Cho nên Trương Dương kế hoạch, cái thứ tư liền triệu hoán Đoạn Cửu Tư, về phần tại sao? Đương nhiên là bởi vì tài nguyên không đủ, Đoạn Cửu Tư thủ hạ siêu phàm binh sĩ, không chừng đều là ba thuộc tính a, dạng này siêu phàm binh sĩ, cùng chỉ có một loại tính A siêu phàm binh sĩ vậy căn bản liền không tại một cái vị độ. Lấy Trương Dương hiện tại nắm giữ trong tay tài nguyên, hắn cảm thấy hắn có thể chiêu mộ ra 300 cái liền là cực hạn. Bởi vậy, làm cái gì tịch quyển thiên hạ a, trước cầu thả hắn 10 năm 8 năm lại nói. Dù sao vương giả trở về nhiệm vụ là muốn 30 năm. Phần này dự toán danh sách, chuẩn Tương Dương tại làm xong đầy đủ tâm lý kiến thiết, cuối cùng mới nhịn đau đồng ý, bởi vì ý vị này viên kia cấp 15 chữ vật bảo châu bên trong phần lớn vật tư, đều đem không có quan hệ gì với hắn. Nhìn một cái cái này kiến tạo cấp 6 vương thành cần có vật liệu danh sách có bao nhiêu hố ra đi. Tiên thạch 120 khối, mỗi khối ngậm 10 đơn vị pháp lực. Màu tím hy vọng mảnh vỡ 1 phần, kim sát hy vọng mảnh vỡ 10 phần. Vậy rồng thép tinh 3000 đơn vị, cực phẩm loãn ngọc 5000 đơn vị. Trấn Long lớn một khối. Chất lượng tốt thép khối 30 vạn đơn vị, chất lượng tốt đá xanh 500 vạn đơn vị. Lương thực 100 vạn tấn, thịt khô 10 vạn tấn, mối ăn 100 tấn. Mà lưu cho hắn, liền là 300 vạn tấn lương thực, thịt khô 40 vạn tấn, mối ăn 1 vạn tấn, có thể trang bị 5 vạn người khôi giáp binh khí, một thành không vỏ đòn đao, một đống không nhận ra tu tiền vật liệu, một khối mang theo mùi tôm, phía trên vẽ lấy một cái mị nữ khăn tay, cự công thành nhỏ 50 đài, mũi tên nhỏ mỗi tên 50 vạn chi. Cho nên sau đó phải làm cái gì? Trương Dương có chút trống bởi vì hiện tại hắn chẳng khác gì là đem hết tiền đặt cược đều đặt ở cấp 6 vương thành bên trên, thắng bại thắng thua ở đây lên. Cái này không quá thích hợp hắn nhất quán phong cách. Vì cấp 6 vương thành có thể kiến thiết, làm im đi, hết thể lấy ẩn nấp làm chủ, cho nên ta không thể lại đi bắt ma nhân luyện tập ma ngữ, chí ít trong vòng nửa năm không được, mặc khác, ta không thể lưu tại nơi này, nếu không một khi có một cái mở ra trạng thái chiến tranh địch nhân xuất hiện tại 3000 giảm phạm vi bên trong, chúng ta song phương liền sẽ cảm ứng được với nhau, cho nên lúc này, ta hẳn là đi một nơi khác cất giấu. Căn cứ vào điểm ấy, vậy cũng chỉ có thể đem Thạch Đầu Vương Lô Nhai sớm triệu hoán đi ra. Mở ra kiến thôn lệnh, điểm tuyển chiêu mộ tuyển hạng, tìm tới Thạch Đầu Vương Lô Nhai Tiêu hao 3 điểm vũ khí, liền đem nó triệu hoán đi ra. Tính danh: Nô Nhai. Tuổi tác: 35. Chú thích: Này triệu hoán số tuổi là lấy người này trong lịch sử tỏa sáng nhất dị sắc, đỉnh phong nhất một khắc làm chuẩn. Lực lượng: A. Nhanh nhẹn: A. Phong ngự: A. Linh hồn: B. Thank you, đã từng xuất đại quân quét sạch vạn dạng vô địch, vì bản văn minh khuyết trương kéo dài đánh xuống nền móng vững chắc. Dưới trướng đặc thú binh chủng một, hoàng cung cấm vệ, cận chiến chuyển vận binh chủng, lực lượng A, nhanh nhẹn B, phong ngự A. Linh hồn C cần ngôi nhai tự mình bồi dưỡng huấn luyện có được. Dưới trướng đặc thú binh chủng hai, thiết sư tử, kỵ binh sông trận hôn chiến binh chủng, lực lượng a, nhanh nhẹn a, phòng ngự a, linh hồn B cần ngôi nhai tự mình bồi dưỡng huấn luyện có được. Thiên phú, cứng cỏi, thiết bích, nhìn rõ, thống sói, ủng hộ, uy hiếp, vương cấp nhân tài đặc biệt. Cái này ngôi nhai so với hắn cha ngôi Lỗi muốn trâu nhiều, mặc dù hắn cha cũng là vương cấp nhân tài, ba thuộc tính siêu phàm, đặc thú binh chủng liền một cái. Bản thạch trong bộ, cận chiến phòng ngự binh chủng, lực lượng a, nhanh nhẹn B, phòng ngự a. Linh hồn C. Thần Nô Nhai, bài kiến chủ công. Một đạo bạch quang hiện lên, một cái cao lớn thu kịch, đỉnh nón trụ lấy giáp võ tướng liền xuất hiện, mà càng thần kỳ là, phía sau hắn còn đi theo năm tên khôi giáp binh khí đầy đủ hoàng cung cấm vệ, cho nên đây chính là chiêu mộ đế vương mang đến chỗ tốt sao? Mà lại Nô Nhai thanh âm to, khí thế phi phạm, bá khí tự sinh, đen kịt mặt nạ dưới, lộ ra một đôi mắt khiến người sợ hãi lạnh. Không hổ là bá khí viễn trinh vạn giặm thạch đầu vương. Nô Nhai, xin đứng lên. Chung Dương khó được hạ thấp một điểm thái độ, quả thực là gia hỏa này cho hắn uy hiếp cảm giác quá mạnh. Mặc dù hắn biết chỉ cần được triệu hoàn đến, nô nhai liền tuyệt đối sẽ không chơi cái gì yêu thiếu thân. Tạ chủ công, nô nhai đứng thẳng người, như là thiết tháp, giữ im lặng, cái này cùng cha hắn rất khác biệt. Nô nhai, ngươi có đề nghị gì sao? Trương Dương chỉ có thể mở miệng hỏi. Hồi bẩm chủ công, bây giờ quân ta chi nhánh nhiệm vụ tiến độ đã đủ, không nên tái sinh chi tiết. Vậy thì tốt, ngươi đến phụ trách Vương Thành xung quanh phòng ngự cùng cảnh giới, mặc khác, ta hy vọng ngươi có thể bắt đầu bồi dưỡng huấn luyện càng nhiều binh sĩ. Hôi bẩm chủ công, bây giờ Vương Thành chưa xây thành, không có binh doanh cùng sân huấn luyện. Cho nên không cách nào huấn luyện, nhưng cũng không phải không, có ngoại lệ, tiêu hao một điểm vũ khí, liền có thể thu hoạch được 10 tên hoàng cung cấm vệ huấn luyện danh nghịch, hoặc là 3 tên thiên sư tử huấn luyện danh nghịch. Trương Dương nói không ra lời. Hắn hết thể 16 điểm vũ khí, tu Kiến vương thành dùng đi 10 điểm, Triệu Hắn Triệu Châu dùng 1 điểm, Triệu Hắn Ngô Lỗi dùng 2 điểm, Triệu Hắn Ngô Nhai dùng 3 điểm, bây giờ hắn đã không có vũ khí. Thôi được, cho ngươi 1000 tên đội trưởng cấp binh sĩ, người an bài điều hành đi. Trương Dương chỉ có thể nói như vậy, đội trưởng cấp binh sĩ là còn có thể tiếp tục thăng cấp, nếu như hắn chiêu mộ ra gió lốc kiếm sĩ Cũng chỉ có thể định hình. Chương 169, sinh mệnh cấp độ. Đem Vương thành sự tình an bài thỏa đáng, Trương Dương liền rời đi. Hắn đầu tiên là vòng quanh mình hang ổ bốn phía, lấy 300 dặm đường kính, 500 dặm đường kính, 800 dặm đường kính lượn quanh mấy cái vòng lớn, cuối cùng mới hoàn toàn yên tâm. Cái này khu vực Sơn Linh trung địa, vách núi treo leo, rậm rạp rừng cây, thật sự là yên tĩnh vắng vẻ vô cùng, muốn mãi cho đến ra đường kính 800 dặm mới có thể gặp được thẩn tộc ma nhân căn cứ, mà lại cơ bản đều là loại kia tàn mạn, không bị khống chế tầng dưới chốt thẩn tộc nhân. Dù sao bọn chúng sức sinh sản cực mạnh, không chế bọn nó ma tộc cũng không có bản lãnh thông thiên, có thể cho những này tầng dưới chốt ma nhân đều đặt vào chiến tranh hệ thống bên trong. Đến tận đây, Trương Dương liền mặt khác tìm một chỗ sơ lâm, khoảng cách hang ổ ước chừng 1000 dặm dáng vẻ, bắt đầu trong vòng 10 tháng lặng im cùng thanh tu sinh hoạt. Cái gọi là thanh tu, đương nhiên liền là tu hành. Bây giờ hắn đã mở ra cưỡng chế chuyển chức nhiệm vụ, đây là cùng tranh bá thiên hạ trọng yếu giống vậy, không cách nào hoàn thành truyền trước, hắn vẫn sẽ chết. Gió sớm chậm chậm ở giữa, sương mù bay lên, mặt trời mới mọc điểm điểm. Toàn bộ thế giới tại lúc này tỉnh táo lại. Một vách núi phía trên, Trương Dương ngồi xếp bằng, mặt hướng đông phương hồng nhật, phía dưới mây mù bốc lên, ý niệm thủ một, quanh thân linh khí hướng mà quay lại, sinh sôi không ngừng. Đây chính là hắn tại tu hành đạo thiên nhất khí tạo hóa huyền công cảnh tượng. Sau một hồi, mặt trời lên cao giữa bầu trời, Trương Dương chậm dai thu hồi linh khí, có thể thấy được bốn phía màu trắng linh khí như tiểu sa bị hắn một ngụm thu tính. Mà cái này một luồng linh khí, liền là hắn tại quá khứ một tháng qua, ngày đêm tu hành, lại mỗi ngày mười khoảng nhất phẩm trúc cơ đan, cuối cùng tu luyện ra được chính là bởi vì có cái này một ngụm điều khiển tự nhiên linh khí, Trương Dương mới có tư cách tự xưng tu tiên giả. Ân, luyện khí kỳ tu tiên giả. Nói đến cái này cũng rất cổ quái, hắn một cái bốn loại thuộc tính toàn bộ a siêu phàm thế mà mới xem như luyện khí kỳ, dù sao để xem quen rồi Trương Dương ban sơ là rất khó tiếp nhận. Cũng may hắn rất nhanh nghĩ thoáng, bởi vì đây chỉ là một danh tự, trước mắt không ai thấy qua luyện khí kỳ tu tiên linh giả, Trương Dương nhìn qua chỉ có chúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ, có lẽ không sai biệt lắm sự thật chính là như vậy đâu. Mà đợi đến một tháng sau, Trương Dương tu hành hơi có chút thành tựu. Liên đối cái này cái gọi là luyện khí kỳ có càng hình tượng, cụ thể hơn lý giải. Luyện khí, trúc cơ, đây chỉ là cảnh giới tu hành, không phải chiến đấu cảnh giới. Như hắn tân tân khổ khổ tu hành một tháng mới luyện ra được cái này miệng linh khí, để nó đi công kích, hiệu quả sợ là liền trương dương một phần vạn linh hồn lực trưởng cũng không sánh nổi. Thế nhưng là cái này miệng linh khí có thể không ngừng ôn dưỡng tư chi bách hài của hắn, kinh mạch huyết tinh, ngũ tạng lục phủ, thậm chí có thể ôn dưỡng linh hồn của hắn, có thể làm cho hắn kéo dài tuổi thọ. Đây là kỹ xảo chiến đấu, thực lực chiến đấu căn bản làm không được. Cho nên từ điểm đó tới nói, Trương Dương cho là hắn qua lại nhận biết đều là bị những cái kia cho độc hại. Cái gì luyện khí kỳ người có thể giết trúc cơ kỳ người, trúc cơ kỳ người có thể giết kim đan kỳ người? Bởi vì cái này căn bản liền không phải một chuyện. Cảnh giới càng cao hơn hắn không biết, nhưng hắn hiện tại có thể xác định, luyện khí, trúc cơ, chú trọng chính là một cái nhân sinh mệnh trên bản chất tiến hóa chất xuất, là tại sinh mệnh cấp độ bên trên đột phá, mà không phải chỉ là cá thể sức chiến đấu. Tu tiên giả, tu chính là tiên, nếu như là vì sức chiến đấu, vì cái gì không cứ gọi tu chiến giả? Chiến thần tu là chẳng phải là thích hợp hơn Có lẽ lúc này mới càng phù hợp văn minh tranh bá tính chất, văn minh tranh bá, tranh không chỉ là sinh tồn năng lực, năng lực chiến đấu, chém giết năng lực, cũng tranh là văn minh sức cạnh tranh, khoa học kỹ thuật sức cạnh tranh, cùng sinh mệnh cấp độ cạnh tranh. Người chủng tộc Phô Thiên cái địa lại như thế nào, chỉ cần ta sinh mệnh cấp độ đủ cao, nhìn ngươi bất quá một đùi bằng mà thôi. Trương Dương tinh tế tính toán, đều cảm thấy mình tầm mắt thông suốt khoáng đạt rất nhiều. Địa cầu chính phủ các nước liệu mạng cũng nghĩ cầm tới tiên hiệp kiến tối lệnh, đoán chừng cũng là bởi vì như vậy cần nhắc. Bất quá sinh mệnh cấp độ đề cao cũng không dễ dàng. Cho nên đây chính là vì cái gì trúc cơ nhiệm vụ cần một vạn quả nhất phẩm trúc cơ đan, bởi vì thế giới này thiên địa linh khí kỳ thật mỏng manh cực kỳ, không có cái này phụ trợ, ta muốn tu ra như thế một ngụm thuần chính bản mệnh linh khí, đến không sai biệt lắm một năm mới được, mà lại cái này cùng công pháp tu hành không có liên quan quá nhiều. Đã từng ta tại Triệu Hàm ngư thế giới kia, dù là không có đạo thiên nhất khí tạo hóa nguyên công, ta cũng có thể thông qua linh hồn lực trường ôn dưỡng thu hoạch được pháp lực lương khô, bởi vì thế giới kia thiên địa linh khí rồi rạo đến làm cho người điên cuồng. Thế nhưng là chờ ta trở về thôn sóm, lập tức liền không đồng dạng. Đừng nói dự trữ lương khô, liền là dự trữ giáp rũi đều dự trữ không được, ngoại trừ có thể từ yêu tộc tinh huyết chúng chết xuất, pháp lực nơi phát ra cơ hồ là không. Bây giờ, thế giới này không thay đổi, chỉ có thời gian chuyển rời 2200 năm hơn, thế nhưng là ta lại có thể hấp thu đến một sợi thiên địa linh khí, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, tính linh khí khôi phục sao? Trương Dương suy tư, trong đầu liền hiện lên cái kia lén qua kim đan kỳ yêu tộc tu tiên linh giả, nó lén qua thời điểm xuất hiện kim sắc thiểm điện, màu xanh cuồn phòng, có thể hay không cùng linh khí khôi phục có quan hệ. Nếu như cái này giả thiết thành lập, Như vậy cơ hồ có thể đạt được một cái trấn tướng, tức linh khí khôi phục tương đương dị tộc xâm lấn. Một ngày 10 khỏa nhất phẩm trúc cơ đan, một tháng 300 khoảng mới đến một ngụm bản mệnh linh khí, trong tay của ta trước mắt còn lại 8700 một khoảng, ân, miễn cưỡng đủ 2 năm lẻ 5 tháng, có được 30 miệng bản mệnh linh khí. Có thể dựa theo trúc cơ cần có mức thấp nhất độ, cũng tức chính ta cảm giác, không có 99 miệng bản mệnh linh khí, ta tuyệt đối không có khả năng trúc cơ thành công. Mà cái này, mới là cái này cưỡng chế chuyển chức nhiệm vụ gian nan nhất địa phương, muốn để dành đủ bản mệnh linh khí ta phải cần đại lượng tài nguyên, thậm chí chuyên môn đi xâm lấn thế giới khác mới được. Vạn hạnh ta có hai tay đường lui, một là Triệu Hàm Ngư, hai là ta đánh chết tên kia Kim Đan kỳ yêu tộc tu tiên giả Tinh huyết cùng Hải cốt. Bất quá, Triệu Hàm Ngư thế giới kia thời gian trục nếu là cùng thế giới này móc đối, ta lại đi chỉ sợ liền không về được. Triệu Hàm Ngư tiểu tử kia không chừng sẽ làm thịt ta ăn thịt, hoặc là hắn đã bị khác người xâm nhập làm thịt rồi ăn thịt, cho nên không có vạn toàn nắm chắc, đầu này đường lui hay là tạm thời không muốn cân nhắc cho thỏa đáng. Mà tên kia Kim Đan kỳ yêu tu tiên huyết cốt Liền lưu lại chờ ta ăn sạch chút cơ đan về sau bổ sung lại tốt. Thu đi đông lại, lại đến hồi xuân đại địa, vạn vật khôi phục. 10 tháng cả, Trương Dương mới kết thúc lặng im thanh tu, chuẩn bị trở về hang ổ. Cái này 10 tháng, hắn chỉ tu luyện ra 10 ngụm bản mệnh linh khí, không phải hắn không muốn cố gắng, mà là cái này con đường tu hành quá gian nan, hắn suốt ngày chỉ là tính toán tính tư vận chuyển tạo hóa nguyên công, gen luyện linh khí, để linh khí này cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp liền phải tiêu hao hết 20 giờ, thời gian còn lại muốn nghỉ ngơi phải vào ăn, thật sự là vật ngã lưỡng vòng, thanh tâm quả dục, đừng đề cập nhiều khang khổ hắn thậm chí đều kém chút quên lãng tiềm long chánh bá. Thậm chí, đáy lòng của hắn chứa sâu đều có loại ý nghĩ, tranh cái gì bá, chỗ nào so ra mà vượt loại này, ngồi quên vông ná trường sinh cự thị. Khu khô, có chút tàu hỏa nhập ma, đến, linh hồn chấn động đi một đợt. Cách. Thế là một khắc trước còn tiên phong đạo cốt trưởng dương, một giây sau liền khôi phục thành là người sân rã, dòng rã 10 tháng lôi thôi liệt thiết, tóc của hắn đã loạn như ổ chim, mặt mũi tràn đầy cáu bẩn, dù sao hắn liền tắm rửa thời gian đều không có. Mà Tân Tân khổ khổ tu luyện ra được bản mệnh linh khí, càng không nỡ dùng để ích chẩn sẽ. Cái kia được nhiều xa xỉ. Nhận rõ phương hướng, Trương Dương liền bước nhanh chân, thẳng đến hang ổ, nhưng mới đi ra khỏi nửa ngày hơn 300 giảm, hắn bỗng nhiên liền có một loại cảm giác kỳ dị, giống như bị người rình rộm đến, ngay tại lúc đó, kiến thôn lệnh bên trong, một đạo huyết quang chiếu giỏi, cấp một chiến tranh huân chương long long cảnh báo. Cảnh cáo, phát hiện một tên mở ra trạng thái chiến tranh quân địch, đối phương mục tiêu đã đại khái khóa chặt, sai sót tại 50 cây số bên trong. Đại địa hình bên trên, ước chừng bên ngoài 3000 dặm, một cái bắt mắt điểm đỏ nhìn thấy mã dân mình. Trương Dương lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới ở thời điểm này gặp được mở ra trạng thái chiến tranh địch nhân, bởi vì ý vị này địch nhân có thể là siêu phàm phía trên, đương nhiên cũng có thể là là giống như hắn, đều là vừa mới mở ra cưỡng chế chuyển trước nhiệm vụ. Mấy giây về sau, đại địa hình bên trên điểm đỏ biến mất, làm đến điểm ấy cũng không phải là rất khó, chỉ cần thoát ly 3000 giảm thẳng tắp khoảng cách là đủ. Trương Dương đứng không lúc đích, hắn đang suy tư đối sách. Chuyện này rất khó giải quyết, coi như hắn hiện tại lập tức bỏ trốn mất dạng, địch nhân cũng có rất lớn khả năng thông qua đánh dấu điểm hướng bốn phía thăm dò, từng vòng từng vòng thăm dò. Đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ phát hiện hắn kiến thiết tại 700 dặm bên ngoài vương thành, mà khả năng này sẽ mang đến hậu quả không thể biết trước. Sau đó trọn vẹn nửa giờ, Trương Dương đều đứng tại chỗ không nhúc đích, hắn có loại dự cảm, đối phương có thể trước tiên nhảy ra trình sát vòng, khẳng định còn sẽ có đến tiếp sau động tác. Quả nhiên, lại qua nửa giờ, đột nhiên xuất hiện thăm dò cảm giác lần nữa truyền đến, đại địa hình bên trên điểm đỏ xuất hiện, đúng là tại vị trí cũ hướng bắt chết đi không sai biệt lắm 500 dặm. Đem cái giờ này cùng lúc đầu điểm dùng một đầu đường vòng cung liên tiếp, liền sẽ phát hiện đối phương là đang chạy vòng. Vì diệu lại rất có kỹ xảo chạy vòng, nếu như vừa rồi một cái tia dở bên trong Trương Dương cũng đang nhanh chóng di động, liền sẽ có đại khái xuất bị đối phương lần nữa bắt được. Bất quá, đối phương vì cái gì như vậy chắc chắn ta sẽ hướng bắc rút lui đâu? Mà không phải hướng tây, hướng nam, hướng đông đâu? Trương Dương lại nhìn mắt to địa đồ, hướng nam liền là thận tộc ma nhân căn cứ, hướng đông vượt qua đại sơn, hay là ma nhân căn cứ, chỉ có hướng bắc mới là mênh mông đại sơn. Về phần hướng tây, đối phương là từ phía tây mà đến, cho nên đối phương mới chắc chắn ta sẽ hướng bắc rút lui, đây là ý gì? Đầu tiên Đối phương hẳn là trước tiên liền bài trừ ta là ma tộc, điều này nói rõ đối phương hiểu rất rõ ma tộc, hoặc là nó liền là ma tộc một phần tử. Tiếp theo, đối phương rất tự tin lại đơn đã độc đấu kinh nghiệm phi thường phong phú, ưa thích đơn binh độc nhập, đương nhiên cũng có thể là là bởi vì đối phương bên người cũng không có quân đoàn, bằng không mà nói, đã nó biết ta không phải ma tộc, đại khái có thể đại quân để lên, chỉ cần tán, căn bản không lo lắng ta sẽ chạy thoát. Thứ ba, ta hoài nghi nó không phải ma tộc, mà là đầu kia hồng da quái, bởi vì ma tộc bây giờ đang từ nam hướng bắc dày đặc sắp xếp. Có lẽ phổ thông Tiềm Long có thể chui vào tới, nhưng bất kỳ một cái siêu phàm phía trên lại mở ra trạng thái chiến tranh không phải ma tộc Tiềm Long cũng đừng nghĩ chui vào. Thứ tư, ma tộc bây giờ ngay tại tiền tuyến ác chiến, sẽ không có cái nào siêu phàm phía trên ma tộc Tiềm Long nhàn dối không chuyện gì chạy đến loại này hậu phương lớn đi dạo, cho nên ta cho rằng, cái kia chính là Hồng Gia Quái. Cho nên, ta liền lưu tại nơi này, ta đánh được, nó cũng là một cái nghị gây sự tình, mà không phải vừa thấy mặt liền cùng một cái đồng dạng có thể là siêu phàm phía trên người cạnh tranh triển khai quyết tử giết chóc cuối cùng tiện nghi còn bị mơ mơ màng màng ma mà tộc. Chí ít tại hôm nay thiên hạ đại thế, ma tộc chiếm ưu hoàn cảnh lớn dưới, nó cùng ta hẳn là có thể đủ đạt tới một loại siêu việt thời không ăn ý. Ngắn ngủi 10 mấy giây, Trương Dương liền đã sắp xếp như ý đầu mối, liền lặng lặng đứng ở nơi đó, sau đó đại địa hình bên trên cái kia điểm đỏ cũng không động đậy nữa. Song Phương rằng có dòng giá 10 phút đồng hồ, sau đó cái kia điểm đỏ lần nữa biến mất. Mà Trương Dương thì tại nguyên địa chờ đợi đến ngày thứ 2 bình minh, đối phương không còn có xuất hiện. Quả nhiên ý. Chương 170, cấp 4 vương cũng dám đi ra sát. Trung Dương tại nơi ở của mình bên ngoài 300 dặm đến 500 dặm khu vực bên ngoài vòng vo ba vòng, thẳng đến ngày thứ 5 thời điểm mới trở về. Đường trở về trên đường, hắn ngược lại là hy vọng có thể nhìn thấy Ngô gia phụ tử bồi dưỡng huấn luyện gia binh sĩ tuần tra cảnh giới, thậm chí có cái gì ẩn nấp chạm gác ngầm có thể phát hiện hắn, kết quả không, có cái gì. Một mực đến hắn xuyên qua dặm dặm rừng cây, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa cự đại vùng sắt cổng thành xuất hiện ở trước mặt hắn, 10 tháng, cấp 6 vương thành chủ thể sớm đã hoàn thành, bao quát một chút khu vực tính công trình, càng là thật sớm đưa vào sử dụng. Tỉ như Vương Thành chữ lương hệ thống tại tháng thứ nhất thời điểm liền đã làm xong, bảo đảm phần lớn lương thực vật tư có thể tại mùa mưa đến trước đó an toàn chuyện gì? Thần ngô lỗi! Thần ngô nhai! Tham kiến chủ công! Chờ Trương Dương đều đi tới dưới cửa thành, nô ra phụ tử mới nghe hỏi vội vàng chạy đến, tình cảm bọn hắn căn bản liền không có ở bên ngoài bố trí cảnh giới tuần tra, là bọn hắn quá tự tin, hay là đối tỏa này Vương Thành càng tự tin? Xin đứng lên, hai vị vất vả! Trương Dương hay là lộ ra Tiếu Dung? Hắn hiện tại càng nhiều cảm thấy hứng thú chính là tòa này hao phí hao phí to lớn cấp 6 vương thành rốt cuộc là tình hình gì. "Chủ công, ngày 10 tháng chưa về, có thật nhiều chuyện quan trọng cần ngài đồng ý." Nô lỗi lúc này liền mở miệng nói. Giảng. "Vâng, chủ công, thần 4 tháng trước liền đã hoàn thành mộ binh nhiệm vụ, thành công mời chào 1 vạn lưu dân, 3000 tân binh trở về, bây giờ toàn bộ an trí thành tây, đi qua 4 tháng đến, thần phụ trách quản lý lưu dân, cũng phụ trách huấn luyện tân binh, bây giờ đã có 3000 đội trưởng cấp binh sĩ, sĩ khí dâng cao, có thể dùng một lát" Bất quá đội trưởng cấp binh sĩ trên chiến trường tác dụng công lớn, thần mô phòng đem 300 người huấn luyện thành bản thạch trọng bộ, xin chủ công cho. Phép. Ngô Lỗi vừa mới nói xong, một đầu tin tức cũng ngẫu nhiên chiếu rọi đi ra. Phải chăng đem 500 tên đội trưởng cấp bộ binh huấn luyện thành 500 tên đặc thù binh chủng bản thạch trọng bộ, quá trình này cần một năm, để cho Ngô Lỗi tự mình huấn luyện, ở đây huấn luyện trong lúc đó, lương thảo tiêu hao thêm gấp 10 lần, mà Ngô Lỗi đem không cách nào xử lý bất luận cái gì sự vụ, phải chăng tiếp tục. Chú thích: Đặc thù binh chủng không cách nào trực tiếp chiếm mộ chỉ có thể từ lịch sử danh tướng từ đội trưởng cấp binh sĩ đào tạo ra tới. Chú thích, bởi vì cấp 6 Vương thành chưa hoàn thành toàn bộ kiến thiết, cho nên đặc thù binh chủng huấn luyện danh sách chỉ có một đầu. Chuẩn. Trương Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này ngôi Nai liền lên trước một bước thi lễ nói, "Chủ công, đi qua 10 tháng đến, thần ngày đêm cảnh giới, chưa phát hiện có kẻ nhìn lén, liền đến Vương thành chủ thể hoàn thành, bởi vì tường thành đông đảo, binh sĩ số lượng ít, thần lúc này mới từ bỏ giá ngoại tuần tra, đổi lấy tường thành tuần tra làm chủ." Bất quá, cấp 6 Vương thành thành hùng vĩ rộng lớn, Cần phong ngự địa phương rất nhiều, thần cho rằng không phải 5 vạn binh sĩ khó mà toàn diện đóng giữ giao thế, việc này trọng đại, thần không dám làm chủ, chỉ có thể xin chủ công phán quyết. Mà khác, thần muốn trùng kiến thiết sư tử, duy trì có khiếm khuyết cường lực tọa kỵ, nghe nói hải ngoại có kỳ thú tên Ngê, thiệt lao vụt, treo beo lội suối như dẫm trên đất bằng, có thể công kích, dù là quân địch như biển, vẫn có thể tùy tiện giẫm lục xuyên, cho nên thần muốn tự mình tiến về mua sắm 300 đầu, hai tháng nhưng về, xin chủ công ân chuẩn. Quả nhiên lại là chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, mua sắm 300 đầu Ngê kỳ thú tọa Cần tiêu hao 100 đơn vị pháp lực, nam kiện kỳ chân, hai phần kim sắc hy vọng mảnh bữa, 100.000 điểm năng lượng. Có đồng ý hay không? Đồng ý. Trương Dương đương nhiên sẽ không từ tuyệt, hắn cũng không biết tài sản của mình có thể hay không thanh toán, kết quả hoàn toàn không là vấn đề, cái kia được từ Kim Đăng Kỳ yêu tu một đống lớn tu tiên vật liệu liền toàn bộ đều tính kỳ chân. Châm đã, nô nhai, có thể hay không nhiều mua sắm một chút nghe kỳ thú? Trương Dương đương nhiên trong lòng hơi động, hỏi, trước đó ngô lỗi chi nhánh nhiệm vụ là có hạn mức cao nhất, căn bản là không, có cách nhiều chưa mộng, như vậy hiện tại mua sắm luôn luôn có thể đi. Hồi bẩm chủ công, ta không thể xác định, nhưng ta nguyện ý thử một lần." Lô Nhai không có đem lời nói chết. "Rất tốt, nơi này có 20 kiện kỳ chân, ngươi toàn bộ mang lên, có thể mua sắm về bao nhiêu tính bao nhiêu, ta không bắt buộc, ngươi có toàn bộ quyền chi phối." Trương Dương rộng lượng điệu đạo. "Như thế, cái kia thần trở về thời gian sợ là cần 6 tháng, Vương Thành phong ngự, chủ công tốt nhất sớm đi chọn lửa tướng lính phụ trách." Lô Nhai lui ra, mấy bước sau liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Ngô Lỗi cũng phụng mệnh tiến đến huấn luyện 300 bản thạch trận bộ. Trương Dương lúc này cũng không đợi Liên bắt đầu cẩn thận xem cái này đã hoàn thành gần 8 thành cấp 6 vương thành. Đó cũng không phải một tòa hoành phản dọc theo, phương phương chính chính thông thường thành thị, bởi vì nhận địa hình hạn chế, mà Triệu Châu lại bởi vì cái gọi là long mạch quan hệ, căn bản sẽ không đại quy mô diệt trừ sơn lĩnh, hắn sẽ chỉ vì cái gọi là long mạch, dựa vào núi kiến thiết, cho nên tòa thành này thật là có chút nhìn ngang thành dễ nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng. Trương Dương bây giờ chỗ cửa thành là đối diện tây nam phương hướng, bởi vì nơi này nguyên bản là một đầu cửa vào sơn quốc, cũng là kẻ bên này tương đối rộng, rộng rãi một nơi. Bởi vậy nơi này cửa thành cùng tường thành liền cao lớn lạ thường, nguy nga bao la hùng vĩ, rất là có hùng bá thiên hạ khí thế. Mà tại chiếu cố khí thế nguy nga đồng thời, thành này trên tường phòng ngự cũng là tầng tầng lớp lớp, chẳng những hai bên đều có một đầu xây dựng lưng vào núi đường gãy tường thành, tường thành đằng sau còn thiết kế tầng thứ 2 tường thành, cao hơn cửa thành ước chừng 50m, thẳng tắc khoảng cách 500m, cái này xạ kích không gian rất trí mạng a. Trương Dương đều có thể tưởng tượng khi phía trên này chất đầy cung tiến thủ cùng các loại vũ khí tầm xa thời điểm, đối xâm lấn địch nhân lại như thế nào một loại tuyệt vọng đả kích. Tiến vào cửa thành Đường đi cũng không nhẹ nhàng, mà là đường con hướng lên, quanh đi còn lại, thành nhỏ liền đại thành, đại thành liền thành nhỏ, Chương Dương đến thả ra 10 cây số linh hồn lực trường, mới có thể dòm ngó toàn cảnh. Sau đó hắn chỉ có thể nói, Triệu Châu lão nhân này, thật là một cái nhân tài, bởi vì từ mấy ngàn mét không trung hướng phía dưới quan sát, cái này cấp 6 vương thành tất cả tường thành cùng nội thành tường cùng đều khu vực tường thành giới hạn liền, rõ ràng liền là một đầu quay quanh Cự Long. Mà lại cái này quy mô cũng quá lớn đi, hết thảy bao gồm 12 ngọn núi, năm đầu sơn cốc, 6 đầu hẻm núi. Từ đông đến tây khoảng cách đến có 30 cây số, từ bắc đến nam đến có 40 cây số. Nhưng hạn chế căn bản không phải vấn đề, mà là trong này còn có 6 ngọn núi, một đầu sân cốc, hai đầu hẻm núi còn để đó không dùng đây, lao đầu đây là đang phi ngựa quanh ta. Thế nhưng là, nếu là nói diện tích lớn như vậy không cách nào phòng thủ, giống như cũng không đúng. Bởi vì cái này Vương Thành tường thành không phải loại kia đảm nhiệm nhiều việc hình thức, mà là chỉ thủ trọng điểm, chỉ thủ yếu hại, lợi dụng địa hình địa lợi, hình thành tấm chắn thiên nhiên. Tốt a, Trương Dương đã nhìn choáng, hắn đã không có cách nào chỉnh thể đi xem. Hắn chỉ có thể đi đến hết thệ có bao nhiêu cái thành. Tương đối lớn nội thành có 3 cái, đều là ở vào ngọn núi bên trên, trước mắt chỉ tu xây tường thành hình dáng, nội bộ còn chưa khởi công, nhưng đã tưởng tượng hoàn thành sau quân Lâm Thiên Hạ nguy nga. Sau đó có trung thành 12 cái, sở dĩ có nhiều như vậy cỡ trung nội thành, không phải là vì vẽ vòng tròn, mà là vì phát triển đường đi, cái này 12 hạng trung nội thành mỗi một đoạn tường thành, đều là đường đi, theo địa hình hoặc cao hoặc thấp, khúc chết biến hóa, cứ thế sinh sinh đem một chỗ rừng tiêng nước độc, địa thế dốc đứng hiểm trở sơn lĩnh cho dậy vỏ thành thích hợp cư ngụ thành thị rất thích hợp cư ngụ, phi thường thích hợp cư ngụ. Trương Dương thậm chí đã thấy khu dân cư, mỗi một chỗ nơi ở có lớn có nhỏ, phương vị cũng khác biệt, nhưng tuyệt đối đều là một chỗ độc lập phong cảnh, hoặc là trước cửa có cầu, hoặc là ngoài cửa sổ có núi, hoặc là nhưng nhìn ra xa nửa thành, thế này sao lại là nơi ở a, rõ ràng là tác phẩm nghệ thuật. Cùng hoàng cảnh, cùng tự nhiên, cùng toàn bộ thành thị, hoàn mỹ dung nhập, có một loại vô hình khí tràng thấm nhuận lấy. Khu dân cư là như thế thuận tiện cùng nhũ nhã, khu chứa hàng liền là nặng nề cùng an toàn, lấy kho lúa làm thí dụ. Đây là trực tiếp tu kiến tại ban sơ đầu kia trong sân gốc, lấy sơn gốc hai bên làm cơ sở, thuần túy lấy đá xanh dựng phòng cháy, chống nước, phòng trùng, phòng trộn. Mà kho lúa phía trên hình thành quảng trường cầu lô thì là biến thành một tòa dài ba cây số, rộng hai cây số to lớn sân huấn luyện cùng một tòa càng rộng dài hơn trường quân đội chẳng. Lại bên cạnh liền là quân doanh. Nhưng quân doanh còn không chỉ một chỗ, hiển nhiên là vì phòng ngự cân nhắc, trong vương thành hết thể xếp đặt 12 chỗ quân doanh, đều là tại vương thành phòng ngự trọng tâm chỗ. Về phần cái khác nhỏ hơn hơi chỗ, Trương Dương đã không có cách nào dò xét. Hắn thừa nhận, hắn bị dạng này một tòa vương thành cho rung động đến, cái này rung động, không phải đến từ quy mô đến cỡ nào khổng lồ, trên địa cầu thành thị so đây càng khổng lồ hơn nhiều đi. Cái này rung động, đồng dạng cũng không phải đến từ những cái kia ký tự tư diệu tưởng, mà là đến từ loại kia cùng hoàn cảnh dung hợp, cùng địa hình địa thế dung hợp, tiến tới hình thành kỳ diệu khí tràng. Trương Dương hiện tại đã là luyện khí kỳ tu tiên giả, cho nên cảm giác vô cùng ngạy cảm. Ta như ở chỗ này tu hành, chỉ ít sẽ tiết kiệm một nửa thời gian, nhưng đoán Trưởng Triệu Châu lão đầu sẽ cùng ta gấp, cái này vương thành thành lập, là vì tiếp tục tính Có thể mở ra tính bồi dưỡng nhân tài, có nhân tài mới có hết thảy, ta nếu dùng tới tu tiên, lại là lẫn lộn đầu đôi. Trương Dương cũng không có đi quá dễ Triệu Châu lão đầu nhi, tòa này vương thành đến tiếp sau kiến thiết còn cần 2 tháng, đây là có thể được đến kiến thôn lệnh công nhận tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng muốn cụ thể hoàn thiện, sợ là đến 10 năm, 20 năm, thậm chí trăm năm trở lên mới được, bởi vì một tòa vương thành, cũng không thể là lẻ loi chơi trọi vương thành, trung quanh quần thành, châu thành, huyện thành, thậm chí thôn chấn, cái này cần giống mạng nhện trải rộng ra mới có thể. Sau đó 2 tháng, Chương Dương cũng không có tu luyện Liên suất lĩnh binh sĩ này đêm tuần tra, hắn hiện tại không có vũ khí, triệu hoán không được lịch sử danh tướng, chỉ có thể mình vất vả một chút. Cũng may, thật không ai quấy rầy, cái kia hư hư thực thực hồng da quái cậu thả bạn khẳng định cũng là tại cái nào đó khu vực bên trong gây sự tình đâu, không chừng cũng là tại kiến trúc vương thành, liền là không biết là cấp mấy vương thành. Nhưng khẳng định không phải cấp 6 chính là. Đương nhiên cái kia hồng da quái dù là có thể kiến trúc ra cấp 4 vương thành, tại trò chơi này bắt đầu không đến trong thời gian 2 năm, cũng sẽ là ưu thế thật lớn, đáng thương ma tộc, tương đương với trực tiếp tại nội địa yếu hại bị liền đâm hai đao. 2 tháng sau một ngày, Trương Dương ngay tại tuần tra, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, ngẩng đầu bắt nhìn, trong lúc mơ hồ giống như nhìn thấy cái gì. Đồng thời, Kiến Tuân lệnh lại đang thay hắn đi học. Hai cấp năm thứ 2 hạ mùng 4 tháng 7, ta tại tuần trong thành khẽ hở, ngóng nhìn bắt điện, thấy bên ngoài 3000 dặm, có nhàn nhạt long khí bốc lên, rất có khí tượng, ta mỉm cười không sợ hãi, nói, chỉ là cấp 4 vương thành, sao dám lấn ta a? Chứ 171, cấp 6 vương thành. Thật sự là anh hùng sở kiến lược đông a, tên kia vậy mà cũng xây vương thành. Trương Dương thở dài, đồng thời còn rất kính nể. Bởi vì nếu không phải sự xuất hiện của hắn cho rơi đài đầu kia Kim Đan kỳ yêu tu, như vậy lần này tiềm long tranh bá thắng lợi cuối cùng nhất người không chừng liền thật biến thành yêu tộc. Có cái kia kinh khủng vật tư trèo chống, chỉ là cấp 6 vương thành hoàn toàn không nói chơi. Ma từ một điểm này tôi nói, Trương Dương cũng thật thấy được Thiên khung yêu tộc tác phong làm việc, không bám vào một khuôn mẫu, thiên mã hành khung, khắp nơi diệu kỳ, khó mà đề phòng. Vực sâu ma tộc nhìn như cương thế, kết quả thật không bằng, chỉ ít lần này trong đối kháng kém xa tích tắp. Tỷ như ma tộc Bùi Dương Thận tộc ma nhân, trải qua mấy trăm năm, cũng không diệt đại nghị Vương triều. Kết quả yêu tộc chỉ là phái ra một cái yêu nữ, liền dứt khoát lưu loát kết thúc đại ngụy. Mà lại trên thực tế yêu tộc đã muốn thành công một lần, không phải lần qua xuất thủ, Trương Dương đều sẽ bởi vì nhiệm vụ thất bại mà bị loại bỏ. Cho nên cái này nói đến, Trương Dương đối yêu tộc thật là hận chi sâu, giết chi cát ta. Yêu tộc tuyệt đối là họa lớn trong lòng. Từ điểm đó tới nói, ta ban sơ cắn răng xây cấp 6 vương thành là chính xác nhất quyết định, không phải liền phải tùy thời cẩn thận yêu tộc yêu nữ thầm thấu, cấp 6 vương thành mới là đối phó yêu tộc tốt nhất thủ đoạn. Chương Dương vô cùng cảm khái, sau đó tiếp tục tuần hành. Hắn hiện tại bắt đầu vui sướng chờ mong mình vương thành bị kiến thôn lệnh công nhận một khắc này. 15 ngày sau đó, theo trong vương thành cuối cùng một tòa cơ sở kiến trúc hoàn thành, Trương Dương trong đầu liền nghe đến một tiếng long âm, hoặc là không phải long âm, mà là một loại kỳ dị khí chàng tổng minh, bởi vì hắn thể nội 10 miệng bản mệnh linh khí vậy mà cũng tại đồng thời phát sinh chấn động, tự hành quay vòng, có không thể nói nói chi diệu, giống như được một loại nào đó thiên địa huyền bí. Cái này trạng thái chỉ kéo dài 12 tức, sau đó Trương Dương trong thân thể bỗng thêm ra 3 miệng bản mệnh linh khí. Đây cũng là cấp 6 vương thành khí chàng sơ thành. Cùng nơi đây sông núi địa khí cộng mình sinh ra hiệu quả, Trương Dương làm Vương Thành chủ nhân, lại vừa lúc tu tiên giả, vì vậy mới thành cái thứ nhất người được lợi. Bất quá hắn rất tự giác, sau đó liền rời khỏi loại kia kỳ dị trạng thái, bởi vì hắn lo lắng tiếp tục nữa, cấp 6 Vương Thành liền muốn biến thành cấp 5 Vương Thành, vậy liền được không bù mất. Chỉ là Trương Dương cũng không biết, hắn hấp thụ nhiều đi ra ba miệng bản mệnh linh khí, vốn là cấp 6 Vương Thành sơ thành, tự phát mà sinh, khí chẳng chấn động, chẳng khác gì là chiêu cáo thiên hạ, khí trùng mây xanh một loại trạng thái. Giống như là nửa tháng trước đó cái kia hồng da quái cấp 4 Vương Thành sơ thành, đều có long khí, linh khí phóng lên tận trời, kết quả hắn như thế một làm, cấp 6 vương thành thế mà liền gión rén xây xong. Hú đến Triệu Châu kèm chút không có đem hắn dâu diệp đều bắt rơi, coi là chỗ nào xuất hiện sai lầm chí mạng, vội vội vàng vàng chạy đến tìm Trương Dương, lúc này mới chân tướng rõ ràng. Sau đó tại lão đầu nhi liều chết can gián uy hiếp dưới, Trương Dương không phát không được thể không còn hấp thụ trong vương thành linh khí, mới đem lão đầu nhi cho an ổn đi, bất quá hắn làm sao có thể lại làm chuyện ngu xuẩn như thế, như có khả năng, hắn thà rằng trong vương thành linh khí càng nhiều càng tốt, linh khí càng nhiều Trả lại cho cư dân thì càng nhiều, ra đời nhân tài cũng càng nhiều, phẩm chất cũng sẽ càng tốt hơn. Đến tận đây, hắn mới tới kịp xem kiến thôn lệnh chiếu rọi đại lượng tin tức. Ngươi đã thành công kiến trúc gia cấp 6 vương thành, chỉnh thể tiến độ 82%, phù hợp bị tiến thôn lệnh công nhận điều kiện, đến tiếp sau tiến độ nhưng chậm rãi kiến thiết. Bởi vì ngươi có được một tòa cấp 6 vương thành, ngươi vương giả trở về nhiệm vụ thanh tiến độ biến hóa thành 101.000. Bởi vì ngươi có được một tên truyền kỳ công tượng đại sư, ngươi vương giả trở về nhiệm vụ thanh tiến độ biến hóa thành 101.1000. Bởi vì ngươi có được hai tên lịch sử truyền thuyết nhân vật, ngươi Vương Giả trở về nhiệm vụ thanh tiến độ biến hóa thành 105.000. Ngươi thu hoạch được Vương khí 10. Xem cấp 6 Vương thành cụ thể tin tức. Đẳng cấp 6, cao nhất. Vương thành đạt tính, long mạch hộ thành, nói rõ, truyền kỳ cấp công tượng đại sư tự tay bố trí, lấy thiên địa linh khí hóa thành hư long mạch, lấy sông núi thành trì là thật long mạch, hư thực tương giao, khí chàng tương hợp, tạo phúc phạm vi ngàn dặm sinh linh, below, 10.000. Có thể tại triệt để xây thành trước đó tiếp tục rót vào linh khí. Vương thành đạt tính, địa linh nhân kiệt Mỗi 100 tên tân sinh hải nhi bên trong, sẽ nhất định có một tên vương cấp nhân khẩu, 5 tên bí tộc nhân khẩu, 50 tên tinh anh cấp nhân khẩu, những người còn lại đều là xuất sắc cấp nhân khẩu, này đạt tính hạn mức lớn nhất vì 10 đời nhân khẩu, hoặc 200.000 tổng suất sinh nhân khẩu hạn mức cao nhất, nhưng tự hành lựa chọn. Vương Thành đạt tính, siêu cấp chư ta, vương thành trung quanh 1000 giảm phạm vi bên trong, bất kỳ cái gì ta mỹ yêu ma đều không có cách nào tới gần. Vương Thành đạt tính, sinh sôi không ngừng, trẻ sơ sinh chết yểu xuất hạ xuống đến 1 phần ngàn, sinh con thứ ba. Vương Thành đạt tính, trên dưới một lòng Có địch nhân tiến công lúc, thành phòng binh sĩ thuộc tính lâm thời tăng lên 10. Vương Thành đạt tính, uy vũ, hoàng thất trực hệ hậu đại tất nhiên lấy được tiên phú, chi thứ thu hoạch được tỷ lệ giảm dần. Vương Thành đạt tính, linh tuệ, hoàng thất trực hệ hậu đại tất nhiên lấy được Thiên phú, chi thứ thu hoạch được tỷ lệ giảm dần. Vương Thành đạt tính, cường tráng, hoàng thất trực hệ hậu đại tất nhiên lấy được Thiên phú, chi thứ thu hoạch được tỷ lệ giảm dần. Vương Thành đạt tính, bá thể, không nhận nguyên rủa, hoàng thất trực hệ nam tính hậu đại tất nhiên lấy được tiên phú, chi thứ vô. Vương Thành trước mắt có cơ sở kiến chúc tin tức. Thiên địa đàn Cấp 1 cấp 15 miếu thành hoàng thang cấp mà đến tế Thiên tế tổ chức sử dụng Hoàng cung không xây thành Hoàng gia Lâm viên không xây thành Hoàng thành không xây thành Vương triều các bộ công năng cơ cấu không xây thành binh doanh 12 cấp 25 cao nhất có thể đồn trú đặc thù binh chủng sân huấn luyện cấp 25 cao nhất nhưng huấn luyện đặc tù binh chủng có thể đồng thời huấn luyện hai loại đặc thù binh chủng trường quân đội tràng cấp 25 cao nhất nhưng kiểm duyệt tập hợp bộ đội lương kho cấp 25 cao nhất có thể dùng nạp 300 vạn tấn lương thực vũ khí kho Cấp 25 cao nhất, có thể dung nạp 10 vạn quân đội trang bị. Ngục giam, cấp 25 cao nhất. Trị an tập trộm tuần thành đi, cấp 25 cao nhất. Chợ phía đông, thương nghiệp tụ tập chỗ, cấp 25 cao nhất. Chợ phía tây, thương nghiệp tụ tập chỗ, cấp 25 cao nhất. Bắc phường, quan viên tướng lĩnh phủ đệ chỗ, cấp 25 cao nhất. Nam phường, bình dân bách tính thương khách khách sạn thanh lâu quán rượu chỗ, cấp 10 cấp 25 không giống nhau. Cảnh quan, trong hoàng thành bắc cảnh, nội thành 16 cảnh, ngoại thành 32 cảnh, trong ngàn rậm 72 cảnh, bốn mùa biến hóa, cảnh cảnh bất đồng. Cấp 15 cấp 25 không giống nhau. Nông trường 15, 15 vận mẫu, cấp 25 cao nhất. Tường thành, cấp 25 cao nhất. Cửa thành, cấp 25 cao nhất. Ngoại thành khu, không xây lập. Dự tính cao nhất có thể dung nạp 500.000 nhân khẩu, bao quát ngoại thành khu, trước mắt nhân khẩu 17.000 người. Dự tính cao nhất nhưng chú quân 10 vạn. Vương thành xung quanh bảo vệ quan hải, vệ thành, vô. Vương thành xung quanh quần thành, châu thành, huyện thành, thôn trưởng, vô. Có thể đóng đô, không. Có thể thành lập vương triều xương đế, không. Có thể thành lập vương quốc xứ Vương, không. Chương 172, vương cấp nội chính nhân tài. Không phải vương thành tự mang đặc thù kiến trúc, cấp 22 võ đạo tông môn, Thanh Vân kiếm phái, căn cứ vào không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh Thanh Vân ngự kiếm thuật ảnh hưởng. Tác dụng, nhưng vì vương thành cung cấp hai loại không phải binh sĩ thể hệ đặc thù nghề nghiệp, điểm kích xem. Thanh Vân kiếm khách, thuần thục nắm giữ Thanh Vân ngự kiếm thuật bên trên sách, lại cho rằng kiếm thuật chi đạo, kiếm ý làm đầu, am hiểu cận chiến địch. Lực lượng a, nhanh nhẹn a, phòng ngự B, linh B, kiếm thuật độ thuần thuộc, 550, thiên phú Kim ý song hư, đả thủ, lấy thực hóa hư, lấy hư là thật, quỷ dị khó lường, kỹ năng, 3 tuổi kiếm pháp, Du Long kiếm pháp, sông Hư kiếm pháp. Thanh Vân kiếm hiệp, thuần thục nắm giữ Thanh Vân Ngự kiếm thuật bên trên sách, lại cho rằng kiếm thuật chi đạo, lấy kiếm vị hồn, am hiểu viễn trình khắc địch. Lực lượng A, nhanh nhẹn B, phòng ngự B, linh hồn A, kiếm thuật độ thuần thục, 550, thiên phú, kiếm hồn, đả thù, lấy kiếm nhập hồn, hồn nhưng trở kiếm, nhiên ở giữa, trăm trượng Kỹ năng, kiếm khí chạng sơ giai, khí chạng ngự kiếm thuật sơ giai, kiếm khí, khí tối hồn. Khi Trương Dương xem hoàn toàn bộ tin tức, tất nhiên là cảm xúc bành trướng, nhưng hắn cũng chưa quên mặt phía Bắc vị kia tiềm ẩn uy hiếp, vạn nhất cái kia hồng gia rất nhớ không đi đường thường làm sao bây giờ. Cho nên tiếp đó, đương nhiên là khuyết chương minh, chuẩn bị chiến đấu, phát triển nhân khẩu, phát triển dân sinh. Là thời điểm đem đại sở khai quốc hoàng đế đoạn cửu tư cho Triệu Hoán đến đây. Trương Dương mở ra kiến thu lệnh, tìm tới đoạn cửu tư cái tên này, nhưng là một giây sau, nét mặt của hắn liền thay đổi cực kỳ cổ quái, bởi vì đoạn cửu tư Triệu Hoán đại giới thế mà cần phải 23 giờ vư khí. Cái quỷ gì một cái truyền kỳ cấp công tượng đại sư mới cần một điểm vương khí, đời thứ nhất thạch đầu vương nô lỗi mới cần hai điểm vương khí, đời thứ hai thạch đầu vương nô nhai mới cần 3 điểm vương khí, làm sao ra hỏa này liền cần 23 giờ, chẳng lẽ bờ Ug. Ngây người thật lâu, Trương Dương cũng chỉ có thể coi như thôi, bất quá trong lòng hắn lại là khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì hắn nghĩ đến một loại khả năng, không phải là đại sở vương triều khai quốc hoàng đế Đoạn Cửu Tư đã là siêu phàm phía trên thực lực đi, không phải không có khả năng muốn như thế hô cha. Nếu như Đoạn Cửu Tư là siêu phàm phía trên, như vậy hắn hiện tại thậm chí còn còn sống. Hoặc là hắn tại trong lịch sử sống một đoạn thời gian rất dài đây không phải không có khả năng phải biết đoạn cửu tư thế nhưng là tuần tự đánh bại 1.000 tên các tộc tiềm Long bao gồm yêu tộc ma tộc nhân tộc cùng quỷ tộc như vậy hắn liền có khả năng lấy tới đầy đủ trúc cơ đăng, mở ra chuyển trước nhiệm vụ cuối cùng thành công trúc cơ liền ta trước mắt cảm giác một người nếu có thể trúc cơ tuổi thọ làm sao cũng có thể đột phá 300 năm nhưng trong lịch sử đại sở Vương Triều chỉ kéo dài hơn 300 năm điều này nói rõ cái gì chỉ có thể nói rõ đoạn cửu tư cũng thu được kiến thu lệnh hắn rời đi thế giới này Ngẫm lại thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ à, gia hỏa này ta không thể chịu hắn. Trương Dương ánh mắt nghiêm trọng, sau đó hắn liền lại đang hai cái nhân vật lịch sử danh tự bên trên trần chờ một chút. Một cái là dì̀n cháu trai Lôi Minh, một cái chính hắn Huyền Tôn Trường Lương, cái trước cần 3 điểm vương khí, điều này nói rõ hắn cùng ngôi Nhai là một cấp bậc, mà cái sau thì cần muốn 6 điểm vương khí. Dì̀n cháu trai Lôi Minh là một cái rất ổn trọng gia hỏa, cũng là đại trương vương triều đệ nhất danh tướng, cùng Trường Lương người quân chủ này hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hai người từ nhỏ quen biết, số tuổi tương đương, quân thần không nghi ngờ cất bạn tung hoành 60 năm, triệt để ổn định bài này mình cương vực, trong đó Lôi Minh cư bên ngoài, chinh phạt không phục, mà Trương Lương gia hỏa này thì cả một đời đều không có rời đi vương thành nửa bước, chú ý cẩn thận đến cực hạn. Có thể nói, Lôi Minh không phải ngu nhai loại kia thiên tài hơn người, dùng tốt kỳ binh thống soái, nhưng hắn tuyệt đối là nhất toàn năng thống soái, chớ luận tiến công phòng ngự trấn áp, làm gì đều là ổn đến ép một cái. Mà Trương Lương thì là nội chính cao thủ, làm âm mưu chuyên gia, cả một đời đều đang nghiên cứu khống chế của thần, khống chế thiên hạ, khống chế bất tính có thể tại 60 năm ở giữa để cho người ta miệng từ 1000 vạn tăng gấp đôi đến 2000 vạn, loại năng lực này, thuộc về thứ nhất, trên thực tế về sau đoạn cửu tư có thể thành lập đại sở vương triều, chí ít có nguyên nhân rất trọng yếu là nhờ vào bài này mình bảng đại nhân miệng cơ số. Như vậy, liền lựa chọn hai người bọn họ. Trương Dương làm ra quyết định, 9 điểm vương khí tiêu hao, hai đạo bạch quang hiện lên, triệu hoán thành công, nhưng cùng lúc đó, một đầu tin tức đột nhiên chiếu rọi. Người tiêu hao quá nhiều vương khí triệu hoán nhân vật lịch sử, cái này bất lợi cho sự thống trị của ngươi, bằng thân phận của ngươi địa vị, vô công trước mắt đã đạt tới an toàn hạn mức cao nhất, nếu ngươi tiếp tục triệu hoán hạng 6 nhân vật lịch sử, xin bảo đảm ngươi vương khí lớn hơn 10, như triệu hoán hạng 7 nhân vật lịch sử, xin bảo đảm ngươi vương khí lớn hơn 30, cứ thế mà suy ra. Nguyên lai còn có dạng này thiết lập. Quả nhiên lão tử thân phận cũng không phải vặn năng. Trương Dương cũng rất thản nhiên, sau đó nhìn về phía trước mặt hai người, đều là 40 tuổi hứa, bên trái một cái, không biết giống hay không Trương Dương mình, nhưng đối phương ánh mắt như biển, bình tĩnh như núi, cao quan trường bào, không kiêu ngạo không tự ti, xem xét liền là khó đối phó. Bên phải một cái thân hình tao lớn, mày rậm mắt to, sống mũi cao, mặt chữ quốc, một thân chính khí, đỉnh nón trụ mặc giáp, không giận tự uy, chính là Lôi Minh. Tại hai người này sau lưng, là dòng dã 18 tên siêu phàm binh chủng, trong đó Lôi Minh 6 cái, Trương Lương 12 cái, quả nhiên là thật nặng cháu trai. Thần Trương Lương, thần Lôi Minh. Bái kiến chủ công. Liên Miên bất tận lời nói, hiện nhiên đây là kiến thôn lệnh an bài, Trương Dương đương nhiên cũng sẽ không xấu hổ đến đi nhận một cái hơn 40 tuổi đại thúc làm mình chắc trai, coi như cái gì đều không có phát sinh. Xin đứng lên. Trương Dương thần sắc rất bình tĩnh cùng hai người đối mặt, hoặc là nói là cùng Trương Lương đối mặt, đồng thời cũng ngó nhìn hai người thuộc tính. Tính danh: Trương Lương. Tuổi tác: 45 tuổi. Lực lượng: B. Nhanh nhẹn: B. Phong ngự: A. Linh hồn: A. Thank you, đã từng quản lý quốc gia, khiến cho vạn dân nghỉ ngơi lấy lại sức, vì bản văn minh kéo dài đánh xuống nền móng vững chắc. Dưới trướng đặc thù binh chủng, vô. Dưới trướng đặc thù nghề nghiệp, quan văn, giỏi về quản lý địa phương nội chính, cần Trương Lương tự mình bồi dưỡng mới có thể thu được. Thiên phú: nhìn rõ, cứng cỏi ủng hộ, Thiện Nhu, biện thuật, nội chính, uy hiếp, Linh Tuệ, vương cấp nhân tài đặc biệt. Tính danh: Lôi Minh. Tuổi tác: 46 tuổi. Lực lượng: A. Nhanh nhẹn: A. Phong ngự: A. Linh hồn: B. Thank you, đã từng xuất đại quân quét sạch vạn dạng vô địch, vì bản văn minh khuyết chương kéo dài đánh xuống nền móng vững chắc. Dưới trướng đặc thú binh chủng 1, phi vân tiến bệ, viễn chiến chuyển vận binh chủng, lực lượng A, nhanh nhẹn B, phong ngự A, linh hồn C cần Lôi Minh tự mình bồi dưỡng huấn luyện có được. Dưới trướng đặc thú binh chủng 2, trọng giác mạch đao giá húy Cận chiến sông trận hôn chiến khắc kỵ binh loại, lực lượng a, nhanh nhẹn a, phòng ngự a, linh hồn B. Cần lôi minh tự mình bồi dưỡng huấn luyện có được. Thiên phú, cứng cỏi, thiết bích, nhìn rõ, thống soái, ủng hộ, uy hiếp, vương cấp nhân tài đặc biệt. Coi như không tệ. Xem xong thuộc tính, Trương Dương cũng không khỏi ở trong lòng tán thưởng một tiếng, cái này Trương Lương, lôi minh tổ hợp, rõ ràng phải mạnh hơn Ngô Lỗi Ngô Ngai phụ tử tổ hợp, mấu chốt là cả hai một trong một ngoài, thật sự là vô song hình thức ca. một khi phát triển, sợ là có thể so sánh được đoạn cửu thư. minh, thân thể Ngươi có thể đồng thời huấn luyện Phi Vân Tiên vệ cùng Trọng giác Mạch Đao Giá Hủy sao? Hôi bẩm chủ công, không thể, thần chỉ có thể ở một năm huấn luyện bên trong, đem 500 tên đội trưởng cấp cung thủ huấn luyện thành 500 tên Phi Vân Tiên vệ, hoặc đem 200 tên đội trưởng cấp bộ binh huấn luyện thành 100 tên Trọng giác Mạch Đao giáo ý, mà lại tại trong lúc này, thần không cách nào xử lý sự vụ khác." Lôi Minh trầm giọng nói. Trương Dương gật gật đầu, "Cái trước là cung tiến thủ, thủ thành nhất định thuộc tính được cho lợi hại, nhưng chân chính lợi hại chính là Trọng Giáp Mạch Đao Giá hai thuộc tính a, một loại tính a, một loại tính b, so nhai thiết sư tử còn mạnh hơn." phối hợp trọng giáp cùng dài 3 mét to lớn mạch đao, đơn giản ma vương. Mặc kệ là dã chiến hay là tường thành phòng ngự chiến, tuyệt đối đại sắc khí, mà lại một năm mới 100 tên. Bất quá, cân nhắc đến ngôi nhai thiết sư tử, còn có ngôi lỗi bản thạch trọng bộ, vì binh chủng phối hợp kế tốt nhất hay là viễn trình phi vân tiến vệ. Lôi Minh, tiếp xuống một năm, người đi huấn luyện phi vân tiến vệ đi. Vâng, cẩn tuân chủ công chi lệnh. Lôi Minh hành lễ, sải bước rời đi, hắn tự sẽ đi chọn lựa binh sĩ, tiến về sân huấn luyện, trong lúc đó các loại công việc cũng không cần Trương Dương quan tâm. Lúc này chỉ còn lại có Trương Giã hỏa này vẫn không có động tính, cũng không có phát động chi nhánh nhiệm vụ, rất thú vị a. Trương Dương cũng không nói chuyện, liền lặng lặng chờ đợi, nhưng không nghĩ tới Trương Lương kẻ này so với hắn còn ổn. Không làm sao được, Trương Dương chỉ có thể mình mở miệng, Vương Thành mới xây, bách Phế đại hưng, nhân khẩu nặng nhất, Trương Lương, người có biện pháp thay ta mời chào Lưu Dân sao? Hôi bẩm chủ công, thần coi là không ổn. Ân, Trương Lương cuối cùng mở miệng. Vì sao? Vương Thành quá mức uy nghiêm lộc lẫy, Lưu Dân đau khổ, gan nhu nhược, bọn hắn sợ là không dám tới, huống chi cái này Hoàng Sơn Giả lĩnh, con đường không thông. Tiểu dân thấy xem tiền cận, sẽ cho rằng đây là tiến cảnh, hoặc là ảo thị yêu quốc quỷ, vì vậy, thần có ba sách, một là sửa đường, hai là khẩn điển, ba vị trúc hội thành. Một số thời khắc, thằng đấu tiểu dân cũng chỉ tin tưởng cái này ba loại, mà lại thần cho rằng, vương thành tạm không nên di chuyển lưu dân, tha thiếu không ổn, cần phải đợi quận, châu, huyện, hương trấn một thể thành hình, dân có điển, thương có đường, quan có thành, binh có chiến, trong ngoài đạt thông, chầm trầm tuần hoàn, sinh sôi không ngừng về sau, vương thành mới nghi mở ra, hấp thu nhân tài, hết thảy thuận lý thành trương, cho nên đại nghiệp có thể thành. Trương Lương nói xong, một đầu tin tức chiếu rọi, chi nhánh nhiệm vụ rốt cục mở ra. Thật không dễ dàng, gia hỏa này khó đối phó a. Ngươi trận doanh có một vị vương cấp nội chính nhân tài gia nhập, ngươi giới chướng dân tâm gia tăng, ngươi thu hoạch được nội chính tiên phú, tính toán, vương triều bên trong tất cả công trình kiến thiết tiêu hao vật tư số lượng giảm bớt 30. Phát động chi nhánh dân sinh nội chính nhiệm vụ 1, tại trong 3 năm, xây dựng một đầu rời núi quan đạo, cùng cũ đại ngụy quan đạo đụng vào nhau, 800 dặm, xây dựng hai đầu chi nhánh quan đạo, liên tiếp hai tòa huyện thành, 300 dạm, xây dựng hai đầu quan hải quan đạo, kết nối hai tòa quan hải. 100 giảm. Phát động chi nhánh dân sinh nội chính nhiệm vụ 2, tại trong vòng 5 năm, xây dựng một tòa châu thành, hai tòa huyện thành, thôn xóm 100 tòa, tiểu trấn 10 tòa, hai tòa quân hải, cũng hấp dẫn lưu dân 5 vạn. Hai đầu chi nhánh nhiệm vụ đem hao phí 100 vạn tấn lương thực, 100 vạn điểm năng lượng, một phần kim sắc hy vọng mạnh mẽ, cũng cần tạm thời bỏ dở vương thành tiến thiết, cùng điều động triệu châu cùng 1000 tên cao cấp công tượng, phải chăng tiếp tục. Đồng ý. Trương Dương không nói hai lời sẽ đồng ý, mặc dù cái này hao phí tài nguyên hơi nhiều, nhưng vấn đề là hắn không quan tâm a. Về phần Vương Thành đến tiếp sau kiến thiết, vậy liền không đổi, dù sao Vương Thành cụ thể công năng đã sẵn sàng, bây giờ đã là nhiệm vụ mở ra sau năm thứ hai, hắn không thể kéo dài nữa. Chương 173, Kiếm Tiên Chương Dương. Lớn như vậy trong Vương Thành lập tức an tĩnh lại. Bởi vì Triệu Châu cùng 1000 tên cao cấp công tượng, cộng thêm 2000 tên đội trưởng cấp binh sĩ đã tạm dừng Vương Thành tu kiến, tiến đến xây dựng một đầu thông hướng đại sơn bên ngoài quân đạo. Bởi vì núi non trùng điệp, vách núi treo leo cách trở, mặc dù có Triệu Châu dạng này truyền kỳ cấp công tượng đại sư, mặc dù có 1000 tên cao cấp công tượng 2000 tên hai tay nhưng phụ vạn cân đội trưởng cấp binh sĩ, cái này vẫn là một cái vô cùng gian khổ nhiệm vụ. Cũng may quan đạo lộ tuyến cùng phương hướng là có thể ngẫu nhiên điều chỉnh, Triệu Châu lão đầu nhi cùng Trương Lương cùng một chỗ, đi tới lui mười mấy lội, cuối cùng liền đã xác định một đầu dễ dàng nhất xây dựng, cũng tương đối dễ dàng bảo dưỡng, cũng không rất được địa chất thai hại ảnh hưởng lộ tuyến. Đầu này mới quan đạo không còn là dựa theo nguyên kế hoạch hướng tây mở ra, chiều dài 500 dặm, mà là hướng bắc lại hướng tây, quẹo mấy cái cua quẹo, toàn bộ dài 1200 bên trong, tăng lên gấp 2 dưới chẳng đường. Nhưng dạng này một con đường lại bảo đảm quan đạo bằng thẳng, không cần xuyên sơn vượt đèo, không có to lớn dốc đứng cùng hiểm yếu đoạn đường, toàn bộ hành trình lớn nhất chập trùng sẽ không vượt qua 20 độ, quan đạo độ rộng cũng đạt tới 12 cây song hành. Mặt khác, con đường cơ sở toàn bộ đều đem áp dụng 0.5m bên cạnh dáng xếp mét khối đá, từng khối bày ra đi qua, đã bảo đảm bằng thẳng lại đầy đủ kiên cố, mà lại chỉ cần không gặp được quá lớn thiên tai, đầu này quan đạo thậm chí có thể truyền thừa ngàn năm bất hủ. Bất quá con đường như vậy, hao tổn của cải là to lớn, vật tư phương diện không cần phải nói. Triệu Châu lao đầu trực tiếp liền yêu cầu 1000 tên cao cấp công tượng, đây chính là Trương Dương Kiến thôn lệnh bên trong sau cùng chiêu mộ danh ngạch. Cuối cùng hắn không thể không hứa hẹn, nhiều nhất 2 tháng liền giải quyết vấn đề này. Bây giờ, hắn nguyên bản 5000 người chiêu mộ danh ngạch, 1000 là dùng đến chiêu mộ thành cao cấp công tượng, 1000 đang huấn luyện chẳng, bị giáo huấn luyện thành 500 bàn thạch trạm bộ, 500 phi vân tiến vệ. Còn lại 2000 đội trưởng cấp binh sĩ như cũ muốn dùng làm công binh nhân vật. Mã Ngô lỗi chiêu mộ tới 3000 tân binh huấn luyện thành đội trưởng cấp binh sĩ thì phân ra 2000 người phụ trách thủ vệ Vương Thành. Còn thừa 1000 người phụ trách bảo hộ thi công đội ngũ, bọn hắn nếu là đi làm công binh sẽ rơi sĩ khí. Trừ cái đó ra, Trương Dương trong tay còn có ngôi Nhai tự mang 5 tên hoàng cung cấm vệ, Lôi Minh tự mang 6 tên phi vân tiến vệ, cùng Trương Lương tự mang 12 tên trọng giác mạch đao Giáo Ý. Đây là mạnh nhất vũ lực, mỗi một cái đều có được có thể so với Trương Dương thực lực, nhất là cái kia 12 tên trọng giác mạch đao Giáo húy, sức chiến đấu so huấn luyện bọn hắn đi ra Lôi Minh còn cường hoành hơn, tùy tiện một cái đi ra, liền có thể treo lên đánh nổ lũi. Ngô lỗi, Lôi Nhai, Lôi Minh Trương Dương cho Trương Lương cùng Triệu Châu phối 6 tên trọng giác mạch đao giá úy, 3 tên phị vân tiến vệ, phụ trách bảo vệ bọn hắn hai cái, còn lại đều đặt ở vương thành, xem như 14 cái siêu phàm cao thủ. Nhưng cái này vẫn không quá đủ, Trương Dương cũng không có quên mặt phía bắc 3000 giảm bên ngoài còn có một cái thực lực là siêu phẩm phía trên hồng gia quái, đối phương bây giờ cũng thành lập xong được cấp 4 vương thành, mặc dù khẳng định cũng là liều mạng bạo binh bên trong, nhưng bạn nhất đối phương bỗng nhiên không muốn cầu thả, chạy tới nghị gây sự làm sao bây giờ? Cho nên Trương Dương còn phải nghĩ những biện pháp khác. Chỉ cần lại kiên trì 9 tháng liên tục, tất qua 9 tháng, 500 tên bàn thạch trọng bộ liền có thể huấn luyện ra, đến lúc đó liền có uy hiếp năng lực tự vệ. Trương Dương vừa nghĩ, một bên xài bước đi tới trong vương thành một tòa đặc thù kiến trúc trước, cấp 22 thành vân kiếm phái. Ở chỗ này còn có thể chiêu mộ hai loại không phải binh sĩ thể hệ siêu phàm nghề nghiệp. Cái này Thanh Vân kiếm phái ở vào một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh phía dưới, không phải Triệu Châu thiết kế ra được, là kiến thôn lệnh cho tự mang. Xa xa nhìn qua, thanh tùng thẳng tắp, cổ bạch thư nhân, rất có mấy phần ẩn thế môn phái phong thái. Đẩy cửa vào, bên trong yên tĩnh, đối diện là một ao nước trong Vài miếng thanh liên, chính đôi chính là một tòa cự đại lương hương, phía trên chính chi một người cao dài hương từ từ tăng thêm yên tĩnh. Lương về sau là một tòa rất phổ thông ba gian nhà gỗ, ở giữa mở rộng, bên trong trống rông không một vật. Lại nhìn hai bên, đều có một cái nho nhỏ đá xanh quảng trường, trên quảng trường có một nhân, có giá binh khí, kế có 3 cái 8 tuổi đồng tử, 3 cái 12 tuổi thiếu niên, 3 cái 15 tuổi thiếu niên, 3 cái 18 tuổi thanh niên, 3 cái 24 tuổi thanh niên tại trên quảng trường này huỳ kiếm huấn luyện. Đây là đặc thu kiến trúc tặng kèm thanh vân kiếm phái môn người đệ tử, về phần trưởng môn Đương nhiên không có, hoặc là Trương Dương liền là trưởng môn. Lúc này Trương Dương đi đến lưu lương trước, một đầu tin tức lập tức chiếu rọi. Phải chăng quản lý Thanh Vân kiếm phái, hoặc đem Thanh Vân kiếm phái hủy thác ra ngoài? Trương Dương lựa chọn cái trước, lập tức một cái hư vô giới mà hiện hiện. Phía trên là Thanh Vân kiếm phái một hệ liệt thuộc tính, nhân viên, còn có các loại chi tiêu tiêu hao. Nhưng những này hắn không cần để ý, chỉ là nhìn thấy phía dưới cùng, nơi đó có một cái đợi chuyển chức cùng đợi chiêu mộ tuyển hạng. Trước mắt môn phái bên trong có 3 vị sư huynh, 3 vị sư đạt thực lực đạt tới có thể chuyển chức yêu cầu, phải chăng đem chuyển chức Trước mắt môn phái bên trong có 20 cái trống chỗ tu tập vị, phải chăng chiêu mộ 20 tên mới nhập môn đệ tử? Bọn hắn cần huấn luyện 3 năm mới có thể chuyển chức. Trước. trước mắt ngươi vì môn phái bên trong thay mặt trưởng môn, vì vậy ngươi có được có thể tự do chuyển chức thành vân kiếm khách, thành vân kiếm hiệp tư cách. Nhìn qua không sai. Trương Dương nghĩ nghĩ, cũng không có sốt ruột, mà là suy tư thành vân kiếm khách cùng thành vân kiếm hiệp khác nhau. Cái trước vì cận chiến, đặc điểm là nhanh nhẹn cao nhất, phòng ngự yếu kém. Cái sau là linh hồn cao nhất, đoán chừng là có chút cùng loại linh hồn của mình lựa trường. Hay là chúng ta trước chuyển chức đến xem đi? Trương Dương trước tuyển thanh vân kiếm khách. Xin tiến về thanh vân kiếm phái truyền thừa chi địa, kiếm đường, cũng thanh toán một đơn vị pháp lực. Cái gọi là kiếm đường, Liền là cái kia ba gian phổ thông nhà gỗ, Trương Dương đi vào, mới phát hiện huyền cơ đều trên mặt đất, từng đạo kiếm ảnh điêu khắc trên đó, nhìn xem, có chút quen mắt, rõ ràng liền là thanh vân ngữ kiếm thuật bên trên sách bên trong nội dung. Trương Dương chạm xe ở trung ương lựa chọn thanh toán. Trong nháy mắt, từng đạo kim quang bay lên, kim quang trùng, từng đạo bóng người vung vẩy kiếm, chiêu thức biến ảo, như phù quang ảnh, trong khoảnh khắc, liền rót vào Trương Dương trong thân thể. Vẹn vẹn 3 giây về sau, tin tức hiện hiện. Người thành công chuyển chức siêu phàm nghề nghiệp, Thanh Vân kiếm khách. Người thành công thu hoạch được thiên phú, kiếm ý trùng hư. Người thành công nắm giữ Tam Sải kiếm pháp, Du Long kiếm pháp, Trùng Hư kiếm pháp. Kim Quang thu lại, Trương Dương đi ra kiếm đường, như có điều suy nghĩ, lại không luận cái này chuyển chức phương thức đến cỡ nào cho đùa, cùng hắn trúc cơ chuyển chức nhiệm vụ so sánh đơn giản trên trời dưới đất. Liên loại này chuyển chức phương thức, kỳ thật mang đến cho hắn một cảm giác, đúng là có chút giống như đã từng quen biết. Đất bên trên kiếm ảnh phù rất rõ ràng tựa như là một loại nào đó phù ma cao cấp hơn phụ ma, một cái có đầy đủ cơ sở kiếm phái đệ tử đứng lên trên, lại rót vào một đơn vị pháp lực, chẳng khác nào tăng thêm một in, kết một tiếng, sao chép thành công. Nhưng trên thực tế, cái này thanh vân kiếm khách có thể phát huy ra thanh vân ngự kiếm thuật bên trên sách bên trong 10 thành có một thành uy lực cũng không tệ rồi. Cho nên, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, đem cái này thanh vân kiếm phái chuyển chức quá trình thần bí hóa xóa đi, còn lại liền là chất tướng. Ta thậm chí cảm thấy đến, loại này kiếm ảnh phù điều sao chép phương thức cùng ma tộc ma ngữ nhưng thật ra là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ dị, bởi vậy ta có thể hay không đem cả hai lấy nó yếu thế, xóa nó thiếu yếu, dung hợp được, có lẽ ta có thể được đến thực lực mạnh hơn Thanh Vân kiếm khách cùng Thanh Vân kiếm hiệp. Trương Dương suy tư, tâm niệm vừa động, linh hồn lực trường tàng ra, mấy chục mét bên ngoài một chi kiếm gỗ liền bị hắn chống rong hút vào trong tay, hắn cũng không nhìn tới, tiện tay kéo lên mấy đạo kiếm hoa, đích thật là thành thạo vô cùng, lại tiếp tục triển khai Tam xài kiếm pháp, Du Long kiếm pháp, Trùng Hư kiếm pháp. Cả người hắn thật phản phất hóa thành một cái thực lực siêu phàm đại kiếm khách, phiêu dật bất phàm, kiếm khí bức người. Chỉ là một bộ kiếm pháp thi triển hoàn tất, Trương Dương khỏe miệng lại lộ ra một vòng khinh thường, sau đó tụ lên linh hồn lực trường, trong nháy mắt áp xúc đến thực chất hóa điểm tới hạn. Bành! Một đạo to lớn linh hồn chấn động qua đi, Trương Dương bị choáng rồi 3 giây, sau đó, tỉnh táo lại, cái kia trước đó là cấn ở trên người hắn thanh vân kiếm khách tất cả kỹ năng thiên phú, liền đã bị hoàn hoàn chỉnh trình tách ra. Không gì hơn cái này, cho nên nói, nhìn một cái siêu phàm nghề nghiệp là thật không nữa lợi hại, liền muốn nhìn hắn linh hồn cường độ cao bao nhiêu, như cái khác thuộc tính đều là a, duy trì có linh hồn mới cấp C trở xuống, như vậy một đạo linh hồn chấn động liền bị tạo chết. Xem ra Thanh Vân kiếm phái cung cấp siêu phàm nghề nghiệp là không đáng tin cậy, ta được từ mình lĩnh hội. Trương Dương tự nhủ, hiện tại hắn thủ hạ đu cầu cấp bách siêu phàm binh sĩ, mà Thanh Vân kiếm phái bên này là có thể duy nhất một lần cho hắn cung cấp 6 cái siêu phàm nghề nghiệp, hắn tự nhiên không thể xem nhẹ, nhất định phải đem cường hóa đến mạnh nhất mới được. Vừa nghĩ đến đây, Trương Dương cũng liền lưu tại Thanh Vân kiếm phái, bắt đầu lĩnh hội Thanh Vân ngự kiếm thuật, cái đồ chơi này lúc trước hắn từng có nghiên cứu, nhưng này cái thời điểm hắn tự thân liên pháp lực đều không có, cho nên tìm hiểu cũng liền có chuyện như vậy. Bây giờ bất đồng, hắn đã là luyện khí kỳ tu tiên giả, Có 13 miệng bản mệnh linh khí, nói cách khác, khẩn cấp quân đầu, hắn có thể đem cái này 13 miệng bản mệnh linh khí chuyển hóa thành 1.3 đơn vị pháp lực, sau đó chỉ cần tính toán tu hành mấy ngày, cái này 13 miệng bản mệnh linh khí liền sẽ liên tục không ngừng tự sinh đi ra. Sau đó dòng dã 9 ngày, Trương Dương mới một lần nữa chạm xe tại kiếm đường trước, nhìn chăm chú trên đất kiếm ảnh phù điêu như có điều suy nghĩ. Cái này 9 ngày lĩnh hội cũng không có để hắn nắm giữ thanh vân ngự kiếm thuật, hắn còn không có như vậy thần dị thiên tài, cái này ngữ kiếm thuật nội dung bên trong phong phú, bao hàm đồ vật nhiều đơn giản không thể tưởng tượng. Nếu như không phải hắn đã có thượng trung hạ ba sách hoàn toàn phiên bản, hắn muốn làm rõ sở đầu mối đều là không thể được. Cho nên cuối cùng hắn cái này 9 ngày lĩnh hội, cũng chỉ là tham dò một cái Hạch Tâm Nhất Mạch Lạc cùng cựu trọng kiếm cảnh. Cái gọi là trọng yếu nhất, liền một chữ, ngự. Cái gì gọi là ngự, liền là không chế, không chế, nắm giữ ý tứ, cho nên Thanh Vân Ngự kiếm thuật Hạch Tâm liền là một loại có thể khống chế kiếm khí, khiến cho huy lực đại tăng, sát thương địch nhân, hộ vệ chính thống đạo nho thuật. Không sai, là thuật, không phải pháp. Đạo Thiên Nhất Khí tạo hóa huyền công mới là pháp, là tu tiên pháp môn cùng chiến đấu không quan hệ, chỉ hỏi Trường Sinh. Hai điểm này làm lẫn lột, liền dễ dàng đối tu tiên sinh ra hiểu lầm. Trương Dương rất vạn hạnh hắn ban đầu tiếp xúc đều là hoàn chỉnh lý luận, bằng không thì cũng không có khả năng nhanh như vậy liền nắm giữ đạo lý này. Đã Thanh Vân ngữ kiếm thuật là điển hình nhất thuật, như vậy thì không thể rời bỏ khí. Cái gì gọi là khí, tức ngoại vật vậy. Binh khí, vũ khí đều là khí. Cho nên Thanh Vân ngữ kiếm thuật thượng trung hạ ba sách bên trong, có gần một nửa độ dài đều là tại giới thiệu như thế nào chế tạo một thanh tuyệt hảo kiếm khí, không có khí, không thành thuật. Không có kiếm khí, không thành ngự kiếm thuật. Hiểu điểm ấy, thì càng có thể hiểu được thanh vân ngự kiếm thuật bên trong miêu tả cửu trọng kiếm cảnh. Tiền tam trọng kiếm cảnh đều là từ khí đa lớn, tức mượn nhờ kiếm khí chi sắp bén, chi đả tính, chi thần vận mà thành, đơn giản, kiếm khí cảnh, kiếm hồn cảnh, kiếm tâm cảnh. Trương Dương không có đi nghiên cứu sau lục trọng kiếm cảnh, bởi vì nghiên cứu cũng vô dụng, biết thì biết, lý giải sắp xếp giải, hắn hay là nắm giữ không được. Nhưng liền trước đây tam trọng kiếm cảnh, liền đầy đủ hắn giải quyết cục diện trước mắt. Đệ nhất trọng kiếm cảnh, tức kiếm khí tự sinh, có phải hay không rất quen thuộc? Đây rõ ràng liền là Thanh Vân kiếm khách Thiên Phú kiếm ý trung hư, kiếm khí là giả, kiếm khí là thật, hư thực từng dao, lấy thực hóa hư, bằng hương ngự phòng, quỷ dị khó lường, là Du Long, thấy đầu không thấy đuôi, đây mới là Du Long kiếm pháp xuất xứ. Sau đó kiếm khí trung hư, hư thực đi ra, đây mới là Trùng Hư kiếm pháp xuất xứ. Nói cách khác, Thanh Vân kiếm khách nắm giữ bất quá là đệ nhất trọng kiếm cảnh tên ăn mày đều không cần phiên bản. Đệ nhị trọng kiếm cảnh, tức lấy kiếm nhập hồn, lấy hồn nhất kiếm, thân, đây rõ ràng liền là Vân kiếm hiệp Phú kiếm hồn, lấy kiếm nhập hồn, hồn nhưng trợ kiếm. Đương nhiên ở giữa, trong trường giết địch, vẫn như cũng là tên ăn mày đều không cần phiên bản. Đệ Tam trọng kiếm cảnh, tức kiếm tâm tức ta, tâm ta tức kiếm, ý tại kiếm đến, Trường Hồng có nhật, vẫn xem như sát khí chẳng cao cấp hơn cấp độ. Như vậy, như thế nào đem cái này Tam trọng kiếm cảnh hoàn mỹ phụ ma tại kiếm đường đâu? Trương Dương suy tư, cái này cùng dạy đệ tử tu tập là hai việc khác nhau. Cao Minh đến đâu sư phụ cũng không có khả năng tại trong vòng một ngày để đệ tử trong nháy mắt nắm giữ Tam trọng kiếm cảnh, nhưng phụ ma có thể, sử dụng tục ngữ tôi nói, liền là dây chuyền sản xuất chế tạo. Trương Dương Trúc cơ chuyển chức nhiệm vụ vì cái gì khó như vậy, cũng là bởi vì đây không phải là dây chuyển sản xuất chế tạo. Xem ra chỉ có thể mượn dùng ma tộc Thiên Phú, ma ngữ kỳ thật rất thần diệu, rất bỏ trùng tộc ở giữa không kiêm dùng, ma ngữ tác dụng càng giống là ngôn ngữ C dấu hiệu, thông qua đưa vào bất đồng dấu hiệu, chế tạo ra một cái lý tưởng ma nhân đi ra. Cho nên, ta có thể thử một chút dùng ma ngữ lập trình cái này tam trọng kiếm cảnh, lại đem lập trình hoàn tất tam trọng kiếm cảnh điêu khắc tại kiếm đường, đến lúc đó liền có thể đại lượng chuyển chức kiếm đạo cao thủ. Nghĩ đến liền làm, dương trước đó là tích lũy không ít ma ngữ Mặc dù cũng không quá cao cấp, nhưng thích hợp cũng có thể dùng. Trong này nhất cứng rắn hạch mấu chốt liền là ma ngữ nên như thế nào phiên dịch tam trọng kiếm cảnh ngôn ngữ. Trương Dương cách làm chính là chính hắn luyện kiếm, sau đó dùng linh hồn lực trường ấn, lại phiên dịch thành cùng loại ma ngữ lập trình dấu hiệu, cuối cùng điêu khắc tại kiếm đường. Phương pháp kia không coi là nhiều cao minh, mà lại khả năng phải cần một khoảng thời gian, nhưng cái này dù sao cũng là chính ta tự mình bồi dưỡng ra được siêu phàm nghề nghiệp, tránh khỏi ta còn muốn chờ mong trông mà thèm những người khác chuyên môn siêu phàm binh sĩ. Nô lỗi Lôi Minh bọn hắn huấn luyện siêu phàm binh sĩ ít nhất đều cần một năm đâu, mà ta khả năng chỉ cần mấy tháng đến nửa năm, lại xem ai lợi hại hơn. Trương Dương hào hứng rời đi, muốn luyện kiếm, liền muốn trước đúc kiếm, đây là Thanh Vân Ngự kiếm thuật con đường duy nhất, không có khí, sao là thuật. Khí phẩm chất cao thấp, có rất lớn trình độ quyết định thuật cao thấp. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn đến thủ thành, còn không cách nào tu tập bản mệnh linh khí, nhiều như vậy một kỹ bản thân cũng là tốt. Câu nói kia nói thế nào? Lao tử, nhưng là muốn trở thành kiếm tiên nam nhân. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình luận thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp Lao bà nha. Chương 174, trọng giác mạch đạo giá hú. Mưa nhỏ như khói, gió nhẹ nhượm ngộng. Lùng lộng dãy núi dưới, lại có mấy ngàn người đang mạo vũ lao động, mở vách núi đinh đủ âm thanh, nền vững chắc nền tảng phòng giam âm thanh, xoắn nát thiên địa này thanh ngộng. Đầu này nhưng song hành 12 cưới quan đạo đã tu ra hơn 50 dặm, dựa theo cái tốc độ này, năm nay bắt đầu mùa đông liền có thể hoàn thành. Sở dĩ như thế nhanh chóng, ngoại trừ cùng Triệu Châu cái này truyền kỳ công tượng đại sư tọa trấn bổ sung hiệu quả bên ngoài, cũng cùng xây dựng người từng cái lực lớn vô cùng có quan hệ. Cái kia 1000 tên cao cấp công tượng chỉ phụ trách mở thức khối đá, sau đó còn lại 2000 tên đội trưởng cấp binh sĩ phụ trách cửa hàng mở rộng lên đường, nền vững chắc bùn đất, lại dùng thức khối đá trải tốt, quá trình đơn giản, tốc độ cũng là cực nhanh, đương nhiên tiêu hao lương thực cũng cực nhanh. Mà tại sửa đường đội ngũ phía trước hơn 10 dặm chỗ, một tòa quân doanh trú đóng ở trong đó, cách mỗi 2 ngày, cái này doanh địa liền sẽ di động một lần, càn quét phương viên trăm dặm, bảo đảm an toàn. Giờ phút này, Trương Dương ngay ở chỗ này, không phải chuyên đến xem tiến độ, mà là tiện đường Bởi vì mấy ngày nay đến hắn mặc dù nghĩ đến tận tâm tu luyện Thanh Vân Ngự kiếm thuật, cũng không biết làm sao, liền là cảm thấy bị động như vậy chờ đợi không phải biện pháp, hắn cần phải đi làm rõ ràng mặt phía bắc cái kia hồng ra quái tình huống, bây giờ đối phương cấp 4 phương thành đã xây thành có gần 2 tháng, dù là đối phương đại khái suất sẽ không tới tìm sự tình, như vậy hắn cũng phải bảo đảm. Vạn nhất ta. Vì thế, Trương Dương cắn răng một cái liền chuyển trước 6 tên Thanh Vân kiếm hiệp, lại mang tới 4 tên trọng giác mạch đao giá quý, cùng từ lưu dân bên trong mới chiêu mộ đi ra 1000 tên phổ thông công tượng, liền đột theo. Chủ công, nếu thật như nói Thần đề nghị ngày hay là mang lên 500 sĩ tốt, mọi thứ cẩn thận là hơn. Trương Lương tại phòng ngự xâm nghiêm trong doanh địa đối Trương Dương giới thiệu nói, gia hỏa này cũng là sợ chết, 6 tên trọng giác mạch đao giá úy, ba tên phi vân tiến vệ vậy cũng là ngày đêm thay phiên bảo hộ ở bên cạnh hắn, một tòa doanh địa tạm thời, sừng sốt bị hắn cho bố trí được như là thành lũy, như thế vẫn chưa đủ, kẻ này còn dọn đi rồi trong vương thành 10 đài cự công thành nhỏ, liền uy trang, bố trí tại địch nhân khả năng xuất hiện phương vị. Cẩn thận từng ly từng tí đến làm cho người không lợi. Ngược lại là Triệu Châu lão đầu hoàn toàn không quan tâm. Liên một bộ già công tượng bộ dáng, mỗi ngày trong gió trong mưa cùng cái khắc công tượng cùng một chỗ lao động, liếc nhìn lại, thậm chí cũng không biết lao đầu nhi ở nơi nào. 500 đội trưởng cấp binh sĩ đỉnh cái gì, ngược lại là cái kia ba cái phi vân tiễn vệ còn tạm được. Trương Dương cố ý tiểu nói này, Trương Lương tên kia sắc mặt lập tức liền thay đổi, thuần túy là bị dò đến, hắn được nhiều thiếu khuyết cảm giác cả an toàn a. "Ách, chủ công, thần có một sách." Trương Lương đầu xoay chuyển rất nhanh, nếu như chủ công thuần túy là nghi thăm dò đối phương, như vậy nói rõ đối phương cũng nhất định tồn lấy nghi thăm dò ngại ý nghĩ. Chỉ bất quá còn chưa áp dụng Hoặc là ngay tại áp dụng đã như vậy, chúng ta vì sao không bố trí mai phục dọa nó một cái? Cụ thể phục kích từ thần đến ăn bài, dù sao chúng ta còn có 10 đại cự công thành nhỏ, chỉ cần đối phương không phải ôm định đồng quy vu tận suy nghĩ, chúng ta liền có thể đạt thành mục đích. Trương Dương liền nhìn xem cái này cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn ra hỏa, nghĩ nghĩ, tốt, liền theo ngươi nói xử lý, nhưng ta nói với ngươi, lúc hai chiến ngươi tốt nhất ngụy trang một chút, ngươi nhìn lao triều nhiều tự nhiên, luôn trốn ở trọng giác mạch giáo úy sau lưng, chưa hẳn thấy an toàn. Ách, chủ công ý của ngài là địch nhân thực lực là siêu phàm phía trên. Trương Dương khuôn mặt đã là trắng bệnh, đơn giản khó có thể tưởng tượng này lại là một cái có cực lớn thành tiểu khai quốc đế vương, ấn bất quá cân nhắc đến hắn từ nhỏ lịch sử trưởng thành liền có thể giải thích, một cái chiều sâu bị ép hại chứng vọng tưởng người bệnh, khó trách hắn cả một đời cũng không dám đi ra hoàng cung một bước. Ngươi thế mà biết siêu phàm phía trên. Trương Dương rất ngạc nhiên. Hơi, hơi có nghe thấy, chủ công, ta cảm thấy, ta vẫn là trở lại trong vương thành điều khiển chỉ huy liên tốt, hoặc là ta có thể đợi Lôi Minh huấn luyện xong 500 phi vân tiến vệ, cái này bên ngoài, thời tiết này quá lạnh, tôi ta bụng. Trương Dương im lặng nhìn xem kẻ này biểu diễn, đây quả thật là lao tử huyền tôn. Ra đi. Nhưng còn chưa chờ hắn nói cái gì, nơi xa hơn 20 dặm bên ngoài, bỗng nhiên vang lên ô o o tiếng kèn. Địch tập, kết trận. Kết trận. Hộ giá, hách, bảo hộ chủ công. Trương Lương trước tiên gọi lên, nắm lấy một thanh trường kiếm liền co lại sau lưng Trương Dương, đụng. Cháu trai này, tới không phải siêu phàm phía trên địch nhân. A, dạng này a. Trương Lương trong nháy mắt liền đến dũng khí, tăng hắn một cái về sau. Trong lúc này, Liễm Thâm trầm u buồn trí tuệ vững vàng đế vương lại trở về. "Chủ công, ta cho rằng địch nhân đến quá đột ngột, thật trung hợp, không chừng đây là địch nhân tại Họa Thủy Đông dẫn." Tỉnh táo lại về sau, Trương Lương đầu phản ứng rất nhanh, trước tiên liền nghĩ đến loại khả năng này. "Không sai, tên kia xem ra là rất được cẩu thả trung ba vị, chuẩn bị chiến đấu đi." Trương Dương cũng gật gật đầu, tuyệt không kinh ngạc. Lúc này trong lúc nói chuyện, hơn 20 dặm bên ngoài, hơn trăm tên lính ngay tại cấp tốc rút lui, mà càng xa rồi, lờ có thể nghe được ma nhân gào thét, trong nháy mắt, đen ngịt ma nhân liền xông quan đuôi. Như thành đàn con kiến nào tới, xem ra là không dối gạt được. Vực sâu ma tộc là sẽ không cho phép bọn chúng nội địa toát ra một cái dị tộc, nhất là cái này dị tộc thế mà xa xỉ đến tại rừng sâu núi thẳng bên trong sửa đường, đây là muốn làm gì? Có phải hay không muốn tu vương thành, hay là đã xây dựng thành công? Có thể đoán được, nhiều lắm là mấy tháng về sau, như thủy triều ma tộc đại quân liền sẽ giết trở lại đến, đem hết thảy bóp chết tại nảy sinh trạng thái, mà khởi đầu người bồi táng hồng da quái lại có thể hí ha hí hưởng phát triển. Chi này ma nhân quân đội nhất định phải toàn diệt. Lúc này kéo dài thêm một ngày đều là tốt, vạn hành cái kia hồng gia quái còn không biết ta có một tòa cấp 6 vương thành, không phải sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy. Trương Dương, người ở chỗ này tọa trấn chỉ huy, ta vây lại đường lui của bọn nó. Trương Dương cắn răng nghiến lợi đạo, thời gian a, bây giờ cách Ngô Lỗi huấn luyện bản thạch trọng bộ thành công thời gian còn có 8 tháng, khoảng cách Ngô Nhai mua sắm tọa kỵ trở về còn lại 2 tháng, khoảng cách Lôi Minh huấn luyện phi vân tiến vệ thành công còn lại 10 tháng. Chỉ cần cái này ba cái đặc thù binh chủng thành hình, lại dựa vào cấp 6 vương thành, hắn thật đúng là không sợ cái gì. Chủ công Xin nhiều bảo trọng, hết thảy có ta. Trương Lương kẻ này biểu hiện được vô cùng bi tráng, tức giận đến Trương Dương đều nghĩ một bàn tay chết hắn, làm sao? Nó trông ta chết đi ngươi tốt kế thừa ta. thân, cháu trai này thật thông minh. Không đúng, chỉ ít một vạn ma nhân quân đoàn, mà lại là quân chính quy, có vượt qua 2000 siêu phàm ma nhân, mà lại từ một tên ma tộc tiềm long dẫn đội. Trương Dương vừa định quấn về sau, đột nhiên dừng lại, bởi vì đối diện ma nhân quân đoàn dõng nhiên bắt đầu bày trận, cái này không giống như là không có mục đích mà đến, đây là có chuẩn bị mà đến a. Chiến lệnh Để Triệu Châu tập kết công tượng, lấy bộ binh làm yểm hộ, hướng Vương Thành phương hướng rút lui. Trương Dương choáng váng, việc này không dễ chơi, cái kia ma tộc Tiềm Long Chỉ cần không phải Mộ Loa, tự nhiên là có thể nhìn ra nơi này ngay tại làm gì, Vương Thành bí mật giữ không được, một tay bài tốt, tựa hồ tùy thời muốn nổ. Cái kia con rùa con bê hồng ra quái, không nên bị ta bắt được cơ hội, không phải lao tử đối chết người. Trương Dương trong lòng âm thầm thể, quá hố. Ngao hợp. Đối diện ma nhân quân đoàn bắt đầu bảy trận chậm tiến lên, tốc độ rất chậm, nhưng lực ráp bách rất mạnh, 2000 tên siêu phàm ma nhân cầm đầu. Đại bộ phận đều là loại kia trọng giáp ma nhân, còn có một phần là song đầu ma nhân. Thuất trận, kéo cự ngựa, châm lửa, cự công thành nổ, khóa chặt mục tiêu, chuẩn bị phát xạ. Trương Dương bên này, Trương Lương đã trốn vào hắn ủy Thát Triệu Châu vì hắn tự mình chế tạo đặc biệt cố sẽ trùng, tùy thời chuẩn bị rút lui, không trải qua nhờ vào hắn bố trí doanh địa quá xuất sắc, cho nên cũng không phải là không có lực đánh một trận, huống chi bọn hắn còn có 10 tên trọng giác mạch đao giáo úy. Mà bây giờ phụ trách chỉ huy, liền là cái nải 10 tên trọng giáp mạch đao Bọn hắn giống như 10 pho tượng chiến thần chạm xe tại trong doanh địa, chống đỡ dài 3 mét to lớn mạch đao, lưỡi đao sáng như tuyết, nồng đậm sát khí như ẩn như hiện. Tới gần người, đều có thể ngửi được loại kia núi thây biển máu hương vị. Thế là Trương Dương dỗng nhiên không lo lắng, hắn liễm khí tức, mang theo 6 tên thanh vân kiếm hiệp đi vào doanh địa một bên, tùy thời chuẩn bị cuốn sau bao vây tiêu diệt, hắn hay là không muốn buông tham một cái ma nhân, càng muốn làm thịt hơn cái kia ma tộc Tiêm Long. Khi ma nhân quân đoàn tiến vào 1000 mét khoảng cách, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, 10 đại bị che giấu cự công thành nhỏ nhắm ngay 10 cái bắt mắt nhất xong đầu ma nhân. Chỉ nghe từng đợt như sấm sét tiếng nổ, 10 chi vỏ diệu phẩm chất tinh cương nọ thương lấy mấy lần vận tốc cơm thanh bay ra, trong chốc lát liền đem cái kia 10 cái song đầu ma nhân cho bắn rít, thậm chí cái kia nọ thương còn dư thế chưa tiêu chảy ra hơn 100m, lại oanh sát trên trăm ma nhân. Uy lực như thế, để hai phe địch ta đều là lấy làm kinh hãi, sau đó Trương Dương mới ý thức tới, cái này cự công thành nọ thế nhưng là yếu tộc xuất phẩm, là cái kia kim đăng kỳ yêu tu chuyên môn lén qua mang tới. Ngao hợp, ma nhân quân đoàn lập tức phát khởi công kích, đen ngịt như là màu đen đỉnh lũ. Tại mười mấy giây đồng hồ sau liền hung hăng tấn công đi lên, trong doanh địa cũng là có 500 tên đội trưởng cấp công tiến thủ, nhưng là bọn hắn giờ phút này bắn ra kim điều xuyên giáp tiến lại là như thế bất lực, liền trọng giáp ma nhân làn ra đều bắn không phá. Đó căn bản không cùng một đẳng cấp. Lùi ra phía sau. Cũng chính là tại thời khắc này, 10 tên trọng giáp mạch đao giáo úy kéo lấy to lớn mạch đao xông ra doanh địa, cùng đối diện ma nhân công kích triều cường so sánh, sao mà nhỏ bé. Thế nhưng là một giây sau, tất cả mọi người phát hiện bọn hắn sai. Bởi vì một đạo vô cùng ngưng trọng đặc sát khí chẳng tựa như sấm mưa bão nổ tung. Cái kia vọt tới phía trước nhất một bộ phận trọng giáp ma nhân, mặc dù cũng là siêu phẩm, nhưng nhưng vẫn bị sát khí này chẳng cho chấn nhiếp bước chân hơi loạn. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Trời bông nhiên đen, không phải là bởi vì trên đầu mây đen bao trùm, mà là mạch đao lưỡi đao quá mức sáng như tuyết. Bạch vụ vụ. Chỉ nhìn nhìn thấy tiệm điện từng đạo xoay tròn, thu hoạch, ma nhân thân thể, đầu lâu tựa như là thu hoạch sau bắp, lộc cục lộc cục đầy đất cốt. Quá rung động. Vẹn vẹn 10 cái trọng giáp mạch đao giá quý, đúng là ngạnh sinh ngăn chặn lại hơn 2000 trọng giáp ma nhân công kích. Sau đó còn có thể ngạnh sinh sinh đem đối phương nghiền nát xuống, ấn xuống dưới, trên mặt đất ma sát. Trời mới biết cái kia Lôi Minh là thế nào hấn luyện ra bá đạo như vậy siêu phàm binh chủng. Dù sao Trương Dương tại thời khắc này là phục, tất cả mọi người phục. Chương 175, người một nhà a. Nửa phút. Chỉ dùng nửa phút, cái kia 2000 tên trọng giác ma nhân liền hồng mất, hoặc là chuẩn xác hơn nói, Trương Dương cùng dưới tay hắn cái kia 6 cái thanh vân kiếm hiệp, ba quát ba cái kia phi vân tiến vệ liền tham dự vào tư cách đều không có. Càng chớ luận những đội trưởng kia cấp binh lính. phong bạo quét ngang hết thảy lấy cứng trọi cứng, lấy mạnh diễn mạnh, thật sự là ba khí. Thẳng đến Trương Dương đột nhiên cảm ứng được một đạo linh hồn lực trường bao phủ tới. Liên là giờ phút này, Trương Dương quát to một tiếng, linh hồn lực trường đồng dạng thả ra, cùng đối diện cái kia ma tộc Tiềm Long tới một lần cứng đối cứng. Trong giáp mạch đao giá uy ba loại thuộc tính a, a, a, chỉ có linh hồn là b, đây cũng là bọn hắn duy nhất được điểm. Ông, một đạo trước nay chưa có linh hồn chấn động đột nhiên tại chiến trận trung ương nhất một phát, đối diện ma tộc Tiềm Long đoán chừng cũng là cấp a linh hồn cường độ, cái này rất hiếm thấy, dù sao ma tộc cường hãn địa phương tại nhập mà không phải linh hồn, cho nên linh hồn của nó lực trường cùng Trương Dương linh hồn lực trường chạm vào nhau, song phương đều là dốc hết toàn lực, cái kia tạo thành hiệu quả không thua gì hành tinh động địa. Phương viên 500m bên trong tất cả đều là linh hồn chấn động ba động, ở phạm vi này bên trong, tất cả ma nhân binh sĩ, bao quát cái kia 10 tên trọng giác mạch đao giáo úy đều bị cưỡng chế lâm vào 3 giây mê muội. Mà cái này 3 giây liền là quý giá vô cùng cơ hội. Kiếm khí chàng, cắt vào. Theo Trương Dương gầm thét, 6 tên vân kiếm hiệp cấp tốc gạt ra vị trí, tay kết quyết, phía sau bảo kiếm ra khỏi vỏ, đàng không mà lên. Bay ra 300m bên ngoài, vả một cái đâm vào trên mặt đất. Sau một khắc bảo kiếm thăng Huy, như phảng hồ sóng nhỏ, điểm điểm ngân quang nổn nọn lên, sau đó nối thành một mảnh, vòi rồng như thế hướng bốn phía vỡ ra tới. Vẹn vẹn 3 giây, bảo kiếm này ngân quang biến mất, cái kia 6 tên thanh vân kiếm hiệp từng cái mồ hôi đồng địa, hư thoát về ngoài, giống như thâm hụt. Nhưng bọn hắn một chiêu này kiếm khí chẳng cắt vào bộ phát, lại là trực tiếp miểu sắt gần 500 cái trọng giáp ma nhân. Đúng vào lúc này, linh hồn chấn động hiệu quả biến mất, nhìn trước mắt một mảnh trống mặt đất, 10 tên trọng giác mạch đao giá giống to một tiếng. Giống như đầu tàu sông đi lên, vừa đối mặt sẽ rách cuối cùng một nhóm trọng giác ma nhân đơn bạc chất liệt, trực tiếp giết vào ma nhân trung bộ trong quân đoàn. Trong này nhưng liền không có trọng giác ma nhân như vậy lợi hại, duy nhất có khắc chế tính ma tộc Tiềm Long cũng bị Trương Dương cho chấn choáng, đây chính là một trường dết chóc. Đến tận đây lúc, Trương Dương mới chính thức xuất thủ, thân ảnh như khói nhẹ lướt qua toàn diện tan tác ma nhân binh sĩ, đuổi sát tên kia đảo tộc ma tộc Tiềm Long. Nửa phút về sau, cái kia ma tộc Tiềm Long tuyệt vọng quay đầu, muốn cùng Trương Dương đánh nhau chết sống, bởi vì nó phát hiện nó không đường có thể trốn. Nhưng cũng ở ngay lúc này Trương Dương bỗng nhiên dùng phi thường tiêu chuẩn ma ngữ mở miệng nói: "Đầu hàng." Cái kia ma tộc Tiềm Long lập tức cứng lại, ánh mắt trong thần sắc có chút mê hoặc, Tiềm Long tranh bá trên chiến trường, đồng tộc Nhưng Hàng. đây là quy củ, cũng là phúc lợi, nhưng trước mắt rõ ràng là cái nhân loại, cho nên nhất định có giá. "Ngu xuẩn, tìm đường chết." Trương Dương tiếp tục dùng tiêu chuẩn ma ngữ thấp giọng quát, lúc này hắn cùng cái kia ma tộc Tiềm Long đã đuổi trốn ra mấy cây số bên ngoài, trung quanh không có người, thế là cái kia ma tộc lại mê hoặc. "Nhưng nó hay là không thể tin tưởng, đường đường ma tộc, tại sao có thể có nhân tộc thủ hạ?" Chứng cứ. Cái kia ma tộc trầm thấp mở miệng, tích chứa như vàng, ma tộc ma ngữ mỗi một cái âm tiết đều vô cùng trân quý. Trọng Giáp. Trương Dương không nói hai lời, trực tiếp đối một cái bay qua chim chóc thi triển một cấp ma mà nói, Trọng Giáp. Một giây sau cái kia chim chóc quát to một tiếng, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái cổ quái, hất lên trọng giáp hình chim ma nhân, đây chính là tiêu chuẩn nhất ma ngữ, cũng là Trương Dương duy nhất nắm giữ. Chiêu này lộ ra, đối diện cái kia ma tộc tiềm lòng trong mắt hoài nghi rốt cục giảm xuống mấy phần, nhưng nó hay là không thể tin tưởng. Nhân loại, vì sao Đây ý là vì sao ngươi là nhân loại." Trương Dương trong lòng mừng thầm, nhưng hắn liền trực tiếp trở về một cái âm tiết. Thể xem xét khắc mộ tất kéo. Đây là ngày đó hồng gia quái hiện hình về sau, những cái kia ma nhân binh sĩ kêu đi ra duy nhất âm tiết, Trương Dương hoài nghi là yêu tộc ý tứ. Mà căn cứ ma tộc tích chứa như vàng thói quen, hắn ý tứ của những lời này nói là, yêu tộc đều có thể giả trang thành nhân loại, ta ma tộc vì cái gì không thể, cho nên tiểu tử ngươi đừng hỏng đại sự của ta. Đương nhiên, nếu như cái này âm tiết không phải yêu tộc ý tứ, vậy cũng không có gì, Trương Dương giết chết cái này ma tộc dễ như trở bàn tay. Khẻ xem xét khắc mộ tất kéo. Cái kia ma tộc lặp lại một câu, trên mặt vẻ nghi hoặc rốt cục dần dần tan đi, nó nghe hiểu, Trương Dương cũng thành công, dù sao yêu tộc yêu nữ cạo chết đại ngụy Vương Triều sự tình liền rõ mồn một trước mắt ta, ma tộc không có khả năng không biết, thậm chí bọn chúng hẳn là có khắc cốt minh tâm đau đớn mới đúng, ma bọn lao tử cố gắng mấy trăm năm, lại bị yêu tộc hái được quả đào, hận a. Cắt đùi không mặt nhiều không phải khăn ô. Cái kia ma tộc trong miệng nói ra một chuôi Trương Dương chưa từng nghe qua ma ngữ, sau đó chậm rãi quỳ xuống, hai tay lấy ra một khối kiến tố lệnh, cùng quá đỉnh đầu. Ân Tiềm Long cùng Tiềm Long ở giữa, liền xem như đồng tộc, nếu như không phải mở ra trạng thái chiến tranh, nếu như không phải lẫn nhau mở miệng nói xuất thân phần, vậy cũng là không cách nào phân biệt, giống nhau đã từng Trương Dương gặp được Lưu Khải bọn người, bọn hắn nhìn cùng người bình thường không có gì khác nhau. Mặt khác, ma tộc cũng là cùng nhân tộc, có bất đồng đến chỗ, tỉ như Trương Dương Lưu Khải bọn hắn đến từ địa cầu văn minh nhân tộc Tiềm Long liền mười mấy cái, nhưng trên thực tế tại cái này Tiềm Long tranh bá trên chiến trường, nhân tộc Tiềm Long chọn vẹn gần 200 cái, bọn hắn không có khả năng đều lẫn nhau nhận ra. Cho nên giờ phút này Khi Trương Dương biểu hiện ra nhiều như vậy hữu lực chứng cứ về sau, cái này ma tộc tiềm lòng tại gặp phải sinh tử uy hiếp phía dưới, hay là nguyện ý tin tưởng, dù sao không tin liền phải đi chết. Đoán chừng đổi lại là ai cũng nguyện ý cực một cái. Trương Dương mỉm cười, cái kia ma tộc kiến thôn lệnh liền đến, đến trong tay hắn, cơ hội là tại đồng thời, không cho cái kia ma tộc kịp phản ứng cơ hội, mấy chục chi ngọc hóa mộc mâu liền bị Trương Dương từ kiến thôn lệnh trong không gian lấy ra. Hiu hiu hiu, ra rất rất xa. Gió núi thổi, lá cây nhẹ lay động, giống như là tại bã buồn bã hát, ta thân hái nhất ma ma yêu. Ngươi chừng nào thì trở về? Thành công đánh giết ma tộc Tiềm Long 792, ngươi thu hoạch được vương khí 1. Thành công cấp đoạt một khối hoàn chỉnh trò chơi kiến thu lệnh, có thể ra bán. Thành công cấp đoạt một đầu hoàn chỉnh ma hồn, có thể ra bán. Thành công cấp đoạt một phần không trọn vẹn ma tộc Văn Minh dấu hiệu bản vẽ, có thể ra bán. Thu hoạch được ma huyết 500 đơn vị, có thể ra bán. Thu hoạch được kim sắc hy vọng mảnh vỡ một phần, có thể ra bán. Nghèo như vậy. Nhìn thấy đánh giết tin tức trương dương liền sửng sở, hắn ba lặp ba lặp nói lớn như vậy nửa ngày, Nguyên lai tưởng rằng thuyết phục tên kia sẽ có tốt hơn đồ đâu, kết quả ngoại trừ thu hoạch được một khối hoàn chỉnh kiến thôn lệnh bên ngoài, cái khác thu hoạch cùng cưỡng ép giết chết không có khác nhau. Đơn giản lãng phí tình cảm. Mà lại ra hỏa này mới một phần kim sắc mạnh mỡ, nhìn cũng là lẫn vào rất thảm loại kia, dù sao trò chơi bắt đầu đều nhanh 2 năm, phàm là có thể đứng vững gót chân, có một khối địa bản tiềm long cũng sẽ không nghèo như vậy. Cũng không biết nó là thế nào sờ đến nơi này tới. Trương Dương đang nghĩ ngợi, đột nhiên, một loại bị thăm dò cảm giác bay lên, cái kia hồng da quái lộ diện. Đụng, con rùa con B, quả nhiên là nó đang làm trò quỷ. Mở ra địa đồ Trương Dương liền thấy cái kia điểm đỏ ngay tại trầm rãi di động nhưng đây chính là địa đồ A điều này nói rõ hồng ra quái ngay tại gia tốc chạy đến hắn là cho rằng lao tử đang bị cái này ma tộc đuổi theo đánh sao. thú vị nhìn ra hỏa này tốc độ 3.000rằm khoảng cách cái kia hồng ra quái nhiều lắm là đêm nay 12 giờ trước đó liền sẽ đến Trương lương đến lượt ngươi kế hoạch phục kích ra sơn chương 176 dùng ta toàn bộ tài phú đổi lấy ngươi một tòa cụ thành tại đại địa hình bên trên ước chừng 500 trong ngoài vị trí đại biểu cho hồng ra quái điểm sáng màu đỏỗ nhiên mừng lại Giờ phút này đã là vào đêm, Trương Dương lặng lặng nhìn xem, phía sau là mấy ngàn đại quân, phía trước ngoài 30 dặm một chỗ địa hình tuyệt hảo trên sơn núi, Trương Lương đã ở nơi nào bố trí phục kích trận địa, đương nhiên chính hắn giờ phút này đã ra vẻ một tên lính quen, đã sớm nút ở hậu phương lớn. Nếu như cái kia hồng gia quái giáng đến, lần này phục kích liền sẽ để nó chịu không nổi, bởi vì ngay tại trong khoảng thời gian này, Trương Dương đã một hơi đem trong vương thành siêu phàm binh chủng toàn bộ triệu tập tới. Tổng cộng là 12 tên trọng giáp mạch đao giá ý, 6 tên phi Bệ, tên hoàng cung cấm Bệ. Tăng thêm 6 tên thanh vân kiếm hiệp cùng trọn vẹn 30 đài cử công thành nhỏ, cũng không tin đối không chết cái kia hồng da quái. Nhưng hiện tại xem ra gia hỏa này vẫn là rất cẩn thận. Ta cũng không tin ngươi sẽ nhịn được, đều khoảng cách gần như vậy, ngươi sẽ cam lòng một điểm tin tức đều không thu hoạch liền lùi bước. Chu Dương mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại tương đương nổi nóng, cũng chính là hắn hiện tại cũng không đủ binh lực, không phải hắn tuyệt đối không tha cho tên Vương bắt Đản này. Rốt cục, đại địa hình bên trên điểm đỏ di động, 300 dặm, 200 dặm, cho đến 100 dặm, cái kia hồng da quái nhãn nhìn xem liền muốn tiến vào vòng kích. Kết quả thế mà bắt đầu bồi hồi, đây rõ ràng liền là đang trêu đùa Trương Dương. Đặc biệt, Trương Dương cũng nhịn không được nghĩ thả ra linh hồn lực trường, nói cho cái kia hồng da quái, liền là lao tử giết ngươi lão đại kim bị quái. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Dòng rã nửa giờ, gần nhất thời điểm, cái kia hồng da quái đều mò tới 80 dặm bên ngoài, nhưng da hỏa này từ đầu đến cuối liền là không xong lên, cuối cùng nên ngang rồi đi. Chờ đến hừng đông, cái kia hồng da quái đã vọt ra hơn 2000 dặm. Chủ công, kẻ này lúc này là trinh sát hư thực, chờ sau đó lần lại xuất hiện. Sợ không phải liền là đại quân binh lâm thành hạ. Trương Lương ngữ khí trầm trọng, hồng da quái loại này manh khế còn không gạt được hắn. Trương Dương không có lên tiếng, hắn lại như thế nào không biết. Chủ công, còn tiếp tục sửa đường sao? Hoặc là chúng ta hẳn là nắm chặt thời gian chế tạo một chút cường đại thủ thành khí giới, chỉ cần có thể kiên trì trì vị tướng quân luyện binh có thành tựu, trước mắt khó khăn đều không phải là khó khăn. Triệu Châu cũng đề nghị, đừng nhìn lao đầu rất bình tĩnh bộ dáng, kỳ thật hắn cũng sợ chết, chỉ bất quá hắn cầu sinh trí tuệ càng châu thôi. Không được, đường nhất định phải tiếp tục tu. Đây là chúng ta tốt nhất huyết chương bố cục thời cơ, không phải như đợi đến ma tộc đại quân lấy lại tinh thần, nghĩ lại sửa đường liền không có cơ hội, mà con đường này, càng là quân ta kỵ binh triển khai nhanh trong cơ động cơ sở. Trương Dương trầm giọng nói, nô nhai thiết sứ tử, Lôi Minh trọng giác mạch đao giá húy, liền cái này hai đại vương bài, không cần nhiều, đều có 500 người, phối hợp cấp 6 vương thành, cái kia chính là vương bài. Có thể ngạnh sinh sinh trong tuyệt cảnh giết ra một đường ánh dạng đông. Mà bây giờ, hắn thiếu chỉ là chờ đợi thời gian mà thôi. Chủ công Như cái kia mặt phía Bắc địch nhân lại đến tập kích qué rối nên như thế nào ứng đối? Trương Lương chưa từ bỏ ý định hỏi, nó không có cơ hội, ta sẽ đích thân đi giải quyết nó. Trương Dương hung tận đạo, nguyên bản hắn chỉ là muốn ăn tinh cậu thả cái một năm nửa năm, mọi người nước giếng không phạm nước sông, nhưng là đã cái này hồng ra rất nhớ dày vò, vậy chúng ta liền dạy vỏ cái chiệc đề. An bài hoàn tất, Trương Dương cũng lười xem khối kia hoàn chỉnh kiến thôn lệnh cùng cái khác thu hoạch, liền đơn thương độc mã rời núi. Sau đó hắn chuyện thứ nhất liền là chế tạo một chi ma nhân quân đoàn. Một hơi xông ra 1000 dặm, Trương Dương cũng không che che lấp lấp xông vào một chỗ thận tộc ma nhân căn cứ, cách cách cách, một hơi liền là 10 lần linh hồn chấn động, đem tất cả thận tộc ma nhân bất luận lớn nhỏ hết thảy chấn choáng, sau đó trói lại, lần lượt thi triển ma mà nói, trọng giáp, hắn không quan tâm khối lượng, chỉ để ý số lượng. Ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, hắn tiêu hao 20 đơn vị pháp lực, hao tổn giống linh hồn của mình, nhưng cũng một hơi chế tạo ra 2300 tên trọng giáp ma nhân. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, hết thảy khôi phục, hắn liền tiếp tục loại này bắt ma nhân cháng đinh hành động, mà lại lần này có trọng ma nhân tương trợ, hắn thậm chí đều không cần phóng tích linh hồn chấn động. Như thế Thật giống như quả cầu tuyết. Ngắn ngủi 4-5 ngày thời gian, hắn liền quét ngang 10 cái thận tộc ma nhân căn cứ, một hơi cho chính hắn chế tạo 3 vạn 5 ngàn tên trọng giáp ma nhân. Những loại ma nhân có chỉ tương đương với chính quy trọng giáp ma nhân 8 thành thực lực, có chỉ tương đương với 6 thành thực lực, bất quá không quan hệ, số lượng mới là ưu thế lớn nhất. Dù sao Trương Dương là thật không thèm đếm xỉa. Hắn liền mang theo cái này trùng trùng điệp điệp ma nhân quân đoàn, một đường càn quét đi qua, thuần túy là dùng pháp lực mở đường, dùng tài nguyên mở đường, chờ đến ngày thứ thời điểm, hắn cảm ứng được cái kia hồng da quái Căn cứ vị trí của đối phương cùng đại địa hình tốc độ di chuyển, hắn có thể xác định cái này hồng da quái quả nhiên là xuất lĩnh đại quân xuôi nam đi gây sự tình. Nhưng đối với cái này, Trương Dương chỉ là giữ giỡn cười một tiếng, căn bản không ngăn cản trận, dù là cái kia hồng da quái cách mình vương thành khoảng cách chỉ còn lại có 800 bên trong, chỉ cần một ngày hành quân cấp tốc liền có thể cầm xuống. Thế nhưng là hắn liền không thèm quan tâm, hay còn mang theo hắn ma nhân quân đoàn, một đường trùng trùng điệp điệp hướng bắc tiến tới. Đây chính là rõ ràng muốn đổi nhà thái độ. Thế là 1 giờ sau, hồng da quái đình chỉ xuôi nam. Bởi vì nó trước mắt đã thành lập tốt một tòa cấp 4 vương thành, nó hẳn là cũng đoán được Trương Dương, cái này đối thủ cạnh tranh cũng có thể là tại tu kiến vương thành, nhưng bởi vì Trương Dương đem cấp 6 vương thành sau khi xây xong khí thế nuốt, cho nên nó còn không biết, chỉ là cho rằng còn chưa xây thành. Cái này không đồng dạng. Hắn cấp 4 vương thành đã xây thành, không cho sơ thất, mà Trương Dương vương thành còn tại kiến thiết, thấy thế nào cái này đổi nhà chiến thuật đều không có lời. Hồng ra quái như bị điên hướng trở về, Trương Dương xuất lĩnh ma nhân quân đoàn trùng trùng điệp điệp hướng Bắc giết, thuận tiện một đường càn quét thận tộc ma nhân căn cứ. Lúc này hắn liền ngẫu nhiên thả đi một chút nhìn rất thông minh thận tộc ma nhân thủ lĩnh, cũng vô tình hay cố ý chế tạo một chút có thể bị bọn chúng cho lý giải manh mối. Cái này đầy đủ. Ba ngày sau, Hồng gia quái mang theo quân đội của nó trong đêm trở về nó cấp 4 vương thành, kỳ thật ngay tại khoảng cách Trương Dương Vương thành phía bắc 4000 bên trong tả hữu, thật sự là hảo hàng xóm. Trương Dương lúc này khoảng cách nó còn có khoảng 1000 dặm, hắn cũng không đi chủ động tiến công, liền là bốn phía cấp bóc, mở rộng hắn ma nhân quân đoàn. Lúc này hắn đã có 5 vạn trọng ma nhân, chỉ là pháp lực tiêu hao liền có gần hơn 300 đơn vị. Một phần là hắn phân giải ma huyết chiết xuất đi ra, một phần là nguyên bản tài nguyên. Có thể nói lần này Trương Dương là thật muốn phá sản. Nhưng những này đại giới đều là đáng giá, bởi vì động tính bên này quá lớn, vực sâu ma tộc đã chú ý tới, nhất là lại thêm hồng gia quái trước đó thả ra tin tức, sâu như vậy nguyên ma tộc sẽ lập tức đoán được có địch nhân tại bọn chúng quê quán tu kiến Vương thành, đây là tuyệt đối không thể nhịn. Nửa tháng sau, Trương Dương trọng giáp ma nhân quân đoàn đã đạt đến 6 vạn số lượng, hắn cũng triệt để phá sản, nhưng cái này hiệu quả là cứ tốt, trùng trùng điệp điệp 6 vạn ma nhân quân đội như mây đen tụ tới, chậm rãi tiến sát một phương diện áp bách đến cái kia hồng da quái chỉ có thể trốn ở vua của nó trong thành không dám động đậy, một phương diện lại là cờ xí tươi sáng cho vực sâu ma tộc chỉ rõ phương hướng, nhìn à, nơi này có một tòa cấp 4 vương thành, chúng ta hẳn là bắt lấy nó. Lại nửa tháng sau, cái kia hồng da quái ngồi không yên, nó ý đồ mang binh công kích, nhưng ở nhìn thấy 6 vạn trọng giáp ma nhân đội hình về sau, nó hay là ngoan ngoãn lui trở về. Ân, không có cách, ai bảo Trương Dương làm ra trọng giáp ma nhân đều là bộ dáng hàng, trông thì ngon mà không dùng được đâu. Hơn 6 vạn siêu phàm binh sĩ, đúng, ai nhìn thấy cũng sợ mất mặt a. Chúng chi cái kia hồng da quái cũng không phải ma tộc, không biết cụ thể nền tảng. Thế là hồng da quái liền hết hy vọng tử thủ cấp 4 vương thành, cái này vốn là là nó một cái đại sắc khí, đáng tiếc bây giờ lại thành nó lồng giam, trừ phi nó nguyện ý từ bỏ, nhưng từ bỏ nói nghe thì dễ, nó đã hao hết tất cả át chủ bài, tất cả tài nguyên, mà lại hiện tại trò chơi bắt đầu đã tiến vào năm thứ 3 a. Lấy cái gì đi đối kháng, lấy cái gì đi tranh bá, nhận thua sao? Trương Dương 6 vạn trọng giáp ma nhân tại 100 dặm bên ngoài khốn hồng da quái cấp 4 phương thành thời điểm, vực sâu ma tộc cũng không ngừng xác minh tình huống. Trong đó còn có hai cái ma tộc Tiềm Long muốn cùng Trương Dương lôi kéo làm quen, kết quả Trương Dương căn bản không lộ diện, nói đùa, lộ diện ta liền bại lộ. Nhưng mấy chút ma tộc Tiềm Long chí ít còn không có sinh nghi. Thời gian cứ như vậy từ ngày kéo lấy, sau đó tại tháng thứ 2 mặt, chi thứ nhất 5000 người siêu phàm ma nhân quân đội chạy đến, tại Trương Dương lập xuống quân doanh nam bộ 50 dặm bên ngoài hạ trại, một bộ chúng ta là quân đội bạn, chúng ta lẫn nhau trợ giúp, chúng ta kể vai chiến đấu dáng vẻ. Trương Dương đương nhiên không dám dở trò linh tinh, bởi vì hắn cái này 6 vạn giả trọng giáp ma binh Sợ đều không phải là đối diện 5000 siêu phàm ma nhân một canh giờ chém giết, nhưng đó cũng không phải hắn điểm đáng ngờ, bởi vì ma nhân quân đội cũng là có thực lực cao thấp bài danh, người có thể phủ định những cái kia không phải ma nhân sao? Cái kia rõ ràng là nhất chính quy ma nhân, cho nên cái kia chính là người một nhà. Tháng thứ 3 giữa tháng, thứ 2 chi một vạn người ma nhân quân đoàn đổ tới, mà lúc này đây Trương Dương đã mượn bóng đêm trườn, mà toàn bộ rằng có chiến trường, cũng chỉ có hồng da quái biết hắn trườn. Hồng da quái thậm chí muốn mang binh ra khỏi thành đánh một đợt phản kích, lúc này nó là thật phát ác, đáng tiếc, Chương Dương 6 vạn ma binh không lúc nick Vẹn vẹn cái kia một vạn 5000 chính quy ma nhân quân đoàn, thiếu chút nữa để hắn không thể quay về, thế là chỉ có thể tử thủ cấp 4 vương thành, cũng trợn mắt nhìn Trương Dương bỏ trốn mất dạng, lại tại trong một ngày liền chạy ra 3000 bên trong phạm vi cảm ứng. Hồng ra quái đã xong, đây là khẳng định. Cấp 4 vương thành rất lợi hại, nhưng dù sao cũng không đủ phát triển thời gian, bị một vạn 5000 siêu phàm ma nhân bay, lại có 4 tên ma tộc tiềm long nhìn xem, chỉ có thể tử thủ. Hết lần này tới lần khác Trương Dương trước khi đi còn để bạn một tên phi thường thông minh trọng giáp ma nhân, để nó làm thủ lĩnh. Đi theo cái khác ma nhân quân đoàn cùng nhau tác chiến, thế là chi này hàng giả quân đoàn vẫn thật là thành hồng da quái ác động. Tháng thứ 3 cuối tháng, thứ 3 chi 5000 siêu phàm ma nhân quân đoàn đã tìm đến, từ phía sau lưng bao vây hồng da quái cấp 4 vương thành. Giờ khắc này, hồng da quái rốt cục nghĩ bỏ qua cấp 4 vương thành chạy trốn, nhưng còn chưa chờ nó hành động, hắn bị cảm ứng được, một cái mở ra trạng thái chiến tranh vực sâu ma tộc, tại bên ngoài 3000 dặm đưa nó khóa chặt, lúc này nó đảo tẩu đều vô dụng, đây là ma tộc nội địa, là ma tộc địa bản, ngươi tại chúng ta nơi này gây sự tình, làm liền làm đi, còn bị chúng ta phát hiện. Còn bị chúng ta bao vây ngươi nghĩ rằng chúng ta là tiểu đầu đia ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi có biết hay không vì xử lý ngươi, chúng ta đều không thể không từ bỏ một bộ phận chính diện chiến trường vực sâu ma tộc rất tức giận thật rất tức giận cấp 4 Vương thành A đây thật là quá nguy hiểm may phát hiện ra sớm không phải nếu để cho nó thời gian một năm phát triển hậu quả cũng sẽ là thiết tưởng không chịu nổi cho nên nhất định phải trọng binh vây quanh 3 tầng trong ba tầng ngoài cuối cùng không sai biệt lắm 10 vạn ma nhân quân đoàn tốn thời gian 3 tháng từ mấy vạn giảm tiền tuyến chạy về Tại trong lúc bất tri bất giác liền hoàn thành đối hồng ra quái cấp 4 vương thành vây quanh, thật là vây quanh, cam đoan một cái yêu chuột đều không trốn thoát được. Nhưng lúc này, thời gian đã qua 7 tháng. Khoảng cách Ngô Lỗi huấn luyện được 500 bàn thạch trọng bộ đã chỉ còn lại có 2 tháng, khoảng cách Lôi Minh huấn luyện được 500 phi vân tiến vệ chỉ còn lại có 4 tháng. Mà ra ngoài mua sắm thiết sư tử tọa kỵ Ngô Nai sớm tại 2 tháng trước đó liền đã trở về, cũng mang về 500 đầu nghe kỳ thú, tổ kiến thiết sư tử gia chiến kỵ binh hạng nặng chính yếu nhất điều kiện đã đầy đủ. Đây chính là tương đương với giá chiến xe tăng kinh khủng tồn tại ạ. Mà huấn luyện thiết sư tử thời gian thì là muốn ngắn ngủi rất nhiều, chỉ cần 4 tháng là được, bởi vì thiết sư tử cái này binh chủng trọng yếu nhất liền là tọa kỵ, cường đại tọa kỵ sẽ để cho sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Cho nên chỉ cần lại có 2 tháng, Trương Dương liền sẽ có được 500 tên thiết sư tử ra chiến kỵ binh hạng nặng. Tuyệt hồ, ổn. Chương 177, sừng hiệu kinh kỵ. Côn phong gào rít dữ dữ, mây đen dày đặc. Tiếng sấm ầm ầm chống trận đánh thức đêm tối. Trương Dương đứng thẳng đầu tưởng, tóc bay lên, hai mắt như điện, giống như là tại độ kiếp. Nhưng kỳ thật ngay tại độ kiếp chính là hắn vươn thành thế lực của hắn dưới mắt dù là mưa to sắp tới nhưng tất cả mọi người từ Trương Dương cho tới mỗi cái công tượng liền Trương lương cái này sợ chết giá hỏa đều buộc phát ra kinh khủng cầu sinh dù không sai từ khi Trương Dương lặng lẽ lui về đến về sau toàn bộ Vương Thành trên giới liền tiến vào siêu cấp chuẩn bị chiến đấu trạng thái bây giờ Vương Thành đã tu kiến tốt quan đạo có ba đầu điều thứ nhất là thông hướng đại Sơn bên ngoài nhưng không có thông suốt chỉ tới 500 dặm đầu thứ hai quan đạo là kéo dài đến Vương Thành chính Nam một ngọn núi khoảng cách 40 dặm từ vị trí địa lý giảng Đây chính là cấp 6 vương thành Nam Thiên Môn, lúc trước triệu châu thiết kế lúc liền là phối hợp ngoại thành dự lưu. Điều thứ ba quan đạo là kéo dài đến vương thành chính Tây 30 dặm, nơi đó đồng dạng có một tòa núi lớn, cũng là vương thành Tây Thiên Môn. Hai ngọn núi này cùng hai tòa quân sự kiến trúc, liền đem cấu thành cấp 6 vương thành tam giác sát hoạch tâm phòng ngự hệ thống, mà giờ khắc này trương dương ngay tại tự mình đốc công kiến thiết, liền là cái này hai tòa thành lũy, dựa theo kỳ hạn công chính tính, nhiều lắm là chỉ cần ngày 15 liền có thể hoàn thành Mà tại cái này tam giác sắt trong phòng ngự ương khu vực, cũng có binh sĩ trong đêm đang làm việc, bọn hắn cần đem trận gác cao tung lúng hết thể san bằng, lại trải lên đá vông, cuối cùng khiến khu vực này liền đem biến thành nam bắc dài 100 giảm, một bộ phận kéo dài đến vương thành phía bắc, đông tây dài 30 giảm to lớn chiến trường. Đây là vì thiết sư tử dã chiến trọng trang kỵ binh chuyên môn chế tạo chiến trường chính. Trừ cái đó ra, còn sẽ có 3000 đại giác lộc trọng trang thương kỵ binh làm phụ trợ. Không sai, Trương Dương mặc dù phá sản, nhưng không chịu nổi nhà hắn đấy quá phang phú, như cũng có thể xuất ra 5000 đầu đại giác lộc Năm đầu trưởng thành địa hành mục yêu, cùng đại lượng vũ khí trang bị. Hiện tại vấn đề là 3000 tên đại giác lộc trọng trang kỵ binh nhất định là tiêu hao phẩm, có thể dùng đội trưởng cấp đao thuẫn binh bộ binh cùng đội trưởng cấp thương binh trực tiếp thăng cấp đi ra, nếu như có thể tại ma tộc phát hiện cũng vây công trước đó đem toàn bộ huấn luyện thành siêu phạm, đó mới phần thắng nhiều nhất. Nhưng Trương Dương hiện tại thật không có tiền, mà thời gian lại là như thế gấp gáp. Bây giờ ma tộc đại quân khẳng định đã bao vây đầu kia hồng da quái cấp 4 vương thành. Xét thấy cái kia hồng da quái sức chiến đấu cùng cấp 4 vương thành phòng ngự, bọn chúng cần ít nhất gần 2 tháng đến giải quyết chiến đấu. Sau đó gần 2 tháng thăm dò xung quanh, đến cuối cùng phát hiện Trương Dương cấp 6 vương thành, thậm chí đại quân Xuyên Nam tiến hành trùng điệp vây quanh, chí ít còn phải cần 3 tháng. Dù sao, Trương Dương chọn lựa sơn lâm vị trí, nhưng so sánh Hồng ra Quái chọn lựa sơn lâm vị trí giúp đứng, ẩn nấp được nhiều được nhiều. Trương Dương có thể ngạnh sinh sinh tại núi này trong rừng ném ra một cái cấp 6 vương thành, dựa vào là tất cả đều là tài nguyên, kinh khủng tài nguyên. Chủ công, thần có một sách. Trong cùng phong bạo vũ, Trương Lương chạy tới, trong khoảng thời gian này hắn thật không dám thất lễ, loay hoay chân không đất. Cũng may mà cái kia loại siêu phẩm nội chính quản lý trình độ, mới có thể để cái kia 3000 tên về sau chiêu mộ binh sĩ cũng có thể đi làm công binh. Giảng, thần không bao lâu hoang đường, có thật nhiều hoang đường sự tình, khi đó thần thủ hạ có một màn liêu, gọi mã tiếng người, người này trời sinh kỵ tướng, nhất thiện khinh kỵ binh, như chủ công lo lắng tiếp xuống một trận chiến, thần có lẽ có biện pháp mời hắn đi ra làm việc. Rang rắc rang rắc, một đạo phiển điện bổ trời mà qua, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đến rơi xuống, Trương Dương không có đi xem trường lương, chỉ là phất tay lệnh tất cả công tượng binh sĩ kết thúc công việc, sự tình lại gấp cũng không có đạo lý tại mưa to giảm làm việc đạo lý. Chờ đến tất cả mọi người rút về vương thành, Trương Dương mới đi nhìn cái kia đã thay đổi có chút tặc mi thử nhãn Trương Lương. "Ân, có tật giật mình." Trên thực tế Trương Dương cũng không nghĩ ra Trương Lương giá hỏa này lại có biện pháp triệu hoán chính hắn đã từng thần tử. Ngươi còn có thể triệu hoán bao nhiêu cái? Liền, liền một cái, chủ công minh ra, thần đối với ngài trung thành chứng giám nhận nguyện, thần cái này có thể dư thừa triệu hoán năng lực, thật sự là thần nửa đời cẩn thận đoán lưu thủ đoạn, chủ công sợ là không biết, thần đã từng cho mình lên một cái ngoại hiệu gọi Trương nhất tay, ý tứ nói đúng là Vĩnh Viễn lưu lại thủ đoạn. Trương Lương Gào Khan. Vậy liền đem cái này Mã Tiến kêu đến đi, 3000 tên đại nơi hẻo lánh kỵ binh liền từ hắn phụ trách huấn luyện, hiệu quả sẽ như thế nào Trương Dương không có quá nhiều truy cứu, có thể không tiêu hao vương khí, liền nhiều chiêu mộ một tên nhân vật lịch sử, hắn hay là lửa, về phần Trương Lương cái này Huyền Tôn có thể hay không bởi vậy đạt được gây sự tình năng lực, đó là không, có khả năng. Thần không rõ lắm, nhưng xin chủ công yên tâm, cái này Mã Tiến đã từng là Lôi Minh phó tướng, Lôi Minh trọng giác mạch đao giá uy kỳ cũng là có nhược điểm, không, có kỵ binh phụ trợ, coi như đánh bại địch nhân cũng đổi không kịp a. Mã Tiến khi nào sẽ đến? Chỉ cần 3 ngày. 3 ngày sau đó, Trương Dương quả thật gặp được Trương Lương đã từng thần tử từ Mã Tiến, nhưng người này lại không cách nào đưa vào kiến tố lệnh, cũng chính là không thuộc về Trương Dương túi, chỉ có thể coi là Trương Lương gia thần. Nhưng lúc này cũng không cần so đo. Trương Dương trực tiếp đem 3000 đầu đại giác lộc tọa kỵ triệu hoán đi ra, bởi vì Mã Tiến gia hỏa này nói là muốn trước nhìn tọa kỵ mới có thể định kết luận. Đây là kỵ binh trọng yếu nhất mấu chốt. Chờ 3000 đầu đại giác lộc tọa xuất hiện, không đợi cái kia Mã Tiến cho ra cái gì phân tích. Đang huấn luyện thiết sư tử Ngô nhai lại bị kinh động đến. Chủ công giấu giếm cho ta thật đáng, bực này tọa kỵ mặc dù còn kém rất rất xa nghe dị thú, thế nhưng hơn xa bình thường tọa kỵ. Ngô Nai nên ngang đi qua, một cái bả vai liền đem mã tiến đụng vào bên cạnh. "Chủ công, này tọa kỵ có 3 loại ưu thế, 2 loại thế yếu." "Ưu thế 1, công kích nhanh, đại giác lộc là yêu tộc, huyết mạch tự nhiên liền có thể câu thông thiên địa linh khí, cho nên bọn chúng so chiến mã am hiểu hơn chạy, khởi sướng công kích lúc có thể chạy ra chiến mã gấp 2 tốc độ." "Ưu thế 2, sức chịu cao, am hiểu chạy thật nhanh một đoạn đường dài." Đơn giản liền là khinh kỵ binh thiết yếu yếutòa kỵ về phần nguyên nhân ta vừa mới nói đại giác Lộc là yêu tộc yêu tộc ưu thế lớn nhất là cái gì câu thông thiên địa Linh khí nói cách khác bọn chúng không cần bổ sung có khô uống nước cũng có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài cả ngày cứ như vậy lớn thể chạm một ngày buôn tập ra 3.000 dặm cùng chơi tự như ưu thế ba va chạm lực lượng có cao bởi vì đại giác Lộc hình thể là thủ bọn chúng so chiến mã va chạm trọng tâm thấp hơn trên đầu còn có sắc bén sử hiệu cho nên gặp được địch nhân bộ binhằng nhẹ cái kia chưa nói trực tiếp hóa thân trọng trang sông trận kỵ binh cũng không có chút nào hư Về phần thế yếu, có hai cái, thứ nhất, hàng vạn hàng nghìn không thể để cho đại giác lộc kỵ binh cùng yêu tộc tác chiến, bọn chúng sẽ lập tức phản chiến. Thứ hai, đại giác lộc tiêu hao rất nhiều, bởi vì bọn chúng là yêu tộc nha, một khi tiêu hao hết bọn chúng thể nội dự trữ thiên địa linh khí, nếu vô pháp nhanh chóng tiến hành bổ sung, bọn chúng liền sẽ nhanh chóng già yếu chết mất, cho nên, mặc dù đại giác lộc cam hiểu chạy thật nhanh một đoạn đường dài, nhưng mỗi ngày lớn nhất buôn tập khoảng cách không nên vượt qua 1000 giảm, mà khác, các loại lương thực liền không thể đoạn, trạng thái chiến đấu dưới, mỗi ngày 300 cân lương thực sẽ kéo đổ. Hết thể hộ cần. Từ trên tổng hợp lại, thần cả gan chân thuận, xin chủ công đem chi này khinh kỵ binh giao cho thần đến thông soái, dù sao chi này khinh kỵ binh tồn tại chính là vì phối hợp 500 thiết sư tử, thần chỉ cần 3 tháng, liền có thể vì chúa công chế tạo ra một chi vô địch đội mạnh. Hoang đường, loạn thần tà tử, cũng dám lô mãng. Trương Lương tức giận đến toàn thân phát run. Tất cả câm miệng. Trương Dương trầm giọng quát, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hắn đến tranh thủ thời gian thu hoạch một chút vương khí, không phải chấn không được đám này kiệt ngạo vô cùng ra hỏa, bởi vì bọn hắn từng cái đều là vương cấp nhân tài mà lại đều là trong lịch sử khai sáng ra riêng phần mình thời đại tiêu hùng đế vương, cũng không thể cho bọn hắn chắt đâm cơ hội. Ngô Nhai, ngươi nếu thật có bản lĩnh kia, cái này 3000 đầu đại giặc lộc tọa kỵ liền về ngươi phụ trách, binh sĩ ngươi đến chọn, nhưng yêu cầu của ta là, sau 3 tháng, nhất định phải thành quân, nếu không, thân nguyện lấy thủ cấp lập xuống quân lệnh trạng. Ngô Nhai tràn đầy tự tin, Trương Dương đương nhiên đồng ý, dù sao Ngô Nhai thế nhưng là bồi dưỡng được thiết sư tử bực này cường hãn siêu phàm binh chủng, như vậy đồng dạng huấn luyện một chi khinh kỵ binh, cũng là chuyện đương nhiên. Điểm ấy, hắn không tin Ma Tiến. Giải quyết khinh kỵ binh huấn luyện sự tình, Trương Dương nhưng lại về được ca ủi Trương Lương. "Để ngươi ra thần mã tiến đi chiêu mộ lưu dân đi." "Chủ công, Mã Tiến không có tư cách đi dị giới chiêu mộ lưu dân, chỉ có thể chúng thần đi, nhưng chúng ta tiến về dị giới tư cách đã bị nô, lỗi, nô nhai phụ tử hao hết." Trương Lương cắn răng nghiến lợi nói, "Vương Thành mới lập, là có hai lần tiến về dị giới thí luyện tư cách, nhưng là hai cái này vũ phu, đơn giản lãng phí thiên này bàn cho cơ hội quý báu, một cái chỉ đem về một vạn lưu dân, 3000 tân binh, một cái chỉ đem về 500 dị thú, thần muốn vạch tội Ngô gia phụ tử tham ô quân tư." "Đủ rồi!" Ngươi cảm thấy tiến về dị giới thí luyện còn cần điều kiện gì? Trương Dương đơn giản đau đầu, vương khí không đủ, mới thêm ra một cái mã tiến, tình huống này lập tức liền bất đồng. Hồi bẩm chủ công, lén qua là không thể nào lén qua, thân cả đời quang minh lỗi lạc, khinh thường làm này trộm đạo sự tình, nhưng nếu như chủ công nguyện ý hiến tế đầy đủ bảo vật, có lẽ có thể tìm đến một phần dị giới thí luyện tư cách. Trương Lương nhãn châu xoay động. Dạng gì bảo vật phù hợp? Thần không biết. Vậy ngươi liền mình đến chọn. Trương Dương rất im lặng, xoát xoát, xoát ra một đống lớn vật phẩm, hắn đã là phá sản. Còn lại đây đều là tạm thời không dùng được. Thế là Trương Lương liền xông lên, hai mắt trừng đến giống như bóng đèn, bắn ra đáng sợ quăn mang, chỉ chốc lát sau liền lấy ra ba kiện vật phẩm. Ta chỉ làm cho ngươi chọn lựa một kiện. Trương Dương khẽ như mày, bởi vì Trương Lương chọn là một khối hoàn chỉnh kiến tối lệnh, ma tộc khối kia, một cái khăn tay, phía trên thêu lên nữ quỷ, một thanh màu đen đ luận nào, không bỏ. Thần cả gan, xin chủ công sưng đế. Ai nghĩ Trương Lương kẻ này vậy mà không theo sáo lộ ra bài. Trương Dương liền nhìn thấy hắn, nhìn hắn đến cùng đang chơi hoa dạng gì. Đương nhiên Giờ phút này không phải sương đế thời cơ, nhưng thần nguyện phụ tá chủ công sương đế, điều kiện chỉ có một cái, xin chủ công ban thưởng ta vật này. Trương Lương quỳ trên mặt đất, hắn chỉ là kiến thôn lệnh, không hề nghi ngờ, làm hắn tiếp xúc đến kiến thôn lệnh thời điểm, liền nhận được một loại nào đó tin tức, nhưng cái này kiến thôn lệnh là Trương Dương, cần Trương Dương chuyển nhượng cho hắn mới được. Quả nhiên A Đoạn Cửu Tư nhất định là lấy được kiến thôn lệnh. Trương Dương ánh mắt tiến tĩnh, hắn là cố ý, liền nhìn xem có thể có cái gì hiệu quả, kết quả quả nhiên. Trạm xe tại nhân tộc lực trường bên trên, hắn đương nhiên không ngại Trung chi cái này Trương Lương hay là mình Huyền Tôn, yến thôn lệnh cho hắn cũng không có gì. Ngươi có thể cho ta cung cấp cái gì ta hiện tại đối xứng đế không hứng thú? Trương Dương có chút hăng hái mà hỏi, hắn phát hiện những này nhân vật lịch sử thật sự chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ cái chủng loại kia, rất giàu hạn. Trong vòng một năm, 10 vạn lưu dân, 2 vạn tân binh, đây là thần hứa hẹn, nhưng còn cần chủ công cung, cung cấp 50 vạn tân lương thảo. "Chuẩn, nhưng ta hiếu kỳ, ngươi cầm tay kia khăn làm cái gì?" "Tại chủ công, chiếc khăn tay này, bên trên có một nữ quỷ, có thể triệu chi, thưởng loạn, ách, như chủ công cố cô ý" Thần không dám hành đạo đao đái. Trương Lương rất có điểm tiếc nuối nói: "Đoạt đại gia người a." Trương Dương đều bị trọc giận quá mà cười lên, nắm qua tay kia khăn, tâm niệm biến đổi, một quả cầu lửa liền đem chiếc khăn tay này đốt cháy đến sạch sẽ. Không rõ lai lịch nữ nhân, tai họa. Trương Dương ngửa mặt lên trời, lòng còn sợ hãi. Chương 178, ta có một đài cối say. Trương Lương đi, đi được rất an ổn. Hắn dùng cái kia thanh không vỏ hắc đao hiến tế một cái tiến về dị giới thí luyện, nhiệm vụ chính tuyến liền là chiêu mộ 10 vạn lưu dân, 2 vạn tân binh, tư cách Đây là kiến thôn lệnh hệ thống cho cho phép, không tính quá giang long, giống nhau cùng đã từng Trương Dương mang ngô viễn mở ra anh hùng thí luyện, tính chất là giống nhau. Về phân khối kia kiến thôn lệnh thì là lưu lại, chỉ cần hắn thí luyện thành công, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đó chính là hắn ban thưởng, ví như thí luyện thất bại, hết thể đều là đừng. Nhưng thất bại khả năng không lớn, dù sao đây chính là vương cấp nhân tài, từng làm qua một nhiệm kỳ đế vương tồn tại, sóng gió gì chưa thấy qua. Đương nhiên Trương Dương càng có huynh hướng hắn cái này huyền tôn tử là sợ hãi tiếp xuống cùng ma tộc vây thành quyết chiến, lúc này mới sớm đi ra ngoài tránh né. Ân Nói lên ma tộc, thời gian đã lại qua một tháng. Vương thành bên ngoài hai tòa vệ thành đã tu kiến hoàn tất, đồng thời các loại thủ thành khí giới, lương thảo vật tư đều đã vận chuyển đi vào, lại có mấy ngày, lợi cho kỵ binh lao vụ chiến trường chính cũng đem ngụy trang hoàn tất. Đúng vậy, ngụy trang, đây là trương lương cái thẳng kia trước khi đi ra một cái chủ ý ngu ngốc, hắn nói có thể tại thức khối đá mặt ngoài bao trùm lấy một tước sâu bùng đất, bây giờ chính là giữa hẻ, chỉ cần nửa tháng, phía trên liền sẽ mọc đầy cỏ dại. lại bị thái dương bạo chiếu mấy ngày, liền là rất hoàn mỹ ngụy trang. Không phải như ma tộc đại quân vừa đến. Trong thấy cái kêu bóng loáng nước trượt quảng trường, không sinh nghi mới là lạ. Cái này chủ ý ngu ngốc Trương Dương cho rằng tác dụng không lớn, nhưng hắn hay là tiếp thu, có chút ít còn hơn không chứ sao. Triệu Châu lão đầu nhi càng là cao hứng bổ sung mấy đầu, tỉ như có thể đem 500 thiết sư tử loại này chủ lực dấu ở vệ thành, sau đó chờ thời khắc mấu chốt, từ ma tộc đại quân phía sau giến ra, hiệu quả kia ngấm lại liền chua thoải mái. Trương Dương hết thể chuẩn, bởi vì cái này xác thực liền là hắn kỳ binh, kỳ binh không kỳ, hiệu quả liền đi một nửa. Cụ thể biện pháp cùng hành động chi tiết Trương Dương không dùng qua hỏi. Cái này cùng hắn lúc trước mở ra Huyền Huyễn Tây thôn nhiệm vụ là không, giống, lúc kia hắn chỉ là thổ trưởng, liền vài trăm người thôn, hắn nhất định phải việc phải tự làm, nằm chắc mỗi một chi tiết nhỏ, chớp trước mỗi một phần tài nguyên, tính toán tỉ mỉ, hận không thể một cái tiền đồng hoa hai phần. Nhưng là bây giờ, hắn là muốn tranh bá thiên hạ, nếu như hắn còn muốn bởi vì vấn đề lương thảo quan tâm, còn muốn bởi vì cụ thể mọi chuyện gì tình cảm sâu đậm tâm, cái kia còn tranh, cái gì bá? Mỗi ngày lại nhải các loại chuyện nhỏ liền dày vò chết hắn. Vương Thành bố trí 40 đại cự công thành nỏ. Nam tiên bố trí 50 đại Tây Cứ điểm bố trí năm này, 500 bản thạch trọng bộ là tốt nhất thủ thành binh chủng, ít nhất là một trong, lưu 300 tên tại Vương thành, Nam Thiên Môn 100 tên, Tây Cứ điểm 100 tên. 500 phi vân tiến vệ đồng dạng là công phòng chiến trung có thể rực rỡ hào quang binh chủng, ba người tề sạ liền có thể bắn giết một tên chính quy trọng giáp mã nhân. Lưu 300 tên tại Vương thành, Nam Thiên Môn 100 tên, Tây Cứ điểm 100 tên. 12 tên trọng giáp mạch đao giáo hữu thuộc về vượt xa bình thường quy chiến lược giao giải phẫu cấp bậc, cùng thiết sư tử đồng cấp, bọn hắn muốn lưu tại Vương thành, xem tình huống mà định ra. Nô Lỗi phải chịu trách nhiệm trấn thủ nam thiên môn, Mã Tiến phải chịu trách nhiệm trấn thủ tây cứ điểm. Ta tọa trấn Vương thành, nô nhai xuất lĩnh 500 thiết sư tử cùng 3000 đại giác lộc khinh kỵ binh, xem tình huống chủ động xuất kích. Tóm lại, cuộc chiến tranh này sẽ đánh rất khổ, muốn lấy đại lượng sát thương địch nhân sinh lực làm chủ, tận lực kéo dài thời gian. Lôi Minh đang huấn luyện ra 500 phi vân tiến vệ về sau, phải lập tức lấy tay huấn luyện trọng giác mạch đao giá hú, dù là một năm chỉ có thể huấn luyện 200 tên. Trương Dương đã làm ra cơ bản nhất án bài chiến lược, sau đó hắn liền rời đi Vương thành, đi mặt phía nam trong ngoại địa phương bắt đầu tu hành. Nhưng lần này hắn không phải tu tập đạo thiên nhất khí tạo hóa huyền công, mà là hắn phải dùng kim đăng Tiêu Kỳ yêu tu tinh huyết hài cốt đến giúp hắn một tay. Đây là hắn từ khi phá sản chuẩn bị ở sau chúng còn dư lại cuối cùng một loại át chủ bài. Trả lại một chỗ an tĩnh thâm sơn, Trương Dương liền trực tiếp triệu hồi ra năm đầu trưởng thành địa hành mục yêu, đây đều là 200 năm trở lên, đều là siêu phẩm cấp thực lực, giết địch quân tướng linh rất khó, nhưng là đồ sát đối phương binh sĩ lại dùng tốt phi thường, chủ yếu nhất là bọn chúng có thể tiềm phục tại dưới mặt đất, bình thường không cách nào cảm giác. Cho ta tại một cây số bên ngoài cảnh giới không cho phép bất luận cái gì vật sống, tử vật, không chết không sống chi vật tới gần. Trương Dương phân phó một tiếng, lại bắt đầu lần này mạo hiểm. Thần trọng từ kiến thôn lệnh không gian chữ vật dặm lấy ra một đơn vị kim đan kỳ yêu tu tinh huyết, một giây sau hắn nhìn thấy cũng không phải là huyết dịch, mà là một đoàn kim quang, hoặc là một đoàn búp kim quang hòa diễm, phi thường có sức sống, vô cùng có ý, liền một giọt này, có thể cho một cái chuột lập tức có được gấp 500 lần lực lượng, sau đó bành, bạo tạc. Nếu như cho một đầu mãnh hổ phục dụng, như vậy đầu này lão hổ ngay lập tức sẽ thoát thai hoàn cốt, tiến giai siêu phẩm. Nếu là phục dụng 10 dọn, như vậy thì sẽ lập tức tiến giai siêu phàm phía trên, cũng chính là biến hóa. Đây chính là yếu tộc đặc hữu thiên phú và ưu thế, bởi vì bọn chúng có thể phá lệ thân cận tự nhiên, cùng thiên địa linh khí câu thông là chủng tộc khác theo không kịp. Không phải làm sao có yếu thú, linh thú thuyết phát đâu? Là người nào tộc tu sĩ từ đầu đến cuối muốn săn giết yếu thú, linh thú đến trợ lực tu hành đâu? Làm sao không gặp người tộc tu sĩ đi săn quỷ, giết ma? Bất qua yêu tộc tinh huyết tốt thì tốt, Trương Dương như trực tiếp phục dụng giọt này ẩn chứa đại lực lượng tinh huyết, coi như không chết cũng phải bị giày vò thân thế. Cũng may nhân tộc sở dĩ là nhân tộc, cũng là bởi vì luôn có thể nghĩ ra biện pháp. Mà Trương Dương lần này lợi dụng phương pháp chính là Hỏa Cầu Ly Tâm Pháp. Lấy Hỏa Cầu Pháp thuật thứ 2 đóng kín đường tròn, hình thành đường cong lực trường, sau đó thông qua đường công lực trường bên trong cao tốc xoay tròn đạt tới siêu cao tốc máy ly tâm hiệu quả. Ân, hắn muốn tách rời kim đan kia kỳ yêu tu trong máu tính phách huyết thành cùng đại biểu cho linh khí cái kia bộ phận, cái trước đối với hắn có hại, cái sau liền là đại bổ. Trương Dương suy đoán, nhân tộc tu tiên giả săn giết yêu tộc, hái nó huyết, luyện nó đan, không sai biệt lắm cũng là tương tự quá trình. Không phải vì sao luyện đan phải dùng văn võ lửa đâu. Bành, một đại đoàn hỏa cầu xuất hiện tại Trương Dương trong tay, tựa như là một cái xoay tròn bóng rổ. Mấy giây sau, hỏa cầu trung ương xuất hiện một cái vòng xoáy, trong nháy mắt toàn bộ hỏa diễm bị hút vào đi vào, cùng một thời gian, cái kia một giọt kim sắc tinh huyết cũng thoát ly khống chế, giờ khắc này, cái kia kim sắc tinh huyết bên trên thậm chí toát ra một đoàn nhàn nhạt hư ảnh, đối Trương Dương gào thét, rất kinh dị rất thần kỳ. Đáng tiếc nhiên cũng chứng. Một giây sau, đường cong lực trường trung truyền đến to lớn lực hấp dẫn liền đem giọt này kim sắc tinh huyết hút vào. Sau đó liền là không ngừng áp xúc, xoay tròn. Mỗi phút đồng hồ 5000 chuyển mỗi phút đồng hồ 8000 chuyển mỗi phút đồng hồ 1 vạn 2000 chuyển Đây đã là Trương Dương có thể làm được cực hạn, 4 phía đều có màu xanh cuồng phong bị hấp thụ áp xúc tới. Duy trì dạng này trạng thái không sai biệt lắm 3 giây đồng hồ, Trương Dương đều sắp bị mệt chết, cái kia yêu tu tinh phách mới rốt cục gầm thét bị cưỡng chế tách ra đi. Trương Dương đã sớm chuẩn bị, trực tiếp lấy ra một viên nhất phẩm trúc cơ đan ném vào, một giây sau hắn lập tức kết thúc đường công lực trường vận chuyển, tùy theo mà đến liền là mùi thơm nồng nặc, không phải hương hoa. Không phải trong thiên địa này bất luận một loại nào tạo vật hư khí, mà là linh dược tôm, là kim đăng tiêu kỳ yêu tu hái thiên địa linh khí, lấy thiên điệu tinh hoa, tu thiên địa chính quả mang tới linh vật tơm. Thoáng qua, một viên không sai biệt lắm có quả táo lớn như vậy tứ bất tượng linh đan liền xuất hiện tại trường dương trong tay, đây là nhất phẩm trúc cơ đan ngoại định mức hấp thu cái kia tinh huyết linh hiệu sau bành trướng biến hóa mà đến. Về phần cái này nguyên lý, pháp gia nguyên lý có tính không. Kỳ thật tại thời khắc này, hướng đường công lực trường ném ra tùy tiện bất luận cái gì vật phẩm, đều sẽ nhiễm phải đại lượng linh hiệu, cho dù là một khối đá Bởi vì dọn kia kim đan yêu tu tinh huyết tại trải qua cao tốc xoay tròn áp xúc, tự nhiên là muốn bị phân giải tách rời, đừng nói cái gì tu tiên tri vật không nhận vật lý pháp tắc không chế, chỉ nhìn gặp phải áp lực lớn bao nhiêu mà tôi. Trương Dương làm chuyện này, nhìn như rất không rời đầu, kỳ thật rất chính xác, hắn liền tuân theo một cái đạo lý. Ta có một đài tối say, không gì không phá, không có gì không phá. Ta quản ngươi là đồng đậu Hà Lan hay là thiết dư hấu, ném vào răng rắc răng rắc một trận nghiền ép, sau đó tự nhiên mà vậy liền có thể ép ra dầu tới. Sau đó ta ném vào một viên chúc cơ đan, Trúc cơ đan không cách nào bị yêu tu tinh cách hấp thu lợi dụng nhưng là chia ra linh hiệu lại không vấn đề kết quả là liền có thể vui sướng thấm ép đi ra dầu ăn với cơm ăn vậy phần quá trình này sẽ lãng phí bao nhiêu đó là ta cần quan tâm vấn đề sau đem cái kia thay đổi hình trúc cơ đan một ngụm mất, mấtương dương lập tức vận hành đạo thiên nhất khí tạo hóa người công giờ khác này hắn liền cảm nhận được một cỗ so dị vãng càng mã liệt càng đồng bột linh khí dòng sông cái này nhưng so sánh Tân Tân khổ ĩnh tỏa hấp thu cái kia một sợi như có như không thiên địa linh khí nhanh hơn nhiều dòngã một giờ Trương Dương trong miệng nuốt từng sợi bạch khí như là tiểu xạ du tẩu ẩn hiện, cuối cùng bị hắn một ngụm nuốt mất. Rượu quá thay. Trương Dương mở hai mắt ra, kích động không thôi. Bởi vì dựa theo loại phương pháp này, một giọt kim đan yêu tu tinh huyết một viên trúc cơ đan, liền có thể cho hắn cung cấp một ngụm thuần chính bản mệnh linh khí. Liền là quá lãng phí. Khẳng định lãng phí a, có lẽ liền một phần 10 linh hiệu đều không có lợi dụng đến, nhưng là Trương Dương bây giờ lựa chọn được sao? Hắn nhất định phải tại Ma tộc đại quân phát hiện hắn cấp 6 vương thành trước đó, tiến giai siêu phía trên, bằng không hắn nhất định phải chết. Sau đó cả ngày Chương dương đều đang cật lực khôi phục lực lượng linh hồn hắn không truy cầu tốc độ một ngày một ngụm bản mệnh Linh khí tốc độ như vậy đã là rất kinh người so với hắn đã từng một tháng mới tu luyện một ngụm bản mệnh linh khí trọn vẹn tăng lên 30 lần sau đó dòng dã 2 tháng Trương Dương cũng không có quen tay hay việc có lẽ có thể giảm bớt một chút lãng phí không có hắn hoàn toàn như trước đây thô bạo như vậy lao tử liền lấy vùi bỏ Ngọc làm gì Liên Dung đang làm tuổi nấu chim hạc để ăn phung phí của trời làm gì không phục đến đánh ta a mà trong cơ thể hắnròng giá 73 miệng bản mệnh Linh khí lại là thực sự thu hoạch Thế nhưng là hắn không thể tiếp tục nữa, bởi vì hắn cảm ứng được hồng da quái, nó ngay tại điên quần hướng phía mình Vương thành phương hướng đánh tới. Con rùa con B, Trương Dương mắng một câu, lại cũng không ngoài ý muốn. Đi qua mấy tháng, hồng da quái hẳn là trôi qua rất thê thảm, nó đầu tiên là cố gắng duy trì lấy thành phòng, không ngừng mở rộng thủ thành lực lượng, hy vọng có thể mượn nhờ cấp 4 Vương thành tử thủ. Sau đó liền là dài giằng giặc, không ngày không đêm chém giết. Có lẽ hồng da quái vô số lần muốn nói phán, muốn nói cho những cái kia đáng chết ma tộc, phía nam bên ngoài 4000 dặm còn có một cái so ta càng nghiêm hiểm. Nhưng là ma tộc như thế nào lại tùy tiện tin tưởng. Thế là chém giết tiếp tục, công thành tiếp tục. Rốt cục, tại hết đạn cả lương, À, không đúng, hồng da quái kỳ thật có thể kiên trì càng lâu, cấp 4 vương thành không phải đùa giỡn, tường thành rất cao, hồng da quái bản thân lại là siêu phàm phía trên thực lực, ma tộc nghĩ công hãm, ít nhất phải đến mùa đông. Nhưng là, phẫn nộ lại tuyệt vọng hồng da quái lựa chọn báo thủ. Ngọn lửa báo cựu để hắn bỏ nó cấp 4 vương thành, bọn thủ hạ của nó binh sĩ, nó xông ra trùng đi, thẳng đến Trương Dương mà tới. Chương 179, thủ sát. Nô nhai. Thân thể Xuất tất cả thiết sư tử, 3000 đại giác lộc kỵ binh, lập tức xuất phát. Trương Dương trở về vương thành sau chuyện thứ nhất, không phải mệnh toàn quân tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu, mà là tập kết tất cả kỵ binh, tại một khắc đồng hồ tập kết về sau, ra khỏi cửa thành, dọc theo xây dựng tốt đá xanh quan đạo, chủ trung điệp điệp hướng bắc tiến tới. Cái kia hồng ra gia em muốn họa thủy đồng dẫn, một chiêu này hoàn toàn chính xác môn độc, nhưng là thì tính sao? Chí ít hắn đã so với ban đầu chuẩn bị thêm 9 tháng. Một đường hướng bắc, mới sông ra không đến trăm dặm, Trương Dương liền có chút run lên, lại là hắn đã tại đại địa hình bên trên cảm ứng được cái thứ hai điểm đỏ một cái thuộc về ma tộc trận doanh, mở ra trạng thái chiến tranh ma tộc Tiềm Long. Nhưng hắn không quan trọng, như cũ cùng nô nhai cùng một chỗ, xuất kỵ binh như thủy triều hướng bắc tiến tiếp. Lúc này, cái kia ma tộc Tiềm Long tự nhiên là kinh ngạc không hiểu, bởi vì nó rõ ràng nhà mình nội địa đến cùng có bao nhiêu quân đội bạn mở ra trạng thái chiến tranh. Bây giờ vừa mới muốn thắng cái kia yêu tộc, kết quả lại toát ra một cái đến, đây là muốn làm gì? Khi dễ ta ma tộc đại đao không đủ sắc bén sao? Thế là cái kia điểm đỏ không động đậy, điều binh khiển tướng đó là nhất định. Mà cái kia hồng da quái tại đại địa hình bên trên cũng hãm lại tốc độ. Xem ra nó là nhất định phải, Kiên Quán muốn, Liều Mạng, cũng nhất định phải đem ma tộc cho dẫn tới Trương Dương hang ổ không thể, dù là như vậy Ngọc Thạch Câu Phần cũng ở đây không tiếp, nó thật là bị tức điên rồi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Trương Dương như cũng đang nhanh chóng tiến lên, cho người ta một loại, ta nhất định phải chặn giết hồng ra quái, đừng cho nó phát hiện được ta hang ổ, sau đó đem ma tộc Tiềm Long dẫn đạo đến nơi khác ý đồ. Cái ý này hình rất bình thường, cũng rất hợp lý. Dù sao Trương Dương đại biểu điểm đỏ tại đại địa hình bên trên tốc độ di chuyển rất nhanh, thật nhanh. Cho nên chỉ có thể chứng minh hắn là một người Dù sao bên kia dãy núi trung địa, vách núi treo leo, một người mang theo một chi đại quân nhanh như vậy hành quân, đó là đang nói đùa sao? Mà ngày đó cái kia hồng gia quái cũng không có tới gần chính xác, chỉ biết là Trương Dương đang làm sự tình, nhưng lại không biết Trương Dương tại sửa đường, mà lại một tu liền là 500 dặm. Cái này 500 dặm là khó khăn nhất đi, dãy núi núi non trùng điệp, hiểm trở dị thường. Thế nhưng là bởi vì tu một đầu con đạo, bọn hắn chỉ dùng một giờ liền đã tới. Xuống ngựa, trình đốn, sau đó chờ đợi địch nhân tới cửa đưa đồ ăn. Trương Dương ra lệnh, con đường này tu kiến đến nơi đây, cũng là có nguyên nhân, bởi vì phía trước vừa lúc là một đầu hơn 10 cây số dáng dốc sơn cốc. Sơn cốc rất bằng phẳng, cũng không có gì nham thạch, phi thường thích hợp kỷ binh tụ quân công kích. Thậm chí ra đầu này sơn cốc, lại đi ước chừng 50, 60 dặm đường núi, liền đã ra khỏi núi khu, khắp nơi đều là độ dốc rất hòa hoan đuổi núi. Từ điểm đó tới nói, đủ thấy đầu này quan đạo tầm quan trọng. Thế nhưng là Hồng gia không lạ biết, ma tộc cái kia Tiềm Long cũng không biết. Cho nên bọn chúng đều không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ. Hồng gia quái cho rằng Trương Dương chỉ là một người, nhiều lắm là mang theo mười mấy cái siêu phẩm thủ hạ. Cho nên nó nghị báo thủ, nó muốn đem phát sinh ở trên người nó thê thảm vận mệnh tại Trương dương trên thân phục chế. Cho nên nó tuyệt đối sẽ không lách qua chương dương, nó nhất định phải cuốn lấy chương dương, để hắn không cách nào quỷ kế đạt được. Mà cái kia ma tộc Tiềm Long càng không có lý do đường vòng. Đương nhiên, nó khẳng định là để phân phó ma tộc đại quân nắm chặt thời gian trình đốn, sau đó từng đám tập kết xôi nam, đây là chúng ta nội địa a, bây giờ thế mà xuất hiện hai cái chuột, thật sự là có thể nhẫn mại quen không có thể nhịn. Nhất định phải một gậy gõ chết bọn chúng. Cứ như vậy, hai cái điểm đỏ Một trước một sau tại trên địa đồ nhanh chóng bao tác. Trương Dương thì không núc lích, sau lưng nô nhai mắt lộ ra hung quang, 500 thiết sư tử xếp thành công kích trận liệt, sát khí xung vân, 3000 sừng hiệu kỵ binh cũng chờ xuất phát. Một giờ sau, Hồng ra quái máu me khắp người, vô cùng mệt mỏi, lại như cũ ý chí chiến đấu sục sôi xuất hiện tại Sơn Cốc Cự Bắc, nó rất mạnh, mạnh phi thường. Siêu phạm phía trên nha. Ngày đêm ác chiến hơn 2 tháng, còn có thể dết ra khỏi chúng đây, còn có thể một hơi chạy ra 3500 dặm. Nó rất mạnh. Thậm chí nó còn có tự tin kéo chặt lấy rất có thể cùng là siêu phàm phía trên Trương Dương. Thuôn 100 dặm bên ngoài, cái kia ma tộc Tiềm Long cũng đang điên cuồng tiếp cận, nó cũng tương tự rất tự tin, bởi vì đi qua hai tháng, nó cơ bản đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Cốc, cốc, cốc. Dương rổi ngựa tiến lên, tại cái kia hồng da quái không có phát hiện manh khỏe trước đó, đột nhiên nổ tung linh hồn lực trường, bao phủ phương viên 10 dặm. Đúng, hắn là đang gây hấn với, hắn là tại để hồng da quái tỉnh lại ký ức. Mặc dù hồng da quái đã có chút suy đoán, nhưng là cái này quen thuộc linh hồn lực trường, cái này quen thuộc ba động, cái này quen thuộc đánh lén tiểu tặng. Ngao ngao ngao. Trong sơn cốc vang lên hồng ra quái tê tâm liệt phế chu lên. Nó hận a, chính là người này tộc con rùa con bê, liền là hắn, liền là hắn hẹn hạ vô sỉ đánh lén phụ thân của nó đại nhân. Tiếp theo để một cái 10 phân vẹn 10 kế hoạch triệt để phá sản. Nó đã mất đi nó cái kia cường đại phụ thân, cũng đã mất đi thắng lợi cuối cùng nhất cơ hội, còn có cái kia hải lượng vật tư. Hoa wa wa. Một đạo hồng ảnh phóng lên tận trời, giống như là một đoàn màu đỏ phong bạo hướng phía Trương Dương cao tốc đánh tới. Cái kia hồng gia quái liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào muốn liều mạng. Thù giết cha, không đội trời chung à. Nó đều không muốn chạy trốn đi, nó muốn đối chết cái kia âm hiểm tiểu nhân, Vương bắt Đàn A. Thế nhưng là, một giây sau, Âm ầm, nặng nề như núi, chấn động như sấm tiếng chân vang lên. Cờ đen như vân, sát khí ngút trời. Loại kia xúc tích lên quân đoàn khí thế, giống như vạn trượng ma thần, trận mắt trời xanh. Xảy ra chuyện gì? Hồng gia quái ngạc nhiên một khắc, xa xa sơn cốc cuối cùng, sau lưng Trương Dương, màu đen dòng lũ quét sạch mà ra. Thiết kỵ, màu đen thiết kỵ. Màu đen, siêu phàm sông trận thiết kỵ. Ngay tại điên cuồng sông về phía trước hồng ra quái kém chút mắt tối sầm lại, vì cái gì a? Làm sao có thể? Nó có chút hối hận, nó ngừng suy nghĩ xuống tới, nó muốn trốn tránh. Mặc dù nó là siêu phàm phía trên, thế nhưng là nó đã mệt mỏi, vết thương trầm chất, chỉ còn một điểm cuối cùng chiến lược, không không không, coi như nó hay là đỉnh phong, cũng không dám cứng rắn đối loại này thành kiên chế, siêu phàm sông trận kỵ binh hạng nặng a. Nhưng mà này còn không phải phổ thông sông trận kỵ binh hạng nặng. Nghe! Di thú. Ta mẹ nó. Vô số cái suy nghĩ hiện lên, hồng da quái hét lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Thế nhưng là, một giây sau một loại phô thiên cái địa khí chẳng tựa như bóp tiểu côn trùng nắm hắn, đây là tới tự ngôi Nhai thống lĩnh kỹ năng, có thể đem tập đoàn công kích khí thế hội tụ đến một điểm. Điểm này, nhìn như hư vô, lại nặng nghề như thập vạn đại sơn. Trốn! Trốn đi được sao? Tựa như là một trăm vạn mở lớn chống tại văn vọng. Chơi sập, sập toàn bộ thế giới đều rời bỏ mà đi. Hồng ra quái thậm chí đều không có biện pháp phản kháng hoặc là giết một cái đủ vốn, không kịp có ý nghĩ kia, trời liền đã tối. Gót sắt đạp mà qua. Siêu phàm phía trên lại như thế nào? Thành công đánh giết yêu tộc Tiềm Long 029. Hoàn thành văn minh tranh bá chiến trường tờ vợ tở hình thức thủ sát. Bởi vì mục tiêu Tiềm Long vì đặc thù tồn tại, cho nên thu hoạch được 5 điểm vương khí. Ngươi thu hoạch được một đầu cấp 2 tiên hồn, mục tiêu vì siêu phàm phía trên, trúc cơ kỳ. Ngươi thu hoạch được một khối không chọn vẹn tiên hiệp kiến toán lệ. Ngươi thu hoạch được một khối hoàn chỉnh cao cấp kiến toán lệ. Ngươi thu hoạch được một phần không chọn vẹn yêu tộc văn minh dấu hiệu bản vẽ. Ngươi thu hoạch được 50 đơn vị yêu tộc tinh huyết. Ngươi thu hoạch được chúc cơ kỳ yêu tộc hải cốt một bộ. Ngươi thu hoạch được một khối cấp 1 chiến tranh chương. Ngươi thu hoạch được một viên cấp 2 chữ vật bảo châu, chứa 180, tối khô là hủ. Trương Dương chỉ là nhìn thoáng qua kiến thôn lệnh cướp đoạt tin tức, liền mang theo 3000 sừng hiệu kỵ binh chậm rãi hướng về phía trước. Trước phương nô nhai cũng lập tức xuất lĩnh 500 thiết sư tử biến trận, thành chữ nhân hình tại phía trước mở đường. Lần này, bọn hắn muốn chủ động xuất kích. Lúc này đại địa hình bên trên, cái kia ma tộc tiềm long đại biểu điểm đỏ lại ngừng lại, hiển nhiên rất cẩn thận, hồng da quái trong nháy mắt liền bị xử lý, ý vị này cơ bản nhất một điểm, tức Trương Dương, cái này điểm đỏ cũng là siêu phía trên thực lực. Mặc dù nói nó chưa chắc sẽ biết sợ, nhưng nó cũng không cần thiết cứ như vậy liều mạng, bởi vì sau lưng nó còn có chính lần lượt chạy tới ma tộc đại quân. Cho nên chỉ là do dự một hồi, cái kia ma tộc Tiềm Long cũng liền chậm rãi lui về sau, tốc độ cùng Trương Dương tiến lên tiết tấu giống nhau như lúc. Song phương đều có dựa vào, song phương đều rất tự tin. Sau 3 tiếng, Trương Dương xuất linh kỵ binh tụ quần hướng bắc di động 300 dặm, cuối cùng một chỗ rộng lớn đồi núi xuống đỉnh chỉ tiến lên, đây là tốt nhất chiến trường chính, phía trước 20 km đều là nhẹ nhàng xuống dốc, độ dốc sẽ không vượt qua 5 độ, tả hữu đều là rộng rãi. Tấm mắt tốt đẹp, thích hợp nhất kỵ binh tụ quần công kích. Nơi này chính là Trương Dương dự định cùng ma tộc đại quân quyết chiến địa phương. Không sai, hắn không có ý định đánh giết tên kia ma tộc tiềm Long, đối phương là siêu phàm phía trên, nếu như một lòng muốn chạy trốn, căn bản đuổi không kịp, nhưng là ma tộc đại quân liền không đồng dạng, nếu như dám đến, liền nhất định tiêu diệt chi. Mà chỉ cần tiêu diệt cái này một chi ma tộc quân đội, ma tộc tiếp xuống cũng đừng nghĩ nhanh chóng vây quanh Trương Dương Vương thành, bởi vì bọn chúng còn phải từ tiền tuyến tiếp tục điều binh lực. Đến lúc này hai đi, liền lại là thời gian mấy tháng đi qua, mặc khắc Thật sự cho rằng ma tộc Tiễn Tiễn chiến sự rất nhẹ nhàng sao? Trước đó điều đi ra, vây công hồng ra quái ma tộc quân đội đều là vay mượn khắp nơi, cái này 5000, cái kia 1 vạn, Trương Dương rất hoài nghi ma tộc còn có hay không dư thừa binh lực. Binh thiếu đi đi, là đến đưa đồ ăn, nhiều lính đi, tiền tuyến liền muốn sở bản, dù sao bây giờ đã tiến vào trò chơi bắt đầu năm thứ 3 cuối cùng, lập tức năm thứ 4, tất cả tranh bá tiềm long đều biến thành chư hầu một phương, thực lực cường đại, nghĩ lại cùng bắt đầu như thế chém dưa thái rau chơi, không thể nào. Mà lại ma tộc chủ lực ngay tại Lâm Nam quận cùng yêu tộc chủ lực chẳng có đâu. Song Vương trận này đại chiến đem quyết định trung đô quận mặt phía Nam ba châu thuộc về quyền. Nếu như ném đi cái này ba cái châu, yêu tộc liền phiền thoái, đồng dạng, nếu như ma tộc bắt không được cái này ba cái châu, liền đến phiên ma tộc phiền thoái, bởi vì trung bộ chiến khu nhân tộc ngay tại báo đoàn tại Thiên Lương Sơn trưởng thành một đường phát lực. Ân, góc đầu lĩnh cứ điểm còn không có đỉnh chế đâu. Ngay từ đầu coi là tàn khốc nhất địa ngục chi chiến, kết quả cho tới bây giờ liền một trận ra dáng chiến đấu đều không có phát sinh. Cũng không biết những này nhân tộc tiềm long khám phá đồng thành âm như không có. Nếu như không có, a Trương Dương cũng không có gì ý nghĩ, bởi vì thẳng tốc khoảng cách cách nhanh hai vạn dặm, ngoài tầm tay với a. Ma tộc đại quân tại sau một tiếng đến, bọn chúng mặc dù ra rời, nhưng sĩ khí dâng cao, bởi vì cho đến bây giờ, bọn chúng cũng không biết 800 dặm ngoài có một tòa cấp 6 vương thành, có lẽ bọn chúng có chút lo lắng, nhưng dù sao đây không phải là sự thật không phải. Cái này một chi ma tộc quân đội ước chừng một vạn người, đều là tinh nhuệ nhất, bởi vì tinh nhuệ cho nên chạy nhanh. Bọn chúng chỉ thấy Trương Dương chạm xe tại đồi núi điểm cao nhất, lẻ loi một mình, thật là có chút độc cô cầu bại dáng vẻ. Sau đó Bọn chúng lựa chọn đóng quân, chờ đợi đến tiếp sau quân đội bạn. Còn cái kia ma tộc tiềm Long, thế mà cũng như tên trộm lui ra phía sau đến 50 dặm bên ngoài, căn bản liền không muốn cùng Trương Dương đối chiến, liền nghĩ dùng ma nhân binh sĩ đến làm hao mòn Trương Dương thực lực. Không thể không nói, ma tộc thật sự là thằng giàu có, dù sao tại Đông Nam 6 quận kinh doanh mấy trăm năm, chỉ là siêu phàm binh sĩ, chút lòng thành. Lô nhai. Thần tại. chế định tiến công chiến thuật, xác định tiến công thời cơ, không cần đến hỏi tham ta, phương diện này ngươi là chuyên gia. Trương Dương thản nhiên nói, hắn không có ý định xuất thủ. Xuất thủ chẳng phải bại lộ hắn không phải siêu phàm phía trên chân tướng sao? Không có siêu phàm phía trên thực lực tọa chấn như vậy đối diện cái kia ma tộc Tiềm Long liền có thể tùy ý vọng vi, có lẽ công không được cấp 6 vương thành, nhưng nó có thể quay rối a. Vâng. Thần định công phụ chủ công kỳ vọng cao. Lô Nhay kích động nói, hắn thật đúng là lo lắng Trương Dương khoa tay múa chân, kỵ binh loại này binh chủng tiến công cũng không có đơn giản như vậy, vọt lên đó là muốn chết, trừ phi đối diện đều là rác rưởi binh chủng, nhưng bây giờ đối diện rõ ràng đều là siêu phàm ma nhân. Lô lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Bởi vì ma nhân rõ ràng là đang đợi đến tiếp sau viện chỉnh binh trùng gia nhập. Rốt cục, lại qua một giờ, nơi xa bụi mù cuồn cuộn, không sai biệt lắm 8000 ma nhân một đường chạy chậm đến chạy đến, lập tức phía trước một vạn ma nhân bắt đầu biến trợ. Liên là giờ phút này, 1000 sừng hiệu thương kỵ binh cho ta bằng nhanh nhất tốc độ từ cánh phải cắt vào, sẽ mở ma nhân đến tiếp sau viện quân chất liệt, không nên dừng lại. Nô nha điên cuồng hét lên, trong nháy mắt 1000 tên đại giác lộc thương kỵ binh liền từ đồi núi đằng sau trực tiếp khởi xướng công kích. Loại này đại giác lộc khinh kỵ binh ưu thế tại lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái kia chính là cất bước tốc độ quá nhanh, công kích tốc độ quá nhanh, thiết sư tử đều đuổi không kịp. Ma nhân quân đội còn tại biến trong trận, dù là nhìn thấy 1000 đại giác lộc kỵ binh sung ra, cũng không kịp làm ra sửa đổi, hoặc là coi như quan chỉ huy tới kịp hạ lệnh, ma nhân binh sĩ cũng không kịp làm ra ứng đối. Bởi vì quá nhanh. 1000 sừng hiệu thương kỵ binh tựa như là từng đạo phiến điện, lấy vận tốc gần 200 cây số tốc độ dọc theo rộng lớn nổi núi, bằng thẳng mặt đất lao vụn mà qua, như là một thanh dao nhọn, tại ma nhân viên chỉnh binh chủ chưa kịp phản ứng trước đó liền từ cánh phải cho đâm một đao. Từ không trung nhìn Cái kia 8000 ma nhân viện quân trực tiếp liền bị xóa đi gần 1/3, tựa như là một khối huyết hồng khăn lao. Nhưng đây mới là vừa mới bắt đầu, bởi vì ngôi Nhai mệnh lệnh là liên tục tính. 1000 sừng hiệu đạo kỵ binh, từ ma nhân viện quân cánh trái biên giới cắt vào. 1000 sừng hiếu hỗn chiến sông trận kỵ binh, cuối cùng xuất kích, đánh tan quân địch. Không sai, 3000 sừng hiệu kỵ binh, là bị ngôi Nhai cái này tình thông kỵ binh chiến thuật chiến lược cao thủ cho huấn luyện thành ba loại bất đồng kỵ binh binh chủng. Theo thứ tự là có thể dựa vào cao tốc, trọng tâm thấp, va chạm lực lượng mạnh, càng ổn định ưu thế luyện ra thương kỵ binh. Cái này so chiến mã thương kỵ binh mạnh hơn, hung tàn hơn. Chiến mã thương kỵ binh xông một đợt tự thân cũng phải tàn phế một nửa, bởi vì chiến mã trọng tâm cao, tính ổn định thấp, huống chi trừ phi là mang theo yêu tộc huyết thống chiến mã, lại như thế nào có thể cùng đại giác lực yếu tộc tọa kỵ đánh đồng. Ba loại không đồng tính chất sử hiệu kỵ binh tại lúc này ngôi Nhai chính xác chỉ huy giới, tại không đến nửa phút thời gian bên trong liền lên diễn một trận máu tanh địa ngục thị uy. Như là ba thanh dao cạo, mấy cái vừa đi vừa về liền đem cái kia 8000 ma tộc viện quân cho trà đạp cái thương vong thảm trọng. Lúc này Ma tộc quan chỉ huy mới rốt cục đem mệnh lệnh được đưa ra, để chính diện một vạn ma nhân binh sĩ tập kết, thế nhưng là giống như đã chậm một bước, mắt nhìn thấy quân đội bạn tại gần trong gang tấc địa phương kêu rên chết đi, bọn chúng lại tại làm vô vị tập kết, quan chỉ huy đầu của người là đi vào 100 cái ma giỏi rồi hả? Chúng ta hẳn là sẽ rách bọn hắn a. Nhân tộc đáng chết con chuột con. Tiếng gào thét không ngừng kháng nghị, ma nhân các binh sĩ hùng hùng hổ hổ, sau đó dưới loại tình huống này, ma tộc quan chỉ huy cục hạ một cái để nó hối hận cả đời mệnh lệnh. Nghiền chết những mẻ nhân tộc con chuột con. Phấn phật, một vạn cảm xúc kích động. Đại sớm đỏ mắt ma tộc chủ lực tựa như là ra miệng cống ma thú, cuồng hống lấy nhào về phía cái kia 3000 sừng hiệu kỳ binh, đem phía sau lộ ra. Giờ khắc này, liền Trương Dương đều cảm thấy, đụng, dạng này nếu là còn không thắng, lao tử liền đi tìm tảng đá tọa hạ ăn dưa. Thiết sư tử, san bằng hết thảy. Lô nhai dính lấy, tự mình dẫn đầu 500 thiết sư tử từ đồi núi đằng sau lao ra, dọc theo nhẹ nhàng độ dốc, vang lên tiếng sấm nổ tiếng chân, mang theo sát khí ngất trời, tựa như là ma thần năm đắm, một quyển. Đối diện ma quan chỉ huy ngậm, ma nhân binh sĩ ngậm. Bọn chúng xác thực đều là mạnh nhất siêu phàm ma nhân, nhưng làm sao giờ phút này bọn chúng đã tản ra trận liệt, một khắc trước như ma thú xuất lồng, như vậy giờ khắc này liền là bể cừu xuất cốc. Bọn chúng liều mạng hô hào, tập kết, tập kết. Lại chỗ nào còn kịp? Lô nhai một đạo quần thể bơ UF, quân khí áp chế, sau đó liền như là 18 cấp gió lốc, xông vào ma nhân quân trận dặm, những cái kia trên mặt đất lung tung chạy ma nhân binh sĩ, liền xem như siêu phàm lại như thế nào. Cơ hội là vừa đối mặt, liền bị chà đạp, đánh giết. Phải biết đây chính là thiết sứ tử thuộc tính có thể so với trọng giác mạch đao giá huý, mà lại tọa kỵ của bọn hắn hay là nghe dị thú, loại kia từ trên xuống dưới, vận tốc trăm dặm va chạm ý lực, không sai biệt lắm so có mười mấy và cân. Một mảnh địa ngục. Trước tiên, chi này tinh nhuệ nhất ma nhân bộ đội chủ lực liền hỏng mất. Ma nhân quan chỉ huy trực tiếp lựa chọn đào vong, không thiếu nổi. Thế nhưng là nó không thể trốn đi được, bởi vì đối diện còn có 3000 sừng hiệu kỵ binh đâu. Những này lấy tốc độ cùng điều khiển tính vì ưu thế khinh kỵ binh mới sẽ không tùy tiện bị một đống lớn bộ binh cuốn lên. Khinh kỵ binh tồn tại là làm cái gì? A bị các ngươi bộ binh vây đánh. Đây không phải là nói đùa a. Chính diện công kích là không tồn tại, chúng ta chỉ theo đội cánh, vĩnh viên cánh, vĩnh viên dính dáng liền đi, nghị có lên, nằm mơ đi. Tàn sát đang tiến hành. Thiết sư tử như là trọng truy trung ương đột phá, tứ tán đảo vong ma nhân binh sĩ, bao quát ma tổ quan chỉ huy, một tên tiểu long, đều là bị sửng hiệu khinh kỵ binh rượt vào tốc độ tại chỗ thu hoạch. Không có ma nhân có thể có thể chạy thoát được. Còn lại là tại dạng này, thích hợp nhất kỵ binh phát huy chiến trưởng chính. Thắng. Trương Dương hay là không lúc ních, thần bí khó lường. Đại địa hình bên trên, cái kia ma tộc Tiềm Long cũng như chạy trốn rời đi, đoán chừng còn lại ma tộc viện quân cũng lập tức rút lui. Bởi vì đánh không lại. Trương Dương cũng không có hạ lệnh đuổi theo, không có ý nghĩa, lại hướng bắc, liền lại là vùng núi lồi núi, chỗ nào có thể tìm được thư thái như vậy trên trường. Có thể làm cho kỵ binh chạy ra tốc độ cao nhất. Hắn đã rất thỏa mãn, một trận chiến này, chí ít lại vì hắn thắng được thời gian nửa năm. Nếu là vận khí tốt, một năm cũng không thành vấn đề. Trương Dương một mực nhìn lấy, nhìn xem cái kia ma tộc Tiềm Long điểm đỏ từ đại địa hình bên trên biến mất. Đối phương rất quả quyết, trực tiếp rút khỏi đi. Bất quá coi như đối phương tại vừa rồi một trận chiến bên trong xuất thủ, nó cũng nhất định sẽ chết, chỉ bất quá đại giới liền là Trương Dương sẽ chết mất mấy chục trên trăm cái thiết sư tử. Siêu phàm phía trên a. Trương Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tình khoái trá, qua một tháng nữa, hắn cũng đem trúc cơ thành công, trở thành siêu phàm phía trên. Đến lúc đó coi như ma tộc hồi viên 10 vạn đại quân lại như thế nào, không sợ. Hồi thành. Chương 181, lại gặp đại sở. Một trận liên miên mấy ngày mưa thu qua đi, thời tiết cũng mát mẻ mấy phần. Như lịch pháp không sai, lại có một tháng chính là vào đông. Bây giờ mùa đông cùng 2000 năm trước mùa đông là hoàn toàn khác biệt, mặc dù có âm khí đám mây, nhưng cũng hiếm thấy ác quỷ u hồn, dần dần, cái này đều biến thành tồn tại trong truyền thuyết. Đặt trên thần lộ, Trương Dương trở lại Vương Thành, leo lên cao ngất tưởng thành nhìn ra xa tứ phương, bây giờ Vương Thành cùng 4 tháng trước đó cũng không có quá đại biến hóa, ngược lại là Vương Thành bên ngoài, lại ngoài định mức thêm ra đến 3 tòa kiên cố vô cùng cứ điểm thành lũy. Đến tận đây, Vương thành bên ngoài phòng ngự hệ thống mới tính cơ bản thành hình. Cái này hệ thống bao gồm nam thiên môn điểm Tây Phong cứ điểm, Bắc Phong Hỏa Đài cứ điểm, Đông Sơn cứ điểm cùng Đông Nam Tạng Binh Cốc cứ điểm. Cái này 5 cái cứ điểm là Triệu Châu lão đầu nhi đáp ý nhất thủ bút, thậm chí tại Nam tòa cứ điểm hoàn thành về sau, hắn liền trực tiếp cảm khái đến, chỉ cần có 3 vạn hùng binh, tòa này Vương thành liền sẽ không bao giờ bị công phá. Trương Dương đương nhiên không sẽ cùng lão đầu nhi tránh cãi, bởi vì hắn cũng cho là như vậy, tại Vương thành Long mạch linh điển không hề khô héo hao hết trước đó, tại không có xuất hiện cường đại hơn vũ lực trước đó, cái này Vương thành đích thật là không thể phá được. Cho nên nói, Phúc Họa chỗ nằm, Hỏa chi Phúc chỗ theo Tòa này Vương Thành tu kiến vị trí quá vấn vẻ, phi thường bất lợi cho phát triển, giao thông không tiện, liền đại quy mô khai khẩn ruộng đồng đều làm không được, nhưng chính là bởi vì tu kiến tại núi non trùng điệp bên trong, cho nên cái này phòng ngự thật là thiên hạ đệ nhất. Trương Dương nhịn không được khen, hắn là chuyên môn đến xem Vương Thành phòng ngự, bởi vì ngay tại hôm qua, cái kia mở ra trạng thái chiến tranh ma tộc tiềm long tại biến mất 4 tháng về sau, xuất hiện lần nữa, mà lại căn cứ ngôi nhai phái đi ra trinh sắt nói, bây giờ ngọn núi lớn này bên ngoài, đã hội tụ trăm vạn ma nhân, chết triệt, triệt để để đem ngọn núi lớn này phong kín. Nghe được tin tức này, Trương Dương ngược lại yên tâm, bởi vì chính quy có sức chiến đấu siêu phẳng ma nhân quân đoàn tổng số cũng không đến 50 vạn, mà lại đều là phân bố tại đều đại tranh bá trên chiến trường, cho nên cái này trăm vạn ma nhân chỉ có thể là rác rưởi nhất thần tộc ma nhân. Đối phương dùng loại phương thức này phong sơn, là hy vọng hạn chế sự phát triển của hắn, điều này nói rõ ma tộc ở tiền tuyến áp lực khá lớn, hoặc là đang dùng binh, nhất thời nửa khắc không cách nào hồi viên. Đây là chuyện tốt. Bất quá hắn cũng không thể phớt lờ, cho nên vội vàng trở về, muốn tính nhắm vào bố trí một cái. Chủ công, chúng ta bây giờ thiếu hụt một làn nhân khẩu hai là thời gian, nhưng coi như thế, như hiện tại ma nhân quy mô tiến công, chúng ta cũng có thể thủ cái 3 năm 5 Nhai sau lưng Trương Dương mở miệng nói, hắn người kiêu ngạo như vậy, bây giờ cũng đối chỗ này Vương Thành khen không dứt miệng, đối Triệu Châu lão đầu nhi càng là khách khí vô cùng. Thật là tòa này Vương Thành xây dựng quá thần kỳ. Lúc trước năm tòa cứ điểm chưa thành công trước đó, còn nhìn không ra cái gì, nhưng là từ khi năm tòa cứ điểm hoàn thành, toàn bộ Vương Thành phòng ngự liền liền thành một khối, cả công lẫn thủ, dù sao ngôi nhai mình thẳng thắng, hắn là công không xuống. Lô Nhai, người tiếp xuống nhiệm vụ nặng nhất Vụ muốn bảo đảm Bắc bộ quan đạo thông suốt, nhất là bác Phong Hỏa Đài cứ điểm, cái này cứ điểm khoảng cách Vương thành trọn vẹn 200 dặm, mặc dù là thuộc về cấp 5 quân hải, lại là quan hệ đến Vương thành Bắc bộ cổ họng, không cho sơ thất. Trương Dương phân phó nói, cái này bác Phong Hỏa Đài cứ điểm liền là dựa vào trước đó xây dựng đầu kia quan đạo, tại 200 trong ngoài, một chỗ phi thường hiểm trở trong sơn cốc tu kiến mà thành, tu kiến sau khi thành công, ma nhân muốn tiến công Vương thành, hoặc là đi leo mấy ngàn mét cao vách núi treo leo, hoặc là liền phải cường công nơi đây. Cho nên, Trương Dương liền đem nô nhai cùng kỵ binh của hắn tụ quân phái đi qua đó giữ. Cùng lúc đó, Triệu Châu lão đầu nhi cũng không có nhàn rỗi, mang theo 1500 tên công tượng, tại Bác Phong Hỏa Đài cư điểm hậu phương, ngay tại tu kiến Trương Dương thế lực tòa thứ nhất cấp 5 hoàn thành, Trương Dương tạm thời chỉ có thể tu kiến cấp 3 hoàn thành, nhưng bởi vì Triệu Châu truyền kỳ đại sư thân phận, cho nên có thể tu kiến cấp 5. Dự tính bắt đầu mùa đông trước có thể tu kiến hoàn thành, nơi này đem dùng để an trí cái kia 1 vạn lưu dân. Sau đó, lại có 4 tháng, Trương Lương liền sẽ từ thí luyện trong thế giới trở về, nếu như hắn thành công, đem mang về 10 vạn lưu dân cùng 2 vạn tân binh. Cái này đều cần có địa phương an trí. Về phần mỗi lỗi, Lôi Minh, hai bọn họ thì vẫn tại huấn luyện đặc thù binh chủng, dự tính 8 tháng về sau, liền sẽ có nhóm thứ 2 500 người bản thạch trọng bộ, 200 người trọng giác mạch đao giáo quý bị giáo huấn luyện ra. Hết thảy đều tại quỹ đạo bên trên, thiếu một chính là thời gian mà tôi. Đã như vậy, ta liền phóng ra bước cuối cùng này thôi. Trương Dương ở trong lòng làm ra quyết định, đi qua trong vòng 4 tháng, hắn đã thông qua hấp thu kim đan kia kỳ yêu tu tinh huyết, đem bản mệnh linh khí tu luyện ra 99 miệng, khoảng cách hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ cần vượt qua một bước này, hắn liền là siêu phàm phía trên, hắn liền có thể đi tìm ma tộc Tiềm Long phiên phức, hắn hận chết loại này bó tay bó chân cảm giác. Đuổi đi ngô ngay, Trương Dương liền chuẩn bị tại trong vương thành đột phá một bước cuối cùng, hắn chờ mong đã lâu một bước cuối cùng. Nhưng cũng liền tại hắn đốt gương tắm rửa, tinh khí ngưng thần, hết thể chuẩn bị sẵn sàng thời khắc, không biết tại sao, trong lòng của hắn liền có một loại đột nhiên xuất hiện viền nhiêu cảm giác, sau đó trong đầu hắn không tự chủ được, liền hiện lên một bộ hắn tại lần thứ nhất khóa lại tiên hiệp kiến thôn lệnh lúc ấn được. Huyễn tự dạng, một mảnh cắt vàng phế tích, cái gì đều không có còn lại muốn ngụm máu tươi phun ra, Trương Dương mới phát giác được loại kia phiền muộn cảm giác giảm bớt rất nhiều, thế nhưng là tim của hắn rất hoảng. Xảy ra bất ngờ. Cái quỷ gì? Lao tử không làm sai cái gì a, còn không có trúc cơ liền tẩu hỏa nhập ma. Trương Dương không biết vì sao, nhưng lúc này, Kiến thôn lệnh lại đang đọc đại sở toàn thư. Đi qua mấy tháng này, cái này Kiến thôn lệnh cách mỗi cái 5-6 ngày, liền sẽ có một lần cảm tưởng, có đôi khi rất có ý tứ, có đôi khi rất nhằm chán, nhưng là lần này, cái này cảm tưởng giảm lần đầu xuất hiện đại sở hoàng đế đoạn cửu thư. Hai ách kỳ năm thứ 4 thu 15 tháng 9. Ta lòng có phiền muộn, liên đọc đại sở toàn thư, thỉnh thoảng thấy đại sở hoàng đế truyền, hình như có không chọn vẹn, chẳng biết tại sao, ta sinh lòng nghi hoặc, tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng thấy đôi câu vài lời, nói, đại sở hoàng đế đoạn ngự tư không bao lâu, ngang bướng không thôi, thì có dị nhân, tự xưng sân thần, cùng đại sở hoàng đế hí nói, ta có thể trợ những được thiên hạ, nhũ dùng cái gì tặng ta. Xem hết cái tin này, Trương Dương tay chân lạnh bướt, hô hấp đều muốn dừng lại, hắn rốt cục ý thức được trong lòng của hắn phiền muộn, còn có cái kiêu kỳ quái huyền tượng đều đại biểu cho cái gì. Sơn thần. Triệu Hàng Ngư ta nguyệt đại gia ngươi, ngươi dám đến làm ta?" Khít sâu mấy hơi, Trương Dương để cho mình cấp tốc tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu suy tư chuyện này từ đầu đến cuối. Đầu tiên, đại sở hoàng đế Đoạn Cửu Tư thời niên thiếu gặp phải Tự Sưng Sơn Thần Già Hỏa, có phải hay không Triệu Hàm Ngư? Cái này khó xác định, nhưng nếu như Trương Dương nhớ không lầm, Sơn Thần Triệu Hàm Ngư ban sơ tượng nạn thời điểm, dùng bề ngoài là Đoạn, Cửu bề ngoài, có một đoạn thời gian, Trương Dương tưởng lầm là Triệu Tiểu Hải. Như vậy, Triệu Hàm Ngư tìm tới Đoạn Cửu Tư là một cái ngẫu nhiên sao? Tiếp theo, Đoạn Cửu Tư quật khởi thời điểm, Chính vào lần thứ nhất tiềm long tranh bá, hắn có thể cuối cùng chiến thắng tất cả đối thủ, cố nhiên là bởi vì lúc ấy nhân tộc anh hùng tầng tầng lớp lớp, thế nhưng quá mộng ảo một chút, mà khác hắn chiều đại tồn tại cũng quá ngắn, không đủ 300 năm liền bị diệt. Đây là nghi điểm thứ hai. Thứ ba, lúc trước Trương Dương không có cho là hắn thôn xóm văn minh có thể tiếp tục 2200 năm lâu, hắn chỉ muốn tồn tại tiếp theo 1000 năm liền thỏa mãn, chính hắn cũng là có cái này tự tin, cho nên, hắn tại cho Triệu hàm Ngư cùng quẹ chân Robin thiết trí khốn cục thời điểm, cho bọn hắn lớn nhất hạn chế liền là 1000 năm. Cho nên Từ điểm đó tới nói, chỉ cần Triệu Hàm Ngư không có tại khốn cục trung bị xử lý, hắn liền có năng lực trở về thế giới này, sau đó tìm tới Trương Dương lưu lại thôn xóm Văn Minh. Đây là không thể nghi ngờ, Văn Minh tranh bá cùng Văn Minh xâm lấn vốn chính là một sự kiện. Thứ tư, Triệu Hàm Ngư tại trên bản chất là một cái hương hỏa thần, mượn đoạn cựu hình thể, nắm hương hỏa thần lực thành hình, nhưng hắn cũng không phải là đoạn cựu, hắn thuộc về thần tộc, giả thiết kiến thôn lệnh hệ thống rằng có như thế cái chủng tộc thiết định lời nói. Cho nên, Trương Dương nay không trông cậy vào Triệu Hàm Ngư có thể đối với hắn vĩnh viễn kiên kỵ, vĩnh viễn mang ơn. Đó là không thực tế. Từ trên tổng hợp lại, ta có thể giả thuyết lớn mật, ta thôn xóm văn minh kỳ thật cao nữa là có thể kéo dài 1 ngàn năm, vốn nên là diệt vong tại lần thứ nhất tiềm long tranh bá, kết quả có Triệu Hàm Ngư từ đó trợ rút, để đoạn cửu tư nhất thống thiên hạ, kết thúc tiềm long tranh bá, sau đó ta thôn xóm văn minh có thể kéo dài. Như vậy, Triệu Hàm Ngư tại sao muốn làm như thế? Nếu như hắn đã không chê phong bạo thành, hắn hoặc là vì lợi ích xâm lân thế giới này, hoặc là khoanh tay đứng nhìn, hắn là vì báo đáp ta mới ra tay sao? Kết quả này mới là nhất mê thơ. Luôn không khả năng Triệu Hàm Ngư sớm đã thần cơ diệu toán, biết ta còn biết vương giả trở về, cho nên hắn sớm mai phục, hảo cho ta ba đánh mặt, để cho ta người vương giả này đi chết đi. Trương Dương sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi, nói lên thần cơ diệu toán, Triệu Hàm Ngư xem bói thần kỹ, thật đúng là có thể được xưng tụng là thần cơ diệu toán. Bạch. Trong tầm mắt đột nhiên có kim quang hiện lên, lại là liên tiếp mấy đạo tin tức cưỡng chế chiếu rọi đi ra. Tiềm Long 001 nhất thống Bắc Điệu Tuyết dừng quận, đây là tiềm long tranh bá chung cái thứ nhất triệt để thống nhất quận trị tiềm long, vương khí 2. Tiềm Long 001 nhất thống Bắc Địa Cơn Gió mạnh quận, vương khí 2. Tiềm Long 0001 Chu sát ma tộc Tiềm Long 059, Vương khí 1. Tiềm Long 0001 Chu sát yêu tộc Tiềm Long 810, Vương khí 1. Tiềm Long 0001 Chu sát nhân tộc Tiềm Long 085, Vương khí 1. Tiềm Long 0001 có được 20 vương khí, tuyên bố thành lập Đại sở Đế quốc, Tiềm Long 0001 xứ trừ Tiềm Long số hiệu, tên là Đoạn Cửu núi, trước mắt ở vào nhân tộc trận doanh. Đại sở Đế quốc hoàng đế Đoạn Cửu núi tiêu hao một phần màu tím hy vọng mạnh mẽ, truyền hịch thiên hạ tất cả còn thừa Tiềm Long, đầu hàng có thể sống, ngoan cô chống lại hẳn phải chết. Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì thân phận của phải Tiềm Long Cho nên không cách nào thu hoạch được Hịch văn quân triện. Trương Dương bỗng nhiên cười, những tin tức này tới thật kịp thời. Lại là đại sở a, Đoạn Cửu Tư, Đoạn Cửu Sơn, Đoạn Cửu, ha ha, Triệu Hàm Ngư ngươi sa mạc. Chắc không được lúc trước hắn muốn Triệu Hoán nhân vật lịch sử bên trong, Đoạn Cửu Tư Triệu Hoán đại giới lại là 23 giờ vư khí hắn liền nói cái này không thích hợp, thì ra là thế. Nhưng giá hỏa này đến cùng lưu đồ gì đâu? Lần thứ nhất Tiềm Long tranh bá, Triệu Hàm Ngư cứu vãn Trương Dương thôn xóm văn minh, sau đó sáng tạo pháp, phát minh văn tự, thậm chí làm ra đến cái gì đại sở toàn thư những thứ này, Chợt nhìn cái này hoàn toàn là người một nhà a, đây là Văn Minh đại công thần a. Bây giờ, lần thứ hai Tiềm Long tranh bá, gia hỏa này lại xuất hiện, xáo lộ. Cũng không thể kẻ này thật là tại báo Ân đi. Không, hắn là tại Trần Heo. Lợi dụng hắn có thể khóa chặt thế giới này hữu thế, lấy thân phận của Quá Giang Long tại Trần Heo, nuôi một đầu Văn Minh Trư. Chờ cái gì thời điểm chư mập, liền là xâm lấn mổ heo thời điểm. Trương Dương rốt cục thấp giọng gầm hét lên. Chương 182, Văn Minh tiến tu lệnh. Triệu Hàm Ngư khả năng rất lớn đã xâm lấn thế giới này sự thật, để Trương Dương vô cùng phiền muộn thậm chí là nén giận. Nhưng hắn hay là để mình cấp tốc tỉnh táo lại. Phẫn nộ bất lực tại sự thật. Thật đúng là đại tranh thế gian, yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp a. Trương Dương cười lạnh, lập tức, ma tộc đã tạm thời không làm gì được hắn, nếu như bác địa đại sở vương Triệu thật là triệu hàm ngư trợ cho quỷ, ma tộc cái gọi là an toàn nội địa tộc sâu liền là chuyện tiếu lâm, bởi vì chỉ cần Bắc địa ba quận nhất thống, như vậy lập tức tam đại chiến trường mở, phía tây có thể trực tiếp tiến công yêu tộc trưởng khống trung đô quận, trung mặt nhưng tiến công thiên lương trưởng thành tứ quận, phía thì trực tiếp tiến công ma tộc nội địa tộc sâu. Nhưng là trung đô quận không tốt công. Nơi đó có cấp 5 vương thành tại, lại có yêu tộc cáo giả, nhất thời nửa khắc tiến đánh là không có ý nghĩa. Trung bộ là nhân tộc Trường Khống, cái kia đại sở vương triều Đoạn Cửu Núi nếu là thật sự đánh lấy nhân tộc trận doanh cơ hiệu, chẳng lẽ còn thật đi tiến công nhân tộc. Tuy nói hắn đã chu sát một tên nhân tộc Tiêm Long, cho nên tiếp xuống đại sở vương triều hơn phân nửa là muốn tiến công ma tộc nội địa, nơi này ma tộc binh lực tương đối yếu kém, dù sao chiến lược của bọn nó trọng tâm đều tại Tây Nam cùng trung bộ. Kể từ đó, ta cùng vị này Triệu Hàm Ngư chiến tranh chỉ sợ sẽ tại trong vòng 2 năm mở ra. Nhưng ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Giả thiết cái này Đoạn Cửu núi liền là Triệu Hàm Ngư bồi dưỡng khối lỗi, ân, có rất lớn khả năng giống như Đoạn Tiểu Tư, tất nhiên là khối lỗi, không phải lúc trước lần thứ nhất tiềm lòng tranh bá thời điểm, ta thôn xóm Văn Minh liền sẽ gây mất, bởi vậy đủ để chứng minh, Đoạn Cửu Tư thật là Đoạn khoan hậu đại. Cái này Đoạn Cửu núi không chừng cũng thế, nhưng cái kia không trọng yếu, ta thôn xóm Văn Minh đã tự đại nghị hoàng tộc nơi đó gây mất, lần thứ hai tiềm lòng tranh bá bắt đầu, nếu như Đoạn Cửu núi lại nhất thống 18 quận, Triệu Hàm Ngư chăn heo kế hoạch mới là không thể ngăn chặn. Cho nên hiện tại chỉ còn lại có một vấn đề, Triệu Hàm Ngư đến cùng có hay không tự mình tham gia? Nếu như hắn dám tự mình đến đến thế giới này, ta liền dám phản đi qua diệt đi nơi ở của hắn. Chờ một chút đi, yêu tộc cùng ma tộc sẽ không ngồi nhìn một cái cường đại bắt địa ba quận quật khởi, trong ngắn hạn, tất có kinh thiên một trận chiến, như đoạn cửu núi thắng, như vậy không thể nghi ngờ, Triệu Hàm Ngư ngay ở chỗ này. Trương Dương từ đó không còn suy tư việc này, mà là bình tâm tinh khí, bởi vì hắn muốn tiếp tục hoàn thành trúc cơ một bước cuối cùng, cũng chính là thứ 100 miệng bản mệnh linh khí. Chỉ là tầm nửa ngày sau. Chương Dương nhíu mày từ bỏ, rất kỳ quái a chỉ cần hắn nhập định tu luyện, trong đầu tất có cái kia phần ảo giác hiện hiện, đây là vì sao? Nghĩ nghĩ, Trương Dương liền lấy ra cái kia cái gọi là đại sở toàn thư, đại sở cương cực kỳ. Đây là hai quyển kỳ quái sách, cũng là đại sở khai quốc hoàng đế đoạn cửu tư hạ lệnh biên soạn. Nếu là không có Triệu Hàm Ngư tham dự, việc này cũng chính là bình thường, nhưng là có Triệu Hàm Ngư, như vậy Trương Dương nhất định phải hoài nghi cái này hai quyển trong sách cất giấu huyền cơ gì. Nhưng hắn Kiến thôn Lệnh giống như chỉ có thể thông qua một loại buồn cười phương thức tiến hành giải độc. Kiến Thuôn Lệnh không đủ cao cấp sao? Không có vấn đề, ta thăng cấp chính là Trương Dương cũng là quả quyết, lập tức liền lấy ra một đống kiến tố lệnh. Trong tay hắn trước mắt dư thừa kiến thôn lệnh rất nhiều, một khối được từ hồng gia quái cao cấp kiến thôn lệnh, một khối được từ ma tộc kiến thôn lệnh, có khác không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh, vực sâu kiến thôn lệnh, không chọn vẹn, thiên khung kiến thôn lệnh, không chọn vẹn. Mở ra kim sắc tiên bình, hắn liền đem hồng gia quái khối kêu cao cấp kiến thôn lệnh để lên, lập tức hào quang lóe lên, thứ tám loại giao dịch hình thức mở ra, lại là một vạn quả nhất phẩm trúc cơ đan. Nhưng Trương Dương hiện tại cũng không có hứng thú mua sắm, ánh mắt hướng phía dưới, liền có không quá kỹ càng giới thiệu. Kiến lệnh, cao cấp Nói rõ, đây là một khối đi qua đặc thù lực lượng thấm vào tăng thêm kiến tố lệnh, có được phổ thông kiến tố lệnh không cách nào mở ra năng lực, đồng thời cũng chính là loại năng lực này, để ngươi không cách nào dung hợp khối này kiến tố lệnh, ngươi ngoại trừ đem bán ra hiến tế ngoài ra không có tác dụng. Triệt hạ khối này kiến tố lệnh, Trương Dương ánh mắt chớp động, nghĩ nghĩ, hắn liền đem đại sở toàn thư, đại sở cương vực kỳ để lên kim sắc thiên mình, lần này, chuyện kỳ quái phát sinh, cái này hai quyển theo lý mà nói giá trị không cao thư tịch thế mà cũng mở ra thứ tám loại giao dịch hình thức. Cái quỷ gì? Trương Dương trong lòng kinh hãi. Sau đó vội vàng xem phía dưới nói rõ. Thế giới chi thư, ngụy, nói rõ, đây là một loại tà ác thủ đoạn, thông qua ngụy trang tản phương thức văn minh, thay xả đổi cột đem mục tiêu văn minh thay thế thành mộ chồng vào sâm văn minh, nhờ vào đó đạt tới một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Trương Ký nắm giữ vật này, lại nhận không gián đoạn người rửa, đề nghị bán ra hiện thế, chú thích, mời xem, cái này rạm. Chú thích, vật này từ cấp bậc rất cao xem bối phù văn chế tác mà thành, có cực mạnh che đậy tính, vì vậy tại không có phát động điều kiện đặc biệt trước đó, cho dù là Kim Sắc Thiên Bình cũng vô pháp đối nó phân biệt. Nhưng một khi Kim Sắc Thiên Bình có thể xem xét vật này, nói rõ vấn đề nghiêm trọng đến trình độ nhất định, đề nghị lập tức bán ra hiện tế, vượt qua 48 giờ sau tự gánh lấy hậu quả. Trương Dương thật sự là bị giật mình kêu lên, xác định Triệu Hàm Ngư đang làm sự tình. Nhưng hắn cũng không có vội vàng bán ra hiện thế, bởi vì hắn bắt đầu tâm thần không yên đến thời khắc này cũng bất quá mấy giờ, hắn còn có thời gian xử lý. Ta nhớ không lầm, Triệu Hàm Ngư xem bói thần thuật cũng là thần linh tín ngưỡng một loại, lực lượng nguồn gốc từ tại tín ngưỡng hưng hỏa, như vậy, ta chưa chắc không có đem phá giải cơ hội. Mà thông qua Triệu Hàm Ngư trước mắt gây sự năng lực, nói rõ hắn tại cái kia thứ 3 danh sách văn minh tranh bá trên chiến trường lẫn vào không sai, ta một người đi qua chỉ sợ rất khó đối phó, cho nên ta cần Minh Hữu, một cái tự nhiên Minh Hữu, mà lại là không cách nào đối ta thế giới này cấu thành uy hiếp Minh Hữu. Nguyên bản quẹ chân Robin là lựa chọn tốt nhất, nhưng ta cũng không có ngờ tới Triệu Hàm Ngư đầu này cá gớp muối một khi không bắt đầu cá gớp muối, sẽ là lợi hại như vậy, cũng may ta còn có át chủ bài. Trương Dương lúc này liền lấy ra một cái bề ngoài mơ hồ thạch đầu pho tượng, "Ân, tình yêu nữ thần thần vị, ngụy" Đây là hắn lúc đó tiện tay lưu lại, bởi vì cái đồ chơi này tại phong bạo thành phụ cận, như cũ có rộng khắp, thân mật, không phải như vậy cô tuyệt tín ngưỡng quân thể. Có thể nói, đây là nhất vô hại, trung lập nhất, có thể bị đại đa số thần linh hệ thống tiếp nhận thần vị, thậm chí dưới mắt thế giới này, đều có thể rất vui vẻ tiếp nhận cái này thần vị, mà lại không có bất luận cái gì bài xích. Trương Dương lúc đó cũng chính là nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra mới để lại một tay, đồng thời chuyên môn cho cái này thần vị bảo lưu lại 150 đơn vị thần tính. Trọng yếu nhất chính là, Triệu Hàm Ngư cùng quẻ chân Robin cũng không biết chuyện này. Hiện tại xem ra là thời điểm mở ra con cờ này. Trương Dương bắt đầu đem thần tính chậm rãi rót vào tảng đá kia pho tượng, rất nhanh pho tượng kia liền rõ ràng, càng ngày càng tinh mỹ, càng ngày càng sinh động như thật, cuối cùng khi 150 đơn vị thần tính toàn bộ rót vào về sau, tảng đá kia pho tượng đã từ ban sơ 10 cm mở rộng đến 150 cm cao, thần có kim quang hiện hiện, đây là thần linh vào chỗ dấu hiệu. Nếu như giờ phút này có ai cùng pho tượng kia sinh ra cậu minh cũng khóa lại, như vậy nàng chính là một đời mới tình yêu nữ thần, ngụy. Nhưng Trương Dương cũng không tính tìm một cái mới tình yêu nữ thần. Chỉ ít không ở cái thế giới này tìm, hắn cần chính là cái này thần vị thức tỉnh. Đem đại sở toàn thư đặt ở pho tượng kia trước, lập tức liền thấy kim quang tăng vọt, đây là tình yêu nữ thần tự nhiên thần tính tại bài xích, bất quá Trương Dương cũng không quan tâm bài xích không bài xích, trực tiếp đem cái này đại sở toàn thư dùng tình yêu nữ thần pho tượng đặt ở trên mặt đất. Nói cho cùng, cái đồ chơi này chung quy là tử vật. Kim quang sáng tắt, cái kia đại sở toàn thư bên trên cũng dâng lên yêu dị tia sáng màu vàng, tựa hồ cùng tình yêu nữ thần pho tượng đối kháng đến lực lượng ngang nhau. Trương Dương cười lạnh một tiếng, Linh hồn lực trường cũng khóa chặt cái kia đại sở toàn thư, trực tiếp mở ra cường độ cao nhất giam cầm pháp thuật, đây quả nhiên hữu dụng, cái kia yêu dị hoàng quang phản kháng lập tức yếu đi xuống tới. Sau đó dòng dã 3 giờ, tình yêu nữ thần pho tượng tiêu hao trọn vẹn 50 đơn vị thần tính, Trương Dương cũng mệt mỏi đến túi chết. Nhưng đây đều là đáng giá, bởi vì quyển kia đại sở toàn thư ngoại hình đã toàn bộ biến mất, biến thành ba tấm kim sắc lá bùa cộng thêm một cái nhỏ người giấy. Trên người tiểu nhân viết Trương Dương hai chữ, thấy hắn giận quá thành cười. Cái con rùa con B, thật tốt thủ đoạn. Lại nhìn cái kia ba tấm lá bùa Kiến toán lệnh bây giờ đã có thể phân tích rõ. Định vị lá bùa, kích hoạt về sau, tiếp tục 48 giờ liền có thể khóa chặt tinh chuẩn vị trí, kim sát phòng trước, còn thừa sử dụng số lần 12. Suy yếu lá bùa, kích hoạt về sau, tiếp tục 48 giờ liền có thể sinh ra suy yếu 50% hiệu quả, kim sát phòng trước, còn thừa sử dụng số lần 12. Nguyên rủa lá bùa, kích hoạt về sau, tiếp tục 48 giờ liền có thể sinh ra nguyên rửa hiệu quả, như mục tiêu ngay tại chiến đấu tu hành tiến dai lại có hơn suất lâm vào ma trướng, tẩu hỏa nhập ma, còn thừa sử dụng số lần 12. Sau đó, Trương Dương cũng không lo được giá rời tiếp tục dùng tình yêu pho tượng nữ thần trấn áp cuốn thứ hai sách, đại sở cương vô kỷ, nhưng quyển này trấn áp lại lại dễ dàng rất nhiều, hắn cũng không kịp sử dụng giam cầm pháp thuật, chỉ mười mấy phút, quyển sách này liền bị trấn áp ra nguyên hình. Một cái trang giấy người, trên đó viết trương dương hai chữ, ba tấm lá bửa. Nhưng quỷ dị chính là, cái kia trang giấy người đã bị lục sắc cây cỏ hoa văn cho hoàn toàn bao trùm, phía trên tên trương dương đều nhìn không thấy. Về phần ba tấm lá bửa cũng là như thế. Chờ trương dương lại dùng kiến thôn lệnh xem phân tích rõ, lập tức hiểu rõ. Bị văn minh ý chí cưỡng chế bôi lên nguyên chi vật bốn, nói rõ Đây là thế giới này, đạn sinh văn minh ưu ái đối với ngươi, bởi vậy dẫn đến cái này chí mạng tai ác nguyên rủa không cách nào có hiệu lực. Vật này, nhưng tiếp tục bảo tồn, cái này đem là bài này mình cùng ngươi tiến hành cầu thông giao lưu khó được con đường. Chú thích, vật này có thể cùng hạch tâm kiến thôn lệnh dung hợp, có thể lệnh kiến thôn lệnh sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Phải chăng dung hợp? Trương Dương lúc này mới hiểu được tới, kiến thôn lệnh thường cách một đoạn thời gian liền cho hắn giải đọc một đoạn không hiểu thấu văn tự là bởi vì cái gì. Cái kia Triệu Hàm Ngư thật đúng là một nhân tài a. Xác định dung hợp Trương Dương đến tận đây không trần chờ nữa, lập tức dung hợp vật này, nhưng lúc này lại có một chuỗi tin tức lộ ra. Ngươi là có hay không quyết định sử dụng vật này dung hợp kiến thôn lệnh. Nhắc nhở, cái này sẽ dẫn đến ngươi trước mắt nhiệm vụ tính chất phát sinh thay đổi. Hiếu Nghị nhắc nhở, ngươi là có hay không đã làm tốt chuẩn bị, phải bảo vệ một cái thế giới cùng văn minh Hưng Suy. Hiếu Nghị nhắc nhở, nếu ngươi dung hợp khóa lại về sau, ngươi hạch tâm kiến thôn lệnh đem thăng cấp làm mang theo văn minh tiền tố đặc thù kiến thôn lệnh, đặc kiến thôn lệnh 100% rơi xuống. Hiếu Nghị nhắc nhở, mang theo văn minh tiền tố đặc thù kiến thôn lệnh sẽ biểu hiện là cao cấp kiến thôn lệnh, cụ thể hiệu quả là đem vĩnh cửu khóa lại một cái thế giới văn minh, như thế giới này văn minh bị ngoại văn kiện đến minh xâm lấn, ngươi nhất định phải vì đó chiến đấu, ngươi đem cùng thế giới này cùng tồn vong. Hiểu nghị nhắc nhở, khóa lại này đặc thủ kiến thôn lệnh sẽ không ảnh hưởng cái khác xây thôn nhiệm vụ. Hiểu nghị nhắc nhở, ngươi sẽ thu hoạch được văn minh thủ hộ giả xưng hảo. Chương 183, các lớp mối kẻ hủy diệt. Nhìn thấy những tin tức này nhắc nhở, Trương Dương do dự. Chỗ tốt người người muốn, nhưng là trách nhiệm, dù sao không người nào nguyện ý lưng. Dù là đây là hắn một tay sáng tạo lên thôn xóm Văn Minh, hắn bản tâm cũng chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn coi này là làm là cả đời vương hữu. Nói đùa không phải sao? Văn Minh thủ hộ giả, nghe rất yêu, nhưng kỳ thật nguy hiểm cỡ nào trương dương còn không rõ ràng làm a. Tỷ như thế giới này bây giờ các cục, yêu tộc, ma tộc, lại thêm một cái không biết tồn tại không có quỷ tộc, còn có một cái cá ướp muối đại buốt, thủ hộ giả thật dễ dàng như vậy làm a, không cẩn thận sợ không phải liền phải treo. Cho nên, xin lỗi, ta dù sao chỉ là một cái rất tộc người bình thường. Không phải anh hùng." Trương Dương thở dài, hắn mới không muốn lương trách nhiệm này. Thế nhưng vào thời khắc này, một nhóm tin tức đột nhiên tại trên mí mắt chiếu rọi, là một đoạn số liệu, miêu tả cái văn minh này trước mắt tình huống số liệu. Nhất cấp văn minh thể, người thành lập, Trương Dương, Phát Dương Quang đại người, Trương Văn Nguyên, Ngô Lỗi, Nô Nhai, Trần Qua, Trương Lương, Lôi Minh chờ 9827 người. Trước mắt văn minh bề lâu, 981000, tràn ngập nguy hiểm. Trước mắt văn minh trạng thái, bị xâm lấn. Trước mắt văn minh tài phú, Lương trưởng thành phía Tây Vô Huy, nhận minh hai quận như bị công phá, thì văn minh phá diệt, ở đây văn minh bên trên tạo ra xây thôn nhiệm vụ đem hết thể thất bại, sau khi thất bại quả, mình suy nghĩ, ta, Trương Dương mà bức cũng bị dọa sợ, hắn thật không nghĩ tới mình thành lập cái này thôn làng văn minh đã là tản phá đến loại trình độ này, như trong gió đến tản, lung lay sắp đổ. Bất quá cũng đúng, đã từng lôi nhai viễn chinh vạn giặm đánh xuống cương vực, về sau trải qua chương lương, lôi minh một lần nữa cầm xuống củng cố phát triển ra tới mấy vạn giặm bản đồ, thiên hạ 18 quận trì giặm, đông nam 6 quận, tây nam 1 quận đã rơi vào tay ma tộc. Bắp điệu ba quận đã tại Triệu Hàm Ngư trong lòng bàn tay. Thiên lương trường thành tứ quận, nhân tộc chỉ nắm giữ một nửa, trung đô quận trùng quanh ba quận đều đã tại yêu tộc trong tay. Thử nghĩ một cái, rơi vào những này dị tộc trong tay địa bàn, trên địa bàn bạch tính sẽ là loại kết cục nào? Mà hắn cấp 6 vương thành thế mà không bị tính nhập tôn xóm văn minh bên trong, hiển nhiên, nơi này khiếm khuyết chính là huyết mạch chuyển thừa. Thiếu khuyết lấy huyết mạch gắn bó văn minh, vậy liền không gọi văn minh. Tốt ra, ta tiếp nhận dung hợp. Không có lựa chọn khác, nếu như Trương Dương không muốn làm thế giới này thủ hộ giả, Như vậy hắn nhất định phải lập tức phát binh võ quý quận, nhận Minh quận, không phải Văn Minh liền xong đời. Đã Văn Minh đều xong đời, cái kia cái gì vương giả trở về nhiệm vụ cũng liền không có cách nào hoàn thành, gật bỏ, chỉ là sau cùng kết cục. Một đạo bạch quang phóng lên tận trời, cùng lúc đó, điểm điểm lục sắc quang mang mới từ bốn phương tám hướng rót vào cái này trong bạch quang, rất ít, rất thê lương. Mấy phút đồng hồ sau, bạch quang tiêu tán, chương dương trong tay hoạch tâm kiến thôn lệnh không có thay đổi gì, chỉ là phía trước nhiều một cái Văn Minh tiền tố. Sau đó, hắn vương giả trở về nhiệm vụ thay đổi Vương giả trở về thay đổi vì Văn Minh thủ hộ, nói rõ, Văn Minh đã thủng trăm ngàn lỗ, lợi hại hơn nữa vương giả toàn bộ trở về cũng không làm nên chuyện gì, ngươi cần giống che trở mầm non đem bảo vệ. Nhiệm vụ có thể chọn hoàn thành phương thứ 1, diệt sát toàn bộ người xâm nhập, ngươi Văn Minh tự nhiên sẽ được cứu, nhưng cái này độ khó ngươi nhất định không cách nào hoàn thành. Nhiệm vụ có thể chọn hoàn thành phương thứ 2, tự mình tiến về vào Huy, nhận Minh hai quận, đem nơi đây quân dân toàn bộ đóng gói đưa đến ngươi vương thành, tại báo tố đến trước đó giữ vững Văn Minh hỏa chủng, chú thích, đóng gói hộ không thể thiếu tại 10 và người. Ngày quy định trong vòng 2 năm hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, thu hoạch được Văn Minh thủ hộ giả Xương Hào, tuổi thọ 500 năm, cũng thu hoạch được tiến vào tiên hiệp thế giới mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ tư cách, cần 5 khối không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh. Chú 1, bởi vì Văn Minh yếu đuối, gần như sụp đổ, người Vương giả trở về nhiệm vụ nhất định không cách nào hoàn thành, không cách nào thu hoạch được tiên hiệp kiến thôn lệnh, nhưng Văn Minh thủ hộ giả Xương Hào là một cái ngoại lệ, nó sẽ làm ngươi đạt được cơ Chú 2, kiến thôn lệnh khóa lại người bởi vì tập nhập xuyên thẳng qua thời gian cũng không gian, chính quy anh hùng thí luyện, lãnh chúa thí luyện. Siêu phẩm thí luyện bất kể, như vượt quá 10 lần vẫn không cách nào thu hoạch được tiên hiệp kiến tối lệnh, sẽ không còn thụ kiến thôn lệnh bảo hộ, sẽ nhanh chóng giải yếu, chết đi, linh hồn trong bụi, chỉ có tiến về tiên hiệp thế giới tìm kiếm trường sinh chi pháp mới là phá giải con đường. Chú ba, nếu vô pháp tại tiên hiệp trong thế giới tìm ra trường sinh chi pháp, trở thành văn minh thủ hộ giả cũng vẫn có thể xem là một đầu đường ra, văn minh thủ hộ giả mỗi tăng lên một cái cấp bậc, thọ nguyên 500 năm. Ta mẹ nó. Trương Dương đã không lời có thể nói, tình huống đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Không có cách nào cầu thả đi xuống. Hắn nhất định phải lập tức làm ra quyết định, bởi vì hắn chỉ có thời gian 2 năm. Tỉnh táo. Cảnh. Trương Dương cho mình tới một đạo linh hồn chấn động, trong nháy mắt thanh tỉnh. Vội cái gì hoảng, bây giờ ta Văn Minh gặp phải lớn nhất nguy cơ liền là Triệu Hàng Ngư, không sai, liền là hắn, bởi vì nhân tộc Tiềm lòng tại Võ Huy quận cùng Nhạn Minh quận có thể dựa vào trường thành chống cự ma tộc, đối kháng yêu tộc, nhưng chỉ có đánh lấy nhân tộc trận doanh, cơ hiệu Triệu Hàm Ngư mới là biến số lớn nhất. Cho nên, nếu như ta không lập tức giải quyết Triệu Hàm Ngư, như vậy ta căn bản không có thời gian 2 năm có thể tiêu xài. Ta nhất định phải đi một chuyến Triệu hàm Ngư Hang ổ, lão tử muốn đem tín ngưỡng của hắn căn nguyên chặn ngang chặt đứt. Lão tử lúc đó có thể thành tựu ngươi, hôm nay cũng có thể hủy ngươi. Trương Dương trong nháy mắt liền làm ra quyết định, bất quá trước khi đến cái kia thần linh thế giới trước đó, hắn còn cần xử lý một ít chuyện. Kim Sắc Thiên Bình. Trương Dương đem cái kia ba tấm kim sắc lá bùa để lên, lại đem Hồng ra quái khối kia cao cấp kiến thổ lệnh, hứa hẹn cho Trương Lương khối kia kiến thổ lệnh, bao kiến thổ chí lúc hắn một trận chiến ma tộc Tiềm ma hồn, cái kia Hồng Gia quái cấp 2 hồn, tinh huyết, hài cốt. Một vạn 2.000 đầu không chọn vẹn ma hồn ma huyết tất cả tất cả có thể bán ra vật tư hết thảy để lên ân Kim sát Thiên Bình cũng không phải là một lần chỉ có thể thả một loại tài nguyên hắn hiện tại muốn mở ra thứ 9 loại giao dịch hình thức nhưng hỏng biết là Trương Dương để lên hết thả hắn có thể để lên đồ vật Kim sát Thiên Bình vẫn như cũng là thứ 8 loại giao dịch hình thức Đúng. Trương Dương không thèm đếm sửa ta muốn bán ra ta có thể triệu hoán còn thừa 5 cái nhân vật lịch sử danh ngạch còn có ta bây giờ có được 7 giờ v khí lần này Kim sát Thiên Bình rốt cục biến hóa hải quan và trường trời Quanây Tạnh Thứ chín loại giao dịch hình thức thành công mở ra. Một mặt là Trương Dương toàn bộ gia sản, một mặt là một khối thật mỏng, thẻ ngọc màu tím. Hối hoái. Trương Dương cắn răng một cái, một giây sau, Kim Sắc Thiên Bình biến mất, vỡ nát, không còn tồn tại, chỉ có trong đầu hắn hiện lên một vòng thanh lương, một loại kỳ dị công pháp trong nháy mắt bị hắn nắm giữ, linh ngộ. Nhưng công pháp này vô danh, bên trong cảnh giới cũng vô pháp nói nói. Tuy nhiên lại lại thật sự tồn tại, thần diệu vô biên. Không đúng, cái này không thể xem như một loại nào đó công pháp, càng giống là một loại nào đó ý niệm. Một đoạn cái nào đó tồn tại càng cường đại hơn lưu lại ý niệm. Trương Dương không tự chủ liền theo cái này ý niệm tiến hành tu hành, đồng thời toàn bộ liền đem tất cả còn lại mấy ngàn khỏa nhất phẩm trúc cơ đan hết thể ăn vào, bao quát còn lại kim đan kỳ yêu tu tinh huyết, cũng không kịp chết xuất, bởi vì hắn có một loại dự cảm, hắn chỉ có một cơ hội này. Đây là hoàn toàn xa lạ tu hành thể nghiệm. Trương Dương cảm thấy chính hắn mất đi khống chế, chỉ bị loại kia thanh lương ý niệm thúc dục hắn bản mệnh linh khí, lấy một loại không thể tưởng tượng, lại kỳ diệu vô cùng phương thức vận chuyển. Nhất phẩm trúc cơ đan linh liệu, còn có cái kia yêu tu tinh huyết bên trong linh hiệu bị không thể nghi ngờ bóc ra hấp thụ, phi thường hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì lưu lại, thậm chí cái kia yêu tu tinh phách đều bị nghiền nát thành linh hiệu một bộ phận. Chỉ có thể nói cái này tu hành ý niệm quá bá đạo, quá nguy thiên. Giờ khác này Trương Dương thậm chí cảm giác hắn đều đụng chạm đến thiên địa này cuối cùng, thiên địa này ảo diệu, đáng tiếc chỉ là ảo giác. Ngắn ngủi nửa giờ, hắn liền đột ngột tỉnh táo lại, lại đi tìm kiếm trong đầu cái kia vô danh công pháp, nơi nào còn có nửa điểm còn xuất lại. Chỉ có hắn bản mệnh linh khí số lượng biến thành 999. Nhưng nhiều như vậy bản mệnh linh khí, hắn thế mà không có phát động chúc cơ thậm chí còn vững bừng vàng vàng, giống như hắn còn có thể tiếp tục tu tập càng nhiều bản mệnh linh khí. Ngay tại nghi hoặc thời khắc, một nhóm tin tức lộ ra. Ngươi mở ra Kim Sắc Thiên Bình thứ 9 loại giao dịch hình thức, nhất định phải sử dụng hết trình cao cấp kiến thôn lệnh mở ra, này giao dịch hình thức vì mỗi 10 vạn tên kiến thôn lệnh khóa lại người mới có thể xuất hiện một lần, tức tự ngươi mở ra về sau, cái khác kiến thôn lệnh khóa lại người cũng không còn cách nào mở ra, bao quát ngươi ở bên trong. Ngươi thu được một tên nguyên anh kỳ cao thủ tu hành lục thần niệm đoạn ngắn, này thần niệm đoạn ngắn có thể giúp ngươi tu hành, cụ thể hiệu quả tùy duyên. Thì ra là thế. Trương Dương đại Hỷ, lúc này hắn lần nữa kêu gọi Kim Sắc Thiên Bình, quả nhiên vẫn là sẽ xuất hiện, nhưng chính là tựa hổ thiếu một chút cái gì. Như vậy, ta muốn hay không hoàn thành chuyển trước nhiệm vụ, tiến vào chúc cơ kỳ về sau lại đi gây sự với Triệu Hàng Ngư. Trương Dương nghĩ như vậy, kết quả mấy đầu tin tức đột ngột chiếu rọi. Chi nhánh nhiệm vụ, các góp mới kẻ hủy diệt, phải chăng xác nhận. Nói rõ, nhiệm vụ này vụ cần đi tới thứ ba danh sách văn minh tranh bá chiến trường, cho nên ngươi cần lấy quá giang long thân phận tiến về, này lại đối ngươi thân thể căn cơ, thọ nguyên tạo thành không thể tổ tương, tức thọ nguyên 50 năm. Hiếu Nghị nhắc nhở. Nếu như ngươi lấy hơi thấp thực lực cảnh giới đi làm quá giang long, như vậy tao ngộ thế giới hàng rào chặn đánh độ khó liền sẽ tương ứng giảm bớt, trái lại cũng thế. Chú thích: Này chi nhánh tuyên bố nhiệm vụ nguyên lý căn cứ vào văn minh bản thân cùng kiến thôn lệnh hệ thống, vì vậy nhiệm vụ bản thân khả năng có một phần vạn tỷ lệ xuất hiện bút, xác nhận cần cẩn thận. Minh Bạch, ta hiện tại mặc dù có 999 ngụm bản mệnh linh khí, nhưng ta y nguyên vẫn là luyện khí kỳ tu tiên giả a, cái này cùng trúc cơ kỳ là hoàn toàn hai việc khác nhau, cứ làm như thế. Trương Dương lập tức lựa chọn xác nhận nhiệm vụ, sau đó, hiến tế tình yêu nữ thần thần vị, không có cách Hắn đã thân vô trường vật. Ngươi đã mở ra hiến tế, thời không thông đạo vì ngươi mở ra, nhưng bởi vì ngươi không có nhận thổ dân thần linh ngợi, cái này đem là một loại tà ác xâm lấn hành vi, ngươi lại nhận tàn khốc trừng phạt, xin lựa chọn ngươi muốn đi thế giới, chỉ có thể tiến về ngươi đi qua thế giới, hoặc là có đặc thủ thí luyện đạo cụ. A, Người nguyên thủy thế giới, thứ 2 danh sách chiến trường. B, thần linh thế giới, thứ 3 danh sách chiến trường. Chương 184, Đỏ ngang. Đây không phải chương dương lần thứ nhất làm quá giang long, cũng không phải hắn lần thứ nhất tiếp xúc quá giang long. Càng không phải là hắn lần đầu tiên xuyên việt thời không. Đã từng hắn thấy, cái gọi là xuyên qua thời không, anh hùng thí luyện đều chẳng qua là bạch quang lóe lên, veo một cái, sau một khắc liền đã đến muốn đi thế giới. Nhưng là tại lúc này, hắn mới biết được sự tình sai là như thế không hợp tói thường, đồng thời cũng vì mình đã từng sơ ý chủ quan mà thẩm tê hộ thẹn. Nếu như hắn sớm một chút đối thời không xuyên qua có mang đầy đủ kính sợ, hắn liền sẽ không đối có thể tùy ý lấy ra một tờ sơn thần thí luyện xem bói phù triệu hàm ngư kinh thị. Không sai, giờ này khắc này Chu Dương, cũng không có bạch quang lóe lên, hắn veo liền xuất hiện đang nhìn. Hắn chỉ là ngồi tại trên một con thuyền. Thuyền la hẹp dài, giống một đầu lá liễu, dưới thuyền không có nước, chỉ có vô số bóng ma tại xuyên thẳng qua, nếu như tinh tâm đi nghe, còn có thể nghe được sỉ xào bàn tán. Trên thuyền không có thuyền viên, chỉ có thư khách, tính cả Trương Dương mình, hết thể có 10 cái thư khách. Nhưng lẫn nhau đều thấy không rõ, có thể nhìn thấy liền là từng cái xám áo choàng. Xám áo choàng thanh tỉnh có 6 cái, hôn mê có 4 cái, mà đều không ngoại lệ, hôn mê 4 cái đều có một cái thanh tỉnh đồng bạn đang chiếu cố. Trên đầu là tinh không, sáng chói chói mắt tinh không. Trung Dương chưa bao giờ thấy qua như thế chói lọi tinh không, bất quá hắn không dám cẩn thận đi xem, bởi vì trên thuyền nguyên bản có thứ 11 cái thuyền khách, hắn ngẩng đầu nhìn cái tia tinh không có lẽ là qua đầu nhập, đột nhiên một cái không biết từ nơi nào xuất hiện móng đuốt liền bóp lấy cổ của hắn, trực tiếp xách đi, tựa như xách đi một con gà tệ. Thuyền trại mình chạy, phương hướng không biết, nhưng khẳng định là đang hành sự, mà trên đường cũng không phải là hoang vu nhàn chán, thỉnh thoảng sẽ có một chiếc đồng dạng thuyền bỗng nhiên từ phía dưới trong bóng tối bay ra ngoài, không sai, liền là phi. Trên thuyền hoặc nhiều hoặc ít chở một chút mặc mũ che màu xám khách. Dọc theo phương hướng khác nhau thoáng qua tức thì có đôi khi cũng sẽ gặp được một chút lớn hơn một chút thuyền tốc độ càng nhanh càng ổn trên thuyền thuyền khách không có mũ che màu xám bọn hắn chỉ là chạm xe trên thuyền mọi người giống như là đang ngắm phong cảnh cái này khiến Trương Dương coi là loại thuyền này chở thuyền khách đều là hợp pháp còn có một loại càng lớn thuyền rất quỷ dị không nhìn thấy đầu đuôi từ một cái vô cùng cao lớn cự nhân kéo lấy xứng xích chậm rãi đi tới tốc độ quá chộm Trương Dương thuyền nhỏ của bọn họ lập tức liền nhẹ nhàng đi qua Trương Dương không dám đi nhìn trên thuyền kia tình hình cũng không dám nhìn người khổng lồ kia Cái khác thuyền khách cũng không có người dám nhìn. Ngẫu nhiên cũng sẽ có lưu tình, từ đầu này sẹt qua đầu kia, sau đó nổ lên một đoàn càng trói lọi tinh hỏa. Ngẫu nhiên, còn sẽ có cư thú, bọn chúng từ trong bóng tối trôi nổi, to lớn như núi trong miệng ngậm lấy, tựa hồ là một cái thế giới. Ngẫu nhiên, còn biết gặp được độc hành quái nhân, hắn có một ngụm máu màu đỏ quan tài, trong quan tài không ngừng chuyển ra cào gào khóc thanh âm, quái nhân này theo trương dương thuyền nhỏ của bọn họ đi rất xa, còn ý đồ cùng thuyền khách nhóm nói chuyện với nhau, một cái thuyền khách xuất ra cái nào đó vật phẩm, liền từ quái nhân kia trong quan tài đổi đi cái gì. Nhưng này quái nhân không để ý đến Trương Dương cùng những người khác, tựa hồ biết bọn hắn đều là một cái quỷ nghèo. Chuyến này lưỡi trình quá dài dằng dặc, dằng dặc đến Trương Dương muốn cho là hắn cả một đời đều ở nơi này hao tụt qua, sau đó hắn đột nhiên đã đến mục đích. Hắn không biết là như thế nào hạ thuyền, cũng không biết cái khác thuyền khách có thấy hay không hắn, hắn thật đã đến. Phía trước đột ngột xuất hiện một cái khe, trong cái khe có màu xanh cuồn phong, kim sắc thiểm điện, còn có màu đen cái bóng, à, bóng đen này là bối cảnh. Hắn đều không có tới kịp cẩn thận suy nghĩ, đối diện màu xanh cuồn phong thiếu chút nữa thổi đi hắn tam hồn thất phách. Hắn đến cưỡng ép tụ lên linh hồn lực trường mới có thể đối kháng. Mà cái kia kim sắp thiểm điện đánh vào trên người hắn, đau tận xương cốt, lúc này hắn thậm chí có thể nhìn thấy hắn toàn thân xương cốt đều xuất hiện vết rạn, bể nát, nhìn xem kinh mạch của hắn huyết nục xé rách mà đi. Lúc này giống như tự động, Trương Dương liền biết hắn nên như thế nào để ngăn cản. Thảo Nguyên, 527 năm, tiêu hao một năm tuổi thọ có thể ngăn cản một đạo kim sắp thiểm điện một đạo màu xanh cuốn phong. Linh hồn, à, tiêu hao 1 cấp cường độ có thể ngăn cản một đạo kim sắp điện một đạo màu xanh cuốn phong. Huyết duyệt, hiến tế mỗi một cái trực hệ tự tôn Có thể đến một đạo kim sắp thiểm điện một đạo màu xanh cuốn phong. Hoan hồn, hiến tế một cái người chết hoàn trình linh hồn, có thể ngăn cản một đạo kim sắp thiểm điện một đạo màu xanh cuốn phong. Pháp lực, túy ý. Bản mệnh linh khí, tiêu hao một ngụm bản mệnh linh khí, có thể ngăn cản một đạo kim sắp thiểm điện một đạo màu xanh cuốn phong. Cho nên ta thế mà chỉ còn lại có 527 tuổi thọ mệnh. Con rùa độc tử Triệu hàng Ngư. Trương Dương lập tức minh bạch, hắn mới 19 tuổi a, thời gian quy báo a, làm sao lại chỉ còn 8 năm hảo sống, cho nên đây nhất định là lần trước làm quá giang long thời điểm bị cái kia Triệu Hàm Ngư cho tiêu hao hết. Tiêu hao bản mệnh linh khí. Đây là Trương Dương duy nhất có thể tiếp nhận phương thức. Sau một khắc hắn bản mệnh linh khí liền từng ngụm tiêu hao hết, mười mấy giây liền không có 82 ngụm bản mệnh linh khí. Hô! Màu đen vết nước rốt cục quan bế, màu xanh cùng phong cùng kim sắc thiểm điện đổi mấy lần cũng tiêu tán rơi. Trương Dương hữu kinh vô hiểm quá quan, đồng thời hắn cũng thầm kêu may mắn, may đây là luyện khí kỳ độ khó, không phải nếu là đổi lại cùng loại kim đăng kỳ yêu tu lần kêu kim sắc thiểm điện, sợ là một cái liền muốn cái mạng nhỏ của hắn Hắn tiếp nhận kim sắc thiểm điện mới dài 3 thước, mà kim đan kia kỳ yêu tu tiếp nhận kim sắc thiểm điện thì là có dài hơn 5 thước. Bạch. Trương Dương cả người một đầu đâm vào một tòa rừng rậm, rơi đầu hắn choáng hoa mắt, sao vàng bay loạn, xương cốt đều gãy mất mấy chục cái, bất quá chỉ cần không có ngã chết cái này căn bản không gọi sự tình. Tại nguyên chỗ nằm mười mấy phút, Trương Dương liền hoàn toàn khôi phục. Nơi này, Lao tử không đến nhầm địa phương. Từ dưới đất bò dậy, Trương Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì lần trước hắn tới thời điểm, nơi này linh khí còn dồi dào đến khắp nơi có thể thấy được, nhưng bây giờ Nồng độ đâu chỉ giảm xuống gấp 5 lần a. Đương nhiên, liền xem như giảm xuống gấp 5 lần, cũng vẫn so Trương Dương thế giới kia càng dày đặc rất nhiều. Vô Thanh vô tức thả ra linh hồn lực trường, lục soát phương viên ba cây số một lần, Trương Dương thu hồi, sau đó chạy một cái phương hướng lao đi. Sau 5 phút, hắn chạm xe tại một chỗ đỉnh núi, nhìn quanh bốn phía, thấy đều là rừng rậm rậm rạp, căn bản không nhìn thấy có bất kỳ nhân loại kiến trúc. Kỳ quái, phong bạo thành phụ cận có lớn như vậy rừng rậm nguyên thủy sao? Trương Dương mở ra kiến thức lệnh, bên trong sớm có mấy cái tin tức. Cảnh cáo Ngươi đã thành công xâm lấn mục tiêu thế giới. Lập tức lên, ngươi đem nhận trọng điểm chú ý cùng đặc kích, một khi bị thế giới này thần minh tiên tri đế vương anh hùng biết ngươi tồn tại, ngươi đem không có bất kỳ cái gì để sống. Nhắc nhở, ngươi hoạch tâm kiến thôn lệnh sẽ tại tiếp xuống không cách nào vì ngươi cung cấp càng nhiều trợ giúp. Nhắc nhở, ngươi tựa hồ cùng thế giới này rất có nguồn gốc, đề nghị tự hành thăm dò. Nhắc nhở, ngươi khóa lại thần linh kiến thôn lệnh tựa hồ có lời muốn giảng. Chương 185, thân hàng, có lời muốn giảng. Chương Dương cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng đại khái đoán được chân tướng. Lấy ra khối kia thần linh kiến thôn lệnh, phía trên nơi nào có tin tức chiếu rọi. Chỉ là một tầng màu vàng nhạt quang mang yếu ớt sáng lên, người không biết còn biết coi là đây là lộ ra thần dị đâu. Triệu Hàm Ngư a Triệu Hàm Ngư, ta còn thực sự chính là đánh giá thấp người, cho nên, ngươi là sớm đã ngờ tới ta sẽ đến đúng không? Trương Dương ngay tại thần linh kiến thôn lệnh bên trên một vòng, đồng thời đem không chấm một đơn vị thần tính tầng ra, trong mắt, một vệt ánh sáng bóng liền hiện hiện, một giây sau Triệu Hàm Ngư thanh âm liền vang lên. Đại nhân, đã lâu không gặp. Nhìn thấy ta có phải hay không rất kinh hỉ? Dù sao chúng ta đã có hơn 2000 năm không gặp mặt, ngươi nhất định đoán không được hơn 2000 năm qua ta đều gặp cái gì." Trương Dương không lên tiếng, Triệu Hàm Ngư thanh âm hãy còn đang nói: "Ta biết, ngươi nhất định sẽ thống hận ta xâm lấn thế giới của ngươi, nhưng kỳ thật ta chưa hề tổn thương thế giới kia, thậm chí nếu như không phải ta, Đoạn Cửu Tư tiểu tử kia làm sao có thể đánh bại tất cả Tiềm Long Đầu? Cho nên, đại nhân, xin đừng nên mỗ ta, đã từng ngươi đối ta làm ra tàn nhẫn như vậy, như vậy vô tình sự tình, ta đều có thể lựa chọn tha thứ ngươi. Chúng ta cùng tọa, đại nhân, ngươi ta liên thủ, vô địch thiên hạ." Ta thật không muốn thương tổn ngươi, ta biết ngươi đang nghe, ta cũng biết ngươi đã xâm lấn thế giới của ta, nhưng cái kia vô dụng, nơi này ta trải qua hơn 2000 năm chiến tranh cùng kinh doanh, ta quốc gia sớm đã không giới hạn trong phong bạo thành chung quanh 1000 cây số. Nếu như ngươi nguyện ý rời khỏi, ta cũng có thể hứa hẹn rời khỏi, không phải, không đợi ngươi tại thế giới của ta giảm tìm tới đối phó phương pháp của ta, ta liền đã tiêu diệt Võ Uy quận cùng Nhạn Minh quận, tin tưởng ta, nhưng cái kia đồ ngốc căn bản không phân rõ ta đến cùng là ai. Ngươi bây giờ vị trí đã bị ta khóa chặt, quân đội của ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi, đến lúc đó, đại nhân Xin đừng trách ta vô tình. Theo không chấm một đơn vị thần tính hao hết, Triệu Hàm Ngư thanh âm cũng kết thúc. Trương Dương hay là không nói lời nào, lại lấy ra không chấm một đơn vị thần tính, trên không trung tản ra, thế là quang ảnh tái khởi, Triệu Hàm Ngư thanh âm cũng một lần nữa vang lên. Đại nhân, đã lâu không gặp. Nhìn thấy ta có phải hay không rất kinh hỉ. Dù sao, Trương Dương liền lặng lặng nghe. Một màn này nhìn như rất quỷ quệ, kỳ thật đạo lý rất đơn giản, nhất là đối với đã từng chiều sâu hiểu qua tín ngưỡng thần tính hắn tới nói. Thủ đoạn này tựa như là vô tuyến điện. Hắn mang theo thần linh kiến thôn lệnh tựa như là một loại tiếp thu môi giới, ân, cùng loại trên địa cầu radio. Chỉ cần hắn mở ra thần linh kiến thôn lệnh, hoặc là trong không khí tán điểm thần tính, liền có thể tiếp thu được Triệu Hàm Ngư phần này cá ướp muối tên luôn. Hắn không ở cái thế giới này, điểm ấy xác định không thể nghi ngờ. Nhưng Triệu Hàm Ngư nhất định chuẩn bị kỹ cảng, chờ ta đi tự chui đầu vào lưới, một cái có hơn 2000 năm nội tình thần linh, nhìn ta như thế nào cũng không là đối thủ. Mặt khác, lấy Triệu Hàm Ngư cẩn thận, nếu như ta lộ m้าง mở ra thần linh kiến thôn lệnh cái này môi giới, Nói không chừng ngay lập tức sẽ phát động một loại nào đó cơ chế, dù sao đây chính là thần linh thế giới, thần linh kiến thôn lệnh ở chỗ này tựa như là sắt nam châm như thế chiếu lấp lánh a. Trương Dương như có điều suy nghĩ nói, cho nên ta hẳn là trước cậu thả một đợt, tỉ như xoa điểm một mâu cái gì. Bạch. Chính nghĩ như vậy, mấy đầu tin tức đột nhiên tại trên mí mắt chiếu rồi. Chi nhánh nhiệm vụ, nếm thử giam cầm bắt một đầu dị giới ngu muội thần linh, chí ít cấp 15 trở lên. Nhiệm vụ ban thưởng, người chỗ bảo vệ văn minh bền lâu được chữa trị 100 điểm. Giang Cẩm bắt được dị giới thần linh đẳng cấp mỗi đề cao cấp 1, bền lâu chữa trị 10 điểm. Nhiệm vụ ban thưởng, người thu hoạch được cấp bậc cao hơn giam cầm bí thuật. Chú thích, này chi nhánh tuyên bố nhiệm vụ nguyên lý căn cứ vào văn minh bản thân nhu cầu cùng kiến thôn lệnh hệ thống, vì vậy nhiệm vụ bản thân khả năng có một phần vạn tỷ lệ xuất hiện bút, xác nhận cần cẩn thận. Giang cầm tiến độ, 0500. Ta độn. Cái quỷ gì? Trương Dương kém chút cho là hắn nhìn lầm, Giang Cẩm bắt một đầu cấp 15 ngụy thần, biết cái gì là cấp 15 ngụy thần sao? Tại có tín ngưỡng thần tính duy trì dưới Đây chính là tương đương với chúc cơ kỳ tu tiên giả cường đại tồn tại a. Mà hắn bây giờ mới xem như luyện khí kỳ tu tiên giả. Mà khác bởi vì mục tiêu là nguy thần, lực lượng của hắn, nhanh nhẹn, phòng ngự, linh hồn tứ thuộc tính siêu phàm a, uy lực sẽ mất đi hiệu lực. Thế nhưng là phần thưởng này thật phong phú a. Trương Dương rất do dự, cũng rất thèm nhỏ dãi. Hắn hiện tại thôn nhỏ Văn Minh Bền lâu chỉ còn lại có 98 điểm, tràn ngập nguy hiểm, có lẽ một trận đại quy mô chiến tranh qua đi, Văn Minh liền muốn xong đời. Mã Đức, căn bản không có cự tuyệt lấy cơ cùng động lực a, để cho ta ngẫm lại, đụng, liều mạng. Trương Dương không thèm đếm suy có lẽ luyện khí kỳ tu tiên giả cùng trúc cơ kỳ tu tiên giả đối chiến là muốn chết, nhưng ít ra hắn không phải một cái bình thường, tùy tiện tu tiên linh giả, bởi vì hắn trước đó mở ra thứ 9 loại giao dịch hình thức, thu được một tên nguyên anh kỳ tu tiên cao thủ tu luyện thần nghiệm, cho nên để hắn bản mệnh linh khí đạt đến 999 ngụm. Tại làm quá giang long lén qua quá trình bên trong bị xóa bỏ 82 ngụm, nhưng còn thừa lại 917 ngụm. Nay bằng với hắn có được 91.7 đơn vị pháp lực làm hậu thuẫn. Nhiều như vậy pháp lực, coi như chỉ riêng bị đánh không hoàn thủ, hẳn là cũng có thể mệt chết một cái nguy thần. Mặc khắc, Triệu Hàm Ngư cái thằng kia dài như vậy mưu xấu tính, nhất định đoán không được đồng dạng đạo mưu túc trí ta thế mà lại như thế ngươi thơ. Vừa nghĩ đến đây, Trương Dương cắn răng một cái, hay là như tìm đường chết mở ra thần linh kiến thôn lệnh. Sau một khắc, không khí bốn phía cũng hơi rung động, trong hư không càng là lập tức có rất nhiều đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Đều đặc biệt là thế giới này thổ dân thần linh, nhưng không có Triệu Hàm Ngư, hán quả nhiên không ở cái thế giới này. Cùng lúc đó, Trương Dương hoạch tâm thôn lệnh bên trên màu đỏ báo động không ngừng lộ ra. Cảnh cáo, ngươi đã bị phát hiện. Cảnh cáo! Ngươi đã bị thế giới này thổ dân thần linh quá chặt. Cảnh cáo, ngươi đã bị phán định vì người xâm nhập. Cảnh cáo, bởi vì tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi sẽ thành văn minh tranh bá chiến tranh người đề xuất, làm chứng phạt, một khi ngươi tử vong, chẳng những người bảo vệ văn minh toàn bộ bị mất, ngươi chỗ phần kết minh cũng đem nhận văn minh dấu hiệu bị giải mã 10 trừng phạt. Ha ha ha. Trương Dương cầu tặc, ngươi chừng nào thì thay đổi như thế ngu xuẩn, ngươi cho rằng dùng loại này Ngây thơ phương pháp liên có thể để cho ta giật nảy cả mình, không thể không nói ngươi làm ta quá là thất vọng. Thần linh kiến thôn lệnh bên trên, Một đạo tia sáng màu vàng tiếp tục sáng lên, tựa hồ có lực lượng nào đó tại cưỡng ép Giang lầm, mà triệu hàm ngư thanh âm thì là từ bốn phương tám hướng như như sấm sét vang lên. Bất quá còn tốt, cứ như vậy kết thúc đi, ta nhẫn mại ngươi đã đầy đủ lâu, ngươi cho rằng ta nhìn chúng chính là ngươi cái kia tốt nhỏ. Sai, ta thích chính là ngươi chỗ cái kia chủ thế giới văn minh a. Tốt đẹp như vậy, thơm như vậy ngọn, như vậy tràn đầy mị lực văn minh. Rất cảm tạ ngươi cho ta cái này báo thù cơ hội, rất tạ ngươi đem ta ném ở thế giới tàn khốc này, giảm giống nhi như thế bất lực, ta đã từng là như thế tin tưởng ngươi. Kết quả ngươi một câu không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác liền bế tắc ta con đường đi tới. Ngươi giết bạn trí thân của ta quỷ phu nhân, nàng là như vậy đáng yêu, như vậy Ôn Nhu, nàng nói cho ta biết nhiều như vậy thú vị, chuyện ngoại giới, thế nhưng là ngươi vẫn không khỏi phân trần giết nàng. Ngươi cái này đồ tể, Đa phủ, Vương Bắc Đản. Áo Ôn. Hiện tại, ta rất cảm tạ nàng nói cho ta biết hết thảy, thế nào, ta bày ra cái bấy này rất không tệ đi. Ha ha, ngươi cho rằng ta muốn xâm lấn phá hủy ngươi cái kia thôn nhỏ văn minh, mặc dù ta đích xác là làm như vậy, nhưng là, nhưng là, ta chân chính muốn cạo chết Là ngươi à, Trương Dương, Trương cá ướp muối, thế nào, có phải hay không rất kinh hỉ, có phải hay không rất cảm động, bị ngươi thuận miệng gọi cá ướp mối cảm giác có phải hay không rất tốt ta. Đúng vậy, giờ phút này ta không ở cái thế giới này, Trương cá ướp muối, ngươi cho rằng có thể dùng loại này ngu xuẩn phương thức đem ta thăm dò đi ra, nhưng là thật đáng tiếc nói cho ngươi, đừng có năng động, ta ở cái thế giới này kinh doanh 2000 năm, ngươi căn bản không biết ta có là dạng gì lực lượng, ta tùy tiện phái ra một cái thần linh liền có thể nghiền chết ngươi, ngươi có thể thử một chút ngươi hòa cầu, một mâu, thử một chút ngươi hết thảy thủ đoạn. Ta đoán ngươi có phải hay không? Lại phải xoa một mồm, đáng tiếc, lần này ngươi mồm mâu cứu không được ngươi. Hiện tại, chuẩn bị nên đón tử vong đi, chương cá ướp mồ ơi, ngươi sẽ trở thành ngươi cái kia chủ thế giới văn minh cũng kẻ cầm đầu, ta sẽ đích thân xuất lĩnh đại quân chức diệt ngươi thôn nhỏ văn minh, lại đi xâm lấn ngươi chủ thế giới, ta sẽ phá hủy quê hương của ngươi, giết chết ngươi tất cả quen thuộc người. Triệu Hàm Ngư thanh âm quanh quẩn không ngớt, cần rỡ lại được ý, đương nhiên, thật sự là hắn có tư cách này. Chương Dương liền lặng lặng nghe, thân sắc trên mặt không thay đổi. Mà thần linh tuyến thôn lệnh phía trên luồng hào quang màu vàng kia cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thực chất hóa. Rốt cục, một đạo cao trăm trượng cự nhân thân ảnh một cước bức ra, mang theo lôi đỉnh cùng tiềm điện, mang theo cuồng phong cùng cát vàng, đây không phải người, mà là ngụy thần. Một cái tự mình dáng lâm uy thần, một cái cấp 18 ngụy thần, mang lôi điện, cùng phong đặc tính, thực lực tương đương tại một người trúc cơ kỳ tu tiên giả, mà ta thì là tương đương với một cái luyện khí kỳ tu tiên giả, đại khái suất tới nói ta là đánh không lại, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, bởi vì ta liền là cái kia vạn người không được một có thể vượt cấp khiêu chiến cái kia a. Trương Dương hí ngực tự rêu nói, đồng thời còn có tâm tư đem thần linh kiến thôn lệnh thu lại, cơ hội cùng lúc đó, hắn cũng đem một đạo giam cầm pháp thuật đánh ra. Không sai, liền là đơn giản nhất giam cầm pháp thuật. Cái kia cấp 18 ngụy thần ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, chỉ là thoáng thụ điểm ảnh hưởng, sau đó như cũ sải bước hướng phía Trương Dương một quyền đánh đến, một quyền này như lưu tinh, mang tiềm điện, mang cuồng phòng, thật sự là vô cùng uy phong, cách mấy chục mét, Trương Dương liền như là rơi mất tuyến trò diều, vèo một cái bị đánh bay ra mấy ngàn mét bên ngoài. Một giây sau Trương Dương người không việc gì đứng lên, liền là bản mệnh linh khí trực tiếp bị tiêu hao 10 ngụm, cái này tương đương với một đơn vị pháp lực. Bất quá hắn không có coi ra gì, bởi vì công kích như vậy cùng xuyên qua thời không hàng rào lúc bị kim sắp thiểm điện màu xanh cuồng phong công kích tại tính chất bên trên liền không giống. Cái trước là trực tiếp biến mất hắn bản mệnh linh khí, cũng không còn cách nào khôi phục, nhất định phải lại tu luyện từ đầu. Cái sau vẹn vẹn tiêu hao, còn có thể tiếp tục khôi phục, chỉ cần mấy ngày tính tọa là đủ. Nói cách khác, Trương Dương là dùng một đơn vị pháp lực vượt qua lần này công kích. Nhưng là Hắn nguyên bản có 999 ngụm bản mệnh linh khí, khấu trừ trước đó trừng phạt rơi 82 ngụm, hắn còn có 917 ngụm bản mệnh linh khí, đây mới là lá bài tẩy của hắn. Không phải hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, mà là hắn nhận thương năng lực quá mạnh. Giam Cầm. Trương Dương lại một lần nữa thi triển ra Giam Cầm pháp thuật, bên ngoài mấy ngàn mét cái kia cấp 18 ngụy thần cường hung lấy, xài bước vọt tới, không bị ảnh hưởng, nhưng chỉ có Trương Dương mình có thể nhìn thấy, tại hắn hoạch tâm kiến thôn lệnh bên trên, một đầu số liệu ngay tại nhanh chóng biến hóa. Giang Cầm tiến độ 12500. Giang Cầm tiến độ 24 24500. Chương 186, cấm ma. Một giây đồng hồ 12 điểm giam cầm tiến độ sao? Dạng này cũng không tệ lắm, xem ra ta cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Trương Dương trong đầu các loại suy nghĩ cấp tốc biến hóa, mà nơi xa cái kia chính băng băng mà tới cấp 18 ngụy thần thủ trung đã ngưng tụ ra một chi lôi điện trường mâu, tình hình này là như thế nhìn quen mắt ta. Một mâu chi thần. Linh hồn chấn động. Tại cái kia lôi điện trường mâu ném mạnh tới trong nháy mắt, Trương Dương cũng lập tức phóng xuất ra một đạo linh hồn phong bạo phóng tới cái kia cấp 18 ngụy thần, bởi vì ngay tại vừa rồi trong chớp nhoáng này, Hắn liền bắt được cái kia Ngụy Thần thân thể có chút hư, vì cái gì hư? Là tín ngưỡng thần lực trèo chống không đủ nhiều, hay là Triệu Hàm Ngư tín ngưỡng mạng lưới giải thông không đủ chuyển vận, hoặc là lôi điện trường mâu chiếm cứ lớn nhất lưu lượng. Dù sao mặc kệ như thế nào, Trương Dương là bắt được cái này một chi tiết, hắn a cấp linh hồn mặc dù cầm cái này cấp 18 Ngụy Thần không có cách, nhưng tại khía cạnh như cũ rất hữu dụng. Và anh cái kia lôi điện trường mâu đánh vào Trương Dương trên thân, sau đó bị hắn dùng bản mệnh linh khí biến thành pháp lực cưỡng ép triệt tiêu. Lần này lại đi 15 ngụm bản mệnh linh khí. Bất quá cùng lúc đó, Trương dương linh hồn chấn động cũng như gió bao hung hăng đụng vào cái kia cấp 18 ngụy thần, vừa vặn. Cái kia cấp 18 ngụy thần bản thể như cũng không nhận linh hồn phong bạo ảnh hưởng, thế nhưng là rất không rõ ràng, linh hồn này phong bạo liền đem cái kia ngụy thần thân thể xung quanh bao phủ ánh sáng màu vàng cho đánh sâu vào một cái. Đây chính là hắn sơ hở. Trương Dương trong lòng cuồng hống, hắn cũng là chơi qua, không, loay hoay qua thần linh, thần vị, thần lực mạng lưới người, biết tín ngưỡng thần linh nhược điểm lớn nhất là cái gì, không có tín đổ, bọn hắn chẳng phải là cái gì Mà Triệu Hàm Ngư bây giờ thần quốc hệ thống coi như lại biến hóa, cũng không rời hạch tâm. Thân bị, sinh ra thần linh. Thần linh, tích lũy thần tính. Thần tính, cấu trúc thần quốc. Thần quốc, gánh chịu thần lực mạng lưới, thần lực mạng lưới, treo chống tín độ dùng tín ngưỡng hối đoái thần lực, có thần lực mới có thể phóng thích thần thuật. Cái này tuần hoàn liền là tín ngưỡng thần linh thể hệ hạch tâm. Triệu Hàm Ngư tự thân bởi vì quá cường đại, cái này hạch tâm mạng lưới nhất thời nửa khắc gãy mất đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng là tín độ, thậm chí hắn phía dưới chi nhánh thần linh liền không đồng dạng. Cái này cấp 18 ngụy thần trên thân hết thể bao phủ tam sắc quang mang trong đó Hào quang màu vàng đất đại biểu là triệu hàm ngư đại Sơn thần thần tính bản chất cũng tức thần lực mạng lưới đây là biến không được sau đó thanh sắc Quang mang đại biểu là quần phong thần thuật hào Quang màu vàng nóng đại biểu là lôi đình thần thuật công kích cái này cấp 18 ngụy thần bản thể là vô dụng nhưng nếu như chặt Đức thần lực của hắn mạng lưới đâu Trương Dương không có chuyên môn diện thần nước nhưng là hắn có linh hồn lực trường vừa nghĩ đến đây Trương Dương cũng không đi vội vàng phong thích giam cầm pháp thuật linh hồn lực trường nội tung tăng áp lực cô vào Ngưng tụ đến thực chất hóa điểm tới hạn, liền bao phủ lại cái kia cấp 18 ngụy thần, sau đó lại bắt đầu có thể so với nguyên tử cấp rất nhỏ phân tích. Cùng một thời gian, mặc kệ cái kia cấp 18 ngụy thần làm sao xuất thủ công kích, hắn liền một chữ, khiêng, tựa như là một cái đại động tác, đánh không hoàn thủ, máng không nói lại, tùy ngươi giày vò, dù sao nhất thời nửa khắc ngươi đánh không chết ta. Trương Dương linh hồn lực trường mặc dù trên bản chất cùng cái khác linh hồn cường độ tại a người không có gì khác biệt, nhưng là có xét thấy hắn cho tới nay xoa một mâu, xoa hỏa cầu, xoa thịt đầu, xoa sắt thép, thấy cái gì xoa cái gì đang mê. Cho nên của hắn linh hồn lực chẳng nhưng thật ra là càng giỏi về bắt vi diệu chi tiết. Cái gọi là thiên phú là trời sinh, kỹ xảo lại là hậu thiên huấn luyện. Người khác ra cấp linh hồn nhiều lắm thì dùng để xoa cái hỏa cầu, thả cái giam cầm pháp thuật, hoặc là dùng để ngăn cản đối thủ linh hồn trùng kích, nhưng Trương Dương lại là đem linh hồn lực trưởng công năng cho khai phát ra 800%, gần như không quản làm cái gì, hắn đều quen thuộc tại dùng linh hồn lực trưởng đến phân tích một phen. Loại kỹ xảo này phương diện bên trên đồ vật cũng một mực để Trương Dương được kích lợi không nhỏ. Tỷ như đối ma ngữ phá giải, Không phải đối ma nhân phát ra thanh âm âm tiết có thể phân tích đến cực hạn nhỏ xíu trình độ, không phải có thể đem nắm chặt bất kỳ một cái nào nhỏ bé biến hóa, đây là tùy tiện ai cũng có thể phá giải sao? Vực sâu ma tộc tung hành nhiều năm như vậy, nhưng từng gặp có ai phá giải qua ma ngữ, mà lại là nhất chính quy ma ngữ. Mà Trương Dương có thể làm được, một nửa là nguyên do nhân tộc linh hồn thiên phú, một nửa khác thì là thuộc về chính hắn cao siêu kỹ xảo. Ví dụ tương tự còn có rất nhiều, như ngọc hóa mục mâu, như hỏa cầu pháp thuật cấp độ càng sâu phân tích cùng lợi dụng, những này theo người khác không thể tưởng tượng sự tình. Tại Trương Dương trong tay lại là không thể tầm tường hơn, cho nên hắn có thể phân tích nguyên tử cấp độ chính xác vật chất, cái này thật không phải đang nói phép. Mà vào giờ phút này, hắn càng là muốn khiêu chiến phân tích thần lực tín ngưỡng thần lực mạng lưới. Nhìn không thấy, sợ không được, không có nghĩa là không tồn tại. Hung chi vừa rồi trong nháy mắt đó linh hồn phong bạo, đã đem cái kia hoàng quang cho chấn động một cái, cái này là đủ. Ngay tại Trương Dương linh hồn cắt vào tia sáng màu vàng bên trong, cái kia cấp 18 Ngụy Thần Minh lộ vẻ cảm ứng được cái gì, nhưng lại bất lực, bọn hắn những thần linh này không có đối thần lực mạng lưới sửa chữa quyền hạn thậm chí liền xem như Triệu Hàng Ngư, đoán chừng cũng là biết thế nào mà không biết tại sao. Bất quá cái này không ảnh hưởng cái kia cấp 18 ngụy thần giác đến uy hiếp, thế là hắn như bị điên phát động công kích, lôi đình, cuồng phòng, các loại đại chiêu thay nhau bên trên, như vậy uy lực, 100 cái Trương Dương cũng chết trong đấu, toàn dựa vào hắn bản mệnh linh khí đủ nhiều. Mà Trương Dương lúc này cũng thật đủ dũng ác, hoàn toàn không quan tâm thân thể tổn thương, chỉ là tập trung tinh thần, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở phá giải thần lực trên internet. Loại này điên cuồng sức mạnh mà cũng không có người nào. Lúc này ở thần lực mạng lưới chung Hắn trước hết nhất phân tích đi ra, liền là vô số cái thanh âm đang thì thầm nói chuyện, không thể nghi ngờ, đây đều là thuộc về tín đồ cầu nguyện. Có thể tạm thời nghe không rõ, Trương Dương thế là tăng lớn phân tích cường độ, để rất nhỏ cấp bậc tiến thêm một tầng, lần này, hắn rốt cục nghe rõ ràng, mỗi một cái tín đồ cho ưng thuận nguyện vọng hội tụ vào một chỗ tựa như là thủy triều, một đợt nối một đợt vọt tới, vô cùng vô thận. Bất quá Trương Dương đồng thời còn cảm ứng được một loại khác lực lượng, tại không chế, tại phân hóa, đang trong tuyển, tại chiết xuất, loại lực lượng này nơi phát ra, là to lớn thần quốc trung tâm. La Phong Bạo thành cái kia có thể trên trời dưới đất cùng hưởng thần Quốc cái này mạng lưới giống như điện xoay chiều liên tục không ngừng to lớn tín ngưỡng lực lượng trước chạy xôi hồi thần quốc trung tâm đi qua một fan chết xuất lưu lại tốt nhất tín ngưỡng lực lượng còn lại lại phản hồi đi ra sau đó chi nhánh thần linh cùng đều tế tự kỵ sĩ liền có thể dựa theo thần lực đẳng cấp hấp thu thần lực cái này cấp 18 ngụy thần thần lực đẳng cấp xem như bậc thứ nhất nhưng tại ta phân tích chân tướng trước mặt chẳng phải là cái gì Trương Dương không có đi xâm nhập thăm dò bởi vì đây đã là hán lực lượng thực hạ thâm nhập hơn nữa linh hồn của hắn liền sẽ mất phương hướng Hắn muốn gây mất chính là cái này Ngụy Thần Thần Lực mạng Lưới, không phải toàn bộ thần quốc thần lực mạng lưới. Ngắt nước. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần quốc cung ứng cho cái này cấp 18 Ngụy Thần Thần Lực mạng Lưới ở giữa gây mất, rất đơn giản. Trong mấy mắt, cái kia cấp 18 Ngụy Thần liền cảm ứng được, hắn lập tức liền hoảng đến không được, bởi vì bực này cùng với hắn cắt ra cùng thần quốc, cùng hắn thần vương Triệu Hằng Ngư liên hệ. Người đang làm cái gì? Đáng chết dị đoan ma quỷ. Cái kia Ngụy Thần khét, càng thêm điên cuồng Dương. Nhưng Trương Dương bất vi sở động, linh hồn lực trường cấp tốc mở rộng. Đem phương viên 5 cây số bên trong thần lực mạng lưới hết thể cắt đứt, đến tận đây, liền xem như Triệu Hàm Ngư cũng không biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia cấp 18 ngụy thần rốt cục sợ hãi, cũng không còn oanh sát làm sao đều không chết Trương Dương, quay đầu liền chạy, kỳ thật lúc này Trương Dương bản mệnh linh khí đã không đủ 100, lại bị bạo lệnh dừng lại, xác định vững chắc ngọn củ tỏi. Thế nhưng là cái kia cấp 18 ngụy thần đã sợ mất mật, không có thần lực mạng lưới, hắn lại phóng thích thần thuật liền là đang ăn bốn ban đầu, vốn ban đầu ăn sạch là kết cục gì, đương nhiên thần vẫn. Giang Cẩm. Trương Dương rốt cục xuất thủ lần nữa. Giang Cầm pháp thuật khóa chặt cái kia Ngụy Thần, nhưng một giây sau liền bị cái kia Ngụy Thần cưỡng ép chánh thoát, hắn dùng chính là vốn ban đầu. Nhưng theo sát lấy Trương Dương tiếp tục thi triển Giang Cầm pháp thuật. Chánh thoát. Giang Cầm. Giang Cầm. Chánh thoát. Cái kia Ngụy Thần không đợi chạy ra mấy trăm mét, hắn cũng bởi vì sợ mất mật mà ngu xuẩn lãng phí hết hắn tất cả thần lực dự trữ. Từ điểm đó tới nói, loại tín ngưỡng này Ngụy Thần cũng bất quá như thế. Nếu như đổi lại một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ý chí kiên định như sắt lao thần lái xe, liền tuyệt đối sẽ không trúng chiêu. Vĩ đại lại thần vạn năng vương a. Mau cứu ngài người hầu đi. Cái kia mỹ thần kêu rên nói, hắn đã không thể động đậy, Trương Dương đối với hắn thi triển giam cầm pháp thuật tiến độ đã đột phá 100, hơn nữa còn tại lấy mỗi giây 12 điểm tốc độ đang nhanh chóng tăng lên. Trương Dương cười lạnh, chiêu hàm ngư cái thẳng kiết đều thành thần vương sao, thật sự là vượn đội mũ người. Thu lại. Một lát, cái kia cấp 18 ngụy thần triệt để bị giam cầm thành công, chỉ thấy một đạo bạch quang lảo qua, kiến thôn lệnh vừa đúng đem cấp lập đi. Ngươi thành công giam cầm diện sắc một tên cấp 18 thần. Ngươi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Ngươi thu hoạch được ban thưởng, ngươi chỗ bảo vệ văn minh Độ bền được chữa trị 13 không điểm. Điểm kích xem. A. Nhạn Minh quận một tòa châu thành bách Tính bởi vì ma tộc đại quân náo cảnh, quyết định bảo vệ gia viên, cũng để cử nhân tộc anh hùng Triệu Lượng cầm đầu, Triệu Lượng xuất nghĩa quân đánh tan ma tộc một chi chủ lực, cũng đóng giữ Thiên Lương Trường thành một đoạn, hợp nhất Thiên Lương Trường thành quân coi giữ 5 vạn, kỳ thế quá lớn, Triệu Lượng huyết mạch nhưng kéo dài đến ngươi thôn nhỏ Văn Minh, vì vậy trở thành nhân tộc Tiềm Long, Văn Minh độ bền 30. B. Võ huy quận Thiên Lương Trường thành ngốc đầu lĩnh cứ điểm, bởi vì ma tộc đại quân đột nhiên tập kích, lão tướng Kiều Công đạt chiến tử. Còn hắn, kiều thúc chí cực kỳ bi thường, phản kích ma tộc, Lâm trận đột phá tới siêu phàm phía trên, cường sát ba tên ma tộc Tiềm Long, trở thành thủ lĩnh, thủ trường thành quân, coi giữ cái ngưỡng, kiều thúc chí huyết mạch có thể kéo dài đến người thôn nhỏ Văn Minh, vì vậy, trở thành nhân tộc Tiềm Long, Văn Minh độ bền 80. C, Bắc Địa 3 quận rơi vào đại sở hoàng đế Đoạn Cửu Sơn tri thủ, nhưng hắn đánh giết một tên đầu hàng nhân tộc Tiềm Long hành vi chẳng biết tại sao để lộ bí mật, việc này lệnh võ uy quận, nh minh quận 2 địa phương nhân tộc Tiềm Long đối nó lòng cảnh giác đại sinh, không còn tin vào nó sằng luôn, Minh độ bền 20. Người thu hoạch được ban thưởng, giam Cầm pháp thuật tiến giai bí thuật, Cấm Ma, điểm kích xem. Cấm Ma pháp thuật, trung cấp cố định pháp thuật, giam Cầm, sơ cấp cố định pháp thuật, nói rõ, cái gọi là cố định chỉ là hiệu quả vĩnh viễn cố định, không nhận cái khác kỹ năng ảnh hưởng. Cấm Ma hiệu quả, đối mục tiêu thi triển, có thể khiến mục tiêu ở sau đó trong vòng 3 giây không cách nào phóng thích bất luận cái gì pháp thuật chú ngữ ma pháp kỹ năng tiên phú bị động. Cấm Ma hạn chế, mục tiêu thực lực cao hơn phóng thích người một cái cấp độ thì Cấm Ma hiệu quả giảm xuống 80%, cao hơn 2 cái cấp độ, vô hiệu. Chương 187 Mùa yêu cũng có mùa xuân. Trương Dương cũng không kịp cảm khái hoặc là suy nghĩ phần thưởng này, liền có tin tức mới chiếu rọi. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, chạy thoát. Nhiệm vụ miêu tả: Mặc dù ngươi bằng vào cường đại linh hồn thiên phú và hơn xa người bên ngoài kỹ xảo thành công giam cầm một tên cấp 18 người thần, nhưng điều này cũng làm cho ngươi nguyên khí đại thương, càng hỏng bét chính là, ngươi bây giờ ngay tại địch nhân nội địa tộc sâu, tức giận địch nhân sẽ nghĩ tất cả biện pháp bắt lại ngươi cũng giết chết ngươi, cho nên, xin tận ngươi có khả năng đi trốn đi, cái này không, có gì không, có ý tứ. Nhiệm vụ ban thưởng: chỉ cần ngươi có thể chạy ra địch nhân lùng bắt chặn giết, ngươi đem thu hoạch được 500 đầu nghe dị thú cùng 300 tên trọng giác mạch đao giá húy, chú thích, ngê dị thú trong tay nô nhai, 300 tên trọng giác mạch đao giá húy thì cần muốn lôi minh thu hoạch được ngoại lực, đột phá siêu phàm phía trên mới có thể. Hiếu nghị nhắc nhở, ngươi không phải một người đang chiến đấu, ngươi chớ bảo vệ văn minh ở cùng với ngươi. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ, Trương Dương thật sự là bị giật nảy mình, không phải là bởi vì địch nhân đội bắt, mà là chi này tuyến nhiệm vụ phát động cũng quá nhiều quá kịp thời đi, thật giống như hắn thật thành trong trò chơi chân heo. Chẳng lẽ đây chính là trở thành văn minh thủ hộ giả chỗ tốt sao? Trương Dương như có điều suy nghĩ, lại cũng không lưu ý ngôi nhai cắt xén hắn 500 đầu nghe rỉ thú sự tình, nước quá trong ngắt không có cá. Bất quá có thể đưa ra như thế phần thưởng phong phú, ngược lại là vượt quá ý của ta bên ngoài, nhưng xin lỗi, bởi vì ta không muốn chạy trốn, hoặc là nói, nếu như ta đơn thuần đi trốn, ta căn bản trốn không thoát. Trương Dương bình tĩnh nói, cũng không biết nói là cho chính hắn, hay là nói cho Kiến thôn lệnh. Hắn có thể đoán được Kiến thôn lệnh cho ra nhiệm vụ này căn cứ, không phải Kiến thôn lệnh cùng hắn cái kia văn minh là vạn năng toàn tri mà là vừa mới giam cầm rơi cái kia cấp 18 nguy thần, nó bị thôn phệ rơi toàn bộ ký ức về sau, Kiến thôn lệnh đi qua toàn diện phân tích cùng phán đoán, mới ra một cái hắn nhất định phải lập tức đào tẩu, nếu không sẽ chết kết luận. Đây mới là cái này chi nhánh nhiệm vụ sẽ bị phát động nấu chốt. Cho nên nói, hoàn toàn mê tín nhiệm vụ là không đúng, ta dám đánh cực, Kiến thôn lệnh cho ra cái này chi nhánh nhiệm vụ liền không đáng tin cậy, bọn chúng căn bản không hiểu rõ Triệu Hàm Ngư, đương nhiên, ta cũng chưa chắc thực sự hiểu rõ. Thế nhưng là có một chút ta dám khẳng định, cái kia chính là Triệu Hàm Ngư hắn không dám vì quyền. Trương Dương vừa nói, một bên thận trọng chữa trị trên chiến trường vết tích, đồng thời đem linh hồn lực trường bao phủ tại ba cây đại thụ bên trên, hắn muốn tạo ra ba đầu địa hành mục yêu, chí ít để cho người khác cho rằng là ba đầu địa hành mục yêu. Triệu Hàm Ngư ra hỏa này lòng dạ rất sâu, mà lại rất đáng nghi, nếu như hắn ở cái thế giới này, như vậy hết thể đều là đừng, Trương Dương đã sớm chết vỉnh lên vĩnh lên. Nhưng đã Triệu Hàm Ngư là tại một thế giới khác đóng vai đoạn Cửu Sơn, như vậy hắn lưu lại thủ đoạn liền rất có hạng, chí ít, thân hang loại này đại sát khí, trước mắt liền cái này một cái. Thân hang là cái gì? Liên là thần linh bản thể trực tiếp hạ phàm. Nghe cái này rất đơn giản, cũng hoàn toàn chính xác rất đơn giản, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi là một cái hoàn toàn độc lập thần linh, còn có mình độc lập thần quốc, còn có hải lượng tín đồ, đồng thời trăm phần trăm cam đoan không có địch nhân cùng đối thủ cạnh tranh ngấp nghé. Ý tứ này nói đúng là thân hàng, bởi vì là hiển lộ thần tích, cho nên là tốt nhất thắng được tín đồ tín ngưỡng phương thức, so thần dụ hiệu quả càng tốt hơn. Bây giờ Triệu Hàm Ngư là phong bạo thành thần quốc thần vương, vạn thần chi vương, đại khái như thế, tất cả tín đồ tín ngưỡng đều phải đi qua hắn thần quốc mạng lưới, mới có thể phân lưu cho cái khác chi nhánh thần linh. Dưới loại tình huống này nếu như triệu hàm ngư cái này thần Vương không ở nhà cái khác thần linh không có việc gì liền đến cái thân hàng không có việc gì liền Tú tú tồn tại cảm xoát xuấtát tín đồ tín ngưỡng, vấn đề này tính chất cơ hồ tương đương tại phong kiến vương Vươngệ Mưu phản A cho nên Trương Dương mới như thế chắc chắn vừa rồi cái kia cấp 18 người thần tuyệt đối là triệu hàm Ngư b bồi dưỡng ra được thiết can thủ hạ cho nên hắn mới có tư cách thần hàng thế nhưng là cái khác chi nhánh thần linh khẳng định không có cái này quên hạn mà triệu Hàm Ngư hắn còn không có bản sự kia cách thời không đến điều khiển hánượng Quốc Về phần trước đó, Triệu Hàm Ngư hô lên cái kia lời nói, bất quá là cùng loại lưu âm thanh trò siết. Bất quá, không có thần hàng, không có nghĩa là Trương Dương liền an toàn, trên thực tế hắn phi thường tin tưởng, Triệu Hàm Ngư lục địa thần quốc giờ phút này cũng đã khởi động vượt quá tưởng tượng hành động dự án, không chỉ một tấm thiên la địa vong ngay tại giữ lại, dù sao đây chính là tiền kia kinh doanh hơn 2000 năm phàm tục vương quốc. Bởi vậy, chạy trốn đó là một con đường chết. Ra đi. Trương Dương đột nhiên thấp giọng quát đạo, ba cây đại thụ đột nhiên giống như sống tới, thân cây của lại, rễ cây một đầu không kém từ trong đất bùn rút ra đi ra. Đây chính là địa hành mục yêu ra sân phương thức thân Trương Dương đã từng hàng phục trên trăm đầu địa hành mục yêu đối loại này kỳ dị sinh vật rất có nghiên cứu hiện trường bố trí thành công tại không có cao cấp hơn trinh sát thủ đoạn trước đó người tới sẽ chỉ cho là ta là dựa vào ba đầu thành niên địa hành mục yêu mới đánh chết tên kia cấp 18 nguy thần điểm ấy cực kỳ trọng yếu bởi vì nơi này là một tòa cự đại dương ra a muốn lùng bắt một tên có được điều khiển địa hành mục yêu năng lực nhân cái này độ khó không thua gì tại trong biển rộng đấu Long Vương trong sa mạc tìm há bước thứ hai ta cần để cho đổi bắt ta người thần hồn nát thần tính Thảo Mục Gia Binh, đương nhiên, cái này vẫn là xây dựng ở đối phương không cách nào xuất động Ngụy Thần trên cơ sở, một khi đối phương có thể tiếp tục thần hàng, liền ta hiện tại trạng thái, chỉ có thể chờ đợi chết. Trương Dương nói một mình lấy, tựa như là cái bệnh tâm thần, mà lại hắn bắt đầu ở bốn phía du dãng, ngẫu nhiên đụng phải một cây đại thụ, liền sẽ vui buồn thất thường nói lên một phen. Địa hành mục yêu là một cái thần kỳ chủng tộc, vĩnh viễn đừng tưởng rằng có cây vô tình, nói không chừng liền sẽ có một đôi mắt đang ngó chừng ngươi. Sau khi nói xong, Trương Dương còn cần linh hồn lực trưởng tiến hành một phen dưỡng. Cái này ôn dưỡng cũng không phải là phổ thông ôn dưỡng, là hắn độc môn thủ đoạn, cũng chính là lợi dụng linh hồn lực trường, tại cây cối chỗ sâu nhất tiến hành một phen bố trí. Cứ như vậy, mặt ngoài nhìn, đây chính là một gốc phổ thông đại thụ, thế nhưng là, chỉ cần đội bắt Trương Dương người xác định địa hành mục yêu tồn tại, như vậy bọn hắn nhất định liền có biện pháp tiến hành chính xác. Đến lúc đó, Hoa Đụng, cây to này hảo có hiểm nghi, Ma Đức, phóng hỏa, đốt đi nó. Ừn, giả. Hay là giả? Lại là giả. Cho nên, chúng ta là không phải chúng Trương Dương tiểu tử kia nghi binh kế sách. Không sai biệt lắm chính là chỗ này, một đầu chân chính địa hành mục yêu. Trương Dương lúc này đã tại chiến trường hơn 20 dặm bên ngoài, hắn muốn thôi hóa một đầu chân chính địa hành mục yêu. Không sai, địa hành mục yêu cái này giống loài chỗ thần kỳ ngay ở chỗ này, chỉ cần có u hồn năng khí mà lại thỏa mãn các loại điều kiện, liền có nhất định tỷ lệ hóa thành địa hành mục yêu. Mấy cái này điều kiện theo thứ tự là: chí ít 2 đơn vị u hồn tinh thể, cái này có thể dùng pháp lực đến miễn cương thay thế. Thân cây hoàn hảo, không có lỗ sâu, một sợi thông thuận, thích hợp tiến hóa, tốt nhất liền là ngọc hóa trạng thái. Muốn cùng phụ cận cây cối có một loại nào đó liên hệ thân bí, cùng loại với một mảnh rừng rậm, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng một chỗ sinh trưởng lớn mạnh, mỗi ngày gió thổi qua lá cây sần sật vang chào hỏi loại kia. Cuối cùng muốn phụ cận cây cối đều bị tàn khốc chặt cây trống không. Trở lên điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên Trương Dương để bảo đảm tiến hóa tỷ lệ, hắn chuyên môn làm nhiều mười mấy cây đại thụ, chỉ cần có thể có một cây đại thụ có thể tiến hóa thành địa hành mục yêu, vắng này hắn liền ổn. Chương 188, Mục yêu lựa giận. Từ suy nghĩ đối sách đến bố trí xong, Trương Dương trước sau cũng bất quá dùng thời gian nửa tiếng, không thể không nói, hắn phải cảm tạ đã từng không làm việc đàng hoàng, cảm tạ đã từng không có việc gì liền xoa mồm mâu, không có việc gì liền xoa hỏa cầu kinh lịch. Nếu không đổi một người, coi như cũng có a linh hồn cường độ, coi như có thể nghĩ đến lợi dụng cái này to lớn rừng rậm làm phản kích chiến trường, như vậy cũng tuyệt đối bố trí không ra quỷ dị như vậy phục kích thủ đoạn. Không sai biệt lắm, ta nên xem kịch. Trương Dương cười đắc ý, rất có cảm giác thành tựu, bất quá, lúc bắt hắn người còn chưa đến, đây là một cái để đầu hắn đau sự tình, bởi vì điều này nói rõ địch nhân rất ổn mà lại tự tin hơn gấp trăm lần. Vệ phân nói có khả năng hay không địch nhân còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, đó là không có khả năng. Hắn dám cược một bao tiền, bây giờ rừng rậm này bên ngoài đã là bị quân đội vây quanh đến kín không kẽ hở. Tiểu Quai quay tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Trương Dương trốn ở trên một cây đại thụ, trong tay bưng lấy chín cái chim nhỏ, những này chim nhỏ đều là hắn dùng linh hồn lực trường tại phía trên vùng rừng rậm bắt tới, giờ phút này giống như bị vô hình dây từng cho buộc lại, làm sao phi cũng bay không xuất thủ lòng bàn tay. Mà Trương Dương đảo thoát con đường, liền đặt ở cái này chín cái chim nhỏ trên thân. Cái này nghe không thể tưởng tượng, nhưng nếu như phối hợp mang ngữ thì liền đơn giản. Hiu hiu hiu. Trương Dương một cái tay khẽ vỗ lấy trên cái chim nhỏ, cái tay còn lại nhẹ nhàng phất qua thân cây, giữa ngón tay mơ hồ có thể nhìn thấy từng vệt lục sắc quang hoa, sau đó ánh sáng màu xanh lục này lại nhanh chóng bệnh thành chỉ có ngón cái thô cứng cỏi dây tửng. Đây đều là dùng để chạy trốn thủ loại nhỏ. Lại qua ước chừng nửa giờ, nơi xa trong rừng rậm bắt đầu bay lên từng bầy chim bay, nhìn cái kia hạn chế, hoàn toàn bao phủ bốn phương tám hướng, Trương Dương dụng tâm nhìn xem. Linh hồn lực trường vô thanh vô tức bao phủ toàn thân, đây cũng là một loại cực giai ẩn nấp thủ đoạn, bất quá hắn lo lắng chính là đối phương sẽ có lợi hại hơn thủ đoạn, cho nên hắn có thể phòng ngừa vạn nhất. Rất nhanh, bóng người lấp lóe, một đội 20 người đội trinh sát xuất hiện tại Trương Dương trong tấm mắt, cái này 20 người thực lực không tầm thường, nhảy vọt như bay, trí ít đều là một loại tính siêu phàm tồn tại, mà lại có cật chiến, có viên trình, có tế tự, có pháp sư, phối hợp đến tương đương hoàn mỹ. Mà lại bọn hắn cũng rất cẩn thận, mỗi lục soát một khoảng cách, liền lấy ra một vật tiến hành trinh sát. Trương Dương thấy được rõ ràng Sau đó hắn liền một phát miệng, đến, bết bắt nhất chuyện xuất hiện, hắn sợ chính là cái này, triệu hàng ngư kẻ này biết bói quẻ a Không có việc gì liền có thể xem bói ra rất nhiều rất nhiều lá bừa, những người kia cầm trong tay khẳng định liền là cái này lá bừa, chỉ cần đến chung quanh hắn khoảng cách nhất định, cái này trinh sát lá bừa liền sẽ cảnh báo. Nhìn không thành hí đi, đi tới. Ma mà nói, phi hành. Trương Dương trong miệng khẽ nhả ma ngữ, 9 cái chim nhỏ trong khoảnh khắc hóa thành 9 cái mang cánh ma nhân, rất xấu xí, năng lực phi hành cũng không quá xuất sắc, dù sao không phải chính quy ma ngữ nhưng đủ để đem Trương Dương mang bay đến cung chung. Bất quá Trương Dương cũng không có thật để mang cánh ma nhân đem hắn mang đi, hắn vẫn giấu ở tán cây dặm, cũng thừa cơ thả ra linh hồn luật trường, đường kính 10 cây số bên trong, tất cả trinh sát lá đùa trong nháy mắt tiêu đốt. Tiếng hò hét nổi lên bốn phía, trong đó càng có người nhảy đến trên ngọn cây, đây coi là cơ linh, nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy liền là chín cái người kỳ quái hình đại điểu, đang liều mạng hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi, căn bản liền không có Trương Dương cái bóng. Nhưng lúc này không ai dám chủ quan, vạn nhất Trương Dương theo những này quái điểu trốn đâu, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới. Phong tỏa lục địa, phong tỏa không được bầu trời a. Một đoàn trong hỗn loạn, 9 cái mang cánh ma nhân liền bay không còn bóng dáng. Những cái kia đổi bắt đội ngũ cũng là quả quyết, lập tức phân ra một nửa nhân viên, một bộ phận đuổi theo lấy quái điểu, một bộ phận tiếp tục nguyên địa lục soát, căn bản cũng không cho nửa điểm nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Triệu Hàm Ngư thật là lư bức, dưới tay hắn nhân tài thật sự là nhiều vô số kể. Trương Dương giấu ở tán cây rậm, rất là cảm khái, không sai, 9 cái mang cánh ma nhân chỉ là cái lẫn lộn thai mắt thủ đoạn, cái này trời trong sáng sủa, hắn nếu là giăng tại quái điểu phía dưới, xác định vững chắc bị phát hiện mà lại mang cánh ma nhân thể lực cũng không cao, cũng liền có thể bay cái mấy chục dặm, sau đó liền phải rơi xuống đất nghỉ ngơi, trên mặt đất người chỉ cần nhìn chằm chằm vào là đủ. Bất quá bây giờ tin tức tốt là, đuổi bắt tiểu đội chỉ còn lại có 9 cái, mà lại trong tay bọn họ trinh sát lá bùa đều sớm tiêu hao hết. Trương Dương liền lặng lặng nhìn những này kẻ truy bắt từ hắn phía dưới nhanh chóng lướt qua, thậm chí một tên kẻ truy bắt ngay tại cách hắn ngoài một thước trên tán cây nhảy qua, đáng tiếc không có trinh sát lá bùa, nghĩ phát hiện hắn khó hơn lên trời. Có biến. Phát hiện phong bạo chi thần thần vẫn chi địa. Phát hiện hư hư thực thực ma quỷ tung tích. Toàn thể cẩn thận, độ cao cảnh giới, địch nhân có thể triệu hoán một ma quỷ. Ta hoài nghi hắn căn bản không đi, liền dấu ở bên trong vùng rừng rậm này. Bầu không khí lập tức thay đổi, những này kẻ truy bắt trong miệng một ma quỷ, dĩ nhiên chính là địa hành mục yêu, 2200 năm trước, vực sâu quỷ tộc xâm lấn qua thế giới này, âm khí những nơi đi qua, địa hành mục yêu xuất hiện không nên quá tập lập, cho nên thế giới này người đối với cái này ký ức rất sâu. Bành! Một chi tín hiệu tiến lên không. Tình thế thăng cấp, hết thảy đều dựa theo chương dương dự đoán tình huống đang phát triển, vì tiên hạ thủ vi cường từng cây từng cây hư hư thực thực địa hành mục yêu đại thụ bị cấp tốc đánh ngã, tiêu hủy, thẳng đến chân chính địa hành mục yêu xuất hiện, điều này khiến cho đợt tứ nhất khủng hoảng, dù là đầu này địa hành mục yêu ngay đầu tiên liền bị loạn đao phân thây, thế nhưng là cái này đủ để đã chứng minh rừng rậm này đã trở thành trương dương sân nhà. Cho nên hắn có thể giết được vị kia thần linh, cái này mỹ hảo hiểu lầm một khi hình thành, vậy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rút lui. Kẻ truy bắt thủ lĩnh rất quả quyết, trực tiếp hạ lệnh toàn bộ lui. Bởi vì trời sắp tối rồi, tại đen kịt một mầu trong rừng rậm, địch nhân còn có thể triệu hoán địa hành mục yêu. Nếu là không nắm chặt rút khỏi đi, đây quả thực là tại tìm đường chết. Cho dù là bọn họ đều là thực lực siêu phàm cũng vô dụng. Trương Dương yên lặng nhìn xem bọn hắn không còn một ngống rút lui, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, giai đoạn thứ hai hết thể thuận lợi. Khi màn đêm giáng lâm, ven rừng rậm đột nhiên bốc lên mười mấy cái ngọn lửa thời điểm, Trương Dương rốt cục kiên tâm. Những người kia tại phóng hỏa. Cái này đích sắc là một cái biện pháp đơn giản nhất, mặc dù ngu xuẩn, nhưng có thể bảo đảm đầy đủ an toàn. Tổn thất bất quá là một mảnh đường kính 50 cây số rừng rậm mà thôi, nhưng lại có thể diệt đi một cái họa lớn trong lòng, giá trị lúc này ta mới thật là phải bay đi Trương Dương lấy ra một cái lớn chừng bàn tay Kim ưng mục yêu đây là hắn cực kỳ lâu trước kia làm đồ chơi nhỏ dùng gia cẩm pháp thuật chế tạo ra đạo cụ kinh hoạt về sau có thể triệu hắn một cái kim ưng sau đó có thể bay đi nửa giờ nói thật cái này nhưng so sánh mang cánh ma nhân lợi hại hơn nhiều nửa giờ đầy đủ hắn một hơi bay ra 300 dặm tạm biệt Chư vị chờ ta lúc trở lại lần nữa liền là địa hành một yêu báo thù quân đoàn quét ngang hết thể thời điểm các ngươi sẽ vì cái này một mùi lửa hối hận Trương Dương cười to 3 tiếng nhảy lên kim ưng rất nhanh biến mất ở trong trời đêm. Chương 189, Tà thần tiến độ. Bay ở ngàn mét không chung, kinh phong đập vào mặt. Trên đầu là ngôi sao đầy trời, phía dưới là điểm điểm đen đuốc, Chu Dương trong lúc nhất thời đúng là quên đắc ý. Bởi vì hắn rốt cuộc biết đi qua hơn 2000 năm, Triệu Hàm Ngư làm cái gì, hắn lực lượng lại từ đâu mà tới? Chư bỏ cái kia cổ y giấy lên rừng rầm đại hỏa, cái này ánh mắt có thể độ mấy trăm dặm bên trong, đen đuốc đúng là dậy đặc như đầy sao. Điều này nói rõ cái gì, chỉ có thể nói rõ nhân khẩu hưng thịnh, vật tư phong phú. Cho nên Triệu Hàng Ngư mới có dư lực đi xâm lấn thế giới khác, cho nên hắn tại chỉ để lại một đạo thần hàng về sau vẫn không lo lắng quê quán sẽ xảy ra chuyện. Không lỗ nhân khẩu liền là hùng hậu nhất át chủ bài. Mà khi nhân khẩu tăng trưởng, xã hội ổn định, văn minh tiến bộ thời điểm, liền xem như hắn cầm trở về địa hành một yêu báo thù quân đoàn, kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Nửa giờ sau, Trương Dương Lạng Yên rơi xuống đất, thế nhưng là nơi này vẫn là người ở dày đặc chỗ, hắn chỉ có thể mượn hát ám nhanh chóng đi đường, trên đường đi không có gặp được cái gì đại quân phong tỏa, cũng không có gặp được cái gì cửa kiểm tra. Hắn dễ như trở bàn tay Trong vòng một đêm trốn sang ngàn dặm, nhưng cái này lại làm cho Trương Dương thật sự có chút muốn tuyệt vọng. Bởi vì, Triệu Hàm Ngư nhân gian vương quốc Phồn Vinh trình độ vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn không thể xác định hôm qua vị trí của hắn ở nơi nào, nhưng lên không về sau hắn không thấy được Phong Bạo Thành, bây giờ hắn một đường hướng tây đã chạy ra gần 1500 dặm, nhưng ven đường vẫn là mảng lớn đồng ruộng, An Tính Tôn Tràng, Phồn Vinh tiểu trấn, kiên Cố tọa thành, thành phố khổng lồ. Cái này so Triệu Hàm Ngư thủ hạ phái ra 10 vạn đại quân theo đuổi càng làm cho hắn sợ hãi, đúng, liền là sợ hãi. Hắn tỉnh nguyện có 10 vạn đại quân theo đuổi giết hắn, dạng này hắn còn có thể có đấu trí. Nhưng là bây giờ, Triệu Hàm Ngư nhân gian vương quốc hiển nhiên đã phồn vinh đến trình độ nhất định, nhân khẩu chí ít mấy ngàn vạn, sản vật phong phú, tín ngưỡng kiên định, cuộc chiến này còn thế nào đánh. Cho nên, Triệu Hàm Ngư căn bản sẽ không lo lắng cái gì, hắn thậm chí không cần đốc xúc thủ hạ của hắn theo đuổi bắt, cứ như vậy để trương dương đến giày vò, hắn đến tốn bao nhiêu thời gian mới có thể chặt đứt Triệu Hàm Ngư tín ngưỡng căn nguyên. Chẳng lẽ muốn đồ diệt cái này mấy chục triệu người? Cá gấp mối kẻ hủy diệt nhiệm vụ này, ta đã thua. Trương Dương trạm xe tại rộng lớn trên đại đạo trấn là nói, nói cho chính hắn, cũng là đang nói cho Kiến thôn lệnh cùng hắn bảo vệ cái kia Văn Minh nghe. Kết quả Kiến thôn lệnh không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trương Dương cười khổ. Kỳ thật ta vẫn là có cơ hội, chỉ cần ta không từ thủ đoạn, trong vòng một năm, ta có thể cho mảnh này ốc giá biến thành ma vực, ta hoàn toàn có thể dùng ma ngữ trực tiếp tác dụng tại những người bình thường này trên thân. Trương Dương nhìn xem đồng ruộng rộng, sớm đi ra lao động nông dân, thần sắc rất u ám. Một trận dị giới bản ma hóa nguy cơ, nhiều đơn giản. Không phải Kiến thôn lệnh cùng cái kia Văn Minh ý chí Tạm thời nói như vậy, cũng sẽ không phát động cá ước mối kẻ hủy diệt chi nhánh nhiệm vụ. Nhưng ta ta không phải Triệu Hàm Ngư, cho nên ta lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ này. Ta là người, dù sao vẫn cần có việc nên làm có việc không nên làm. Hay là trở về đi, ở chính diện chiến trường cùng Triệu Hàm Ngư quyết chiến, cùng lắm thì bằng vào cấp 6 vương thành tử thủ. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Trương Dương liền đã làm ra quyết định, bất quá cũng liền ở thời điểm này, hắn nghe được tiếng Trung là truyền lại từ đại lộ bên cạnh một tòa trong thôn trang, nghe được tiếng Trung này Nguyên bản còn sớm sớm đi ra lao động nông phu đều là sửng sốt một chút, sau đó đều vội vội vàng vàng trở về thôn. Trương Dương kinh ngạc nhìn xem, bỗng nhiên ngăn lại một tên khiêng cái quốc nông phu, dùng thế giới này luôn ngữ hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái kia nông phu dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Trương Dương một hồi, lại cũng không e ngại, chỉ là không nhịn được nói, "Quốc vương ở trên, ta làm sao biết, nhưng khẳng định có đại sự phát sinh, người sứ khác, ta cảnh cáo ngươi đừng đánh cái gì chủ ý xấu, theo mập lao ra thủ hạ kỵ sĩ biết dùng nắm đấm để ngươi biết cái gì gọi là kính sợ. Quốc vương ở trên, ta thể ta chỉ là đi ngang qua." Trong nháy mắt, Trương Dương liền có mới chủ ý, chỉ vì cái này nông phu một câu thường nói, quốc vương ở trên, không phải là thần vương ngày sao hoặc là ca ngợi chủ ta sao. Cái kia nông phu không tiếp tục để ý, trực tiếp trở về thôn, Trương Dương cũng không đuổi theo, chỉ là trả lại cây đại thụ, đồng thời lặng lẽ đem linh hồn lực trưởng thả ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thôn xóm, liền một con môi đều trốn không thoát hắn trường khống. Hắn nhìn thấy đám người tụ tập tại một chỗ dân cư trước, nghị luận ầm ý, mà tiếng chuông vang lên địa phương, là tại thôn xóm phía bắc xa xôi, một tòa có cao 2 mét thạch đầu tường nhỏ trong trang viên. Cho nên đây chính là cái kia heo mập lao ra lĩnh địa. Bất quá cái này béo ị lao đầu như thế mà còn là một cái siêu phàm cái này rất thú vị. Quốc vương ở trên, đừng để ta biết là ai đang làm cho quỷ, ta muốn gõ nát chân của hắn. Heo mập lao ra hiển nhiên còn chưa biết đạo xảy ra chuyện gì, hắn vội vội vàng vàng thay đổi y phục, thuận tiện còn bóp một cái đi ngang qua thị nữ, tại trước lấy một trận yêu tiểu cười sau liền dẫn năm tên võ trang đầy đủ kỵ sĩ lao ra. Trương Dương ánh mắt sớm một bước đổi tới hiện trường, nơi này có một cố thi thể, là cái trung niên người, bị người treo ngược tại mái hiên bên trên. Trên mặt ngưng kết trong lúc biểu lộ tràn đầy hoảng sợ. Quốc vương ở trên, đây là có chuyện gì? Khiêu mập lao ra rốt cục chạy tới. Đại nhân, buổi sáng hôm nay lão an khắc phát hiện cái này kẻ đáng thương, hắn bị người cắt đứt huyết hầu, tỏa ánh sáng toàn thân huyết dịch, sau đó lại bị treo ngược ở chỗ này. Một tên kỵ sĩ hồi đáp. Ừm. Cái này gây án thủ pháp có điểm giống tà thần tín đồ tại sinh sự, nhưng hắn trốn không thoát chủ ta chế tải. Tất cả mọi người chịu tập đủ sao? Khiêu mập lao ra thô bà hỏi. Đại nhân, tất cả thôn dân đều tập trung ở nơi này. Rất tốt ta rất xác định, hung thủ ngay tại trong các ngươi ở giữa, là muốn ta tự mình đem các ngươi bắt tới, hay là mình ngoan ngoan đứng ra, dạng này chí ít còn có thể lấy thể diện phương thức đi chết. Theo mập lao ra mạch suy nghĩ cũng rất thô bạo. Trương Dương có chút hăng hái nhìn xem, trong lòng lại là tại tà thần hai chữ đánh cái câu. Địch nhân của địch nhân, hiện tại liền nhất định là quân đội bạn. Hiện trường, thôn dân một mảnh trầm mặc, nhưng cũng không thế nào sợ hãi, hiển nhiên loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Vài giây đồng hồ về sau, theo mập lão gia trong tay thêm ra đến một chữ phụ, nhìn quen mắt ta, đây cũng là triệu hàm ngư xuất phẩm. Tất nhiên thuộc, tránh lui đi. Trương Dương không nói hai lời liền thu hồi linh hồn lực trường, trực tiếp thoát ra ngoài mười dặm, chờ đến lúc chừng sau 10 phút, hắn mới lần nữa thả ra linh hồn lực trường, tốt ta, còn có thể gặp phải cái này ra vợ kịch nửa đoạn sau. Các thôn dân đã vui vẻ ra mặt, tiểu hai tử cũng đang thoải mái bầu không khí xuống tò mò nhìn, bởi vì hung thủ, a, ta thần ta ác tín đồ đã tìm đến. Một tên, thiếu nữ. Nàng bị trói tại một khối trên bệ đá, bệ đá đã là đen kịt, phía dưới chất đầy củi. Quả nhiên đây là anh hùng sở kiến lực đồnga. Trương Dương đánh ra thiếu nữ kia, sắc mặt nàng rất yếu ớt. Ánh mắt rất hoặc sợ nhưng không có kêu khóc chẳng lẽ nàng thật là hung thủ hoặc là heo mập lao ra tùy tiện về tới mắt khác ta thần tín đồ vì cái gì luôn luôn thiếu nữ vì cái gì không thay cái xáo lộ đại khái là bởi vì tâm lý của thiếu nữ tò mò nhất đi hoặc là độc giả thích nhất nhìn Trương Dương lầu bầu lại không buông tha bất luận cái gì chi tiết nếu như thiếu nữ là bị ho uổng, hắn đại khái sẽ không xuất thủ nếu như nàng đích sắc là tà thần tín tínổ hắn liền nhất định phải xuất thủ mà hắn đại khái xuất cho rằng chân tướng sẽ vô hạn hướng tới cái trước ta ác tri thần tế tự Số xí đọa là giả, dị đoan, ngươi cũng dám xuất hiện tại ta lãnh thổ phía trên, còn giết chết ta thôn dân, dựa theo đế quốc luật pháp, ta có quyền đưa ngươi cho lấy cực hình. Tiêu mập lao ra nhanh chóng tuyên bố, các thôn dân thì thần sắc khác nhau nhìn xem, chính là thiếu nữ người nhà, cũng chỉ là bi thống đứng ở nơi đó, giữ im lặng. "Chủ ta, xin ban cho ta dũng khí cùng lực lượng, hỏa diễm đốt bất diệt ta đối với ngài thành kính." Mắt thấy liền muốn châm lửa, thiếu nữ kia trong miệng bỗng nhiên toát ra một chuỗi nhẹ nhàng lời nói, người khác nghe không được, Chương Dương lại nghe được nhất thanh nhị sở. "Cái quỷ gì?" Thật sự chính là tà thần tín độ a. Bành! Hỏa diễm giãy lên, Trương Dương linh hồn lực trường cũng trong nháy mắt bao phủ lên đi. Tại thời khắc này, hắn cảm ứng được thật có một sợi yếu ớt thần tính tại đáp lại thiếu nữ cầu nguyện, nhưng là quá yếu, yếu đến liền trấn ăn một chút đều làm không được, càng chớ luận cứu vớt thiếu nữ này tại đống lửa. Liệt diễm hung hực, thiếu nữ kia lại bởi vì Trương Dương can thiệp không cảm giác được chút nào nhiệt lượng, thế là nàng trong nháy mắt kích động, cho là nàng tín ngưỡng thần linh thật hiền diễm tấn bánh thiêu đốt, cho đến tủy đốt hết, cái kia cột vào phía trên nữ hài như cũng lông tóc không tổn hao gì. Giờ khắc này, Kéo mập lao ra trên trán rịn ra mồ hôi mịn, tất cả vây xem thôn dân đều giống như chúng định thân pháp. Trong mắt bọn họ phản chiếu lấy kinh khủng. Thế là Trương Dương quyết định lại thêm một mùi lửa, một đạo vừa đúng linh hồn chấn động, làm cho tất cả mọi người đều đã hôn mê. Ta thần, đến hiển linh mới được, đồng thời phải có uy hiếp năng lực. Trước mắt cái này mấy trăm thôn dân, liền có thể bồi dưỡng thành tín đồ sao? Không cầu thành tín, hiện tin liền có thể. Trương Dương quyết định, hắn muốn cùng cái này tà thần hợp tác. Gãy mất triệu hàng ngư căn cơ, không nhất định phải đồ sát mấy chục triệu người. Chưa 190 Kỵ sĩ cùng thiếu nữ. Cộc cộc cộc. Rất có tiết tấu tiếng vó ngựa tại cửa thôn vang lên, thạch đầu xếp thành trên đường phố, một người, một ngựa chậm chậm mà đến, giống như là một cái qua đường kỵ sĩ. Nét mặt của hắn rất khoa trương, rất kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt đến một màn đích thật là có đủ khoa trương. Toàn bộ thôn xóm bao quát lánh chúa còn có thủ hạ của hắn, cùng những nông phu kia, nông phụ, lao nhân tiểu hài hết thảy mê man trên mặt đất, chỉ có trung ương nhất đen tối bậy đá đen bên trên còn có tàn khói l lờ, một cái thiếu nữ tóc lam ngồi quỳ chân ở phía trên, biểu lộ cũng rất quỷ dị. Ta có thể hiểu được đây hết thảy đều là người gây nên sao." Trương Dương ngồi ngay ngắn lập tức, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn dạng này, một cái ra trận phương thức, vì thế hắn không thể không lâm thời từ heo mập nhà rút một bộ cũ nát khôi giáp, lại lôi đi một con ngựa già gầy yếu, tiện tay xoa cây một mâu làm kỷ thương, ngụy trang thành một cái nghèo túng qua đường kỵ sĩ. Thiếu nữ tóc lam kia vẫn chưa hết sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Trương Dương một chút, liền vội vàng lắc đầu, bất quá vẻn vẹn một giây đồng hồ nàng liền lại nặng nặng gật đầu, trên mặt cũng lộ ra kiên nghị, thần thánh quan mang. "Là chủ ta thần uy, những này người ngu suẩn tiếc độc chủ ta." Thiếu nữ thanh rất thanh thúy, Ngay từ đầu còn không quá tự tin, nhưng nói xong lời cuối cùng liền tín tâm bạo dạ, cùng tín đồ a. Nàng đã sẵn sàng trở thành cùng tín đồ tất cả phẩm chất. Nhưng Trương Dương Linh hồn lực trường nói cho hắn biết, thiếu nữ này thành tính cũng không đạt được nàng vị Tiên thần linh đáp lại, cho nên đây là một thằng ngu ta thần, liền đưa đến trước mắt chỗ tốt đều không cần ngu xuẩn. Trương Dương bắt đầu lo lắng đến tiếp sau hợp tác. Quốc Vương ở trên, ta đối với mấy cái này không có chút nào hứng thú, nhưng là ta nghĩ, Nữ Hải, ngươi có lẽ cần một tên kiếm thuật siêu quần, thương pháp như rồng, phẩm cách cao quý, anh tuấn lại thủ tiến chân chính, kỵ sĩ bảo hộ. Trương Dương lộ ra một cái tràn ngập mỉm cười thân thiện, ý đồ để thiếu nữ kia minh bạch hắn đang nói cái gì. "Ta không có tiền thuê ngươi." Thiếu nữ tóc lam quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. "Không, ngươi có tiền, ta là một cái có phẩm đức kỵ sĩ, ta thờ phụ nhân sinh cách ngôn nói cho ta biết, kỵ sĩ ái tài, lấy chi có đạo, ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Trương Dương biểu lộ nghiêm túc, giống như hắn thật sự có cỡ nào phẩm cách cao khiết. Thiếu nữ tóc lam liền nghiêm túc nhìn hắn một hồi, đột nhiên nhảy xuống đá, từ heo mập trên thân mò ra một mai kiếm tệ. "Vậy ta hiện tại thuê ngươi, đưa ta đi A Khuê Sơn cốc kia." Thành lao, như vậy, mỹ lệ nữ sĩ, ta có hay không có thể cho rằng đây đều là chiến lợi phẩm của ngươi?" Trương Dương như cũng nho nhã lễ độ. Thiếu nữ tóc lam đã không muốn nói chuyện, thế là sau một khắc Trương Dương bắt đầu một trận kỵ sĩ vơ vét, kỳ thật hắn cũng không chút quá phận, bất quá là đổi một thân mới tinh khôi giáp, hai thất cường tráng chiến mã, một chút lương khô, thanh thủy, trọng yếu nhất chính là từ heo mập trên thân thuận đi mặt khác một Trương Triệu hàm ngư bút tích thực lá bừa. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Bọn hắn sẽ không thật chết mất a. Cuối cùng, tại thiếu nữ tóc lam kia hỏi ra câu nói này trước đó, Trương Dương vượt lên trước một bước hỏi: "Sẽ không, chủ ta không thích vô vị dễ chóc, bọn hắn chỉ là mạo phạm chủ ta, lại tội không đáng chết." Thiếu nữ tóc lam sắc mặt tái nhợt một cái, cuối cùng vẫn là kiên cường trả lời: "Như vậy chúng ta liền có thể xuất phát, mỹ lệ nữ sĩ, ngươi có thể gọi ta Dác." "Ta gọi Hạ Sơ Kha, Dác tiên sinh, ngươi biết đi à Khuê Sơn cốc kia đường sao?" "Không biết, dù sao ta chỉ là một cái võ nghệ cao siêu, kiếm thuật siêu quần, thương pháp như rồng, anh Tuấn, anh kỵ sĩ, ta chỉ phụ trách chiến đấu, ta không phải dẫn đường." Trương Dương chứng chặc đảng hoàng trả lời: ta dám đánh cửa ngươi không phải kỵ sĩ, bất quá, cái kia không trọng yếu, ta biết đại khái một chút đi A Khuê Sơn cốc kia con đường, chúng ta trước tiên cần phải đi An Nhã Thành. Ta có thể hiếu kỳ hỏi một chút sao? Ngươi đi A Khuê Sơn cốc kia làm cái gì? Trong truyền thuyết, nơi đó là thần vẫn chi địa, 2000 năm trước, có một vị thần linh ở nơi nào vẫn lạc, về sau nơi đó thành cấm địa, quốc vương hạ lệnh cấm, kẻ tự tiện đi vào chết. E sở cả bình tĩnh nói, ánh mắt lại nhìn về phía Trương Dương, ngụ ý, liền là ngươi cái này lẻo túng, liền khôi giáp đều không đầy đủ giả mạo kỹ sĩ, nếu như sợ hiện tại liền có thể đi, không cần làm bộ liền A Khuê Sơn cốc kia đường cũng không biết. Trương Dương liền nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là đánh vào địch nhân nội bộ thích hợp nhất một chút, không phải hắn hai mắt đen thùi, nơi nào sẽ biết những bí ẩn này. Đã quốc vương hạ lệnh cấm, ngươi không sợ chết sao? Hết thể vì chủ ta vinh quang, ta không sợ chết. Trương Dương cười hắc hắc, không có lại trả lời, hắn sở dĩ cải biến kế hoạch, cũng là bởi vì e sợ cả thờ phụng cái kia thần linh căn bản không trả lời tín đồ cầu nguyện, hoàn toàn có khác với bình thường thần linh, hiện tại xem ra Cái này Tà Thần không chừng liền dấu ở A Khuê Sơn cốc kia. Sau đó, hai người không nói thêm gì nữa, chuyên tâm đi đường, bất quá chỉ nửa ngày cơm phu, Trương Dương liền phát hiện thiếu nữ ệ sợ cả kỳ thật cũng là một cái dân mù đường, mà lại là loại kia cùng loại với bản phím dân mù đường, nàng căn bản không biết A Khuê Sơn cốc kia ở nơi nào, sở dĩ nói cái gì muốn trước đi An Nha Thành, hoàn toàn là bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn duy nhất có thể tiếp xúc đến liền là tòa thành này, nàng thậm chí đều không có nghe nói qua Phong Bạch Thành. Ta cái xoa, tình cảm ta đây là giả kỵ sĩ đụng phải giả Tà Thần tín đồ, chỉ chúng ta nhóm này hợp Sơn so đồn quỷ xuất tổ hợp còn muốn mơn người. Trương Dương cảm thấy sinh không thể luyến, thời gian của hắn cỡ nào quý ra a, lại để cho lãng phí ở như thế một cái tiểu thí hải trên thân. Nói cho ta biết ngươi cái kia thần kêu cái gì? Chuyện này ta nhất định phải làm rõ ràng. Trương Dương đằng đằng sát khí. Bất quá thiếu nữ ẻ e sợ cả chỉ làm mím chặt bờ môi, một chữ đều không nói. Đến, cầm nàng không có biện pháp, nàng liền liệt diễm còn không sợ. Khu khụ, ta thay cái thuyết pháp, nói đúng là, chúng ta không thể thấy người liền hỏi, A Khuê Sơn cốc kia ở đâu? Vậy quá ngu xuẩn. Đến lúc đó không đợi chúng ta tìm tới A Khuê Sơn cốc kia, quân đội của quốc vương là có thể đem chúng ta bắt lại cột vào trên bàn, ngươi không muốn ôn lại loại kia đáng sợ kinh lịch đi. Cho nên, chúng ta cần một điểm kỹ xảo, cần một điểm tín nhiệm, ta mặc dù là một cái tự tin, dũng cảm, lạc quan, tự do kỵ sĩ, nhưng ta cũng không nguyện ý cùng tà thần tín đồ hợp tác, hiểu không? Hay là nói, chính ngươi đều cho rằng ngươi tín ngưỡng thần linh liền là tà thần, liền tên của hắn đều che che lấp lấp, thần thần bí bí. Trương Dương tận tình khuyên Lần này, thiếu nữ e sợ cạ rốt cục bị thuyết phục. Chủ ta không phải tà thần. Nàng trầm tốc trả lời, thần sắc rất kiên định, nhưng ta thật không biết chủ ta kêu cái gì, hắn không có danh tự, ta chỉ là trong lúc vô tình cầu nguyện mới đến chủ ta lọt mắt xanh, hắn mang theo ta đi ra ta nhất tuyệt vọng tình cảnh, hắn cứu sống mẫu thân, hắn là nhân tử. "Tốt ta, không cần nghĩ danh tự, cụ thể hồi ước một cái, ngươi thần linh đưa cho ngươi cảm giác ân, mông lung cảm giác là cái gì?" Trương Dương lúc này hứng thú, hướng dẫn từng bước nói. Thiếu nữ ẻ sở cả nghĩ nghĩ, liền nhắm mắt lại, thấp giọng nói, "Chủ ta cho ta cảm giác, rất cổ lão, rất tương dung, nhưng không có chút nào đáng sợ." Bởi vì thật tấm áp, tựa như là một cái lao ra ra, mà khác, chủ ta giống như bị thương, hắn rất suy yếu, hắn ở tại một cái phòng ở hình dáng, dạm, không, nhà kia giống như liền là thân thể của hắn, thân thể của hắn giống như, giống như một tòa tháp. Nhưng là hắn thật rất thân mật, hắn không phải tà thần, mấy năm trước mẫu thân sinh bệnh nặng, trên trấn thần quan đều nói không cứu nổi, là chủ ta cứu được mẫu thân, ngươi phải tin tưởng ta. Trương Dương thời khắc này biểu lộ rất cổ quái. Tháp, lại là một tòa tháp, tổng sẽ không. Hắn nhanh chóng trên mặt đất vẽ ra một yêu chi tháp ngoại hình, thế là hắn thấy thiếu nữ kinh ngạc nhảy dựng lên. Là, không sai, liền là lao tử Mục Yêu Chi Tháp đã mất tích chuyển thế chi bảo, Mục Yêu Chi Tháp. Lại là bị Triệu hàm Ngư cho lấy đi, còn tăng đến cái cái gì à khuê là sơn cốc? Thật sự là có thể nhẫn mại quen không có thể nhịn. Năm đó tòa kia Mục Yêu Chi Tháp thế nhưng là Trương Dương hao tốn thật lớn đại giới mới làm ra, lúc ấy hắn không có để ở trong lòng, thẳng đến về sau mùa đông không còn có âm khí ác quỷ, u hồn kết tinh xuất hiện, hắn mới biết được hắn làm cái gì. Cho nên, tòa này Mục Yêu Chi Tháp rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, nếu như không phải nửa đường bởi vì chiến loạn mất đi, Hắn thôn nhỏ văn minh hẳn là còn có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Con rùa con bê triệu hàm ngư, lao tử cùng ngươi không đội trời chung. Chương 191, thất lạc chi địa. É e sở cả trong miệng cái gọi là không gì làm không được, cái gì đều có thể mua được, lãnh chúa các lao ra ở lại An Nhã thành, kỳ thật liền là một tòa biên cảnh thành nhỏ. Không sai, lúc này Trương Dương xác nhận, hắn rốt cục đi tới triệu hàm ngư vương quốc biên cảnh. Nghĩ như vậy, hắn cái này vương quốc diện tích thật đúng là không nhỏ, nam bắc khoảng cách không biết, nhưng đông tây khoảng cách sẽ không ít hơn 3000 dặm. An Nhã thành không lớn, nhưng rất phồn thịnh. Dị thường phần minh, bách tính an cư lạc nghiệp, thương khách phát đạt, mặt khác nơi này hay là một tòa quân sự trọng trấn. Chú đóng nước chừng 3000 người quân đội, cộng thêm một cái thần miếu, bình thường ý vị này có một tên đại tế thi, 15 tên thực tập tế tự, 5 tên thần quan phối trí. Bất quá Trương Dương cũng không có tại An Nhã thành cửa vào phát hiện lục soát đổi bắt binh lính của hắn. Nơi này là mạo hiểm giả nhạc viên, quốc vương cổ vũ binh sĩ cùng dân gian mạo hiểm giả xuyên qua quốc cảnh tuyến, đi hướng thất lạc chi địa săn ma thú cùng yêu quỷ, một đầu nhất giai ma thú, không sai biệt lắm liền có thể tại An Nhã thành bán được một viên phong bạo kiếm tệ chỉ là đáng tiếc, ma thú quá nguy hiểm, không phải ta cũng nhất định phải cùng các ngươi những này vĩ đại mạo hiểm giả đi bắt một trận phú quý. Ngay tại mặt mày hớn hở nói chuyện ra hỏa là một cái thương đội hỏa kế, 27-28 tuổi, gọi Nader, hắn trên đường sinh một trận bệnh nặng, kết quả bị hắn thương đội cho ném vào khoảng cách An Nhã thành tháng 1 năm 2020 giặm bên ngoài một cái chấn nhỏ giặm tự sinh tự diệt. Sau đó lúc ấy Trương Dương đang muốn kiểm tra một chút hệ sở khả năng lực, thuận tiện cũng là tìm một cái miễn phí dẫn đường, thế là ngay tại Nader cơ hồ lâm vào sắp chết trạng thái hôn mê dưới, hệ sở khả hiện ra năng cái kia thần kỳ năng lực Không phải tà thần tà ác thuật pháp, mà là sinh mệnh thần thuật, một loại đến từ một yêu chi tháp thuần chính nhất sinh mệnh lực lượng. Vẹn vẹn nửa giờ, nguyên bản liền muốn bệnh chết thương đội hỏa kế nạ đỡ liền nhảy nhót sung mừng. Trương Dương không có để lộ trị liệu quá trình, Ệ Sở cả mình cũng không rõ ràng trạng thái, nàng căn bản không biết nàng phóng ra sinh mệnh thần thuật đến cùng chân quý cỡ nào cùng kỳ dị. Cái này căn bản liền không phải tiến đồ cùng thần linh quan hệ. Một yêu chi tháp không phải thần linh, nhưng nó nhất định phát sinh một loại nào đó dị biến, sau đó mới bị Sở Cạ cái này may mắn thiếu nửa cho khóa lại, ân Tạm thời Trương Dương chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung, mà lại để hắn kinh ngạc hơn còn tại đằng sau, Ệ Sở ca nói, năng thơ phụng thần linh rất suy yếu, căn bản đều không trả lời cầu nguyện của nàng, cái này cùng cái khác thần linh không giống. Nhưng là theo Trương Dương, một yêu chi tháp này chỗ nào gọi suy yếu, đây rõ ràng chính là năng lượng bảo giảm, liền Ệ Sở Cả tùy tiện cầu nguyện một cái 3 phút thần thuật, liền có thể cứu sống một cái lây nhiễm bệnh nặng, cơ hồ lập tức chết ngay người, mà lại nửa giờ liền để hắn đầy máu phục sinh. Loại này thần dị, ta đụng, bầu trời du hiệp chính là lượng đều không có như thế xung tốc qua. Cho nên, Triệu Hàm Ngư đến cùng đối một yêu chi thấp làm cái gì? "È e sở cả tiểu thư, giáp đại nhân, an nhã thành chính là ta từ nhỏ đến lớn địa phương, rất cảm tạ các ngươi đã cứu ta, nhưng ta quá nghèo, thậm chí không có một viên ngân tệ để báo đáp các ngươi, bất quá, nếu như các ngươi sau này săn giết được cái gì ma thú, có thể tới tìm ta, ta biết tốt nhất con luôn, tuyệt đối sẽ cho các ngươi ưu đãi nhất giá cả." Thương đội Hỏa Kế Na Đở đơn giản mang ơn, còn kém lệ rơi đầy mặt nói. Trương Dương mặt không biểu tình, "È e sợ cả ngược lại là rất được lợi." Mỉm cười nói, "Na Đở, ngươi không cần để ở trong lòng." Nếu như ngươi thật nghĩ giúp chúng ta, có thể hay không nói cho chúng ta biết, A Khuê Sơn cốc kia đi như thế nào? Tiểu nữ hài hay là rất thông minh, dọc theo con đường này đều nhịn xuống không có hỏi thăm, chỉ là nghe Nạ Đở ở nơi nào nói khoác hắn đi qua nơi này, đi qua nơi đó, gặp được cái gì dạng gì nguy hiểm. È Sở Cạ luôn luôn đáp lại mỉm cười cùng thân mật lắng nghe. Cho đến giờ phút này, Nạ Đở giống như chân tình bộc lộ, nàng mới lối ra hỏi thăm. "Ách, ngươi nói cái gì?" Thương đội Hỏa Kế Nạ Đở trợi hồ không nghe rõ. "A Khuê Sơn cốc kia, chúng ta muốn đi nơi đó." Nạ đờ. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết đại khái lộ tuyến sao? A, A Khuê Sơn quốc kia. Ha ha, các ngươi, đương nhiên, ta biết." Na Đở sắc mặt thay đổi, quay đầu xem xét mắt mấy trăm mét bên ngoài cửa thành, nơi đó có một đội binh sĩ tại cảnh giới, sau đó hắn bất động thanh sắc xê dịch một cái bước chân, đột nhiên quay đầu liền chạy, một bên chạy một bên hô to, "Người tới đây mau, nơi này có tả thần tín đồ, bọn hắn muốn đi." Bang! Nỏ mũi tên tiếng xé gió vang lên, Na Đở ngực mặt một chi bỏ túi nỏ mũi tên, phát xạ người không phải Trương Dương, mà là Esca, nàng giờ phút này toàn thân run rẩy. Lời nói đều nói không ra ngoài, chỉ có ánh mắt kiên định vô cùng. Trương Dương ném đi qua một đạo ánh mắt tán dương, tiến lên mấy bước rút ra nỏ mũi tên, liền lôi kéo Hẹ Sở cả cấp tốc lẫn vào cửa thành. Phu Cận không phải là không có người, nhưng ở Trương Dương linh hồn lực trưởng bao phủ xuống, nạ Đở cả người còn có lời hắn nói từ đầu đến cuối liền không có truyền đi, thẳng đến sau một phút, mọi người mới hét dầm lên, mà Nạp Đở đã chết hẳn, không ai nhìn thấy hung thủ. Tạ ơn, ta quá lỗ mãng. Khi Trương Dương cùng Hẹ Sở Cạ đã ngồi vào An Nhã Nội thành một gian quy mô khá lớn trong tiểu quán nhấm nháp nơi này đặc sản thời điểm, Èska mới nhỏ giọng nói ra, "Không, so sánh cùng ngươi cùng đoạn tuổi tác nữ hải hoặc là nam hải, ngươi làm được đã tương đối tốt, như vậy, Èska, hoan nên gia nhập cá khô săn ma tiểu đội." Trương Dương mỉm cười, giơ lên trong tay bia đen rượu, hắn là càng ngày càng không nóng nảy, bởi vì hắn có một loại trực giác, một yêu chi tháp liên quan hệ đến Triệu Hàm Ngư nền tảng, chỉ cần có thể tìm tới một yêu chi tháp, ừm, đó là hắn một yêu chi tháp, Triệu Hàm Ngư cũng đừng nghĩ ngậy nhót. Ăn trước no bụng uống đã, chuyện kế tiếp xem ta." Trương Dương bắt đầu ăn nhiều ăn liên tục. Ngẫu nhiên còn cùng không quá xinh đẹp nhưng thắng ở có vận vị bà chủ cách không đúng đúng ánh mắt, thật giống như hắn là tới qua nơi này bao nhiêu lần khách quen. Cuối cùng uống đến say khướt Trương Dương còn cùng mặt khác một bàn mấy cái nhìn xem liền rất hung hãn đại hán không cẩn thận đúng sai ánh mắt. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao? Ngươi lại nhìn thử một chút. Binh binh bang bang, dừng lại hôn chiến về sau, Trương Dương mới một lần nữa ngồi tại đã bị một trận này thao tác cho tú đến trận mắt hốc mồm mẹ sở cả trước mặt. Tốt, sự tình giải quyết, thu thập một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Sau đó, Chương Dương tại tiểu quán muốn hai cái gian phòng. Liên dân Hẻ Sở cả tại An Nhã nội thành bắt đầu mua, các loại săn giết ma thú vũ khí công cụ, còn có liều bài, đồ ăn, dược phẩm các loại, kinh nghiệm gia dặn đến Hẻ Sở cả đều thật tin tưởng hắn thật là một cái liệt ma nhân mà không phải kỵ sĩ. Đến trạng vạng tối lúc ăn cơm, rốt cục có một cái tròm dâu dài tráng hán đi tới, đặt mông ngồi xuống, Trương Dương cũng không nói chuyện, ngoắc để bà chủ bưng tới một ly lớn bia đen lên rượu, đợi tráng hán này một hơi uống cạn, đối phương mới mở miệng. "Rắc, người tại An Nhã thành thế nhưng là một người xa lạ, mà lạ lẫm, thường thường đại biểu cho phong hiểm cùng không ổn định." Cho nên không có cái nào săn ma tiểu đội sẽ tùy tiện chiêu nạp hai người các ngươi, nhất là đây là một đứa con nhít. Cho nên, ta đề nghị ngươi gia nhập An Nhã thành lập ma nhân công hội, chỉ cần giao nạp ba cái kim tệ, ngươi liền có thể gia nhập một chút danh tiếng không sai săn ma tiểu đội, nếu không, không, có chúng ta làm đảm bảo, ngươi trừ phi là tại kỵ sĩ trong tiểu thuyết mới có thể gặp được loại kia tùy ý liền thêm người ngu xuẩn. Săn ma, thế nhưng là một cái rơi đầu việc, không có 10 đủ 10 có thể tín nhiệm đồng bạn, bọn hắn thà rằng không tiếp nhiệm vụ này. Chúng ta quan sát ngươi một ngày. Cuối cùng xác định ngươi thật sự là một cái kinh nghiệm gia dạn liệt ma nhân, mặc dù ngươi mặc giành được kỵ sĩ khôi giáp, nhưng cái này không cải biến được ngươi là hảo thủ chân tướng. Nghe xong đối phương, Trương Dương mới lộ ra vẻ mỉm cười, không sai, sự tình liền là như thế cái lý nhi, sao có thể tùy tiện đi cái tử quán, tùy tiện cùng bà chủ chấm mút mấy lần, liền có thể gặp được vừa lúc cần đồng bạn lính đánh thuê. Vừa lúc liền có thể tổ đội cải quái, sau đó trừ đồng đội quậy đẹo ngươi liền có thể gặp được kỳ ngộ. Tất cả mọi người là trên vết đao kiếm ăn người, mặc dù không sợ chết lại không nguyện ý bị người cố ý sở chết. Cho nên Trương Dương đầu tiên là cố ý cùng một đám vũ lực giá trị rất cao ra hỏa đánh một trận chiến, đã đã chứng minh thực lực của mình, lại thủ hạ có phân tốc, thuận tiện cung cảnh cáo một chút, kẻ sở ca mặc dù là mới ra đạo, nhưng là bảo bọc nàng người rất lợi hại. Sau đó Trương Dương các loại mua sắm vật tư, cũng là vì chứng minh hắn thật sự có săn ma kinh nghiệm, không phải cái này cái gì liệt ma nhân công hội căn bản liền sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn. Dù sao tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết, hiện thực mới là ba ba. Ta chỉ tiếp tiểu nhiệm vụ, không thể quá thâm nhập. Trương Dương bài xuất 3 khối đại dương, a, ba cái kim tệ, thần sắc nhàn nhạt. nhạt. Nhưng không để hoài nghi, đây cũng là để chung phải có chi nghĩa. Một cái chân chính kinh nghiệm phong phú lao thủ, mặc kệ hắn từ nơi nào đến, vì sao mà đến, tại một nơi xa lạ, tuyệt đối sẽ không có kẻ tài cao gan cũng lớn nhất mộ, hắn sẽ chỉ trầm rãi, chậm rãi đi thăm dò thuộc về hắn khu vực săn bắn. Loại kia vừa đến đã nghĩ là một phiếu thạch phá thiên kinh, hoặc là thật là kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là liền là đơn thuần người gan lớn, hoặc là liền là đằng sau có ba ba. Hiểu rõ. Đối diện hắn kia thu kiếm tệ, liền lấy ra một cái nho nhỏ vân trang trí, bất động thanh sắc đưa qua, sáng mai Cửa Thanh Bắc, có một chi muốn đi săn ba đầu ma chuột đội ngũ, đầu Nhi gọi độc nhãn ha khác, xuất ra cái này, hắn liền sẽ đồng ý mang các người đi, nhưng cụ thể đánh giết chi lẽ, muốn theo năm năm đến, có vấn đề sao? Không có, ta hiểu quy củ. Trương Dương hoàn toàn không thèm để ý, đối phương cũng rất hài lòng, cùng loại này lao thủ liên hệ thoải mái nhất, nhưng là gặp được loại này già dặn liệt ma nhân, cũng không thể tùy tiện đắc tội. Hôm nay ta mời khách, giáp tiên sinh, chậm dùng. Tráng Hán đứng dậy, thấp giọng nói một câu liền đi. Thanh âm của hắn rất thấp, Thế nhưng là sau đó tiểu quán này, bên trong phần lớn người liền thu liễm bọn hắn thỉnh thoảng liếc về phía Hẹ sở cả ánh mắt, tất cả mọi người hiểu quỹ củ, kẻ ngoại lai like có thể làm, nhưng người mình, thôi được rồi, nhất là đây là một cái không tốt gây hạ người. Một đêm ngủ ngon, cái gì cũng không có phát sinh, đến mức Hẹ sở cả cũng hoài nghi thế giới này có phải hay không quá tốt đẹp. Đi tới, Trương Dương đánh ngựa, mặc đường phố mà qua, quả nhiên tại cửa thành bắt thấy được từng đoàn từng đoàn người, nhưng cơ bản đều duy trì trầm mặc, không có mắng nói tụ, không có nhổ nước miếng, không có lẫn nhau thấy ngứa mắt, còn lại chỉ có mùi máu tanh. Đây mới là một đám chân chính du tẩu cùng tử vong ở giữa liệp ma nhân, mà không phải tên du thủ du thực. Cửa thành có vệ binh, Trương Dương xuất ra liệp ma nhân công hội cho vân trang trí, liền thuận lợi thông qua, nói cách khác, không có cái đồ chơi này, muốn đi ra ngoài săn ma, trước tiên cần phải đi ngục giam đợi một hồi. chương 192, phế thành. Độc nhãn hàng khắc Là ta. Trương Dương mang theo hẹ sở cả đi vào một đám 24 người đội ngũ trước, cái kia chỉ còn lại có một con mắt ra hỏa thực sự quá dễ tìm. Quy củ hiểu không? Hiểu. Rất tốt, coi trọng người cô nàng Thời điểm chiến đấu không có người có thể phạm sai lầm, bởi vì phạm sai lầm đại giới liền là tử vong. Độc Nhạn Hàn khắc thanh âm càng khàn, chỉ còn lại chỉ có một con mắt cũng giống xài lang như vậy vô tình lạnh lướt. E sợ cả ngắm nhìn Chu Dương, lúc này nàng mới biết được thế giới bên ngoài đến cùng có bao nhiêu tàn khốc, cái này độc nhạn Hàn khắc còn có dưới tay hắn trên thân người cái chủng loại kia khí thế đáng sợ đơn giản để nàng nạt thở. Giới thiệu một chút chính các người đi, ta tin tưởng có gan tới đến Thất Lạc Chi Địa đi săn, khẳng định không hời hợt hạng người. Ta là kỵ sĩ, nhưng xuống ngựa cũng không kém, về phần cái khác ta không muốn nhiều lời. Về phần ta cái này muội muội, nàng là một cái giá tế tự, sẽ một tay sơ cấp trị liệu thuật, các ngươi nếu là đầu gây mất, thân thể nát, nội tạng nát, con mắt không, có loại thương thế này, tuyệt đối đừng tìm đến nàng, lãng phí pháp thuật vị, ấn, một ngày liền ba lần." Trương Dương thẳng như nói, kỳ thật hắn thấy, liền è e sở cả cái kia kinh khủng hiệu quả trị liệu, liền xem như đầu bị chặt gãy mất, chỉ cần thời gian tới kịp đều có thể cứu trở về, nhưng việc này cũng không thể nói lung tung. Sinh mệnh ma pháp. Quả nhiên, nguyên bản còn một bộ cao lạnh tàn khốc bộ dáng độc nhãn han khắc đốn lúc liền biến sắc, liền hắn rất nhiều thủ hạ đều vỉnh hai co như nàng một cái chiến đấu biên chế, ấn bình quân giá trị, cho bảy thành thu hoạch. Độc Nhạn Hán khắc rất nhanh cho ra đáp án, lại là so Trương Dương thu hoạch còn cao hơn hai thành. Bất quá, giá thế tự a, lão huynh, người là gan không nhỏ, đủ loại. Độc Nhạn Hán khắc đống nhiên hạ giọng nói, thần sắc giảm thế mà đối Trương Dương có chút bội phục. Về phần cái này bội phục đến từ nơi nào, vậy liền không cần nói cũng biết, người xưa kể lại, giá thế tự không có tín ngưỡng, các nàng đều là một chút lại xấu xí vừa già nữ nhân, cả ngày rậm cùng quạ đen, xương khô làm bạn, cho nên lại gọi đen quỷ bà. Đây cũng là cái này thần linh thế giới nguyên bản liền có là triệu hàm ngư cũng không cải biến được truyền thuyết cho nên có thể không đội phục sao. như thế một cái nhìn 15 16 tuổi tiểu cô Đương có lẽ chân thực niên kỳ khả năng phải gọi một tiếng tổ bà nội Trương Dương tự nhiên biết những này nhưng không có cách đây là duy nhất một loại có thể giải thích hợp lý hệ sở cả sinh mệnh thần thuật phương pháp sau đó lại có bốn cái liệt ma nhân lần lượt chạy đến độc nh hán khắc săn ma đội ngũ mở rộng đến 30 người 30 người không phân biệt nam nữ toàn bộ đều là cưới trên mã mặc tình lương áo giáp Vũ khí không có chỗ nào mà không phải là sắc bén nhất, càng hưu thần thuật dự trữ, mà khác trong đội ngũ còn có một tên sắp 60 tuổi thần quan, một tên thực tập tế tự, lại thêm mẹ sở cả cái này dã tế tự. Ai dám nói cái này phối trí không xa hoa, chính diện đối đầu, đều có thể tùy tiện diệt đi ba cái bách nhân đội. Trên thực tế cái này cũng bình thường, săn ma không phải mời khách, là muốn mang theo đầu đi, cho nên mặc kệ là đồng bạn lựa chọn, trang bị phối trí, vậy cũng là cần nhất, so quân đội nhu cầu còn muốn càng cao hơn một cấp, như thế mới có thể còn sống trở về. Ầm ầm. Nhân viên đủ đủ liền xuất phát. 30 con chiến mã tại trên cánh đồng hoang khoáy động lên to lớn cho bụi, nhắc tới cũng kỳ quái, tại An Nhã thành đông một bên, hết thể đều là trời trong gió nhẹ, thảo trường văn phi, màu xanh biết giặt giảo dáng vẻ, thế nhưng là ra An Nhã thành tây, đầu tiên liền là gió càng dữ dội hơn, nhiệt độ lập tức giảm xuống mười mấy độ. Không có chuẩn bị người rất dễ dàng cảm lạnh. Mà Trương Dương đã sớm cho mình cùng hạ sợ cả chuẩn bị chuyên môn quần áo ấm áp hòa thuận vui vẻ ra thu áo choàng, còn có thông khí khẩu trang các loại, liên chiến ngựa đều là võ trang đầy đủ, ngoài ra còn có chuyên môn lều vải đồ ăn chờ. Chỉ riêng mua những này liền tiêu hết hắn từ heo mập trên thân cấp box tới kim tệ. Lúc này phóng tầm Mắt nhìn tới, rất ít nhìn thấy cao lớn cây cối, liền cổ dại đều thay đổi thấp bé thô giáp, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mỗi thân cây cối, vậy cũng tất nhiên là dương nhanh muốn đuắt, vặn vẹo giống ma quỷ, hoặc là nó bản thân liền là chết đi một ma quỷ. Đây hết thể nguyên nhân đều cùng thần lực mạng lưới có quan hệ. Không bị thần lực mạng lưới bảo hộ, liền muốn đứng trước bị dị giới xâm lấn kết quả, mà nhìn bộ dạng này, vực sâu quỷ tộc lúc đó xâm lấn phương vị ngay ở chỗ này. Khắp nơi đều là quỷ tộc âm khí tứ ngược sau tràng cảnh. Một hơi vọt ra 2300 dặm, phía trước nhiệt độ thấp hơn, không sai biệt lắm chỉ còn lại có trên 0,5-6 độ, lại thêm cuồng phong liệt liệt, rất lạnh. Trong tầm mắt xuất hiện sơn linh cơ bản đều bị tuyết trắng bao trùm. Lúc này, phía trước xuất hiện một tòa phế thành, mà ở trong đó liền đem là bọn hắn chi này săn ma tiểu đội đại bản doanh, ân, trên cơ bản cũng là cái khác săn ma tiểu đội đại bản doanh cùng chạm trung chuyển. Dù sao bọn hắn lần này ra ngoài đi săn, không phải mặt trời mọc về mượn, mà là căn cứ tiết khí còn có một ít kiêng kỵ đến đặc biệt thời gian. Đây cũng là Trương Dương không nóng nảy tìm hiểu A Khuê La Sơn quốc vị trí nguyên nhân chủ yếu nhất, thất lạc chi địa đã nguy hiểm như vậy, ngươi còn muốn tìm hiểu nguy hiểm hơn cấm địa, bất lực báo ngươi một đợt xứng đăng, cái kêu kết sủ tiền tưởng sao? Hạ trại, chỗ cũ. Độc Nhạn Hán khắc hô một tiếng, liền dẫn đầu sông vào phế thành, nơi này nói là phế thành, nhưng kỳ thật vẫn là có người loại quân đội đóng quân, dù sao săn giết yêu ma quỷ quái là vương quốc đại lực cùng hộ. Nói đến cái này chế độ hay là lúc trước Trương Dương chế định, đại khái ý tứ liền là phân cấp thiết lập khu vực an toàn, tái phát động lực lượng đối người xâm nhập tiến hành tiểu quy mô săn giết binh. Bây giờ xem ra, Triệu Hàm Ngư đem cái này sách lược phát huy đến tương đối tốt, từ ban sơ đường kính 500 dặm khu vực an toàn đã mở rộng đến 3000 bên trong. Phế trong thành không có thích hợp phòng ở, ngoại trừ trung ương nhất quân doanh, cho nên cần mình hạ trại, cũng án trí ngựa, cỏ khô, đồ ăn các loại, hết thảy đều là giếng giếng có thứ tự, sau đó lưu lại 5 người lưu thủ, những người còn lại thì nghỉ ngơi nửa giờ liền lập tức xuất phát. Dắc, ngươi cùng tọ mỉ cỡi lên chiến mã tiếp ứng, Ân, mang lên muội muội của người. Độc Nhạn Hán khất chỉ huy đạo, có đôi khi đi săn yêu ma đạt được tình huống, như gặp được địa hình phức tạp, Kỵ sĩ cũng phải xuống ngựa tác chiến, mà khắc còn phải căn cứ yêu ma chủng loại làm ra đủ loại an bài chiến thuật. Như Trương Dương cùng một cái khác kỵ sĩ, liền là phụ trách cưới ngựa hiểm hộ tiếp ứng. Ra phế thành một một hướng bắt đi ước chừng hơn 20 dặm, một dãy núi liền nằm ngang ở phía trước, trên núi khắp nơi có thể thấy được chết héo cây cối, nhưng chẳng biết tại sao bọn chúng liền là không mục nát, liền lá cây hay là hơn 2000 năm trước lá cây. Các ngươi chính là ở đây tiếp ứng, cái kia, nếu như một hồi xuất hiện thương minh, để ngươi muội cần phải cứu chữa. Lúc này Độc Nhãn Hàn khắc lại đặc biệt phân phó một câu. Trương Dương đương nhiên sẽ không có ý kiến. Ba đầu ma chuột là sinh hoạt dưới đất, chỉ là nghe danh tự liền rất tà ác, mà lại nếu là chuột, như vậy nhất định thành quần kết đội, mặc dù mặc dù là cấp thấp nhất ma thú, nhưng cũng không thể phớt lờ. Chờ đợi quá trình bên trong, E sợ cả có chút khẩn trương, nhìn nàng rất muốn hỏi thăm, bất quá còn tốt hiểu được tiết chế. Trương Dương thì xuống ngựa, ôm một mâu trường thương nhắm mắt dưỡng thần. Về phần cái kia Tommy, cũng là hạ chiến mã, đứng ở 50m bên ngoài, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Ước chừng sau nửa giờ, liền nghe đến nổ vang một tiếng. Xa, xa trên sườn núi bị ngạnh sinh sinh xô ra một cái cáiậ lớn một đầu đại hán cầm trong tay cự thuấn lao ra theo sát lấy liền là độc nhãn nhan khác tay hắn cầm sông đao, đằng sau lần lượt là những người khác không thiếu một cái nhìn rất thuận lợi mà trên người bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút thu hoạch đây là một lần thành công săn giết. giếtiệp hộ bên này Trương Dương cùng tỏ mì hai người đã đồng thời nhảy thoát lên ngựa chờ đến độc nhãn hàng khắc một đoàn người xông ra cửa hang đằng sau liền thoát ra mấy trăm con chó vàng lớn như vậy ba đầu ma chuột bọn chúng chi chi khôngừng phun ra, ra một loại lục xác chất này kia Trái đồ chơi này không độc, bởi vì trên người mọi người, trên mặt đều có lên, duy nhất hiệu quả liền là chỉ trệ. Độc nhãn hán khắc đám người bọn họ từng cái siêu phàm thực lực, giờ phút này toàn lực chạy tốc độ cũng chính là 100m 9 giây tả hữu, căn bản chạy không nổi. Cho nên lúc này liền cần kỵ sĩ tiếp ứng. Ta trước, ngươi về sau, ba. Ngắn gọn quát to một tiếng, Tommy bương xuống kỵ thường, bắt đầu chạy công kích. 500m dự lưu khoảng cách vừa vặn có thể đem công kích cường độ phát huy đến cực hạn, tại cuối cùng trong nháy mắt, canh cả người tính cả chiến mã đều hóa thành một chi mũi tên. Tốc độ sợ là đều đột phá vận tốc 300 cây số, kỵ thương va chạm đi qua, như một làn khói liền đâm lên 70, 80 con ba đầu ma chuột. Sau đó, hắn lập tức bị càng nhiều ba đầu ma chuột phun ra ra chất nhảy kia ba phủ, thật giống như một cái năm nhân bánh trung thu. Cho nên lúc này liền cần hạng hai kỵ sĩ tiến hành nghiệm hộ, không phải chỉ cần vài giây đồng hồ, Tommy liền muốn bị sa vào. Chương Dương đương nhiên sẽ không phạm như thế sai lầm, chỉ ở Tommy công kích sau thứ ba giây, hắn cũng thôi động chiến mã, lấy đồng dạng tốc độ, đồng dạng thành thạo kỹ xảo công kích đi qua, cùng Tommy dính liền đơn giản hoàn mỹ. Duy chỉ có một điểm hắn không có cưỡng chế tính để trường thương đâm xuyên đi qua mà là tả hữu khai cung bằng vào một môu trường thương siêu cường tính bình l dẻo đem từng con ba đầu ma chuột đánh bay đánh giết mà lúc này đây cũng không quan trọng giữ lại thực lực chờ đến Trương Dương vọt tới tỏ m bên người bốn phía lao ra ba đầu ma chuột vừa vặ bị thanh không rút luiọ mì hô một tiếng có chút khách ngợi thực lực cường đại hiểu được phối hợp đồng bạn luôn luôn để cho lòng người vui sướng hai người rục ngựa rút lui mà độc nhạnn hang khắc bên kia sớm đã ném ra một loại kỳ quái chất lỏng đem cái ti lục xác chất nhảy tia tan dã Đến tận đây, một trận thành công săn giết kết thúc. Từ đầu tới đôi không người thương vong, mà lại thu hoạch tựa hồ còn rất tốt. "Zắc, ngươi thật sự là một cái may mắn ra hỏa, hôm nay chúng ta là nhỏ kiếm lời một bút ha ha. Giờ đi ma chuột sao huyễn trọn vẹn vài rằm về sau." Độc Nhan Hán Khắc liền vui sướng cười to nói, thành viên khác cũng đều là đắc ý, "Đúng vậy à, khó được gặp được một lần nhẹ nhàng như vậy đi săn, xem ra trở lại An Nhã thành về sau phải thật tốt khao một cái mình." Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau cười lên. Một đường trở về, nhanh đến phế thành thời điểm, một chi kỵ binh đột nhiên từ phế trong thành xung ra trực tiếp hướng bắc mặt lao đi. Haha, ha, đây cũng là chi tiểu đội kia xui xẻo, lại để cho xuất động quân đội cứu viện, cái này phải bồi thường thẳng đi. Tất cả mọi người lơ đến, loại chuyện này rất bình thường, vương quốc thiết lập quân đội ở chỗ này, không phải liền là ý tứ này sao? Thế nhưng là mới trở lại phế thành không bao lâu, thứ hai chi đội kỵ binh liền như gió lốc hướng phía phía đông sông ra. Lần này, mọi người mới phát giác được không thích hợp, phía trong thành thường chủ quân đội liền năm cái trăm người đội kỵ binh, trong ngày thường 1 năm cũng không thấy trợ giúp một lần, làm sao hôm nay đột nhiên liền chi viện? Nhanh, hướng chính tây Manu tiểu đội khẩn cấp cầu viện, đến một ngựa cho 30 kim tệ. Bỗng nhiên phế trong thành có một tên kỵ binh vừa chạy vừa hô, hiển nhiên nơi này đóng giữ quân đội trưởng quan cũng ý thức được không được bình thường. Manu, hắn đi săn tiểu đội rất mạnh a, việc này. Rút lui. Lập tức về An Nhã thành, vứt bỏ tất cả đồ quân nhu, nắm chặt thời gian, nhanh. Độc nhãn hắn khất chỉ do dự một giây đồng hồ, liền gầm nhẹ, tất cả mọi người hiểu ý, động tác nhanh chóng. Thế nhưng là lúc này, bầu trời bỗng nhiên âm u xuống tới, nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống hơn 20 độ, hơn nữa còn đang giảm xuống. Âm khí. Trương Dương sửng sốt, quý tộc ở thời điểm này làm có dễ? Hay là, là có người hay không đi A Khuê là Sơn Cốc? Hắn đột nhiên hỏi một câu, lúc này chính là tốt nhất hỏi thăm thời cơ. Chương 193, Yêu Tháp Trấn Quỷ. Không ai đáp lại Trương Dương, nhưng trên cơ bản cũng không cần đến đáp lại. Độc Nhãn Hổ kinh nghiệm mặc dù phong phú lại phi thường quả quyết, nhưng bọn hắn mới vọt tới phế thành lối vào liền bị ngăn cản. Cản bọn họ lại không phải quân đội, mà là một mảnh sám mênh mông sương ngủ, một loại có thể để người ta trong nháy mắt biến thành tảng băng sương ngủ, lại gọi là âm khí đám mê là vực sâu quỷ tộc dựa vào xâm lấn thế giới khác lớn nhất hoàn cảnh vũ khí. Những nơi đi qua, vạn vật tàn rủi, vực sâu quỷ tộc liền mượn nhờ có thể điều khiển loại hoàn cảnh này vũ khí không có gì bất lợi, thậm chí có thể cùng vực sâu ma tộc cân sức năng tài, thuận tiện có thể treo lên đánh thiên khung nhân tộc. Ân, tại kiến thôn lệnh hệ thống trung, nhân tộc là bị quỷ tộc khắc chế, một mức khắc chế, giống nhau cùng ma tộc bị nhân tộc khắc chế, chỉ có yêu tộc mới có thể khắc chế quỷ tộc. Không xông ra được, chúng ta không may gặp hiếm có bách quỷ dạ hành. Có người tuyệt vọng hô: Không chỉ độc nhãn hủ cái này, một chi liệt ma nhân đội ngũ nghĩ đến lập tức rút lui, cái này phế thành lối vào còn có cái khác mấy chi liệt ma nhân tiểu đội, thậm chí bao gồm một chi trăm người đội kỵ binh, bởi vậy có thể thấy được, người thông minh quả thực không ít. Bạch quỷ dạ hành. Lỗ Lịch, ngươi nói là hơn 100 năm trước Liền An Nhã thành đều bị công phá sự tình. Vẫn có người ôm hy vọng, dù sao không rõ chân tướng cũng rất nhiều. Đúng vậy, lúc trước An Nhã thành quy mô so hiện tại còn lớn hơn, có quân đội một vạn, liệt ma nhân 3000, nghe nói còn có một vị thần linh tự mình tọa trấn, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản lần kia Bạch quỷ dạ hành. An Nhã thành xung quanh 500 giảm toàn bộ biến thành đất trống, mấy chục vạn không một người còn sống, chỉ bất qua chuyện này bị quốc vương nghiêm lệnh cấm chỉ, người bình thường không biết thôi. Ta muốn đi A Khuê La sơn cốc, có người biết đi lộ tuyến sao? Ngay tại một mảnh tuyệt vọng bầu không khí bên trong, một cái giòn tan thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại là ẹ sợ cả, nàng tại lúc này không thể kiềm được. A Khuê La sơn cốc, ngươi là cái kia mới tới dã tế tử, cắp. Ngươi sợ không phải không biết chữ chết là thế nào đọc, nhưng là ta có thể cứu ngươi nhỏm. Nói đùa cái gì? Ngươi cái giả. Đám người bỗng nhiên an tĩnh lại, Bởi vì Trương Dương lôi kéo Ệ Sở cả trực tiếp mấy bước bước vào cái kia âm khí trong đám mây, vốn nên nên đông thành băng tảng hai người lại bình yên vô sự, thậm chí cái kia âm khí đám mây còn tốt cực giống vì tiên khí kị hướng lui về phía sau mở. Cái này dĩ nhiên không phải Trương Dương năng lực. Mặc dù hắn có thể làm được, nhưng giờ phút này Ệ Sở cả mới là chân heo. Bởi vì nàng cùng một Yêu Chi Tháp liên hệ, cho nên để nàng đối loại này âm khí đám mây có cực lớn khắc chế năng lực. Hiện tại, tổng hẳn là có người trả lời lời nói của ta đi, A Khuê La Sơn cốc bên kia đến cùng giấu bí mật gì? Trương Dương mỉm cười hỏi. Sau đó một giây sau, một tên thực tập tế tự bỗng nhiên tức giận hô: "Tà thần, dĩ đoan. bọn hắn là tà thần tín đồ, giết bọn hắn, liền là bọn hắn dẫn tới trạng thái nạn này." Nếu như là tại một cái khác hoàn cảnh, câu nói này đủ để cho Trương Dương cùng hạ sợ cả hai người chạy chối chết, nhưng là hiện tại. "Tiểu Băng Hữu, ngươi thần, đã vứt bỏ ngươi." Trương Dương một câu lên đường ra trận tướng, hắn hiện tại đã cơ bản có thể đoán ra trận tướng, hắn một yêu chi tháp bị Triệu Hàm Ngư đưa đến nơi này, dùng để trấn áp quỷ tộc hoàn cảnh vũ khí. Mà không có hoàn cảnh vũ khí, quỷ tộc liền là thứ cặn bã. Cho nên Triệu Hàm Ngư Vương quốc mới bởi vậy đạt được quý giá phát triển thời cơ, nhưng là quỷ tộc thường cách một đoạn thời gian liền muốn ý đồ hủy đi một yêu chi tháp, đây chính là cái gọi là cách mỗi trăm năm, liền muốn bách quỷ dạ hành một lần nguyên nhân. Hiện trường một mảnh trơ mặc. Trương Dương nói tiếp, lưu tại nơi này, một con đường chết, các ngươi nhìn xem tòa này phê thành, có lẽ mấy trăm năm trước, đây chính là bàn sơ An nhã thành, nó là cỡ nào to lớn bao la hùng vĩ, phồn hoa rừng nào, bên trong sinh hoạt chí ít mười mấy vạn nhân khẩu, nhưng là bây giờ đâu, những cái kia sinh hoạt tại người nơi này đâu, bọn hắn chết rồi, bị ném bỏ để ma làm tế phẩm, ân, ta cảm thấy là tế phẩm, không phải các ngươi coi là, các ngươi thần vương dựa vào cái gì lần lượt trấn áp quỷ tộc. Nói hiệu nói vượng, ngươi cái này dị đoan tà ác người, A khuê La Sơn quốc là chúng ta thần quốc cấm địa, mọi người đừng muốn nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, cấm địa không thể bị xâm nhập, vì vương quốc, vì chủ ta, chúng ta thả rằng cùng quỷ tộc chiến tử, cũng sẽ không thụ ngươi tà ác mê hoặc. Lại một cái dâu riêng một nắm lớn thần quan đứng ra phẫn nộ hô: "Tùy tiện a, có người làm dẫn đường sao? Mặc kệ ta nói đối với không, chỉ ít đi theo chúng ta không cần nhanh như vậy chết mất." Trương Dương thoải mái mà đạo, hắn không có chút nào lo lắng trước mắt đám người này cuối cùng lựa chọn. "Ta đi theo ngươi, ta biết giá khuê La Sơn cốc ở nơi nào." Quả nhiên, lập tức liền có người đứng ra, sau đó càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng liền những cái kia thần quan, thực tập tế tự cũng đi theo, trên thực tế, khi âm khi đám mây một khi không cách nào khống chế, bọn hắn cùng Triệu Hàm Ngư thần lực mạng lưới chẳng khác nào cắt ra, từ cuồng tín ngã xuống hiện tin cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không có thần lực làm hậu thuẫn, bọn hắn có thể chống đỡ bao lâu? Nhưng, để Trương Dương không nghĩ tới chính là È Sở Cạ đột nhiên cầm dao nhắm ngay hắn, "Ngươi đến cùng là ai? Điều này rất trọng yếu sao?" Trương Dương rất ngẫm. Trọng yếu, ta cần chính là có thể mang ta tìm tới A Khuê La Sơn có người, mà không phải một cái dụng ý khó dò ra hỏa, cho nên ta sẽ không che chở ngươi." È Sở Cạ vừa mới nói xong, bốn phía tràn ngập âm khí đám mây đột nhiên tự động biến hóa, tại đem những người khác đều tránh đi về sau, duy chỉ có hướng về Trương Dương rơi đi, chiêu này thần diệu điều khiển thủ đoạn, cũng không giống như là một cái bình thường nữ hải. Yêu tộc. Trương Dương vô ý thức hồ, bởi vì hắn nghĩ không ra lý do tốt hơn. Nếu như e sợ cả là nhân tộc, nàng coi như hoài nghi, cũng không có năng lực này. Như vậy, chỉ có thể có lời giải thích này. Người biết hơi chế, Giác tiên sinh. Yêu tháp từ xưa đến nay chính là ta tộc chí bảo, hiện tại là thời điểm vật quy nguyên chủ. Càng nhiều âm khí đám mây hướng Trương Dương đánh tới, âm khí trong đám mây càng là cất giấu điểm điểm hàn mang. Thân cấm. Trương Dương không nói hai lời, liền hạ ra giam cầm pháp thuật cao hơn tỉ lệ dày, đây là lúc trước hắn giam cầm cái kia cấp 18 ngụy thần cho ban thưởng, bây giờ còn là lần đầu tiên dùng. Thân cấm vừa ra, bốn phía xương mù trong nháy mắt thanh minh. Liên này chút ít hàn mang đều biến mất không thấy. Đáng giận. E Sở ca giận mắng một tiếng, bỗng nhiên nhanh trong tối lui, biến mất trong nháy mắt không thấy, cùng nhau biến mất còn có cái kia trước hết nhất đứng ra tự xưng biết giá khuê La Sơn cốc ở đâu cái vị trí liệt ma nhân. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, còn lại những cái kia liệt ma nhân đều là một mặt mụ bức, không phải đã nói huynh trưởng muội muội sao, nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Chỉ có Độc Nhãn Hồ một mặt ta đã sớm biết dáng vẻ. Tiêu cái gì dã tế tử, lao yêu bà là nuôi không quen. Giáp tiên sinh, ngươi sẽ hộ tống chúng ta trở về An Nhã thành đúng không? Ta có thể cho ngươi A Khuê là Sơn cốc vị trí, kỹ càng lộ tuyến, so cái tên lô địch còn muốn kỹ lương hơn. Trước đó cái lão thần quan không rành nổi hỏi, hắn hiện tại đã cảm nhận được thần lực mạng lưới gây mất kinh khủng, hắn lại biến thành người bình thường đó a, nghĩ hắn còn tại An Nhã thành năm cái nữ buộc, hắn liền tim như bị dao cát, cho nên phản bội hắn tín ngưỡng thần vương cũng không phải một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Mà đây chính là tín ngưỡng thần linh lớn nhất tai hại. Ngươi cũng không thể bảo hộ ta, ta làm gì còn muốn tin ngươi. Giác tiên sinh, ta có thể hỏi một cái, ngươi đến A Khuê Sơn cốc kia về sau, ngươi sẽ làm thế nào? Cái kia dã tế tự lại sẽ làm thế nào? Xin ngươi xem ở chúng ta cùng là nhân tộc phân thượng, thành thật trả lời." Một tên liệt ma nhân thủ lĩnh bỗng nhiên mở miệng hỏi, ý chí của bọn hắn lại là muốn so kia cái gì thần quan tế tự mạnh hơn nhiều. "Ngươi trước tiên cần phải nói cho ta biết nơi đó đến cùng có cái gì?" Trương Dương cũng không nổi, nơi đây phế trong thành còn có gần 5600 người đâu, đây cũng là một cố không nhỏ lực lượng, về phần có thể hay không bị cái kia yêu nữ nhặt trước, ân, dẫn trước lại như thế nào? Cụ thể ta không biết, bởi vì quốc vương lệnh cấm không phải đùa giỡn, đó là thật tới gần liền bắt đầu Nhưng nghe nói ở trong đó trấn áp quỷ tộc, bởi vì cách mỗi 100 năm, quốc vương liền sẽ tự mình đi một chuyến. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Cách mỗi 100 năm quốc vương liền đi một lần? Mỗi một thời đại quốc vương đều là như thế sao? Cái gì mỗi một thời đại? Chúng ta chỉ có một cái quốc vương, chúng ta sinh lão bệnh tử, nhưng quốc vương đã sống hơn 2000 năm. Quốc vương kêu cái gì? Có phải hay không quẻ chân Robin? Giống như đời thứ nhất quốc vương gọi là cái tên này, nhưng là đời thứ hai quốc vương, hắn liền gọi quốc vương. Trương Dương trận mắt hút hồn, quả nhiên là triệu hàm ngư phong cách. Vậy ta cứ việc nói thẳng đi, ta muốn đi A Khuê La Sơn Cốc, là bởi vì ở trong đó có một tòa Mộc Yêu Chi Tháp, tòa tháp này trấn áp quỷ tộc vũ khí bí mật, cho nên những năm này các ngươi mới có thể bình yên vô sự sinh hoạt tại biên cảnh, nếu không nếu không có tòa tháp này, ta đoán chừng các ngươi vương quốc lãnh thổ sẽ lập tức sụp đổ 1.000 nghìn Mà bây giờ, các ngươi quốc vương quá phế lối, hắn đi xâm lấn thế giới khác, kết quả bị yêu tộc yêu nữ theo dõi, ân, liền là vừa rồi cái kia, yêu nữ là tốt như vậy sống chung sao? Hiện tại, cái kia yêu nữ là muốn đi lấy đi Mộc Yêu Chi Tháp, bởi vì tòa tháp này Kỳ thật cùng yêu tộc hay là có như vậy từng tia liên hệ, mặc dù ta cũng không biết cái kia yêu nữ đến cùng là thế nào làm được, nhưng nếu là yêu nữ, như vậy sự tình lại không phù hợp án khớp, liền nhất định có án khớp. Về phân ta, đồng dạng là muốn đi lấy đi tòa kia một yêu chi tháp, ừ, chớ kinh ngạc, cái kia vốn là chính là ta đổ vận, chỉ bất quá bị các ngươi quốc vương cho chúng tới. Trương Dương không có chút nào che giấu đem chân tướng nói ra. Cho nên chúng ta sẽ chết sao? Bao quát gian nhã thành, cùng một mực hướng vương quốc cảnh nội trong một ngàn dặm sinh hoạt tất cả mọi người. Không, chính xác tới nói Vua của các ngươi quốc hội sổ đổ, sẽ bị giết đi, các ngươi quốc vương lần này chơi thoát. Hắn chơi quá ưu tú, kết quả quên cường trung tự hữu cường trung thủ, đưa tới yêu tộc thẩm đấu, vua của các ngươi quốc coi như không có ta tham gia, cũng nhất định sẽ diệt vong. Trương Dương vô cùng cảm khái, đây thật là thế sự biến ảo vô thường a, hắn còn tại vắt hết ốc nghĩ gây mất Triệu Hàm Ngư căn cơ, kết quả yêu tộc yêu nữ vừa ra tay, Bò ảnh, Triệu Hàm Ngư cây liền gây mất. Chúng ta làm sao biết ngươi nói là sự thật? Lại có Liệp Ma nhân hô. Ta không có lựa các ngươi tất yếu, thậm chí, ta hiện tại cũng đang nghĩ muốn hay không đi A Khuê La Sơn Cốc, ta có thể tại vua của các ngươi nước sụp đổ trước đó, rời đi nơi này, trở về thế giới của ta. Thế nhưng là ngươi không phải muốn bắt về thứ thuộc về ngươi sao? Nhưng là các ngươi nhất định sẽ ngăn cản a, ta cũng không phải các ngươi mấy trăm người đối thủ, đã dạng này, ta cần gì phải làm cái này ác nhân, nói thế nào ta cũng là nhân tộc, mà lại vật kia tại ta tới nói, cũng chẳng phải trong yếu. Trương Dương một mặt thành khẩn nói. Thế là tất cả mọi người trầm mặc, cái này đích sắc là lưỡng nan lựa chọn. Liền không có con đường thứ ba sao? Độc Nhãn Hổ lúc này hô. Có, hiệu chúng ta da chính là các ngươi mới có vương, mặc dù ta nhất định sẽ lấy đi tòa kia một Yêu Chi Tháp, nhưng ở ta rời đi thế giới này trước đó, ta sẽ dẫn đi ta tất cả thủ hạ, các ngươi có thể tự mình lựa chọn." Trương Dương bình tĩnh nói, đồng thời nhìn xem trên mí mắt vừa mới chiếu rọi đi ra mấy đầu tin tức. "Ngươi đã hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, các lớp mối kẻ hủy diệt, mặc dù không phải ngươi kết thúc triệu hàm ngư thống trị cơ sở, nhưng đến lượt ngươi lấy được ban thưởng vẫn sẽ không rút lại. Phát động mới chi nhánh nhiệm vụ, mang về một Yêu Chi Tháp, cũng mang đi trí ít 10 vạn nhân tộc người sống sót." Chương 194, chúc cơ năm loại lựa chọn. Phế nội thành Mấy trăm tên binh sĩ cùng liệp ma nhân hoàn toàn thích mịch, bầu không khí rất thế lương. Đúng vậy à, bọn hắn đều là tự tin nhất, kiên cường nhất người, thường thấy sinh ly tử biệt, thường thấy vô số tàn khốc một màn, duy chỉ có giờ khác này, bọn hắn rất hoảng. Bởi vì mặc kệ bọn hắn làm sao tuyển, hậu quả kết đều không phải là một cái mỹ diệu kết cục. Giáp tiên sinh, cái này không công bằng, chúng ta có bảo vệ chính chúng ta gia viên, thân nhân mình quyền lợi, ngươi vì cái gì không cho chúng ta một cái có thể công bằng lựa chọn cơ hội? Có người bị thương hô, cái này cũng gây nên những người khác căm minh. Trương Dương cười lạnh, Trong lòng lại càng thêm lương công bằng, Lao tử còn muốn công bằng đâu? Nhưng là đặc biệt thế giới này đã cho ta công bằng sao? Lao tử một khắc trước đang ở nhà bên trong trên ban công thư thư phục phục ăn dưa hấu đá, nhìn lén lấy cô bé đối diện, nhiều thoải mái sinh hoạt a, một giây sau một cục gạch đem hắn nện vào huyền huyễn thế giới. Cái này gọi công bằng sao? Hắn có địa phương nói rõ lý lẽ đi a. Tại huyền huyễn thế giới cựu tử nhất sinh giấy rửa, liều mạng, hắn trơ mắt nhìn mình chiêu mộ đi ra binh sĩ không có chút nào lý do đi chết tử, cái này công bằng sao? Hắn thật vất vả thành lập một cái thôn xóm văn minh Hắn thật vất vả thoáng dẫn trước, nhưng là vì mình phụ mẫu, gia viên của mình, hắn không thể không trở thành tất cả mọi người công địch, bị tất cả đồng bạn quân đội bạn phỉ nhổ, cái này công bằng sao? Sau đó hắn lại bị mình đã từng nuôi đi ra thần linh phản bội, từ sau lưng phọc một đao, cái này công bằng sao? Kia cái gì yêu tộc yêu nữ thình lình liền xuất hiện, thế giới này chính là như vậy hôn loạn, chính là như vậy không công bằng, sinh ở loại này đại bối cảnh phía dưới, nói thế nào công bằng? Mà lại vấn đề này cũng không phải là không có báo hiệu. Hắn thôn xóm văn minh vừa mới lớn mạnh, lập tức liền bị yêu nữ theo dõi. Sau đó liên tục hai lần cuối cùng tiêu diệt, mà Triệu Hàm Ngư cái này con rùa độc phách lối như vậy, hắn làm sao có thể không làm cho yêu tộc chú ý? Không chừng lúc đó Triệu Hàm Ngư đến đỡ đoạn Cửu Tư thành lập Đại Sở Vương triều thời điểm, yêu tộc liền đã chú ý tới hắn. Thiên cung yêu tộc đặc điểm là cái gì? Không phải liền là xuất quỷ nhập thần, thiên mã hành không, liền ám hiểu làm âm nhu xuống ngang chân a. Nhất là coi ngươi cảm thấy ngươi đã có vô địch khắp thiên hạ ảo giác thời điểm, liền là dễ dàng nhất ra yêu thiếu thân thời điểm. Cái kia Triệu Hàm Ngư tự cho là thông minh, từ phía sau lưng thập ông chủ cũ một đao, hắn tự cho là ý. Hắn tự cho là hắn hết thảy bố trí đều có thể khắc chế Trương Dương, cái này đã từng chủ nhân. Không sai, hắn cơ hồ liền làm được, Trương Dương cơ hồ không làm gì được hắn. Nhưng là, cái này hỗn loạn thế giới, địch nhân không chỉ một a. Nhất là Phong Bạo Vương quốc chỗ thế giới này, nguyên bản là thuộc về văn minh dấu hiệu bị trăm phần trăm giải mã thế giới, dạng này một cái nguy hiểm thế giới, người không nghĩ củng cố cơ sở, góp nhặt thực lực, mà là nghĩ đến đi xâm lấn ông chủ cũ, hắn không có chuyện ai xảy ra chuyện. Trương Dương đụng phải yêu nữ này ệ cả, nhìn như trùng hợp, kỳ thật tất nhiên. Coi như không có hắn tham dự Cái này yêu nữ ệ sợ cả cũng có thể đi vào cái này phế thành, sau đó chậm đợi Bách Quỷ dạ hành thời cơ. Thậm chí hắn cũng hoài nghi vấn đề này cũng không chỉ có một yêu nữ tham dự, nếu không vì sao liền đúng vào thời khắc này, một yêu chi tháp liền không trấn áp được quỷ tộc bí mật hoàn cảnh vũ khí. Tất cả lý do thất bại đều là các ngươi không đủ cường đại nguyên tội. Cho nên đừng nói cái gì có công bình hay không. Các ngươi bây giờ có thể gặp được ta, gặp được một cái nhân tộc, xem như vận may của các ngươi. Thế giới này nguyên bản nên tại 2000 năm trước liền vong, bây giờ có thể kéo dài hơi tàn 2000 năm, các ngươi phải biết đủ Trương Dương vứt xuống câu nói này, xoay người rời đi, hắn đã không có kiên nhẫn cùng những người này múa mép khua môi đi xuống. Kiến thôn lệnh bên trong chi nhánh nhiệm vụ hắn coi như là tại thả ra. Bởi vì tất cả ban tưởng đều là nguyên bản liền có. Tại cái này hỗn loạn lại nguy hiểm thế giới, có lẽ hết thảy đều dựa vào không được, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có thực lực của mình. Cho nên vô luận như thế nào, ta đều muốn mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ. Cho nên vô luận như thế nào, ta đều muốn bảo trụ ta cái thôn kia rơi văn mình, bởi vì đây là ta mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ chìa khóa. Trương Dương vừa đi, Một bên phóng thích thần cấm xua tan đám khí, mà những cái kia liệt ma nhân cùng binh sĩ đang do dự mấy giây sau liền dối rít cùng lên đến, mặc kệ bọn hắn phải chăng minh bạch đạo lý này. Nhỏ yếu, chỉ có thể bị động đi theo, căn bản không có càng nhiều cơ hội lựa chọn. Giác đại nhân, cái phương hướng này không phải thông hướng Á Khuê La Sơn Quốc phương hướng. Có nhân chủ động lấy lòng. Ta biết, nhưng ta muốn đem cái khắc liệt ma nhân đội ngũ cứu ra, hoặc là ta không nên dùng nhân từ cứu viện chứ này, ta chỉ là đi cho bọn hắn đưa đi một đạo lựa chọn. Kẻ thuận ta sinh, kẻ người ta, tự sinh tự diệt. Sau đó 2 giờ Trương Dương thuận lợi thu nạp 3 chi liệt ma nhân tiểu đội cùng hai chi trăm người đội kỵ binh, bọn hắn trước đó là bị nguy hiểm, còn không đến mức hủy diệt. Hết thảy đều là bởi vì âm khí đám mây đột nhiên bộc phát, đến mức bọn hắn bị một chút cấp thấp há quỷ cho vây khốn. Nhưng cái này âm khí đám mây kỳ thật rất mỏng manh, chân chính có uy hiếp là loại kia có thể đại lượng ngưng tụ hữu hồn kết tinh âm khí, liền không khí đều có thể ngăn cách. Mà giờ khắc này âm khí, nhiều lắm là để nhiệt độ hạ xuống đến dưới 0 độ, đây đối với thực lực siêu phàm liệt ma nhân tới nói chỉ là cái phiền toái nhỏ, nếu như bọn hắn không phải là bị những cái kia ác quỷ làm cho sợ hãi, Đáng tiếc đây là chủng tộc ở giữa trời sinh khắc chế, không cải biến được. Một đội Liệp Ma nhân có thể mặt không đổi sắc xử lý một đám ma thú, nhưng duy chỉ có gặp được quý tộc liền tâm hoàng hoàng. Nhân tộc khắc chế ma tộc, ma tộc khắc chế yêu tộc, yêu tộc khắc chế quý tộc, quý tộc khắc chế nhân tộc, vừa vặn một cái luân hồi. Tiếp đó, đi An Nhã Thành. Trương Dương tại vừa đấm vừa xoa làm xong tất cả Liệp Ma nhân cùng phế thành thủ quân về sau, lại cũng không vội vã đi A Khuê La Sơn Cốc, mà là đến An Nhã Thành, nơi đó sinh hoạt gần 10 vạn nhân khẩu, đây là một món tài sản khổng lồ. Nhất là đối với hắn cấp 6 vương thành tới nói, Vệ Phần Tòa kia mục yêu chi tháp, nói thật hắn không muốn. Không sai, đây chính là hắn dự định. Về Phần nguyên nhân cũng rất đơn giản. Triệu Hàm Ngư lúc trước bố trí tòa này một yêu chi tháp thời điểm, ít nhất là cấp 40 đại sơn thần, sau đó mới có thể đem vực sâu quỷ tộc bí mật hoàn cảnh vũ khí cho trấn áp lại. Bởi vì một yêu chi tháp trời sinh liền có thể hấp thụ âm khí, nhưng là vực sâu quỷ tộc hoàn cảnh vũ khí bị trấn áp, không có nghĩa là quỷ tộc cao thủ như quỷ vương, quỷ vương về sau đều bị áp, bọn chúng nhất định liền canh giữ ở Á Khuê La Sơn cốc phụ cận, nhiều như vậy quỷ tộc cao thủ, lại có yêu tộc tham gia. Hắn một cái còn chưa chút cơ tu tiên giả, đi không phải muốn chết sao? Đừng nói cái gì một yêu chi thấp sẽ nhận chủ loại chuyện này, thời gian quá lâu, đồ chơi kia sớm đã không thuộc về hắn. Cho nên đã như vậy, còn không bằng cáo mượn oai hùng, lừa dối một đợt nhân khẩu trở về, phối hợp cấp 6 vương thành, ít nhất là một cái bất bại cục diện. Mà trở về thế giới của mình, nhất là hắn chỗ bảo vệ thế giới, vậy thì không phải là lên qua, chỉ cần địa điểm an toàn, đồng thời bảo đảm địch nhân sẽ không theo đuôi mà đến, như vậy không nên quá đơn giản. Cho nên việc này nên sớm không nên chậm trễ. Nhất định phải thừa dịp một yêu chi thấp hấp dẫn các phe lực chú ý mới tốt gây sự tình. Sau mấy tiếng, Trương Dương dẫn người trở về An Nhã Thành, không ngoài sở liệu, âm khí cũng đã khuyết tán đến nơi đây, mà Triệu Hàm Ngư thần quốc quả nhiên lựa chọn thạch sùng gây đuôi, đây cũng là nhiều lần âm khí tiết ra ngoài bình thường cử động. Cấp giả án bên trong đạo lý, Triệu Hàm Ngư cùng thủ hạ của hắn chơi rất trượt, không phải thân lực mạng lưới rất dễ dàng bị công phá. Thế nhưng là cứ như vậy, An Nhã Thành cùng phụ cận thôn trấn liền thành vật hy sinh, trong thành đại quý tộc còn có lãnh chúa đều đã mang theo nhà mang miệng thoát đi. Mà bốn phía thôn chấn nạn dân thì là như bị điên tuân hướng án nha thành, bọn hắn ngây thơ cho rằng nơi này còn an toàn. Về phần cũng có muốn hướng đông chạy trốn, đáng tiếc gâm khí bao phủ xuống, các loại ác quỷ có lẽ không làm gì được những cái kia có quân đội bảo vệ đại quý tộc, lãnh chúa đội ngũ, đối với những bình dân này bất tính, đó là khẽ tắn một cái chết. Cho nên đây chính là trương dương bọn hắn trở về đằng sau gặp cục diện. Nắm giữ cửa thành, cho phép vào không cho phép ra. Khống chế vật tư, thực hành toàn thành giới nghiêm. Người phạm tội, giết không tha. Cỡng chế chiêu mộ tất cả liệt ma nhân, xuất ngũ binh sĩ, thương đội hộ vệ Thực tập kỹ sĩ, cường tráng nam tử trưởng thành, phân phát vũ khí, thay phiên thủ thành tuần tra. Mặt khác phái ra kỷ binh, lục xoát xung quanh 100 dặm thôn trấn, đem tất cả lưu dân đều cho ta vòng trở về. Tiến thành, Trương Dương liền liên tục ra lệ, hắn hiện tại trong tay có 500 chính quy kỷ binh, không sai biệt lắm 500 tên nghề nghiệp liệt ma nhân, cái này chiến đấu lực là nổi tiếng, mà lại những người này nhận thức được bọn hắn tương lai vận mệnh, biết lần này dù là chạy trốn tới Phong Bạo thành cũng chưa chắc an toàn, cho nên lực chấp hành cũng là phi thường cấp tốc. Chờ đến trời tối thời điểm, cả tòa An Nhã thành liền thuận lợi rơi vào Trương Dương trong tay tổng cộng là hơn 8 vạn nhân khẩu. Nếu như hắn muốn ý, Hàn thủy thời có thể lấy mở ra thời không truyền tống, nhiều lắm là sáng mai, cái này hơn 8 vạn nhân khẩu sẽ xuất hiện tại hắn trong thôn thành. Nhưng lúc này Trương Dương cũng không đội nóng nảy, mà là một thân một mình tại phủ thành Chủ bắt đầu tu hành đạo thiên nhất khí tạo hóa huyền công. Không sai, hắn muốn lựa chọn ở thời điểm này chúc cơ. Sở dĩ như thế, là bởi vì hắn tại bị yêu tộc chỉnh đau đến không muốn sống, tinh thần hề hề sau di chứng. Tỷ như, hắn làm sao biết cái này 8 vạn người bên trong không có yêu tộc. Vì cấp 6 vương thành an toàn, Trương Dương không ngại làm nhiều một chút chuẩn bị. Mặc dù cứ như vậy, hắn trúc cơ sau khi thành công hiệu quả hơi kém. Dù sao hắn vốn là 999 ngụm bản mệnh linh khí, bây giờ chỉ còn lại có 917 ngụm, khẳng định không lắm viên mãn. Nhưng hắn đã không để ý tới. Địch nhân quá nhiều, tình huống quá phức tạp, hắn muốn giết ra một con đường máu, không đánh đổi một số thứ lại thế nào đi. Người ngay tại ở vào trúc cơ đột phá cửa ải, phải chăng tiếp tục. Hiếu nghĩ nhắc nhở, đây là một con đường không có lối về. Một đêm chuẩn bị tu hành về sau, lúc trời sáng, một đạo thải quang bỗng nhiên bay ra. Lại là Trương Dương khóa lại tiên hiệp kiến thôn lệnh xác định ngươi đã sẵn sàng trúc cơ đột phá năng lực xin lựa chọn trúc cơ hình thức tức tại khóa lại tiên hiệp kiến thôn lệnh chỉ đạo dưới từng bước một hoàn thành trúc cơ quá trình này bảo đảm trăm an toàn chỉ có trúc cơ sau hiệu quả sẽ yếu bất năm cũng có thể lựa chọn tự chủ trúc cơ hình thức tức dựa theo công pháp tu hành tự hành trúc cơ quá trình này phong hiểm tự điều khiển nhưng trúc cơ sau khi thành công hiệu quả 10 ta lựa chọn khóa lại tiên hiệp kiến thôn lệnh chỉ đạo hình thức Trương Dương không trút do dự làm ra lựa chọn hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian Tự hành trúc cơ vạn nhất muốn hao tổn tầm vài ngày vài đêm, hắn nhưng lo lắng An Nhã thành trực tiếp sẽ bản. Nói cho cùng, hắn tại lúc này lựa chọn trúc cơ, liền đã chú định phải bỏ ra một chút tiền bù. Trên đời này nào có cái gì 10 phần vẹn 10 tuyệt tốt. Bạch, cái kia đạo đại biểu cho tiên hiệp kiến thôn lệnh thải quang không có vào trương dương trong thân thể. Trong nháy mắt, hắn cảm giác hắn toàn bộ tư duy hình thức cũng thay đổi, biến thành một loại số liệu hình thức. Người ngay tại tu hành công pháp là Đạo Thiên Nhất Khí Tạo Hóa Huyền Công, đánh giá nhị tinh, rấp Người tu luyện đoạt được bản mệnh linh khí là 917 nụm. Đánh giá lục tinh, tuyệt thế thiên tài. Người xuất thân tự nhân tộc, người chủng tộc Thiên Phú thích hợp tu tiên phù hợp chỉ số là 98, tương đối cao, kém hơn yêu tộc. Cá nhân của người thuộc tính là tứ thuộc tính a, đánh giá tứ tinh, tương đối cao. Người trước mắt còn lại tuổi thọ là 522 năm. Ngay tại tạo ra người trước mắt tình huống thích hợp trúc cơ thuộc loại. Trúc nội đan, đi kim đang đại đạo, xác suất thành công vì 87%, nói rõ, nhất trường sinh tiểu thị, độ thiên tiếp sau có được kim tiền. Trúc ngoại đan, đi nhục thân thành ngạo, pháp lực tối thể, lấy lực lượng phá thần. Xác suất thành công 72. Trúc Linh Hải, đi linh tu thành đạo, thần hồn bất diệt, vạn thế không giấu xác xuất thành công 89. Trúc Kiếm Hoàn, đi kiếm tu đường nhỏ, xác xuất thành công 93%, nói rõ, lấy thân là kiếm, kiếm Tàu tiên phong, đây là một đầu con đường gian nan, độ vạn kiếm Thiên kiếp sau có được kiếm tiên. Trúc Ma Tâm, đi ma tu con đường, xác xuất thành công 100%, nói rõ, lựa chọn của ngươi tức vận mệnh của ngươi, chớ trở về đầu, ngươi đã không có đường lui. Trước 195, kiếm tu cử mạch. Ta đi, ta có tà ác như vậy sao? Vì cái gì đi ma tu con đường tỷ lệ thành công là trăm, ta rõ ràng là một cái nội tâm địa lương, bề ngoài anh tuấn lại ánh nắng thiếu niên a. Trương Dương rất phiền muộn. Thế là chúc ma tâm đầu này trực tiếp bị hắn vẽ rơi, hắn thú vị như vậy linh hồn, tu cái gì ma a, tinh thần bệnh thích sạch sẽ hiểu rõ xuống. Kim đang đại đạo đẹp trai nhất, Trường Sinh tiểu thị, không có người sẽ tự tuyệt trường sinh con đường này a, mà lại độ tiếp sau có được kim tiên, chà chà. Trương Dương rất hài lòng, bất quá con mắt của nó chỉ riêng cuối cùng tại 87% xác suất thành công bên trên ngồi hồi thật lâu, ai, hứng thú đại biểu không được lý trí. Chúc Nguyệt Đan, ve lơi. Chúc Linh Hải, nghe vào không sai, nhưng là 89% xác suất thành công để cho người ta lo lắng. Như vậy, chúc kiếm hoàn đâu? Trương Dương rơi vào trầm tư, lý trí đi lên giảng, 93% tỷ lệ thành công là trước mắt an toàn nhất một cái trình độ, nhưng hắn đến bây giờ đều không có có thể nắm giữ Thanh Vân Ngự kiếm thuật, cái này khiến trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút bóng ma, mặt khác hắn nữa thích vũ khí trong, trường kiếm cũng không ở trong đó. Một cái không quá ưa thích kiếm kiếm tu, nghe vào đều khó chịu, có lẽ ta cái lựa chọn này rất không sáng suốt. Ta Giống như là một cái phiêu giật kiếm khách sao?" Trương Dương tự hỏi, sau đó vui vẻ hắn hay là càng vừa ý Kim đang đại đạo, có lẽ có thể hay không làm một cái ưa thích cầu thả kiếm khách. Chờ một chút, cái kia hẳn là gọi thích khách đúng không? Tân, có lẽ nghĩ như vậy cũng không sai. Trương Dương nghĩ như vậy, thình lình liền gặp được cái này Trúc cơ 5 hạng lựa chọn đằng sau lại thêm ra đến mấy hàng đánh dấu. Chúc nội đan, Kim đan, vào tay độ khó ngũ tinh, sơ kỳ lực yếu tam tinh, trung kỳ khá mạnh tinh, hậu kỳ ngũ tinh, đặc sắc, sinh tồn. Chúc đan, tôi thể, vào tay độ khó tam tinh. Sơ kỳ khá mạnh tứ tinh, trung kỳ rất mạnh ngũ tinh, hậu kỳ ngũ tinh, đặc sắc, nhanh chóng trưởng thành, chiến đấu phá trận, thọ nguyên có hạn. Trúc Linh Hải, tu hồn, vào tay độ khó tam tinh, sơ kỳ yếu kém nhị tinh, trung kỳ lực yếu tam tinh, hậu kỳ tứ tinh, đặc sắc, bất tử bất diệt, đánh không lại người khác, người khác cũng không giết chết. Trúc Kiếm Hoàn, kiếm tu, vào tay độ khó ngũ tinh, sơ kỳ khá mạnh tứ tinh, trung kỳ rất mạnh ngũ tinh, hậu kỳ siêu cường lục tinh, đặc sắc, dễ dàng tại thọ nguyên chưa hết trước liền giết chết mình. Trúc Ma, Tâm, Ma tu, vào tay độ khó nhất tinh. Sơ kỳ rất mạnh ngũ tinh, trung kỳ rất mạnh ngũ tinh, hậu kỳ siêu cường lục tinh, đặc sắc, cơ bản không sống tới hậu kỳ. Chú thích, trở lên đánh giá, vẹn vẹn thay mặt chỉ một bộ phận phổ biến tình huống, như có dị thường, tổng thể không phụ trách. Thì ra là thế. Trương Dương giật mình, mặc dù phần này đánh giá cũng không hoàn chỉnh, nhưng đối với hắn như thế một cái hai mắt đen tuyền tân thủ tới nói vẫn rất có tham chiếu ý nghĩa. Ngắn hạn tu ma nhất có lời, trường kỳ tu kim đan nhất ba vừa, muốn làm cá lớp muối liền tu linh hải, nghĩ bồi dưỡng tay chân tốc thành liền tu ngoại đan tôi thể, cuối cùng, nửa đời Không cách nào lựa chọn tình huống dưới liền trúc kiếm hoàn tốt. Vậy liên chúc kiếm hoàn. Và anh. khi Trương Dương làm ra lựa chọn trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác hắn khóa lại khối kia không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh trực tiếp bệ nát, đúng là tại trong đầu hắn tổ hợp thànhức vạn thanh trường kiếm, vượt linh hồn chi hải, độ ngàn vạn suy nghĩ, trong nháy mắt, từ hư đến thực, ngạnh sinh sinh đâm rách toàn thân hắn trên dưới mỗi một chỗ kinh mạch, mỗi một chỗ cốt cách, ngũ tạng phủ, thậm chí mỗi một chỗ làn da. Hắn cảm giác mình bị lấy cực hình dáng vẻ. Sau đó cái kia 917 ngụm bản mệnh linh khí liền bị tự động điều động. Tác giả chú thích vốn có 999 ngụm, về sau lén qua bị xóa đi 82 ngụm, từ đó không tồn tại, mà đang đối chiến cấp 18 ngụy thần thời điểm, bị đánh chỉ riêng bản mệnh linh khí chỉ là tiêu hao, không thương tổn căn bản, mấy ngày liền có thể khôi phục lại, cho nên trước mắt còn thừa 917. Những ngày bản mệnh linh khí giờ phút này liền bắt đầu tại cái kia không biết lực lượng tác dụng dưới, cưỡng ép sửa chữa trương dương kinh mạch đi hướng, cưỡng ép giữ lại hắn ngũ tạng lục phủ vị trí, cưỡng ép sửa chữa huyết dịch chạy xuôi tốc độ cùng đi hướng. Toàn bộ quá trình bên trong còn có một số phức tạp tin tức gióc vào trong đầu của hắn để hắn hiểu được cái gì gọi là trúc kiếm hoàn. Cái gọi là trúc kiếm hoàn, liên là cùng loại cùng trúc nội đan, nội đan tại dưới bụng, có luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo thuyết pháp. Thế nhưng là kiếm hoàn liền sẽ không tại dưới bụng đan điền vị trí. Muốn luyện kiếm tu, trước phải tự, đặc biệt, nói sai. Luyện kiếm lưu ý, ý tại kiếm trước, không có kiếm ý, không kiếm tu, cho nên kiếm hoàn tại thần hồn bên trong, cũng tức trong đầu. Trương Dương đơn giản hoài nghi hắn có phải hay không tu một cái giả kiếm tu, nhà ai kiếm hoàn là tại trong đầu a, không đều là tại trong bụng sao? Nhưng lúc này hắn đã không cách nào quyết định cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn toàn thân kinh mạch bị sửa đổi đến hoàn toàn thay đổi, thậm chí liền thân thể các bộ vị đều tương ứng phát sinh một chút biến hóa. Quá trình này gọi là tu thân, kiếm cùng thân tu, tức người hợp kiếm, kiếm tựa như người, nhân kiếm hợp nhất. Kiếm có bao nhiêu thon dài lãnh khốc, người cũng sẽ tương ứng khí độ bất phàm, lạnh lùng như băng. Nếu như một người đại mập mạp kiếm tu, cái kia không nhất định là hàng giả, mà là kiếm của hắn liền là cái hèn mọn mập mạp kiếm. Tóm lại đại khái như thế. Khi chương dương trong ngoại thân thể không sai biệt lắm bị cải tạo hoàn tất, Cái kia 917 ngụm bản mệnh linh khí thế mà còn thừa lại 429 ngụm, không thể không nói, này bản mệnh linh khí càng nhiều, tại trúc cơ thời điểm liền càng có ưu thế. Tỷ như giờ phút này, khi thần hồn của Trương Dương bên trong xuất hiện một cái nho nhỏ kiếm hoàn về sau, còn lại bản mệnh linh khí đúng là vòng quanh còn lại trường kiếm lột vào tâm mạch của hắn bên trong, tại trong chốc lát chính là ở đây tạo thành cái thứ hai kiếm hoàn. Đến tận đây, còn thừa lại 59 ngụm bản mệnh linh khí, thì toàn bộ đâm vào trong thân thể của hắn mặt khác một đầu hoàn toàn mới trong kinh mạch, lại không động tĩnh. Mà Trương Dương chúc kiếm hoàn cũng triệt để thành công. Chúc mừng, ngươi đã hoàn thành cơm chế chuyển chức nhiệm vụ, ngươi đã thuận lợi nhảy vào siêu phàm phía trên, tiến giai truyền kỳ. Chúc mừng, ngươi thuận lợi chuyển chức làm kiếm tu, chuyển chức quá trình bên trong độ hoàn thành 100%, ngươi bởi vậy thu được hoàn chỉnh kiếm tu cựu thiên mạch, điểm tích xem. Kiếm tu cựu thiên mạch, chỉ là tu luyện kiếm tu giả vì tốt hơn tiến đến giai, cho nên tại trúc cơ ban đầu giai đoạn, đem người tu luyện thân thể kinh mạch tiến hành trình độ lớn nhất hoàn thiện, chú thích, siêu phàm phía dưới thân thể kinh mạch có rất nhiều tai hại, giữ lại những này tai hại liền không cách nào đột phá siêu phàm. Kiếm tu cựu thiên mạch là, hồn mạch, 19, tâm mạch. Mô chín, ý mạch, 09, sinh mạch, 09, tử mạch, 09, linh mạch, 09, khí mạch, 09, hư mạch, 09, kim mạch, 09. Nói rõ, kiếm tu cựu thiên mạch có thể thay thế 9 đại kiếm hoàn, tác dụng bất đồng. Hồn mạch, kiếm tu thứ nhất bảo mệnh kiếm hoàn, kiếm này hoàn không phá, linh hồn bất diệt, cho nên tu hồn kiếm người tự vệ tự cứu. Tâm mạch, kiếm tu thứ nhất bản mệnh kiếm hoàn, kiếm này hoàn không phá, kiếm tâm bất diệt, cho nên tu tâm kiếm giả không bị ngoại vật mà thay đổi, tu hành không gặp ma chứng. Ý mạch, kiếm tu thứ nhất tu luyện kiếm hoàn Kiếm này hoàn không phá, kiếm ý không dưỡng, cho nên tu ý kiếm người chiến đấu kéo dài, càng đánh càng hăng. Sinh mạch, kiếm tu thứ nhất dưỡng sinh kiếm hoàn, kiếm này hoàn không phá, sinh khí luân chuyển, cho nên tu sinh kiếm giả, có thể tăng thọ nguyên, liền đến tiểu trọng, thọ so nhật nguyện. Từ mạch, kiếm tu thứ hai dưỡng sinh kiếm hoàn, kiếm này hoàn không phá, tử khí luân chuyển, cho nên tu chết kiếm giả, có thể tăng thọ nguyên, liền đến cửu trọng, thọ so nhật nguyện. Linh mạch, kiếm tu thứ hai tu luyện kiếm hoàn, kiếm này hoàn không phá, nhưng đổi thành thiên địa linh khí, cho nên tu linh kiếm giả, nhưng ôn dưỡng, thiên mệnh cũng cần hấp thu thiên địa linh khí. Khí mạch, kiếm tu trận chiến đầu tiên đấu kiếm hoàn, kiếm này hoàn không phá, kiếm khí không dữ, khí động tần du, ngự động và kiếm, cho nên tu khí kiếm giả có thể ngự kiếm phi hành, ngao du thái hư, ngàn dặm chạm địch thủ cấp. Hư mạch, kiếm tu thứ hai chiến đấu kiếm hoàn, kiếm này hoàn không phá, có thể ẩn ngấp và kiếm, vạn kiếm quy tông, thiên hạ quét sạch, cho nên tu hư kiếm giả biến hóa ngàn vạn, ngự kiếm tung hành. Kim mạch, kiếm tu thứ nhất tôi kiếm kiếm hoàn, kiếm này hoàn không phá, có thể nuôi kiếm khí, ngày tiếp nối đêm, hàng tháng không ngừng, cho nên tu kim kiếm lợi. Kiếm khí vô song, thiên địa hoa kiếm, không có gì không phá. Ta đụng, ta cảm giác giống như đụng đại vận. Khi Trương Dương xem hết liên quan tới kiếm tu tin tức số liệu, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn từ đầu đến cuối không cách nào nắm giữ thanh Vân Ngự kiếm thuật chân lý, vì cái gì biết rất rõ ràng đạo lý là như thế này, nhưng chính là tìm không thấy cảm giác. Nguyên lai like là thiếu khuyết chín đại thiên mạch cùng chín đại kiếm hoàn a. Mặt khác, kiếm tu cũng là cần hấp thu thiên địa linh khí, cho nên vẫn xem như tu tiên giả một loại. Trước đó Trương Dương còn muốn lấy muốn kiếm tu tới, hiện tại xem ra, cái này chúc cơ năm loại. Kỳ thật đều đều có thiên địa, căn bản là không, có cách kiếm dùng, không phải là không thể, mà là không, có nhiều như vậy tinh lực cùng tài nguyên. Chín đại thiên mạch, bên trong có 9 đại kiếm hoàn, đều có cửu trọng, cái này cỡ nào lâu Nhật Nguyệt mới có thể toàn bộ tu mãn. Mà lúc trước hắn có 917 ngụm bản mệnh linh khí, cho nên liền lập tức có hai cái kiếm hoàn, đó là cái không sai bắt đầu. Hôn mạch kiếm hoàn cùng tâm mạch kiếm hoàn là căn cơ, nhất định phải tu mãn. Bất qua dưới mắt, ta cần có nhất đả thông hai đại thiên mạch lại là ý mạch và khí mạch, ý mạch kiếm hoàn có thể tăng kiếm ý, khí mạch kiếm hoàn nhưng sinh kiếm khí. Đây là chiến đấu nhất định. Trương Dương nghĩ đến, sau đó lại lần nữa mắt nhìn chủ kiến thôn lệnh trong hắn thuộc tính, quả nhiên hoàn toàn thay đổi. Không có linh hồn, lực lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự cái này tứ đại thuộc tính. Liên làm một cái lẻ loi chơi trọi kiếm tu thuộc tính. Tính danh: Trương Dương. Nghệ nghiệp: Kiếm tu. Cấp độ thực lực: chuyên kỳ. Đây cũng quá địa thấp. Trương Dương thử nghiệm thả ra linh hồn lực trường, không có vấn đề gì cả. Hắn thử lại lấy cấu trúc thứ 2 đóng kín đường tròn cùng thứ 4 đóng kín đường tròn, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí thần cấm pháp thuật cũng giống vậy. Sau đó khi Trương Dương bỗng nhiên nghĩ đến Thanh Vân Ngự kiếm thuật, lập tức lại khác biệt, hắn giống như bị tự động hấp dẫn, đem Thanh Vân Ngự kiếm thuật thượng trung hạ tam thiên tại mấy giây bên trong xem một lần, không phải vội vàng xem, mà là đứng ở một loại nào đó độ cao, nhìn xuống xem. Rất nhiều trước đó căn bản là không có cách phát giác, không cách nào linh ngộ, không cách nào tìm tới đồ vật tại thời khắc này trong nháy mắt dung hội con thông. Một giây sau, hắn kiến thôn lệnh thuộc tính bên trên liền thêm ra đến một nhóm tin tức. Đã hoàn mỹ nắm giữ nhất tinh cấp ngự kiếm thuật. Đây cũng quá nhanh, Trương Dương trợn mắt hốt hắn thể hắn không phải thiên tài tu luyện. Như vậy sẽ chỉ có hai cái nguyên nhân, thứ nhất, kiếm của hắn tu cựu tiên mạch quá mạnh, thứ hai, cái này Thanh Vân Ngự kiếm thuật quá rất rưởi. Ngây người thật lâu, Trương Dương chợt nghe tiếng bước chân, sau đó đầu hắn cũng không trở về thả ra linh hồn lực trường, nhưng không phải từ trước linh hồn lực trường, mà là đang lĩnh ngộ nắm giữ Thanh Vân Ngự kiếm thuật về sau, hắn lấy hồn mạch kiếm hoàn phương thức thả ra. Oanh! Một kiếm vô hình. An Nhã thành phủ thành chủ mật thất mãi cho đến bên ngoài vườn hoa, dòng giá 28 chắn tường đá, trực tiếp bị mở rộng, mà lại đây không phải phá hủy thức mở rộng, mà là có cùng nhau dòng ra với các 180m, không nhiều một phần, không ít một hảo. Trương Dương chắp tay mà ra, nơi xa, một lao giả mồ hôi tuôn như nước, hai cố run run, tí tách tí tách, mà tại trước mắt hắn, hắn một chòm tóc chính phiêu phiêu dương dương rơi xuống. Chư 196, linh khí khôi phục. Triệu Hàm Ngư vì cái gì không phái dưới tay hắn thần linh đến, ta cũng tốt giết tế cỡ. Phù phù. Lão giả kia hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, miệng không thể nói, mà phía sau hắn giới thiệu hắn đến đây mấy tên liệt ma nhân đội trưởng cũng đều là hãi hùng kép như đại nạn lâm đầu. Trở về đi. Triệu Hàm Ngư có xem bói thần thuật, hắn không phải hẳn là sớm đã dự liệu được có hôm nay một màn sao? Trương Dương vắt tay áo mà qua, từ đầu đến cuối, lão giả kia đều không có cơ hội mở miệng, cũng không mở miệng được. Kiếm tu hồn mạch kiếm hoàn, tuy là lấy tự vệ tự cứu làm chủ, nhưng vẫn có không ít trấn nhiếp sát thương hiệu quả. Cùng loại tại linh hồn chấn động, nhưng muốn càng mạnh càng đáng sợ. Thậm chí cũng chính là căn cứ vào hồn mạch kiếm hoàn uy lực, Trương Dương mới có thể cách rất xa, trực tiếp đem lão giả kia thân phận ý đồ đến thẩm xét đi ra. Triệu Ngư đây là lu cuống, lại muốn đi cầu viện binh. Cũng đúng. Hắn nghĩ vào mình có xem bói thần thuật, cho nên đầu tiên làm nhu đoạt mục yêu chi tháp, lại ngâng đỡ đoạn cửu từ, nhu đến to lớn lợi ích, nếm đến ngon ngọt, sau đó hắn liền bắt đầu khắp thế giới uy sái hắn thần phù, liền heo mập như thế cơ sở lãnh chúa, tay trung đô sẽ có mấy chương dạng này thần phù, đây không phải tương đương đem cổ vươn ra để cho người khác đi trả ta. Xem bói thần thuật như bức về như bức, lại không phải không thể phá giải, chỉ bất quá cần thời gian mà thôi. Bây giờ Triệu Hàm Ngư Xuân Phong đắc ý, hoa trên lẫm, bên trong có 3000 dạng tương tổ, mấy ngàn vạn con dân, bên ngoài có thể xâm lấn thế giới khác, thật sự là thần sinh đỉnh phong. Tính toán ra, giờ phút này hẳn là hắn xem bói thần thuật bị yêu tộc phá giải thời gian. Trương Dương trong tay thêm ra một chương thần phù, giễu cợt một tiếng, tiện tay chấn vỡ. Hết thảy, vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau đó, Trương Dương ngược lại không vội mà đem An Nhã Thành nạn dân vận chuyển trở về, hắn chỉ là dọc theo An Nhã Thành từng thành, phố lớn ngõ nhỏ, mỗi một cái khu vực bên trong bình tĩnh đi qua, Dân người, binh sĩ tại hắn đi qua thời điểm, căn bản không thể phát giác, chỉ là tại hắn đi qua thật lâu, tất cả mọi người mới không hẹn mà cùng lông tơ đứng đấy, phản phất có vô cùng sắc bén dao cạo thuận cổ của bọn hắn trà sát một vòng. Đây cũng là Trương Dương Tâm Mạch Kiếm hoàn hiệu quả, trấn nhiếp dị niệm yêu ma, thủ hộ bản tâm, đã có thể chính hắn tu hành sử dụng, không gặp ma chướng, cũng có thể ngoại phóng, trinh sát những người khác tâm niệm, nhưng có gây rối người, như gương sáng phản hồ, từng cái lộ ra. Sự thật chứng minh, Trương Dương cẩn thận là 10 phần hữu dụng, hắn tại tuần thành đến một nửa thời điểm, một tên nhìn xem thành thật chạy nạn nông phu bỗng nhiên hét lên một tiếng. Thân như thiểm điện, trong nháy mắt đã chạy ra hơn 100 mét. Trương Dương lạnh một tiếng, mạch kiếm hoàn toàn lực cổ động, tâm mạch kiếm hoàn khóa chặt trấn áp, một hít một thở ở giữa, Cái kia đã chạy ra 300m bên ngoài yêu tộc gian tế bống bị hái đi đầu. Chuyên kỳ cấp ý lực, kinh khủng như vậy. Cái này yêu tộc gian tế thực lực không thể bảo là không mạnh, tuyệt đối là tứ thuộc tính A cấp bậc kia, nhưng căn bản không có sức đối kháng. Trên thực tế, Trương Dương bởi vì trúc cơ thì có 917 ngụ bản mệnh linh khí, cho nên mới trúc cơ liền có hai đại kiếm hoàn, thực lực này đã tương đương đáng sợ, lại thêm kiếm tu cái nghề nghiệp này tính đặc thụ, hắn bây giờ coi như gặp lại cái kia hồng gia quái, cũng có thể nhẹ nhõm, có thể giải quyết, dù là hắn còn chưa tu ra chuyên trách chiến đấu kiếm hoàn. Như không có chuyện gì xảy ra đi qua. Trương Dương trong lòng đối yêu tộc cảnh giác chưa hề giảm xuống. Mặc dù dựa theo kiến thôn lệnh hệ thống sức mạnh tới nói, nhân tộc khắc chế ma tộc, quỷ tộc khắc chế nhân tộc, nhưng hắn thấy, hay là yêu tộc tính uy hiếp lớn nhất. Quỷ tộc chỗ lợi hại ở chỗ hoàn cảnh vũ khí, mà nhân tộc muốn phát triển liền không thể rời bỏ làm ruộng kinh doanh. Một khi tao nộ hoàn cảnh vũ khí, cơ hồ không có chút nào sức đối kháng. Nhưng yêu tộc chui vào gây sự năng lực lại là nhất đẳng, tứ lượng bạc tiên cân, một cơ định thiên hạ đại thế, liền nhìn bằng cái này khu khu an nhã thành phụ cận, liền có hai cái yêu tộc gia thế, chiêu hàng ngư thần lực mạng lưới căn bản không đề phòng. Hắn không làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cửa sợ. Đầy đủ. Trương Dương tuần thành một vòng, tất cả quân dân đều giống như bị sắc bén dao cạo ma sát một lần, cái này so bất luận cái gì cảnh cáo uy hiếp đều có tác dụng. Sau đó, hắn an vị tại An Nhã thành tây trên đầu thành, vẫy lui tất cả binh sĩ, tinh tế trải nghiệm này phương thế giới loạn lưu linh khí, chậm đợi tình thế hỗn loạn. Hắn hiện tại bỗng nhiên có một chút bất đồng ý nghĩ, đó chính là hắn có lẽ có thể tại tranh đoạt mục yêu chi tháp lúc tham gia một chân đi vào, không cầu nhất định được, nhưng triệu hằng ngư cái này lớn như vậy di sản lại hết sức có thể nhìn. Không sai. Liên là Triệu Hàm Ngư di sản, hắn coi như không chết, nhưng phá sản bị loại lại là nhất định. Đây chính là văn minh tranh bá chiến trường tính tăng tốc, trước một khắc còn hoa tươi lấy gấm, sau một khắc không chừng liền là vạn kiếp bất phục. Trương Dương lòng yên tĩnh như nước, rất là siêu thoát, đây không phải hắn cảnh giới biến hóa, mà là thực lực đủ cường đại sau tự tin. Ân, cũng có mở ra mới nhất trọng thiên gông cùng xiển xích ưu việt. Trúc kiếm hoàn cũng là trúc cơ một loại, một khi trúc cơ thành công, đối với này phương thiên địa cảm ngộ đó là hoàn toàn khác biệt. Chu Dương đã từng tự xưng là linh hồn a, có thể nhìn thấy nguyên tử cấp chỗ rất nhỏ. Đồng thời dùng cái này Dương dương đã ý thậm chí cho rằng trong thiên hạ lao tử nhận thứ hai ai dám nhận thứ nhất hiện tại trúc cơ một thành hắn mới biết được mình là cơ nào một cười. của hắn linh hồn lực từ trường phân tích đến cấp độ nguyên tử cái này xác thực rất lợi hại nhưng loại này phân tích nhiều lắm là xem như một loại da lông phía trên bắt trước. đúng bắt trước. giống nhau cùng dùng di động đánh ra tới ảnh trụp cơ hội trăm phần trở lại như cũ cảnh vật nhưng tùy tiện một người địa cầu đại khái cũng sẽ không cho rằng dạng này một tấm hình có cái gì giá trị mà đây chính là Trương Dương linh hồn A giá trị kỳ thật không đáng ở đồng Chúc cơ về sau, hắn đối với thiên địa cảm ngộ liền không chỉ là linh hồn lực trưởng phương diện, còn có kiếm tu cổ thiên mạch một góc độ này, như hắn giờ phút này thúc dục, liền là kiếm tu cổ thiên mạch một trong linh mạch, đây là chuyên môn dùng để hấp thu cảm ngộ thiên địa linh khí. Cả hai vừa so sánh, cái trước là tiện tay có thể đến ảnh chụp, cái sau lại là tác phẩm nghệ thuật. Cái trước chỉ có thể tương đối rất nhỏ tinh tế trình độ, cái sau lại bao quát và tượng. Tỷ như, Trương Dương hiện tại cảm nhận được loạn lưu linh khí, liền là dùng linh hồn lực trưởng vô luận như thế nào đều không cảm ứng được. Hắn chẳng những cảm ứng được Triệu Hàm Ngư Thần Quốc thần lực mạng lưới hư thực, còn có thể cảm ứng được vực sâu quỷ tộc mang tới âm khí biến hóa, cùng càng xa xôi, đến từ vực sâu ma tộc ma lực chập trùng, bao quát bởi vì yêu tộc xâm lấn mà mang tới thuần khiết linh khí. Thậm chí là thế giới này thổ dân cái kia yếu ớt tín ngưỡng kêu gọi, nào chỉ là một cái loạn tự. Từ loại này cảm ứng trong, Trương Dương liền có thể phân tích ra loại nào linh khí có lợi nhất với hắn tu hành. Kỳ thật hắn có thể hấp thu tín đồ tín ngưỡng, hấp thu quỷ tộc khí, hấp thu ma tộc ma lực, hấp thu yêu tộc linh khí, giống như tại kiếm tu linh mạch khởi động về sau. Không có cái gì lực lượng là không thể hấp thu, nhưng khả năng này xảy ra vấn đề. Thế là Trương Dương trước tiên minh bạch cái gì gọi là ma chướng, cái gì gọi là tâm niệm, cái gì gọi là tâm ma, như thế phân tạp linh khí toàn bộ hấp thu tiến đến, không ra vấn đề mới là lạ. Mặt khác, lúc trước hắn tu tập cái kia đạo thiên nhất khí tạo hóa huyền công, giờ phút này hắn cũng có thể nhìn ra thấp kém, bởi vì công pháp này liền giống với cái sảng, cái kia cái sảng mắt đều có lưu nhãn lớn như vậy, vì câu tiến độ, đương nhiên là bụng đói ăn cái này tu luyện ra được hiệu quả có thể hảo mới gọi quái sự. Mà nếu như là tốt hơn công pháp Như vậy cái sàng mắt khả năng chỉ có trường hạt gạo, có lẽ tu luyện độ khó sẽ vô hạn tăng lớn, nhưng tối thiểu nhất có thể bảo đảm an toàn, cũng có thể bảo đảm vi lực hiệu quả. Từ điểm đó mà xem, lúc trước hắn mở ra thứ 9 loại giao dịch hình thức là chân quý cỡ nào, không có cái kia 917 ngụ bản mệnh linh khí, sợ là hắn chẳng những kết không thành hai đại kiế hoàn, liền kiếm tu cựu thiên mạch đều chưa hẳn đầy đủ. Ma khí, tu tập về sau có được các loại loại ma ngữ thần thông, kèm theo tại trên thân kiếm, uy lực to lớn. Âm khí, tu tập về sau có được hàn băng, kèm theo tại trên thân kiếm, uy lực to lớn. Thần lực Tu tập về sau có được thần thuật, kèm theo tại trên thân kiếm, vi lực to lớn. Linh khí, tu tập về sau nhưng ôn dưỡng cựu thiên mạch, không kèm theo, lại là chính thống nhất, thích hợp nhất kiếm tu tu hành, không đến văn vật, duy kiếm một chữ này, thắng ngàn vạn thần thông. Trương Dương tại đơn giản tương đối về sau, liền có lựa chọn, hắn chỉ hấp thu tinh thuần nhất linh khí. Nhưng thế giới này điều kiện phù hợp linh khí thật sự là ít ỏi, chỉ có yêu tộc xâm lấn mang vào linh khí có thể dùng. Ngồi tại trên đầu thành dòng dã 3 ngày, Trương khí Sau đó phụ cận trong phạm vi 300 dặm liền rốt cuộc không cảm ứng được nửa điểm yêu tộc linh khí. Cho nên ta rốt cuộc để ý giải vì cái gì yêu tộc muốn trọng điểm cho nhân tộc làm loạn thêm, loại này tài nguyên bên trên cạnh tranh quả thực là không chết không thôi. Trương Dương như có điều suy nghĩ. Ngày thứ 5, đêm giờ tí, trên trời rơi xuống mưa thiên thạch, tại người bình thường xem ra là một trận thị giác tinh yến, nhưng theo Trương Dương lại là triệu hàm ngư trung tâm gõ vang mở ra. Thiên thạch không phải phổ thông thiên thạch, mà là phá vỡ thế giới hàng đảo, cưỡng ép lẻn qua quá giang long. Cũng liền tại một đêm này, Phương thế giới này bên trong loạn lưu linh khí càng thêm mấy liệt, như Giang Hà bừng bành. Trương Dương ngồi tại đầu tường, hôn kiếm, tâm kiếm hai loại vô hình chi kiếm không ngừng du tạo, bao phủ toàn bộ An Nha thành, nhưng có thiên thạch dám tới gần liền giết không tha, nhưng có loạn lưu linh khí liền xua tan, hấp thu. Một đêm này, Trương Dương chính mình cũng ngoài định mức thu hoạch 4 chiếc bản mệnh linh khí, xua tan cái khác đến từ ma tộc thế giới ma linh khí, quỷ tộc thế giới âm linh khí thì chí ít có trên trăm ngụ nhiều. Hắn nhịn được hấp dẫn lớn, mới không đi hấp thu những này, bởi vì nếu là đem những này tạp nhạp linh khí hấp thu hết, Hắn lập tức liền có thể ngưng tụ cái thứ ba kiếm hoàn. Thế nhưng là hắn không có làm như thế. An nhã thành, một đêm ngủ ngon, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là tại cái khác địa phương, trong vòng một đêm, rất nhiều cây cối bỗng nhiên ma hóa, yêu hóa, rất nhiều dã thu tiến hóa thành yêu thú, rất nhiều người biến thành lực lớn vô cùng hành thi, cũng có rất nhiều người đã thức tỉnh các loại thiên phú lực lượng, hoặc là biết phú lửa, có lẽ có thể thôi động hàn băng, hoặc là lực lớn vô cùng, hoặc là được cơ duyên. Triệu Hàm Ngư toàn bộ thần quốc đều lộ rốt. Bất quá cái này tạm thời còn không tính loạn. Bởi vì Vương quốc quân đội là thức tỉnh biến dị nhiều nhất địa phương. Rất nhiều vốn là đội trưởng cấp thực lực người, phát hiện mình trong vòng một đêm liền tiến vào siêu phàm, rất nhiều nguyên bản siêu phàm người phát hiện mình trong vòng một đêm liền toàn bộ thuộc tính siêu phàm, mà rất nhiều nguyên bản toàn bộ thuộc tính siêu phàm người liền phát hiện, hắn đã là siêu phàm phía trên. Có bốn chữ là tất cả mọi người tại kích động đam luận, cái kia chính là linh khí khôi phục. Hôm nay người linh khí khôi phục sao? A, ta hôm nay nhiều hai châu chi lực. Toàn bộ vương quốc chết một bộ phần người, nhưng còn lại người toàn bộ vũ lực gấp bội, có vẻ như đây là chuyện tốt. Bởi vì đều có người dám gọi tấm thần linh. 10 ngày sau, khi một cái đã từng tứ thuộc tính siêu phàm thánh kỵ sĩ tuyên bố hắn có được đồ thần năng lực thời điểm, Triệu Hàm Ngư khổ tâm kinh doanh hơn 2000 năm thần quốc sổ đổ. Thần lực mạng lưới tùy theo sổ đổ, bởi vì mọi người đều đi cùng nhật dày vỏ linh khí khôi phục, ai quản ngươi cái gì thần linh a? Mà thần lực mạng lưới sổ đổ, cũng đại biểu cho Triệu Hàm Ngư cùng dưới tay hắn thần linh cũng không còn cách nào thủ hộ cái này 3000 dặm vương quốc tỉnh hậu 2000 năm dị giới yêu ma lấn, rốt cuộc quan thai tới chậm. Huyết quang tóe hiện, bà tháng không dừng lại. Trước 197 Tất thể cá gỗ mới. Hàn Phong gào thét, mây đen bao phủ. An Nhã Thành đã triệt để biến thành một tòa cụ thành. Ngoài thành đồng ruộng trồng, chưa thành thuộc hoa màu, nguyên bản xanh um tươi tốt cây cối đều một mảnh khô héo, không phải là bị chết rét mà là bị cướp sinh cơ. "Hú, cứu, cứu mạng! Van cầu ngươi, hảo tâm láo ra. Ngoài cửa thành, một đám vài trăm người nạn dân mặt mũi tràn đầy món ăn, run lẩy bẩy đứng trong gió rét, cầu xin có thể tiến vào An Nhã thành. Trên đầu thành binh sĩ lại là mặt không biểu tình, mặc cho nạn dân kêu khóc cũng thờ ơ. Sắc trời bắt đầu tối, bên ngoài càng thêm diễn lạnh. Bọn này nạn dân có dúm lại tại dưới tường thành, đã cóng đến nói không ra lời. Mà trên tường thành binh sĩ tựa hồ cũng bởi vì cái này giá lạnh giảm bất tuần tra phong ngự, trống rông trên tường thành một bóng người cũng không thấy. Cũng liền tại lúc này, một cái đã bị đông cứng nạn dân trong thi thể, bỗng nhiên leo ra ngoài một đầu màu đen tiểu trùng, nó hoàn toàn không sợ cái này giá lạnh, hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, bỗng nhiên dương cánh bay lên, vượt qua đầu tường, quân coi giữ lại không hề có cảm giác. Một lát, cái này màu đen tiểu trùng liền biến mất không còn tăm tích. Tựa hồ được tín hiệu an toàn, những cái kia sắp chết, đông cứng thậm chí còn còn sống nạn dân trong thân thể đều chui ra ngoài lít nha lít nhĩ hát trùng, trọn vẹn mấy trăm con, bọn chúng mượn hắc cám bay qua đầu tường, hướng phía an nhã trong thành nhân khí dày đặc nhất địa phương bay đi. Chỉ cần bị bọn chúng chui vào thân thể, lớn như vậy sự tình có thể thành. Nhưng cũng liền tại lúc này, trong bóng tối một đạo đáng sợ khí tức nổ lên, căn bản cái gì đều không nhìn thấy, tất cả xâm lấn hát trùng liền bị chém giết không còn, một tên cũng không để lại. Xuất thủ, tự nhiên là Chu Lương, hắn hiện tại an vị tại trên đầu thành, cùng hắc cám hòa làm một thể, an nhã nội thành bên ngoài 30 dặm phạm vi bên trong không có gì có thể tránh đi thai mắt của hắn cảm ứng. Không sai, lại đến mấy đợt, ta liền phát đạt. Trên đầu thành, Trương Dương cười khẽ, trong lòng rất là vui vẻ. Mà tại hắn trên mí mắt, từng hàng đánh giết tin tức tựa như là khiêu động âm phủ, tuyệt không thể tả. Ngươi thành công đánh giết 41 năm con dị chủng ký sinh yêu trùng. Ngươi thành công cấp đoạt 415 đầu cấp 25 hoàn chỉnh yêu hồn. Ngươi thu hoạch được 415 phần màu xám hy vọng mạnh mẽ. Ngươi thu hoạch được 20150 đơn vị yêu huyết. Kim sát Thiên Bình. Theo Trương Dương tâm niệm lại cử động Kim Sắc Thiên Bình thứ 8 loại giao dịch hình thức mở ra, một mặt để đó chính là chọn vẹn 1000 con dị trùng ký sinh yêu trùng yêu hồn, một phía khác để đó chính là vừa vặn một vạn quả nhất phẩm trúc cơ đan. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ta mạo hiểm lưu tại thế giới này là đúng, thứ 3 danh sách văn minh tranh bá chiến trường thu hoạch liền là không, giống, nếu là đổi lại ta cái kia thứ 2 danh sách văn minh tranh bá chiến trường, ta nghĩ đụng đủ thứ 8 loại giao dịch hình thức, không biết được bao nhiêu tài nguyên. Hối đoán, 1 vạn quả nhất phẩm trúc cơ đan cấp tốc nhập trướng. Sau đó Trương Dương cũng không chậm trễ, lập tức dùng ngân hạt độ Phong quyền tàn vân ăn hết 300 khỏa. Cái này 300 khỏa nhất phẩm trúc cơ đan bên trong linh hiệu đã không cách nào đối Trương Dương thân thể cấu thành cái gì tẩy tủy dịch cân hiệu quả, nếu là bị những người khác trông thấy không phải cầm 300 mét đại đao khắp thế giới đuổi giết hắn không thể. Phung phí của trời, nói liền là loại này giọm bị bệnh hành vi. Nhưng Trương Dương không quan tâm, hắn muốn liền là cái này 300 khỏa nhất phẩm trúc cơ đan nội bộ tinh thuần nhất cái kia bộ phận linh khí. Nói tóm lại, mặc kệ đây là như thế nào phung phí của trời, ăn nhất phẩm trúc cơ đan hiệu quả muốn gấp 10 lần so với Chương Dương tự mình tu luyện. Không sai biệt lắm. 300 quả liền có thể cho hắn cung cấp 10 ngụm tinh thuần nhất bản mệnh linh khí, trước sau bất quá nửa canh giờ thời gian, có thể xưng thần tốc. Hai ngày qua đi, Trương Dương trong thân thể đã lần nữa góp nhặt 330 ngụm bản mệnh linh khí, tính cả đi qua 3 tháng qua tích lũy, hắn bản mệnh linh khí đã đột phá 500 ngụm đại quan. Đột phá? Một khác không chần chờ, cái này 500 ngụm bản mệnh linh khí liền bị Trương Dương toàn bộ rót vào hồn mạch kiếm hoàn bên trong, đem hồn mạch kiếm hoàn đẳng cấp từ 19 tăng lên tới 29, cũng tức đệ nhị trọng. Trong tắc, Trương Dương đã cảm thấy chỗ sâu trong ngóc ngó một tiếng. Sau đó liền là liên tiếp chín đạo réo rẽo rất kiếm minh, lấy một loại kỳ dị rung động xoay quanh linh hồn chi hải. Mà Trương Dương mình càng là cảm thấy bay lên, lại là ý thức tiến nhập linh hồn chi hải, hắn chỉ thấy được có ba đạo kim quang du tộc, lại chính là hồn mạch kiếm hoàn đến đệ nhị trọng về sau xuất hiện ba đạo vô hình chi kiếm. Cái này vô hình chi kiếm dùng mắt thường đi xem là căn bản không tồn tại, thật giống như mắt thường cũng không nhìn thấy linh hồn. Nhưng là bây giờ Trương Dương ngay tại chính hắn ý thức linh hồn trong biển, vì vậy mới có thể thấy rõ ràng. Mà lại hắn vừa tiến vào linh hồn chi hải, Lập tức liền tự động biết được nên như thế nào tu luyện điều khiển ba đạo vô hình chi kiếm.